Tiêu Phỉ Nhịn không được hỏi, chuyện đánh nhau, ta đã biết, kia ăn cơm là chuyện gì xảy ra đây. Lý Đồng nhớ tới chuyện này, liền không nhịn được cười, nàng nói, Thương Lạc đánh người, cực kỳ cực kỳ hối hận, đi cùng Tôn Tinh bọn họ nói xin lỗi. Quá trình ta không biết, nhưng kết quả cuối cùng là, Tôn Tinh bọn hắn kiếm tiền, mời chúng ta ăn cơm. Tiêu Phỉ Nhịn không được sợ hãi than, còn có loại này thao tác. Nàng đưa tay kéo một phát Lý Đồng, nói, chúng ta đi thương nhà gia gia, ta muốn gặp một lần cái này Thương Lạc. Tiểu tử này rất thú vị a. Hồ Hoan trở về nhà, gặp Thương lão gia tử đang ngủ, liền tự mình đi tới tay, cho lão gia tử đóng một tầng chân mỏng mặc dù lúc này trời cũng không lạnh, trời tháng tư rất là hợp lòng người, nhưng người lớn tuổi liền chịu không nổi gió. Sau đó hồ Hoan liền trở về gian phòng của mình, hắn rất muốn một người nán lại một hồi. Hồ Hoan hiện tại có chút hoài niệm, mình tại Châu Âu cái nào đó thành thị thuê một căn phòng, tiên tính ở một đoạn thời gian, đóng cửa nghiên cứu tân pháp năm tháng. Hắn sở dĩ không nguyện ý tại Trung Quốc, là bởi vì tân pháp nghiên cứu thường xuyên sẽ mất khống chế, sơ ý một chút cư dân phủ cận khu liền sẽ bị san thành bình địa. Hồ Hoan cái mông còn không dính cái ghế, liền nghe được một cái nhã nhặn thanh âm, dòn tan kêu lên, Thương gia gia ở đây sao? Người nói chuyện nói lời nói liền vào nhà, không có chút nào khách khí. Cầu đồ nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, việt quẩy tẩy, du tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV513100000586137 Nguyễn Đình Thang. Chương 5, bí mật. Thương lão gia tử ngủ cực kỳ vững chắc. Tiêu Phỉ căn bản không thể đánh thức lão đầu, nàng cùng Lý Đồng vào phòng, nhìn thấy thương lão gia tử đang ngủ, hai người lập tức rón rén, sau đó liền xâm nhập hồ hoàn không khuê phòng. Hồ Hoan sắc mặt thật không phải là quá tốt, hắn rất giống một người yên lặng một chút a. Tiêu Phỉ đưa tay vỗ hồ hoan đầu vai, tùy tiện nói: "Ngươi biết võ?" Hồ Hoan nhịn ở tính tỉnh, hồi đáp: "Biết chút chút." Tiêu Phỉ nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Có thể hay không dạy ta?" Hồ Hoan lập tức liền kinh ngạc, hỏi: "Sư tỷ ngươi một thân hồng công hấp đạo đại tỷ đầu khí thế, trên mặt còn kém viết lão nương ăn cơm xưa nay không đưa tiền, thế mà không thể đánh sao?" Tiêu Phỉ thổi một cái trên đầu tóc cắt ngang chán, nói: "Muốn làm một đối một, trường học nam sinh không ai đánh thắng được ta. Coi như một đối hai, một đối ba, ta cũng không sợ, nhưng nếu là đi lên một đống, ta là thật đánh không lại. Ta cũng là không phải là không thể đánh." nhưng không phải loại kia có thể đánh. Hồ Hoan Long nghĩ, nói, ta đã biết, Tiêu Phỉ sư tỷ ngươi là muốn mở vô song. Một người đánh hơn mấy trăm cái loại kia. Tiêu Phỉ một đôi mắt sáng sáng nhìn chằm chằm Hồ Hoan, nói, ta cũng không cần có thể đánh như vậy, có thể đánh 20 cái liền tốt. Thế nào, ngươi dạy ta. Hồ Hoan Long nghĩ, nói, vậy sau này chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta liền đều không bỏ tiền a. Lý Đồng giật nảy mình, kêu lên, đừng đáp ứng. Tiêu Phỉ không thèm để ý nói, không phải liền là vài bữa cơm sao? Ta cũng không phải mời không nổi. Lý Đồng nói, hôm nay hắn ăn một bữa có hơn 300. Tiêu Phỉ nói, Mắt như vậy, tôi tin bọn hắn có thể chiếm được đi ra không?" Lý Đồng dùng phi thường đồng tình ngữ khí nói, liền là không đủ tiền, cho nên Thương Lạc đem người ép tiếp cơm, hiện tại cũng không biết về không về nhà. Tiêu Phỉ giật nảy mình, ra cảnh nàng không sai, nhưng năm 93 lúc này, nhà ai cũng không có nhiều lương thực dư, nàng một tháng tiền tiêu vặt cũng không 300, thật đúng là mời không nổi Hồ Hoan. Tiêu Phỉ do dự một hồi, thấp giọng nói, "Ta mời không nổi ngươi, nhưng có thể dùng một bí mật lớn đổi với ngươi." Hồ Hoan tò mò hỏi, "Bí mật gì?" Tiêu Phỉ thần bị nói, "Một cái thế giới." Hồ Hoan kinh ngạc, hỏi, "Cái gì gọi là một cái thế giới?" Tiêu Phỉ đắc ý cười một tiếng, nói: đi, dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Đây là vậy cứ thế quyết định, ta đem bí mật chia sẻ cho ngươi, ngươi dạy ta võ thuật, ngươi cũng không thể lừa gạt ta. Tiêu Phỉ đưa tay kéo một phát hồ hoàn, đem hắn cứng rắn giật bắt đầu. Lý Đồng do dự một chút, thấp giọng nói: chúng ta vẫn là chớ đi a. Nơi nào nhưng rất nguy hiểm. Tiêu Phỉ tự tin nói: chúng ta liền là mang thương lạc mở mắt một chút, lập tức liền liền ra, khẳng định không có chuyện. Lại nói, không phải còn có thương là sao? Hắn có thể đánh như vậy, nhất định có thể bảo hộ chúng ta. Lý Đồng mặc dù vẫn là lo lắng, nhưng cũng biết không khuyên nổi người bạn thân này, chỉ có thể không nói, tâm tình thấp thỏm đi theo hai người. Tiêu Phỉ mang theo Hồ Hoan, tại phụ cận chuyển bảy tám cái vòng, liền xâm nhập một nhà cỡ nhỏ nhà máy, hẳn là xưởng in ấn cái gì, hiện tại đem một nửa cửa hàng bán lẻ thuê ra ngoài, địa phương không lớn, cũng rất quẩn cuể. Tiêu Phỉ mang theo Hồ Hoan, chui vào nhà máy, chỉ một ngón tay phủ thật dày cho bụi máy móc, nói, nắm tay đặt ở máy móc bên trên. Hồ Hoan lúc này đã đoán được chân tướng, hắn đi qua nhìn thấy máy móc bên trên có mấy cái thủ ấn, ngón tay tinh tế thon dài, hiển nhiên là nữ hài từ tay. Hồ hoan không cần đưa tay, chỉ là thoáng để một điểm linh cơ, trước mắt liền là tối đen, xâm nhập một châu vạn vật chi ảnh. Tiêu Phỉ cùng Lý Đồng sau đó cũng đi theo vào, nàng còn rất kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao không dùng tay đệ lại máy móc cũng có thể tiến đến? Hồ hoan quan sát chung quanh quái thạch sát sát, cùng dưới chân sơn phòng, hắn suy đoán đây đều là trong nhà máy máy móc tại vạn vật chi ảnh bên trong bắn ra. Trước đây không lâu linh tuyển nhãn bộc phát, bạch gia huynh muội xuất thế, vạn vật chi ảnh xuất hiện kịch liệt biến hóa, cơ hồ đem tinh thành tất cả phong bế khu quan thông tạo thành một mạng lớn kéo dài khu vực. Về sau linh tuyển nhãn bị hồ hoan lấy đi, bạch gia huynh muội cũng rời đi không có đầy đủ linh cơ ủng hộ, vạn vật chi ảnh vừa chấm rơi xuống, đại đa số địa phương khôi phục nguyên lai. Phong bế khu mặc dù đều có khác biệt trình độ khôi trường, nhưng lại khôi phục phong bế trạng thái. Nơi này hẳn là bởi vì lần này thê biến, sinh ra khối nhỏ khu vực phong bế khu, có lẽ qua một đoạn thời gian, bởi vì không có gì yêu hoạt động, linh cơ không đủ, sẽ dần dần biến mất. Nhưng lúc này lại trao đổi hiện thế, có một ít nguy hiểm. Tiêu phỉ đặc ý nói, thế nào? Không có lựa ngươi a. Nơi này khả năng có vô số bảo tàng, chỉ tiếc Ly Đồng cùng Lực Lực đều cảm thấy quá nguy hiểm, không cho ta hướng chỗ sâu thăm dò. Lần sau chúng ta làm điểm vũ khí, tìm một chút có không có vật gì tốt. Hồ Hoan nhịn không được nói, ngươi là gan thật to lớn, vận khí cũng thật tốt. Tiêu Phỉ có chút ngạo khí nói, ta là gan cũng không cần nói, vận khí vẫn luôn rất tốt. Nàng nhưng không biết, Hồ Hoan nói đúng lắm, nàng tại tìm đường chết trước đó, thế mà gặp mình, coi là thật là vận khí tốt. Nếu như bọn họ ba nữ sinh xâm nhập vạn vật chi ảnh, mặc dù chỗ này phong bế khu mới hình thành, chưa hẳn có dấu lợi hại gì gì yêu, nhưng chỉ cần gặp gỡ một đầu, cho dù là linh giai cũng đủ làm cho bọn họ mất mạng nơi đây, chết vô thanh vô tức. Hoan phát hiện chuyện này, đương nhiên liền sẽ không để bọn họ mạo hiểm. Hắn mặc dù sửa lại thân phận, nhưng lại vẫn như cũng là Tiềm Long con người, có trách nhiệm bảo hộ lão Bất tính. Lý Đồng vẫn còn có chút sợ hãi, nói: "Chúng ta vẫn là trở về đi. Ta vẫn luôn cảm thấy nơi này rất nguy hiểm. Phỉ phỉ chúng ta trở về có được hay không?" Tiêu Phỉ đại khí vung tay lên, nói: "Chúng ta cái này trở về." Hồ Hoan thật là có chút ngoài ý muốn, Tiêu Phỉ nhìn xem tùy tiện, lá gan cũng lớn, nhưng lại thật không phải không đầu óc tính cách, còn biết vạn vật chi ảnh không thể ở lâu. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện, thi triển một số không gian thiên diễn thuật, tra xét hai người nữ sinh này một chút, không khỏi hơi kinh ngạc hai cái nữ hải tử quả nhiên đều đã thức tỉnh, không phải giác tỉnh giả hoặc là trước nghiệp giả, căn bản là không có cách cảm giác được vạn vật chi ảnh. Hồ Hoan có chút cảm khái, trên địa cầu linh khí càng ngày càng đậm hơn. Linh tuyển nhãn khôi phục là một cái tiêu chí, cứ việc trước kia linh tuyển nhãn bị hắn lấy đi, còn đưa cho mạ s t a, bị mạ s t a mang về Nam Mỹ, nhưng kinh thành vùng này linh khí như cũ so linh tuyển nhãn khôi phục trước nồng đậm gấp đôi trở lên. Linh khí tăng phúc kịch liệt như thế, có một phần nhỏ linh lực mẫn cảm đám người thức tỉnh, nhưng thật ra là đại khái suất sự kiện. Tiêm Long Quân cũng có âm thầm loại bỏ. Đồng thời hấp thu bộ phận thích hợp giác tỉnh giả gia nhập tiềm long quân, nhưng loại này loại bỏ không có khả năng đại quy mô, chỉ có thể âm thầm tiến hành, có lẽ không biết nguyên nhân gì, cũng không có loại bỏ đến cái này một mảnh. Cho nên còn không người biết, nơi này có hai cái giác tỉnh giả, liền ngay cả Tiêu Phỉ cùng chính Lý Đồng cũng không biết. Cầu đồ nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, Việt Kiệu Tây, Du Thầy, 0347335646. Hoặc BIDV513100000586137 Nguyễn Đình Thang. Chương 6, Nam Hải Tử mặt không thể cho người tùy tiện sở một cô u phong thổi qua. Liền ngay cả Hồ Hoan đều khẽ cho mày. Một cái toàn thân cháy khô lão giả, đông nhiên liền nương theo tầng tầng hắc khí, xuất hiện tại chân núi. Tiêu Phỉ mặc dù gan lớn, nhưng cũng biết nơi này đầu rất không có khả năng có người sống, liếc mắt nhìn chân núi lão giả, thấp giọng nói, hắn tại sao mặc dân quốc thời điểm quần áo? Lý đồng nhìn phán qua, răng Đông Nhiên liền run lên, nói, hắn đi đường không cần chân. Hồ Hoan dối đủ bước lên một khối đá, hai tay vận kình, ném tới. Tảng đá kia trừng bóng rổ lớn nhỏ, Hồ Hoan ra sức ném dữ, thanh thế có phần mãnh ác, nhưng lại đang đến gần lão giả quanh thân hắc khí thời điểm, đông nhiên liền biến mất. Hồ Hoan cũng chưa từng thấy qua loại đồ chơi này, hắn không chút nghĩ ngợi hai tay khép lại, liền muốn đưa cái đồ chơi này một cái linh quang tháo. Tiêu Phỉ lôi kéo Lý Đồng đều muốn lui ra, nhìn thấy Hồ Hoan không nhúc nhích, nàng cực kỳ nghĩa khí sông đi lên, đem Hồ Hoan nộ lên, kháng ở đầu vai sông lên ra vạn vật chi ảnh. Hồ Hoan đều phụ, hắn thật không dãi dùa, cứ như vậy bị Tiêu Phỉ kháng ở đầu vai bên trên, chạy ra vạn vật chi ảnh, về tới tràn ngập cho bụi sưởng. Tiêu Phỉ đem Hồ Hoan để dưới đất, lẽ thẳng khí hùng khiển trách, ngươi sợ choáng a, cũng không biết muốn chạy. Hồ Hoan thầm nghĩ, tại tại sao muốn chạy? Ta một phát linh quang pháo vang nó thịt nát xương tan không tốt sao? Bất quá hắn cũng không cách nào cùng tiêu phỉ giải thích, chỉ có thể hữu khí vô lực nói, còn phải đa tạ ngươi, ta chỉ cần vừa căng thẳng liền sẽ vờ ngưỡng ngẩn. Tiêu phỉ vô vô đầu của hắn, nói, về sau đừng vờ nướng ngẩn, ngươi kém chút chết rồi, biết sao? Hồ hoan thật muốn nói một câu, cái này một mảnh có thể để cho ta chết mất hai đầu dị yêu, một cái là ta đại cứu ca, một cái là ta tiểu thường thường. Cấp 4 trở xuống tính cái sâu, lão tử ngay cả coi đều giết, còn sợ chỉ là dị yêu. Lão công hồ ly có chút bệt khuất cái này lưu bức hắn không thể thổi, bởi vì tiêu phỉ cùng lý đồng là người bình thường không thể lý giải cao cấp như vậy ngư bức, người cấp độ quá cao cũng không tốt. Tiêu Phỉ có chút nghĩ mà sợ, liền lôi kéo Ly Đồng cùng Hồ Hoan đi ra ngoài. Hồ Hoan cảm thấy cũng không kém một ngày nửa ngày, cũng liền thuận nước đẩy thuyền, chủ yếu là hắn bị Tiêu Phỉ nắm tay, không có ý tứ ra đội ai bị một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nắm tay, cũng không thể không lễ phép không phải. Ba người rất nhanh liền ra cái này rất nhỏ nhà máy, Hồ Hoan tự nhiên cũng liền không chú ý tới, hắn vừa ra, toàn thân cháy khô lão giả nương theo tầng tầng khí, đột nhiên liền xuất hiện tại nhà máy bên trong. Một đầu mèo hoang vừa lúc đi ngang qua, đông nhiên kêu thảm một tiếng, toàn thân sù lông sau đó liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lão giả này mặc khá là niên đại dân quốc cáo dài bảo, hai mắt nhắm chặt, hắc khí một quyền trực tiếp xuyên qua nhà máy vách tường. Châu đi qua, vạn gò đều khô. Lúc đầu cái này nho nhỏ cũ nát khu xưởng, bởi vì nhân loại người quá khứ ít, cỏ dại rầm rạp, nhưng ngay tại cái này một cái chớp mắt ở giữa, tất cả sinh mệnh đều biến mất. Chính khu xưởng thật giống như đột nhiên rách nát mấy chục năm, có một loại phi thường khiếp người hoang vu. Hoàng lão bản là cái làm tạm hóa tiểu lão bản thuê xưởng in ấn bên ngoài, hắn bình thường liền ở tại tiểu mại điểm bên trong, cho nên đóng cửa đã khuya. Hắn ngay tại kiểm kê hôm nay kinh doanh thu nhập, liền cảm giác phía sau phát lạnh, vừa mới quay đầu, liền thấy từng tia từng sợi hắc khí, hắn còn tưởng rằng nơi nào cháy rồi, nhưng thấy lạnh cả người lập tức đập vào mặt, để hắn giật nảy mình dùng mình một cái. Sau đó hắn liền thấy một cái nhắm mắt lại, mặc dân quốc áo dài bảo lão giả, không hiểu xuất hiện phía sau. Hoàng lão bản đưa tay đẩy, nhưng thật giống như đẩy chúng băng sơn, thân thể của lão nhân băng lánh rét cam cam, tuyệt đối không thể nào là người sống. Hoàng lão bản kinh hô một tiếng, thân thể liền mềm mềm ngã xuống đất, trực tiếp không có khí tức. Hồ Hoan đến đại viện, liền cùng hai cái nữ hải tử tách ra, trực tiếp đi về nhà nghỉ ngơi ngày thứ hai hắn dậy thật sớm, ăn miệng không thế nào no bụng điểm tâm, liền đi ra cửa đi học. trên đường, hồ hoan nhìn thấy hôm qua đi qua nhà kia nhà xưởng nhỏ phương hướng, kéo đường danh giới, có một đống cảnh sát tới tới đi đi. hắn cùng cảnh sát không phải một cái hệ thống, cũng không cảm thấy bên kia sẽ có chuyện gì, có thể cùng mình dính liễu quan hệ, liền vẫn như cũ đi học. tiết thứ hai tan học, tiêu phỉ như cũng một bộ đại tỷ đại dáng vẻ, mang theo ly đồng cùng mây lược lược đến tìm hắn. lần này, tiêu đại tiểu thư thái độ liền hòa khí nhiều, làm cho trong lớp nam đồng học, từng cái đều đấu kỵ trong mắt bò bừng. tiêu phỉ là tòa này cao trung hoàn toàn xứng đáng giáo hoa. Lớp 12 các học tỷ cũng được, lớp 10 tiểu học muội nhóm cũng được, đều không có nàng nhàn giá trị có thể đánh. Mà lại Tiêu Phỉ tính tình ngay thẳng, cùng đại đa số nam sinh liên hệ thời điểm đều đi thẳng về thẳng, cho nên nhân khí cũng là toàn trường thứ nhất. Hồ Hoan bọn hắn lớp ít nhất có 7 thành trở lên nam sinh, âm thầm âm mộ Tiêu Phỉ, chỉ là bọn này tiểu nam sinh không một người dám công khai biểu thị, Tiêu Phỉ khí thế quá đủ. Hồ Hoan đi theo Tiêu Phỉ bọn họ, đến một cái không phòng học, Lý Đồng nói, nơi này là chúng ta câu lạc bộ địa bàn, có thể yên tâm trò chuyện sự tình. Hồ Hoan kinh ngạc nói, chúng ta trung quốc cái niên đại này còn có câu lạc bộ Mây Lực Lực nói bổ sung, "Là toán học thi đua câu lạc bộ á. Chúng ta đều là đội giáo viên, muốn vì hoa là canh kim chén, còn có Olympic toán tranh tài tập văn. Cho nên nói nơi này tính căn cứ của chúng ta không sai." Hồ Hoan thật to kinh ngạc, hỏi, "Các ngươi còn có thể tham gia toán học thi đua đâu?" Tiêu Phỉ nhịn không được bóp một cái mặt của hắn, nói, "Xem thường ai đây? Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta học tập không tốt lắm. Nói cho ngươi, ngươi tiêu tỉ tỉ cả lớp từ đầu đến cuối thứ nhất, chưa từng người có thể khiêu chiến ta." Hồ Hoan là thật không nghĩ tới, Tiêu Phỉ thế mà học tập tốt như vậy. Hắn liếc mắt nhìn Lý Đồng, Lý Đồng tức giận nói, ta cũng chưa từng ngã ra nghiên cấp năm vị trí đầu. còn có hôm qua ai nói nam hải tử mặt không thể để cho người tùy tiện sở. đổi qua một cái ra mặt mỏng non hải tử chủ đề cho tới nơi này liền không có cách nào cho chuyện đi xuống, nói không chừng sẽ còn cực kỳ xấu hổ, lắp bắp không biết nói cái gì cho phải. Hồ hoan nơi nào sẽ gặp khó ngược lại, hắn làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sờ một cái mặt mình, nói ta đều quên, các ngươi về sau không muốn tại sở mặt của ta. ta nói với các ngươi, ta ghét nhất có người sở ta. nam hải tử mặt không thể cho người tùy tiện sở. tiêu phỉ cười ha ha một tiếng, lại sơ soạn một cái còn thiếu khi nói, ta sờ soạn ngươi có thể làm gì. Lý Đồng Nhịn không được cũng bấm một cái, nói, ta cũng sờ soạn. Mây Được Nhược cũng không nhịn được hạ thủ. Lão Công Hồ Ly liền một cái cảm giác, loại cuộc sống này mẹ nó cũng quá tốt đẹp. Không phải liền là sờ cái mặt, có thể tính gì chứ? Tùy tiện mấy vị tỷ tỷ sờ, yêu sờ mấy cái sờ mấy cái, hắn không tức giận. Vẫn là Tiêu Phỉ gặp Hồ Hoan không nói lời nào, cho là hắn é e lệ, nói, thương lạc rốt cuộc tuổi còn nhỏ, các ngươi không nên sờ loạn, về sau hạn chế số lần, một ngày không thể nhiều sờ. Nàng làm sao biết Lão Công Hồ Ly như vậy tao, có thể nào làm sao có thể é e lệ? Cầu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, việt kéo tẩy, dù tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh hang. Trước 7, mới chiến hữu, mới xa trường. Cầu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, việt kẹo tẩy, dù tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV 5131000586137 Nguyễn Dinh hang. Tiêu phỉ chỉ ngay ngắn nhan sắc, đệ xuống hai người đồng bạn thảo luận số lần hào hứng, nói, ta vừa nhận được tin tức. Cái kia khu xưởng phụ cận xảy ra chuyện rồi, hôm qua nghe nói chết 17 người, hôm nay cảnh sát quá khứ, liền là tra án. Hồ Hoan hơi sướng sở, tùy ý hỏi, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Tiêu phỉ có chút do dự, nhưng vẫn là kiên định nói, ta hoài nghi cùng tiểu thế giới kia có quan hệ, muốn em nó tồn tại báo lên. Vạn nhất là nơi đó có cái gì nguy hiểm đồ vật trốn tới, chúng ta biết chuyện không báo, ta lương tâm không qua được, cho nên mới cùng các người thương lượng, buổi chiều chúng ta liền đi đồn công an. Hồ Hoan xem thường, gì yêu cực ít có thể ra phong bế khu. Phong bế khu càng nhỏ đối hiện thế ăn mòn liền càng bất lực, hắn mới không cho rằng nơi nào đâu có đồ vật gì có thể trốn tới. Hiện tại linh khí triều đã hạ xuống, không phải trước mấy ngày, phong bế khu nối thành một mảnh thời điểm. Hồ Hoan cũng hoài nghi có phải hay không tiềm long quân không thanh trừ sạch sẽ, trước một đoạn trốn tới dị yêu lắc lư đến kề bên này, hắn quyết định đợi chút nữa tan học đi gọi điện thoại cho nghiêm linh sắc hỏi một chút. Hồ Hoan bị điều đến tiềm long quân Bắc Kinh tổng bộ, lệ thuộc trực tiếp nghiêm linh sắc quản hạt, cấp trên cũng cảm thấy hắn cùng nghiêm linh có quan hệ thầy trò, tương đối dễ dàng câu thông. nghiêm linh sắc Rốt cuộc cũng là tiềm Long Quân cao tầng, thân là ba cái cấp 4 một trong, địa vị cũng đầy đủ cao. Tiêu Phỉ gặp không ai phản đối, nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nàng biết mình không làm sai, nhưng một người gánh chịu áp lực cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ gánh chịu áp lực, có quá lớn khác biệt. Tiêu Phỉ rốt cuộc cũng chỉ là cái lớp 11 nữ học sinh thôi. Hồ Hoan nhìn thời gian không kém đọc, đứng dậy, vừa định muốn đi, Tiêu Phỉ liền đưa tay cản lại, nói, dạy cho chúng ta võ thuật. Hồ Hoan bất đắc dĩ nói, không có vấn đề, ban đêm tan học, tới nhà ta. Tiêu Phỉ lúc này mới cười hì hì buông tha Hồ Hoan. Hồ Hoan vẫn có chút nhớ thương cái tiều cỡ nhỏ phăng bế khu sự tình, hắn thừa dịp giữa trưa nghỉ trưa chạy ra khỏi sân trường, trước cho nghiêm linh sắc gọi một cú điện thoại, sau đó mới kích hoạt lên ngặc ngậm phượng trước giả trôi xuống đất, thẳng đến nơi khởi nguồn điểm mà đi. đây là giữa ban ngày, trường học phụ cận lại là khu náo nhiệt, hồi hoan cũng không dám dùng linh tinh tam đồ hòa sa, thực sự quá treo chọc người chú mù. gần nhất tiềm long quân vì xử lý dị yêu xâm lấn ký ức thanh tẩy bộ đã là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, hồi hoan cũng không muốn lại cho những này đồng bào tăng thêm công việc, mà lại nơi khởi nguồn điểm cũng không xa, thời gian nghỉ trưa đầy đủ, cũng không cần nhất định phải bay qua, ngặc ngậm phượng trước giả đội địa tốc độ cũng không chậm. Hồ Hoan tại tiểu ấn cả nhà máy chui ra mặt đất, hắn thoáng cảm ứng một chút, phát hiện nơi này cũng không có cảnh sát, hẳn là kiểm tra qua hiện trường, người cũng đã trở về. Lại sau đó, hắn liền bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp, bởi vì hôm qua tới, khu xưởng trong viện vẫn là cỏ dại rậm rạp, nhưng bây giờ tất cả cỏ dại đều chết héo. Hồ Hoan nhíu mày, đưa tay nhấn một cái mặt đất, dùng danh sách binh sĩ mấy cái thiên diễn thuật tra xét một chút. Cái này một mảnh thổ địa bên trên, có một cỗ phi thường quỷ dị linh lực ba động còn sót lại, cỗ này linh lực ba động phi thường đạt độ, liền ngay cả Hồ Hoan đều chưa từng gặp qua. Có điểm giống, áp hiểm, nhưng cao hơn áp nhiệm nhất dai tuyệt đối không phải mã sĩ đệ ạ, cũng không phải mã thành vũ, cũng không phải linh hồn giáo phái các lao bằng hữu, cùng u thần pháp tu luyện ra linh lực, còn hơi có khác biệt, nói không ra nơi nào không giống, có lẽ là không u thần pháp như vậy rườm rà, nhưng lại có một loại cực kỳ cực đoan lệ khí. Hồ hoan cũng không biết, bọn hắn hôm qua rời đi về sau, vị kia cái gì cháy khô lão nhân liền xông ra vạn vật chi ảnh, hắn hôm qua cũng không có cảm giác ra, đồ chơi kia mạnh bao nhiêu, lúc ấy hắn còn muốn một phát linh quang pháo đem đối phương đưa tiễn. hồ hoan tại khu xưởng chuyển một hồi, cũng không tra được manh mối gì, hắn quyết định tiến vào chỗ này phong bế khu nhìn một chút. Hồ hoan vẫn là nhớ thương ngày hôm qua cái kia toàn thân cháy khô lao giả, luôn cảm thấy đồ chơi kia khá là quái dị, quyết định mặc kệ đồ chơi kia là cái gì, rơi vào đi đem nó một phá vang. Hồ hoan đổi lại mình càng thường dùng tam đồ hòa sa, thân thể nhói một cái, hư minh hỏa bốc lên, liền trực tiếp trốn vào vạn vật chi ảnh. Lần này hắn trực tiếp bạc không, bắt đầu tuần sát cái này một mảnh phong bế khu. Để Hồ hoan thật bất ngờ chính là, chỗ này phong bế khu cực nhỏ, cũng cơ hồ không thai ngén cái gì dị yêu, hắn liền gặp gỡ một đám tựa như linh cầu dị yêu, bị hắn tiện tay giết, liền rốt cuộc sớm có tao nộ cái khác phiền phức, giết bọn này linh cầu bản dị yêu. Hồ Hoan còn phát hiện chỗ này phong bế khu thế mà đang từ từ héo rút. Mặc dù héo rút không vui, nhưng theo theo tốc độ này, Hồ Hoan tính toán một cái, tối đa cũng liền nửa năm quan cảnh, nơi này liền muốn hoàn toàn biến mất. Hồ Hoan lại một lần nữa chuyển vài vòng, đột nhiên trong lòng giật mình, kêu lên, không được. Giết người chính là vật yêu. Phong bế khu có thể ăn mòn như thế, hơn là bản xứ linh khí đặc biệt nồng đậm, tiếp theo liền là khắc thường yêu nghỉ lại. Ngẫu nhiên có cường đại dị yêu hiện hiện, phong bế khu liền sẽ kết trường như Hồ Hoan quê quán số 17 phong bế khu, cũng là bởi vì xuất hiện huyết san hô vương sả, lúc này mới đưa đến mất khống chế. Về sau lệnh hồ âm chạy tới, đánh chết đầu kia huyết san hô vương xả, số 17 phong bế khu liền khôi phục nguyên trạng. Nơi này chỉ có một đám linh cầu hình dáng đê dai dị yêu, mà lại hồ hoan đem bọn nó đánh giết, phong bế khu đều tại héo rút, Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện, hắn hôm qua nhìn thấy cái kia toàn thân cháy khô láo giả đã không ở nơi này. Điều này có ý vị gì? Hồ hoan đương nhiên minh bạch, liền là lao giả kia đi ra giết người. Hồ hoan là thật không nghĩ tới, nó có thể rời đi vạn vật chi ảnh, rời đi phong bế khu, lập tức cái chán chạy xuống mồ hôi ròng ròng. Hắn cũng không tiếp tục để ý tới chỗ này phong bế khu, quay người lại ra vạn vật chi ảnh tìm cái điện thoại công cộng cho nghiêm linh sắc đánh qua nghiêm linh sắc cầm điện thoại lên nghe được hồ hoan thanh âm vị lão sư này phản ứng đầu tiên là muốn hay không trước biến cái thân hồ hoan đem mình gặp phải sự tình toàn thân cháy khô lão giả còn có chỗ kia cỡ nhỏ phong bế khu đều kỹ càng nói một lần hắn nói với nghiêm linh sắc lão sư là ta cân nhắc không chu toàn đến ta không nghĩ tới vật kia có thể rời đi phong bế khu dẫn đến chỗ này xảy ra nhân mạng ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào nhưng mời nhanh phái người tới giúp ta hồ hoan không phải là không thể đánh giết cái kia toàn thân cháy khô giả Nhưng là hắn đầu tiên muốn tìm tới vật kia, cái đồ chơi này hắn không tính đặc biệt chuyên nghiệp, lao công hồ ly cực kỳ cần việt thủ. Nghiêm linh sắc đưa tay vướt vướt bì tâm, nói, ta cũng không có tại bất luận cái gì hồ sơ bên trong nhìn thấy liên quan tới loại này gì yêu ghi chép. Ta sẽ mau chóng phái người tới, bất quá bây giờ rút mất không già tam giai. Hồ Hoan Quả quyết nói, chiến đấu phương diện, ta một người là được, ta liền cần một cái vết tích trên linh ra, hoặc là truy tung trên linh ra, giúp ta tìm tới vật kia. Nghiêm Linh Sắc lần nữa vuốt vuốt mi tâm, đột nhiên liền có chút đau đầu, nàng thậm chí biết Hồ Hoan vì cái gì có lòng tin như vậy, tiểu tử này ngay cả có lệ đều giết, chỉ là một cái hư hư thực thực tam giai dị yêu, vẫn thật là không đáng kể. Mặc dù Nghiêm Linh Sắc cũng không biết, Tiềm Long quân chiến sĩ tộc hệ chức nghiệp giả tối đa, vì cái gì Hồ Hoan liền đặc biệt dữ dội. Nàng cúp điện thoại, liền phân phó một tiếng, không bao lâu liền có một cái nở nụ cười, hòa hòa khí khí người trẻ tuổi đi tiến văn phòng, hắn một thân quân trang xuyên cẩn thận tỉ mỉ, phi thường gọn gàng. Nghiêm Linh Sắc đem sự tình nói một lần, sau đó bàn giao nói, ngươi không phải nhân viên chiến đấu, gặp được nguy hiểm, liền để thương lạc đi ứng phó. Tên này chiến sĩ có chút hoài nghi, nhưng quân lệnh như núi, hắn cũng không tốt chất vấn, chào theo kiểu nhà binh, quay người ra nghiêm linh sắc văn phòng. Hồ Hoan hy sinh, mặc dù còn có nửa tháng, đặc biệt 25 ban mới tốt nghiệp, nhưng Nghiêm Linh Sắc vẫn là chào từ giã, tiềm lòng quân đội một người đi thay mặt ban. Nghiêm Linh Sắc trở về quân đội, chuyên môn phụ trách thanh lý kinh thành dị yêu công việc, cứ việc hiện tại lưu lạc tại hiện thế dị yêu không nhiều lắm, nhưng còn có chút cá lọt lưỡi. Mà lại phong bế khu dị yêu cũng cần định thời gian thanh lý, miễn cho dị yêu càng ngày càng nhiều, ngược lại là phong bế khu mất khống chế. Phần công tác này tương đương nặng nề nhưng đối nghiêm linh sắc tới nói, lại thật so cho Hồ Hoàn trực ban chủ nhiệm muốn tới nhẹ nhóm. Chiến sĩ trẻ tuổi rời đi quân đội, mở một cố đời cũ Bắc Kinh dịp, một đường phi nhanh, chờ hắn đến xưởng y lớn phụ cận, Hồ Hoan đã không kiên nhẫn được nữa, cho là hắn hiện tại đã coi như là quốc quốc. Hồ Hoan còn tưởng rằng nghỉ chưa có thể giải quyết cái này sự tình đâu. Hai người tại ước định ngõ hẻm nhỏ gặp mặt, Hồ Hoan gọn gàng dứt khoát giới thiệu mình, thương lạc, nhị giai binh sĩ. Nguyên Lai like tại nơi khác, năm nay mới triệu hồi tới. Hồ Hoan danh khí mặc dù không nhỏ, nhưng đại đa số đều ở ngoại quốc chức nghiệp giả bên trong lưu truyền, mà lại hắn lúc đầu tư liệu cùng ảnh chụp cũng bị toàn bộ tiêu hủy. Cái chiến sĩ này trước kia chưa thấy qua hồ hoàn, cũng không có khả năng nhận ra hắn. Hắn mỉm cười, nói, Bùi Lâm Cách, tự nhiên tộc hệ, nhị giai thiên nhãn sư, có phong phú kinh nghiệm tác chiến, sẽ không cản trở. Bùi Lâm Cách mặc dù cũng là nhị giai, nhưng không phải nhân viên chiến đấu, bản thân dị năng cũng không am hiểu chiến đấu, mặc dù hắn kỳ thật cũng không cảm thấy. Bùi Lâm Cách cách đấu toàn năng, lại là trong đội ngũ nổi danh thần thương thủ, am hiểu điều khiển, thật không cho là mình so phổ thông nhị giai dị năng giả kém cỏi, cho nên cô ý để một câu, mình sẽ không cản trở. Bùi Lâm Cách cảm thấy mình cùng thương lạc đều là người trẻ tuổi, âm thầm liền sinh ra tương đối chi tâm. Hồ Hoan mỉm cười, nói: Con quái vật này không quá giống gì yêu, ta cũng không thể nói là cái gì. Một khi gặp gỡ, ta phòng cao máu dậy đỉnh trước một chút, ngươi lại tìm cơ hội tiếp viện. Lão công Hồ Ly thật là biết nói chuyện, hắn lại không muốn cùng Bùi Lâm Cách cạnh tranh, Hồ Hoan đến xa đoạ thành cái dạng gì mới có thể cùng còn trẻ như vậy người lên cạnh tranh chi tâm a? Cho nên hắn trước đưa ra ưu thế của mình, cho thấy sẽ xông vào một tuyến bảo hộ chiến hữu, sau đó đề nghị Bùi Lâm Cách tìm cơ hội tiếp viện, liền là cũng coi hắn là thành nhân viên chiến đấu, cũng không có bất kỳ cái gì khinh thường ý tứ. Bùi Lâm Cách quả nhiên đối Hồ Hoan hảo cảm tăng nhiều, cười nói. Ta mặc dù không phải chiến đấu hướng, nhưng ở linh quang đạn loại này thông dụng kỹ năng trên dưới qua một hồi công phu, thông thả và cấp bách thời điểm, tuyệt đối giúp được việc tay. Hồ hoan cười ha ha một tiếng, nói, thật là đúng dịp, ta cũng là trên linh lực từ đạn hạ thật nhiều khổ công, còn tổng bị người nói năng lực này không có gì dùng, đê dai không bằng đạn thuật tiện, cao giai người người đều biết, cũng không kỳ lạ. Câu nói này càng làm cho Bùi Lâm cách có cảm động lây, cười nói, ta cái này không thể không có cách nào tử, tự. tự nhiên tộc hệ lại là thiên nhãn sư, thật sự là không có gì năng lực chiến đấu, cũng không muốn liên lụy chiến hữu, lúc này mới tại tiểu kỹ xảo trên nhiều hạ điểm khổ công. Hồ Hoan hỏi, muốn hay không đi ăn một bữa cơm. Bùi Lâm cách lắc đầu, nói, ta mang theo điểm lương khô, chúng ta tùy tiện đệm một ngụn, bây giờ liền bắt đầu làm việc đi. Vật kia giết nhiều người như vậy, chúng ta chậm trễ một hồi, có lẽ liền có người vô tội mất mạng. Hồ Hoan dã thâm chí vi nhiên, hai người lên Bùi Lâm cách ra Bắc Kinh dịp, Bùi Lâm cách để xuống mi tâm, Thiên nhãn toàn công suất mở rộng. Hồ Hoan cũng tinh thông thiên nhãn thuật, nhưng bởi vì là linh giai thiên diễn thuật, Lâm thời sử dụng vẫn được, chính thức trường hợp còn kém xa. Hắn ngược lại là không có hâm mộ có được tiên nhãn thuần người, cũng vẫn luôn không có tính toán sửa đổi con đường, thiên diện thuật mặc dù vạn pháp đều thông, nhưng từ đầu đến cuối không bằng nguyên hư pháp để lão hồ ly cảm giác an tâm. Hồ Hoang gần nhất đã tham dò ra, nguyên hư pháp tấn cấp điều kiện, hắn hiện tại là nhất giai ảo thuật sư, chỉ cần học thành 36 cái ma thuật thảo thuật, đồng thời trước mặt mọi người thành công biểu diễn, liền có thể tấn thăng nhị giai giấy cọ sư. Nếu như là những người khác, còn muốn từng cái đi học tập, cứ việc trở thành ảo thuật gương tốt diễn những này ma thuật thảo thuật điều kiện toàn bộ có, nhưng vẫn cũng phải biết những này thuật nguyên lý, đồng thời đại lượng luyện tập mới thành nhưng hồ hoan đời trước liền thành công mượn nhờ nguyên hư pháp tấn thăng qua tam giày trên thế giới này hết thể hảo thuật tất cả ma thuật với hắn mà nói đều không phải bí mật nói một cách khác hồ hoan hiện tại chỉ kém trước mặt mọi người thành công biểu diễn chỉ bất quá loại này thành công biểu diễn có rất nhiều vi diệu điều kiện không phải tùy tiện tìm đường cái cửa hàng cái vải trắng biểu diễn cho người đi được nhìn liền có thể xem như thành công hồ hoan tạm thời còn không sờ đến đầu mối nhưng lại sẽ ngẫu nhiên luyện tập một chút bùi lâm cách cố gắng tìm kiếm toàn thân cháy khô láo giả hồ hoan tiện tay luyện tập thuật đem một bộ bài bộ kẻ đuổi địch biến hóa vô tận hắn rất muốn biết đến tận cùng cái nào một cơ hội có thể đạt thành tại đại chúng trước mặt thành công biểu diễn điều kiện này Hồ hoan trên xe ngồi một hồi liền hạ xuống xe dịp dự định hít thở không khí đem một mặt quan sát đi ngang qua mỗi cái người đi đường một mặt cố ý đem bài bổ kẻ biến hóa tới lui nhưng cũng không có cái gì người chú ý hắn biểu diễn Hồ hoan cũng một mực không có cảm giác mình có biểu diễn thành công thời cơ ngay tại lao công hồ ly nghĩ đến mình lúc nào có thể trở thành giấy cọ sư bùi lâm cách có thể hay không tìm tới vật kia đong nhiên liền nghe được một cái thanh âm thanh thúy lên thương lạc hối hoan ngẩng đầu nhìn lên Lại là tiêu phỉ cùng Lý Đồng, mây nhược nhược không tại, chắc là còn tại lên lớp, hắn nhịn không được hỏi, các ngươi tại sao lại trốn học rồi. Tiêu phỉ nhịn không được kêu lên, ngươi còn không phải trốn học rồi. Ngươi làm sao còn lám chiếc xe. Hồ Hoan đang muốn giải thích một chút, liền nghe được một cái quen thuộc hơn, rõ ràng hơn giòn, còn có chút huyển chuyển thanh âm, cao cao kêu lên, hồ. Sai. Thương lạc, là ta à. Sau đó một cái mềm mại phất hương thân thể, liền nhào tới trong lời của hắn, bên cạnh tiêu phỉ cùng Lý Đồng kinh ngạc cùng một chỗ bưng kín miệng nhỏ. Hồ Hoan một mặt cố gắng đem bạch nghe thường từ trên thân giật xuống đến, một mặt muốn giải thích một chút, mình nhưng thật ra là đi. Mẹ nó hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Ngay lúc này, lại có cái thanh âm, mang theo mấy phần ý cười kêu lên, thương lạc. Hồ Hoan không cần quay đầu lại, liền biết là ai tới, thanh âm này quá quen thuộc. Lao công hồ ly lần thứ ba xã hội tính tử vòng tới. Nhân sinh tu la tràng, đến một trận thiếu một trận. Chương 8, Thế giới cách cục. Câu đồ nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với tẩy, Hobi IDV513100000586137 Nguyễn Đình Thang. Lăng Tiêu Tỷ tỷ, thường thường, Tiêu Phỉ, Lý Đồng Học Tỷ. Hồ Hoan Chỉ cảm thấy, tổ quốc khảo nghiệm mình thời điểm đến. Trước điểm năm nhẹ, cùng bốn cái nữ hài tử chào hỏi, đang muốn chuyển động đầu góc, nếu như đầu bếp Dốc Thiết Châu, thành thạo điều luyện, hoàn mỹ từ trận này phức tạp hoàn cảnh hạ thoát thân. Liền nghe được Bùi lâm cách rất lớn, tìm được. Hồ Hoan trong lòng thầm kêu một tiếng, tốt đồng đội. Thời điểm khen chốt, liền là đăng tin. Bùi Lâm cách chỗ chán chạy xuống mồ hôi ròng ròng, tiêu lên, hắn đến đây. Hồ Hoan an ủi, không cần sợ. Nếu như chỉ là hạ tại, còn muốn chuẩn bị một chút tinh thần, cẩn thận ứng phó, Bạch Nê thường đều tới, còn sợ thứ gì? Một phát linh quang pháo không giải quyết được vấn đề, liền lại đến một phát linh quang tháo, nếu như vẫn là không thể giải quyết vấn đề, chỉ cần hô một cú họng, thường thường cứu ta. Dù là cái gì dị yêu cũng không chịu nổi Bạch Nê thường một đao. Liền là hô qua về sau, Lang Tiêu bên kia không tiện bàn giao, tại Tiêu Phỉ cùng Lý Đồng hình tượng trong lòng chỉ sợ cũng muốn băng rơi mất. Ta, đằng sau cái kia không phải đại sự gì. Hình tượng loại vật này, sợ cũng liên sập. Tràn ngập hắc khí, từ một mặt vách tường lộ ra đến Bạch Ngê Thường đè xuống bên hông, tay nhỏ chỉ cần nhẹ nhàng kích động, Thu thủy linh yên đao liền sẽ từ hư không xuyên lên ra, nhưng liền ở trong nháy mắt này, khói đen dần dần nhạt đi, toàn thân khô héo lao giả thế mà chưa từng xuất hiện. Bạch Ngê Thường thấp giọng nói, nó chạy trốn tới vạn vật chi ảnh, ta muốn đuổi theo giết nó, đợi chút nữa lại đến nói chuyện với ngươi. Cô nàng này chân dài một bước, trực tiếp bước vào hư không. Kinh diễm tất cả người ở chỗ này. Bạch Ngê Thường sẽ tới, Hồ Hoan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Bạch Gia muội gia nhập Tiềm Quân, rất nhanh liền trở thành đặc biệt mời nhân viên, nhảy lên trở thành cao tầng, là số rất ít người biết chuyện một trong. Chỉ là Hồ Hoan không nghĩ tới Bạch Nga thường tại Tiềm Long Quân dung nhập độ cao như vậy, thế mà cực kỳ tự giác trước xử lý công vụ đi. Đi lớn nhất một cái, Hầu Hoan lập tức chi lăng đi lên. Hắn lộ ra một cái nhẹ nhõm mỉm cười, nói: Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm, chờ kết quả đi. Bùi Lâm cách ngược lại là biết, Tiềm Long Quân chiêu mộ hai vị cấp 5, thậm chí nội bộ huấn luyện thời điểm, còn cố ý để bạch đế thủ cùng Bạch Nghe thường đi ra trận, miễn cho người phía dưới không biết, không cẩn thận chọc giận hai vị này. Cấp 5 đại lao thế nhưng là Tiềm Long Quân bá bối, không thể để cho người phía dưới có mắt không biết Thái Sơn, coi bọn họ là người bình thường chống đối. Hắn tự lẩm bẩm, đây chính là cấp năm sao? Bùi Lâm Cách còn có một câu, nàng lao nhân ra đều xuất động, chúng ta còn tới làm gì? Lăng Tiêu cũng không biết xảy ra chuyện gì, nàng thật đúng là không phải cố ý tới. Lão Vu sư mang theo nàng tại vạn vật chi ảnh săn giết dị yêu, nàng thật sự là ngẫu nhiên đi ngang qua. đương nhiên, lăng Tiêu sở dĩ sẽ đi ngang qua bên này, là Lão Vu sư chỉ đường. Nàng mặc dù chuyển tu nhị giai Vu sư, cũng không có cảm giác được vừa mới nguy hiểm, hỏi một câu, các ngươi đang làm cái gì? Là cái gì cũng tốt dáng vẻ khẩn trương. Tiêu Phỉ cùng Lý Đồng cũng cảm giác được thật khẩn trương, nhưng hai người bọn họ càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, vì cái gì hồ hoan bên người nhiều một cái mỹ thiếu nữ. Hơn nữa còn cùng hắn lộ ra phi thường thân mật. Về phần Lăng Tiêu, hai người bọn họ chết lặng, không có phản ứng. Hai cái nữ hải tử chỉ là giác tình giả, mặc dù thấy được khói đen khắp tường dị triệu, nhưng cũng không biết kia là cái gì đồ chơi. Hồ Hoan cười ha ha, nói, "Ăn cơm trước." Hắn hướng về phía Lăng Tiêu lên tiếng chào hỏi, nói, "Lăng Tiêu tỷ tỷ, cái này đống nhiên ta đến mời." Lăng Tiêu mỉm cười mà hỏi, "Ngươi bây giờ có tiền sao?" Hồ Hoan khuôn mặt nhỏ lập tức liên khổ. Hắn là thực sự hết tiền. Elizabeth cho tiền, còn có Chu Khâu Sinh ném tiền, bây giờ đều ở công ty tài khoản bên trong, hắn muốn giày ra vẫn là có một chút ném một cái rất khó, bởi vì cái kia công ty mẹ nó hai cái tài vụ đều không có, hiện tại vẫn là cái thuần sắc không. khi sẹo gần nhất phi thường tinh thần xa sút đã trở về hồng nhật tập đoàn tổng bộ, trước mắt không ở trong nước, mắt bị giết, những người còn lại cũng đều rút đi. hồ hoan không biết chơi như thế nào một cái công ty, Rốt cuộc hiện đại công ty cùng mấy trăm năm công ty là hoàn toàn không giống đồ vật, có các loại pháp quy ước thức. lang tiêu vô vô hồ hoan mặt nói vẫn là tỷ tỷ xin, tiêu phỉ cùng lý đồng đều toát ra một cái giống nhau ý niệm, tên khốn này thường xuyên treo bên miệng câu kia, nam hải tử mặt không thể bị người tùy tiện sở hắn mẹ nó là lừa gạt thay đây. Một đoàn người tại phủ cận tìm một nhà có phần nhiều năm rồi lao tiệm ăn, hồ hoan bận trước bận sau, liền sợ Lăng Tiêu hỏi hắn liên quan tới Bạch nghe thưởng sự tình. Lăng Tiêu cũng không có hỏi, chỉ là mỉm cười cùng Tiêu Phỉ cùng Lý Đồng nói chuyện thiếm. Lão Vu sư tại sương sáo bên trong hùng hùng hổ hổ kêu lên, cái này cũng có thể làm cho người quá quan. Kêu cái gì đồ chơi, làm sao lại ra như thế tức? Nó chậm một chút nữa ra, người lão hổ ly sẽ phải nghỉ chơi. Hồ Hoan nhịn không được, dùng linh sóng trở về lão Vu sư một câu, ngươi có tin ta hay không đem ngươi giao cho thường thường? Lão Vu sư miệng đầy đắng chát. Hắn thật không muốn tại một vị cấp 5 đại lao trong tay, những tháng ngày đó quả thực không phải người qua, quá khó khăn. Bị Hồ Hoan chọc không dám nói lời nào, Lão Vu sư lương lâu mới dùng bí pháp cùng Hồ Hoan nói: Ta đã sắp thu tập được đầy đủ dị yêu tinh máu, nhưng là ta hiện tại chỉ là lịch sử hình chiếu, không cách nào chăm sóc nàng có được con thứ nhất thủ hộ linh. Người muốn đi qua hỗ trợ? Hồ Hoan trả lời một câu: chuyện này nghĩa bất dung tử. Lão Vu sư qua thật lâu còn nói thêm: vật kia ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng rất có thể là một con vu linh. Hồ Hoan kinh ngạc, đừng đùa, lại dùng linh song trả lời một câu: vu linh. Lão Vu sư bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết, ta đề cập qua ác ma không chỉ một đầu. Hồ hoan mắng, ngươi trường nào thì nói qua. Lão Vu sư không tiếp lời này, tiếp tục nói, Vu Linh lại gọi là phản loạn Vu sư cùng thủ hộ động vật chi linh. Ngươi cũng biết, có chút Vu sư có được độc thuộc về mình lực lượng, bọn hắn sau khi chết có động vật chi linh, không cách nào trở về thánh linh đồ đẳng, sẽ cùng Vu sư linh hồn kết hợp, trở thành một loại hoàn toàn mới tồn tại. Hồ hoan kinh ngạc, hỏi, các ngươi Vu sư một mạch, các đời Vu sư cũng không ta. Lão Vu sư tăng hắn một cái, nói, đại đa số Vu sư đều là từ thánh linh đồ đẳng trụ nhuận tới lực lượng cũng không có có được độc thuộc về mình động vật thủ hộ linh. Hồ Hoan nói, lão bằng hữu, ta nhớ được chính ngươi liền có cái đồ chơi này. Lão Vu sư vỗ nói, đừng ngắt lời, ta đang nói chuyện rất trọng yếu. Hồ Hoan thẩm ý, ta cũng đang nói chuyện rất trọng yếu. Hắn cuối cùng không có ngắt lời, mặc cho lão Vu sư nói tiếp. Lão Vu sư nói, chúng ta bộ lạc linh tuyên nhà dưới, chấn áp cơ hội tất cả indie ẩn vu sư vô linh, có chừng trăm đầu. Hồ Hoan không muốn đánh giá, tranh thủ thời gian hủy diệt đi. Các vu sư, lão Vu sư tiếp tục nói, vừa mới vật kia, nó khả năng liền là một đầu vu linh, khí tức kia có chút quen thuộc. Hồ hoan phản bác, ta gặp qua nó, nó một thân dân quốc áo dài bảo, nhìn liền là cái người Trung Quốc, mà lại, ngươi linh tuyển nhãn không phải là không có khôi phục sao? Lão Vu sư cả kinh nói, dân quốc cách căn mặc, ta biết nó là ai, hắn là chúng ta đi ẩn Vu sư một mạch duy nhất người Trung quốc. Về phần linh tuyển nhãn, ta cũng không có bắt đầu dẫn linh, nhưng ngươi cũng biết, linh khí trong thiên địa càng ngày càng đậm hơn, thành phố này lại vừa mới buộc phát linh khí triều, có lẽ chính nó lặng yên đang thức tỉnh. Lão Bằng Hưu, nghe ta nói, nếu như là vị kia Vu linh khôi phục, chúng ta đều muốn phiền toái. hoan không thèm để ý mà hỏi có thể có phiền vãi gì, thường thường thế nhưng là cấp năm. Lão Vu sư thản như nói, dựa theo hiện tại thất giai mười lăm tộc hệ phân chia, chúng ta Vu sư thuộc về tự nhiên tộc hệ, nhưng Vu Linh lại thuộc về linh hồn tộc hệ. Hồ hoan hỏi ngược lại, cái gì ý tứ? Lão Vu sư đang chắc nói, nói cách khác cũng không phải là chỉ có các ngươi nghĩ đến U thần pháp, hắn khả năng không cách nào bị giết chết. Hồ hoan đối U thần pháp hiểu rõ, cho dù không bằng mãn thế à, cũng sẽ không kém quá xa. Ác hiểm vật này mới xuất hiện thời điểm, Thái Bình Thiên binh nội bộ thậm chí cho rằng thứ này không cách nào bị tiêu diệt. Khi đó, Thái Bình Thiên binh các lão. Tu vi đều bị thế giới áp chế ở nhị giai, vạn vật chi ảnh còn chưa xuất hiện, cho nên lúc đó người cũng không biết, ác hiểm đồng thời tồn tại ở hiện thế cùng vạn vật chi ảnh. Lúc ấy cũng có người suy đoán, ác nghiệm khả năng đồng thời tồn tại ở hiện thế cùng cái nào đó không gian kỳ dị, dẫn đến không cách nào tại hiện thế bị giết chết. Nhưng khi đó người, không ai biết vạn vật chi ảnh cũng vô pháp tiến vào bên trong, không cách nào nghiệm chứng cái suy đoán này. Hồ Hoan suy tư một hồi, nói, coi như là chân chính ác hiểm, lại hoặc là tà linh, cũng không phải không có cách nào giết chết. Các người vu linh cho dù có một ít quỷ dị, cũng nhất định không bằng u thần pháp như vậy tà môn, thường thường có thể ứng phó tới. Lão Vu sư nói, xin ngươi tin tưởng ta, vị tiên đến từ Trung Quốc Vu sư phi thường đặc biệt, ngàn vạn không thể coi thường. Hồ Hoan bị Lão Vu sư nói, cũng có chút lo lắng lên Bạch Nghe Thường đến, đứng dậy nói, ta đi trên cái phòng vệ sinh. hắn rời đi bàn ăn, tìm một chỗ không người, trên thân hư minh hỏa dâng lên, chất lách người liền tiến vào vạn vật chi ảnh. Bạch Nghe Thường khí tức, tại hiện thế có chỗ thu liễm, nhưng ở vạn vật chi ảnh như vạn dãm ánh đến nhìn một cái có thể thấy được. hồ Hoan tin tưởng Bạch Nghề Thường cũng có thể biết mình, nàng tại hồ Hoan cùng vệ lạt trên thân đều lưu lại khí tức tùy thời có thể tìm tới bọn hắn. Hồ Hoan có chút cảm ứng một chút, hướng về Bạch Nê Thường khí tức bước lên địa phương bay đi, trên nửa đường liền thấy một đạo bạch quang bay tới, nào vào trong ngực của mình. Bạch Nê Thường ôm lấy Hồ Hoan, ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, ngượng ngùng nói, "Ta để vật kia chạy." Hồ Hoan rất là kinh ngạc, hỏi, "Nó làm sao lại chạy mất?" Bạch Nê Thường lắc đầu, nói, "Nó giống như không chỉ tồn tại ở hiện thế cùng vạn vật chi ảnh. Ta đuổi vào vạn vật chi ảnh, một đao liền bổ nó, nhưng là khí tức của nó không có đoạn tuyệt, hẳn là còn có thể khôi phục lại. Ta tìm không thấy thông hướng càng thượng tầng lối vào, không có cách nào tìm ra nó chân thân." Hồ Hoan hít một hơi thật sâu, hỏi: "Nó hiện tại đại khái thực lực gì?" Bạch Ngê Thường nhíu đẹp mắt lông mày, nói: "Đại khái là tam giai, nhưng lại so phổ thông tam giai mạnh rất nhiều, trong thân thể của hắn có rất nhiều loại động vật kỳ quái, nhưng khẳng định không phải cấp 4, nếu là hắn cấp 4, ta liền không dễ dàng như vậy một đao chém nát." Bạch Ngê Thường dùng ngón tay tại Hồ Hoan trên lồng ngực xoay quanh vòng, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi a." "Hồ Hoan đại khái có đúng số, nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hết nó, ngươi không cần để ý chuyện này, cũng không phải ngươi đã làm sai điều gì, là nó quá giàu hoạt." Bạch Thường nhiên liền hưng phấn lên, kêu lên: Ta hiện tại cùng ca ca ở tại ngôi lâu đài cổ bên trong, nghe nói ngươi đổi thân phận, quay đầu ta cũng chuyển tới có được hay không?" Hồ Hoan trong lòng thật to khủng hoảng, vội vàng kêu lên, cái thân phận này phi thường mẫn cảm, thật không tiện, vẫn là ta không sao hấp thu nhìn ngươi đi. Hồ Hoan cũng không dám trở về, cùng Bạch Nê thường ra vạn vật chi ảnh, liền đề nghị trước đưa nàng về. Bạch Nê thường đương nhiên rất vui vẻ. Nói tóm lại, Hồ Hoan chuyến này nhà vệ sinh, đi trọn vẹn 4 15 phút. Tuyệt bích là thận hư 18 cấp tiêu chuẩn. Giải quyết Bạch Nê Hồ Hoan thoát thân trở về, cũng không lớn dám nhìn Lâm Tiêu, đang suy nghĩ như thế nào nói dối, liền nghe được Lăng Tiêu nói: Ta vừa rồi cùng lão sư nói, hắn đồng ý Tiêu Phỉ cùng Lý Đồng hai cái mọi tử cũng bái sư, cùng ta cùng một chỗ học tập vu thuật. Hồ Hoan ăn một kinh hãi, hỏi, hắn muốn làm gì? Bùi Lâm cách cử đi giơ tay, nói, lão sư cũng đáp ứng thu ta làm đồ đệ, còn nói với ta, vu sư hệ thống lực lượng lại tự động vật chi linh, cũng là tự nhiên tổng hệ, cùng con đường của ta cũng không xung đột. Hồ Hoan hiện tại rất có dẫm nát xương sáo xúc động. Lăng Tiêu cười tủm tỉm nói, ngươi đã trở về, liền giúp chúng ta trông coi một hồi, ta dẫn bọn hắn đi gặp lão sư. Hồ Hoan nhìn xem Lăng Tiêu thôi động xương sáo, đem Tiêu Phỉ, Lý Đồng Bùi Lâm cách cùng một chỗ đưa vào trong đó, điên cuồng đi lão vu sư. Lão vu sư căn bản không để ý tới Hồ Hoan, chống pháp trượng, cười ha hả nhìn xem mấy cái nam nữ trẻ tuổi, nói: "Ta là nhân dân Trung Quốc lão bằng hữu, chúng ta Indian vu sư một mạch cũng có đến từ Trung Quốc cổ nhân. Cho nên các ngươi không cần khách khí, chúng ta năm mươi vạn năm trước đều vẫn là một cái giống loài đâu." Lời nói này thực tình không có tâm bệnh. Lão vu sư liếc mắt nhìn nhà mình Thánh Linh Đồ Đẳng trụ, đối Lang Tiêu nói: "Ngươi có thích hợp vật thần thể sao? ẩn các vu sư động vật thủ hộ linh, hoặc là đến từ Thánh Linh Đồ Đẳng trụ, hoặc là mình hàng phục một đầu thân có linh tính động vật." Cái trước đến nay còn chưa khôi phục, mà lại cũng chỉ có một cây gần khôi phục, căn bản không có cách nào phân phối. Cái sau, lão vu sư trong tay thật không có động vật gì chi linh, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới lăng tiêu vật thần thể bên trên. Hồ Hoan ở bên ngoài, nghe được lão vu sư câu này rõ ràng là gần mình, thở phì phò ném đi mấy trương cuồng phong ma báo cùng đầu người nện đi vào. Mặc kệ là cuồng phong ma báo, vẫn là đầu người nện đều là cái thể bài, tương đương với nhị giai trước nghiệp giả. Nhưng vu sư một mạch cùng thiên ma ngoại đạo thần thông không giống. Hồ Hoan cùng thiên ma tôn hữu có thể phát huy phong ấn dị yêu, thực lực, cùng năng lực bản thân được ra thể bài liền thật có thể phát huy nhị giai thực lực. Vu sư một mạch cùng động vật chi linh ký kết khế ước, thực lực sẽ giảm bất đi nhiều, thường thường cần mười mấy đầu dị yêu được ra, mới có thể thu được bọn chúng khi còn sống sáu bảy thành thực lực. Đây cũng là hồ hoan mặc dù lấy được vu sư một mạch truyền thừa, nhưng chưa bao giờ có thử qua căn bản của tu hành nguyên nhân. Vật thân thể là phong ấn dị yêu, mượn nhờ dị yêu cái này hệ thống sức mạnh bên trong, tiên tiến nhất, hữu hiệu, hiệu nhất xuất pháp môn, treo lên đánh hết thảy đồng loại pháp môn. Kỳ thật liền ngay cả thiên thuật, đang lợi dụng dị yêu hiệu suất bên trên, cũng kém xa tấp vật thần thể. Phạn thiên thuật luyện thành thần binh Kim Nưu Sừng, mặc dù đối hồ hoan thực lực tăng phúc cực lớn, nhưng nếu là hồ hoàn có thể đem luyện thành vật thần thể, đây chính là SS cấp thải bài, xa so với Kim Nưu Sừng mạnh hơn nhiều. Mặc dù Kim Nưu Sừng còn có trưởng thành tính, có thể theo Phạn thiên thuật tu hành, không ngừng tăng lên phẩm chất cùng uy lực. Nhưng ở vật thần thể hệ thống bên trong, đến lúc đó, đổi một trường cao cấp hơn vật thần thể chính là, căn bản không cần Phạn thiên thuật khổ cực như vậy, còn cần tăng lên thần binh phẩm chất. Năm đó Thiên Ma Tôn Hữu, lao ỷ vào vật thần thuật, quét ngang toàn cầu tu hành giới. Hồ Hoan mặc dù sẽ vật thần thuật, nhưng là hắn khi đó đợi cũng không say mê chiến đấu. Thật đúng là vô dụng vật thần thuật đã đánh bại mấy lần địch nhân. Lăng Tiêu trong tay cũng có một phê vật thần thể, nhưng vẫn thật là so ra kém hồ hoan ném ra cùng phong ma báo cùng đầu người nhận. Lão Vu sư cười ha ha, thu ha ha đưa vào vật thần thể, nói: "Trên thế giới này trừ ta ra, đã không còn vô sư, các ngươi làm một đời mới người thừa kế, ta cho các ngươi chọn lấy thích hợp nhất động vật thủ hộ linh. Xin mọi người lựa chọn một đầu thuộc về mình động vật thủ hộ linh đi." Lão Vu sư tại sương sáo thời gian trong khe hở, giống như thần minh, hồ hoan ném vào tới vật thần thể, liền ngay cả Lăng Tiêu cũng không có chú ý đến, chớ nói chi là Tiêu Phỉ, Ly Đồng cùng Bùi Lâm Cách Khi bọn hắn nhìn thấy xếp thành một nhóm cuồng phong ma báo lúc, đều cảm xúc có chút kích động. Lão Vu sư dạy bọn hắn như thế nào cùng động vật chi linh ký kết khí ước, lại kỹ càng chỉ điểm các loại chi tiết. Lúc này mới tiện tay nhấn một cái, trên quảng trường lập tức xuất hiện ba cái ma pháp trận. Mỗi một cái trong ma pháp trận đều có một đầu cuồng phong ma báo chi linh. Về phần cuồng phong ma báo thân thể, tại Lão Vu sư vỡ vụn vật thần thể thời điểm, liền đem huyết lục đều ném cho đồ đằng trụ. Cũng coi là một loại phế vật lợi dụng. Hồi hoan lúc này, lại bắt đầu lại từ đầu quét ngang bàn ăn. Dù sao có lăng tiêu mời khách, hắn cái gì đều không cần cố kỵ, ăn nhưng vui vẻ. Lão Hồ Ly rót cho mình một ly hoàng kỷ, lung lay nhón một cái chén lĩnh rượu, trong lòng khẽ thở dài một cái, hắn mặc dù đã sớm biết, nhưng vẫn còn có chút căng thái, mới tu hành thịnh thế liền muốn tới. Chỉ là ai cũng không biết, lần này xuất hiện tu hành giới sẽ là cái dạng gì. Cổ điển pháp thời đại môn phái, chắc chắn sẽ không là chủ lưu. Hồ Hoan tin tưởng tại chức nghiệp giả quật khởi giai đoạn trước, quốc gia lực lượng tất nhiên là chủ đạo, bởi vì chỉ có quốc gia mới có thể có được cơ hội vô cùng vô tận tài nguyên, cùng không thể tính toán nhân lực, về sau dư thừa lực lượng dự bị. Nhưng theo chức nghiệp giả lực lượng tất tỉnh, Xuyên quốc gia tập đoàn thực lực tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn, liền xem như hiện tại xuyên quốc gia tập đoàn cũng là không thể coi thường lực lượng. Bọn hắn hoàn toàn không quan tâm quốc gia, cũng không quan tâm địa vực cách trở, thành viên đến từ vô số quốc gia cùng địa khu, có được giống nhau bản thân lợi ích, có được chống lại cỡ nhỏ quốc gia lực lượng. Qua một đoạn thời gian nữa, linh lực khôi phục lợi hại hơn, thế giới cách cục sẽ còn bị lần nữa đánh vỡ. Hồi hoan năm đó nguyện ý gia nhập Thái Bình Tam Thánh xây dựng Thái Bình thiên minh, cũng là bởi vì ngay lúc đó các quốc gia về buộc nhiều việc toàn cầu tranh bá, căn bản cũng không có một cái ổn định hoàn cảnh. Hắn khi đó đợi, chỉ là muốn một lần nữa thu hoạch được trường sinh bất lão cũng không quan tâm các quốc gia gió nổi mây phun, hiện tại, hoàn toàn khác nhau. Chương 9, lần thứ nhất ảo thuật. Câu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, Việt Kiều Tây, Du Thầy, 0347335646. Hoặc BIDV513100000586137 Nguyễn Dinh Thang. Tiêu Phỉ luyện qua tê Đô, quyền kích, Trung Quốc đấu vật cùng cứng tay cứng chân bắt cực quyền, là cái thực sự công phu thiếu nữ. Bằng không nàng cũng sẽ không tự xưng có thể đánh được hai ba cái cùng tuổi nam hải tử, nhưng loại công phu này rốt cuộc không phải truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong biểu diễn cái chủng loại kia, cũng không có trăm người địch khả năng. Tiêu Phỉ vẫn luôn một tưởng, có thể gặp được võ thuật cao nhân, truyền thụ mình tuyệt thế quyền pháp, cứ việc nàng cũng biết không có khả năng. Tiêu Phỉ nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình có cơ hội học tập vu thuật, vu thuật cùng võ thuật mặc dù còn kém một chữ, phát biểu đều rất kém, cõi không rời, nhưng thật hoàn toàn không giống. Vu sư thế nhưng là thật hoàn toàn không khoa học. Nàng đứng tại trong ma pháp trận, nhìn xem đầu này ba mét có thửa màu đen báo ưu linh, toàn thân đều căng thẳng. Lão Vu sư tại một bên cổ vũ động viên, tiêu lên, các ngươi chỉ cần có thể thu hoạch được động vật chi linh thừa nhận, hoặc là đánh phục nó, hoặc là để nó đối ngươi có hảo cảm. Như thế nào đều có thể, liền có thể thành công khế nước, thu hoạch được lực lượng. Tiêu Phỉ không chút nghĩ ngợi, liền một cái đá ngang vùng ra, lập tức đem u linh báo đen đánh tảng ra. Tại trong ma pháp trận, Tiêu Phỉ quyền cước cũng có thể công kích đến động vật chi linh, đồng thời có các loại tăng phúc, bằng không người bình thường làm sao có thể thu phục động vật chi linh? Tiêu Phỉ một kích thành công, lập tức tinh thần run run, quyền cước tê xuất, không trở tay kịp liền đem u linh báo đen đánh co lại thành một bông nhỏ. Lão Vu sư kêu lên, đừng lại đánh, lại đánh liều tản, nhanh thử khế đức. Tiêu Phỉ dựa theo lão Vu sư truyền thụ, thử một cái. Quả nhiên đầu này báo hữu linh khẽ chấn động một chút, liền truyền lại đến một cỗ tâm linh giao lưu, nếu như phiên dịch thành nhân loại, liền là: Đại tỷ chỉ riêng đánh ta, ngược lại là hỏi trước một chút ta hổ không hổ a. Bản báo đã sớm hổ. Cậu ngươi cũng đừng đánh. Tiêu Phỉ khế ước thành công, báo hữu linh biến mất, tại bên cạnh nàng nhiều một đầu dài hơn 1 mét báo nhỏ, toàn thân màu đen điểm lấm tấm, rất có đáng yêu. Lão Vu sư đều có chút đau lòng, Tiêu Phỉ mặc dù khế ước thành công, nhưng lại đem đầu này của phong ma báo đánh chỉ còn lại một phần 10 linh lực, rơi xuống đến linh dài. Hàn tiện tay bóp nát một trương thẻ bài, lại thả một đầu cuồng phong ma báo linh tiến vào ma pháp trận. Dù sao đều là hồi hoan đồ vật, Lão Vu Sư cũng không tiếc, đồng dạng vẫn là đem huyết nhục ném tới thánh linh đồ đẳng trụ xuống dưới phế vật lợi dụng. Lần này Tiêu Phỉ có kinh nghiệm, đánh một lần hỏi một lần, 7-8 lần về sau liền thành công ký kết khế ước. Đầu này cuồng phong ma báo linh dung nhập, để nàng khế ước cuồng phong ma báo lớn hơn một vòng, bánh tráng đến hai m bảy rất là uy phong lấm liệt. Lý Đồng bên kia nhưng không có Tiêu Phỉ thuận lợi như vậy, nàng dọa đến tại trong ma pháp trận xoay quanh lao nhanh, nhưng tốc độ như thế nào so ra mà vượt đầu này lấy tốc độ chứ danh cuồng phong ma báo. Lý Đồng bị cuồng Phong Ma báo bổ nhào hơn 10 lần, mỗi lần đều cho nàng vùng vẫy ra. Một bên hoàn thành 2 lần khế ước tiêu phỉ, nhìn thấy hảo hữu trật vật như vậy, Cổ Vũ si khi nói, "Đừng sợ, những cái kêu báo linh rất yếu, ngươi muốn phản kháng à. Lý Đồng sắc khóc, khàn cả giọng kêu lên, "Ta không biết đánh nhau a." Tiêu Phỉ lập tức liền ra một ý kiến, ngươi nhắm mắt lại vung mạnh năm đấm. Lý Đồng cắn răng một cái, nhắm mắt lại, tới một bộ mèo con quấy loại quyền. Nàng chỉ lung tung huy vũ 7 8 quyền, liền lại cho Phong Ma báo bổ nhào. Tiêu Phỉ thật nhìn không được. Lý Đồng từ bỏ vùng dây, nằm trên mặt đất ô ô khóc đầu này cuộn phong ma báo cũng không có cắn xé nàng, mà là lẻ lưỡi liếm lấy một liếm. Lão Vu sư thấy cảnh này đều kinh ngạc, kêu lên bắt đầu khế ước ra. Lý Đồng khóc sướt sệt, thử nghiệm khế ước, một lần liền thành công. Bên người cũng nhiều một đầu cuộn phong ma báo linh, chính nàng đều không thể tin được, thế mà còn có thể thành công. Lý Đồng một mặt lau nước mắt, một mặt đưa tay vuốt ve màu đen bão lưng, chỉ cảm thấy lông rất cứng, kỳ thật cũng không phải là mềm mại cảm giác. Về phần núi lâm cách đã sớm thành công, mà lại là thành công 3 lần. Ngoài thân cuộn phong ma báo chi linh, thân thể khổng lồ, vượt qua ba mét, ẩn ẩn có một cỗ vương giả uy nghi mặc dù cấp độ rơi xuống, nhưng lại ổn định tại nhất giai đỉnh phong. Bùi Lâm cách có thể cảm ứng được, mình tùy thời có thể mượn dùng đầu này động vật chi linh hết thảy. Tại lực lượng phương diện tốc độ có được không thua bởi nhị giai binh sĩ thực lực. Bùi Lâm cách cho Lý Đồng vô vô tay, nói: Lang Tiêu là đại sư tỷ, vậy ta liền là nhị sư minh. Được rồi, ta vẫn là làm tam sư đệ. Lý Đồng khóc sướt mướt, nhưng bây giờ lại là vui đến phát khóc. Tiêu lên, ngươi vẫn là làm tiểu sư đệ đi. Lần này bại sư, ngươi thế nhưng là cái thêm đầu. Bùi Lâm cách lúng túng cười một tiếng, thầm nghĩ cái này lại không phải cái gì trong quân luận võ lớn xếp hạng, ta cùng mấy cái tiểu nữ hài tranh cái gì kình? lập tức hồi đáp, tốt ta, sư tỷ của ta nhóm. Lão Vu sư cười hắc hắc, nói, các ngươi đã thành công khế ước quần phong ma báo, tiếp xuống chúng ta khế ước con thứ hai động vật linh đầu người nện. Lý Đồng kinh hô một tiếng, trực tiếp nhảy ra ma pháp trận, tiêu lên, ta từ bỏ, nhẹ lớn. người cũng cho bọn hắn a. Tiêu Phỉ cũng không muốn làm cái nhẹ lớn, nhưng lại không muốn mất mặt, do dự một chút, liền thấy to bằng một cái chậu rửa mặt đầu người nện nào tới, kinh lật cồn hống một tiếng, một cước liền đập mạnh xuống dưới. Tiêu phỉ xù lông, dùng tới cuồng phong ma báo tốc độ, chỉ một cước đầu người nện linh liền phát đổ, nắn lại đầu này dị yêu linh khôi phục, liền chỉ còn lại có lớn chừng quả đấm một con, ngược lại có chút nứt manh. Bùi Lâm cách dù sao cũng là chiến sĩ xuất thân, thật đúng là không sợ cái gì nhẹ lớn, hắn căn bản không có độc thủ, phóng xuất ra tự thân linh áp, đầu người nện cảm ứng được cường đại hơn mình nhiều cường giả khí tức, lập tức nắm sấp bất động. Bùi Lâm cách dễ dàng còn lại thành công đầu này đầu người nện linh, ước một thành, Bùi Lâm cách liền không nhịn được trên mặt lộ ra kinh hỉ, tiêu lên, thế mà còn có độ địa thuật dị năng. Tiêu Phỉ cũng khế ước thành công, thiếu nữ sửng sốt một chút, nói: "Ta cái gì cũng không có." Bùi Lâm Cách nói: "Nhị sư tỷ, ngươi giống quá được ác. Lão Vu sư cười ha hả nói: "Không có việc gì, ta bên này còn có vài đầu." Hắn nhìn thoáng qua Lý Đồng, Lý Đồng liều mạng lập đầu, Lão Vu sư đành phải đem những người còn lại đầu nhận đều đều phân cho Tiêu Phỉ cùng Bùi Lâm Cách. Có Bùi Lâm Cách ví dụ, Tiêu Phỉ cũng học kinh nghiệm của hắn, trước phóng thích linh áp, chấn nhiếp đầu người nhẹ linh, sau đó khế ước, quả nhiên tại khế ước đến con thứ ba, cũng thu được độn địa thuật, còn đồng thời thu được xuyên qua cơn ác mộng dị năng. Vũ thuật so ra kém vật thân thể, có thể hoàn chỉnh thu hoạch được dị yêu lực lượng cùng dị năng, nhưng vũ thuật có thể lặp đi lặp lại được, ra, mà lại có thể có được nhiều mặt động vật chi linh. Đây cũng là vũ thuật ưu thế. Nghe nói lợi hại nhất Indian ẩn vũ sư, có thể khống chế trên trăm đầu động vật chi linh, giống như nắm giữ một chi cỡ nhỏ quân đội, hơn nữa còn là điều tra, đánh lén, cường công, các loại loại hình phối hợp cái chủng loại kia. Hồ Hoan vừa mới một hớp uống cạn trong chén hoàng cừu, Lang Tiêu, Tiêu Phỉ, Lý Đồng cùng Bùi Lâm cách liền xuất hiện ở tiệm cơn phòng, tất cả mọi người rất vui vẻ, cực kỳ hưng phấn bộ dáng. Hồ Hoan hơi lườn bọn hắn, trong lòng có phần kinh thường Thầm nghĩ, Vu sư có thể khống chế động vật chi linh có nó hạn mức cao nhất, mặc dù truyền thuyết có có thể khống chế trên trăm đầu động vật chi linh truyền kỳ Vu sư, nhưng phổ thông Vu sư cũng liền có thể khống chế 3 năm đầu mà thôi. Cung phong ma báo linh hạn mức cao nhất hẳn là cũng liền là nhị giai, đầu người nện hạn mức cao nhất khả năng lớp 10 giai, nhưng cũng rất bình thường. Khế ước như thế hai đầu động vật chi linh, liền chiếm hai cái vị trí, về sau liền không thể khế ước cường đại hơn động vật chi linh. Hắn lúc trước liền không thế nào coi trọng vũ thuật, hiện tại đương nhiên cũng không sửa lại cái nhìn. Lão Vu sư cũng không có để Tiêu tham dự, cũng là bởi vì lăng Tiêu mới là hắn coi là truyền nhân Y Bát người con thứ nhất động vật chi linh chỉ có thể là thánh linh đồ đẳng trụ trên thủ hộ linh, con thứ nhất động vật linh cũng chỉ có thể là ẹn nhìn thần thiếu. hồ hoan đương nhiên sẽ không nói, kỳ thật đại đa số chức nghiệp giả đều là lựa chọn phi thường tiện cận đường tắt, bởi vì linh khí trong thiên địa mặc dù tại tăng trưởng, nhưng vẫn cũ không đủ đủ chân đấy, cho nên tài nguyên không đủ khốn nhiều tất cả chức nghiệp giả, coi như các quốc gia chính phủ chức nghiệp giả tổ chức cùng những cái kia lớn xuyên quốc gia chức nghiệp giả tập đoàn đều không bỏ ra nổi đầy đủ tài nguyên, chỉ có thể tập trung bồi dưỡng những cái kia có tiền đồ trước nghiệp giả, tư chất phổ thông những người kia chỉ cần có thể trở thành nhất giai, làm cái hợp cách phá hôi liền cũng chính là lựa chọn tốt nhất. Đại đa số người là ngay cả pháo hôi đều không có tư cách, cho nên có thể đủ đại lượng chế tạo pháo hôi vật thần thể mới có thể bị các đại tập đoàn phong thưởng, bởi vì liền xem như pháo hôi, các tổ chức lớn cũng không nhiều. Bùi Lâm cách tiến đến hồ Hoan bên người, thấp giọng nói: ta khẳng định phải đem trong chuyện này báo, ngươi có thể hiểu được à? Hồ Hoan thấp giọng nói: ta đã báo cáo qua, bất quá ngươi lại đến báo một lần, cũng là trình tự bình thường. Tiêu Phỉ cùng Lý Đồng bởi vì lần này sự kiện, thế mà đã thức tỉnh, khẳng định phải hấp thu đến tiềm long quân, ngươi báo cáo thời điểm, nhớ kỹ thêm một câu, đề nghị ta làm bọn họ chỉ giáo viên. Bùi Lâm Cách có nhiều thâm ý nhìn Chiến Hữu một chút, nói, "Tốt, Hồ Hoang Kỳ thật rất muốn giải thích, cũng không phải là chuyện như vậy." Hắn liền là thuận tiện chiếu cố một chút học tỷ, nhưng lúc này giải thích phiền toái hơn, Lăng Tiêu ở bên cạnh đầu. Cái này một bữa cơm ăn rất náo nhiệt, Hồ Hoang trước kia cũng từng có nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm, nhưng đại đa số đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, khó được lần này trên bàn cơm tất cả đều là người quen cùng bằng hữu, bầu không khí hòa hợp, phi thường nhẹ nhõm. Nhất là, thời gian qua đi bao lâu, rốt cục lại ăn Lăng Tiêu tỷ tỷ mời khách, Hồ Hoang có một loại khác hạnh phúc. Bùi Lâm Cách ăn cơm xong, liền lái xe trở về báo cáo. Mặc dù không thể giết chết vật kia, nhưng ít ra tạm thời đuổi, huống chi bên này phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn cũng cần đuổi theo đầu báo cáo chuẩn bị. Hồ Hoan cùng Lăng Tiêu cùng một chỗ, đem Tiêu Phỉ cùng Lý Đồng đưa về đại viện, Lăng Tiêu muốn lôi kéo hắn đi một hồi, Hồ Hoan đương nhiên sẽ không từ tuyệt. Hai người tại Bắc Kinh trên đường cái, thanh thản tản bộ, Lăng Tiêu tựa hồ nửa điểm cũng không để ý, vẫn luôn rất vui vẻ. Lăng Tiêu khi nhìn đến bên đường, một cái lão đại gia buôn bán các loại kỳ quái tàng đá, nhìn không được ngồi xuống, xuống chọn lấy một hồi, chỉ vào một cái đỏ bừng, lại mang theo kim sắc điểm tấm viên cầu hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Lão đại gia báo một cái 800. Lăng Tiêu cũng tại Bắc Kinh ở lại có sắp 2 tháng, trả một cái 50, hai người có kẻ mặc cả một hồi, đem giá cả ổn định ở 120. Lăng Tiêu quay đầu đối Hồ Hoan nói, "Mua cho ta." Hồ Hoan sờ lên, thật đúng là kiếm ra đến hơn 100, ném cho lão đại gia, chờ Lăng Tiêu cầm tặng đá cầu, hai người đi một đoạn đường, mới lên tiếng, "Cái đồ chơi này rõ ràng là nhân tạo, mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng cũng không có giá trị gì." Lăng Tiêu mặt mũi tràn đầy đều là ý cười, nói, "Mặc dù chẳng ra sao cả, thế nhưng là ngươi lần thứ nhất đưa ta đồ vào ta." Hồ Hoan mặt người, nói, "Xương sáo không tính sao?" Lang Tiêu nhẹ nhàng đánh hắn một chút, nói: Lão sư sao có thể tính vật kỷ niệm? Hồ Hoan nghĩ nghĩ, cũng là, mình thật không có đưa cho Lang Tiêu qua thứ gì. Lang Tiêu vừa rồi để hắn trả tiền, cũng không phải là kém chút tiền đấy, mà là hy vọng có cái thuộc về Hồ Hoan tặng vật kỷ niệm. Lão công Hồ Ly trong lòng có chút nghi ngại, thấp giọng nói: Ngươi muốn đi rồi? Lang Tiêu nhẹ gật đầu, nói: Bọn hắn cũng không biết, ngươi sẽ còn sống. Nhưng ta muốn là tổng tới tìm ngươi, bọn hắn sớm muộn đều sẽ phát hiện, cái này đối ngươi thật không tốt. Nhưng không cho ta tới, ta lại khẳng định nhịn không được. Hồ Hoan rất có điểm im lặng, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Nhân sinh chính là như vậy, bất kể như thế nào biết ta nói, chắc chắn sẽ có như vậy một xuân phát hiện mình không nói gì đúng. Lăng Tiêu nhẹ nhàng sờ lấy trong tay tảng đá, nói, đáp chúng ta, ngươi làm quyết định thời điểm, muốn nói cho ta biết, không muốn giấu giếm ta. Hồ Hoan biết Lăng Tiêu ý tứ, hắn thấp giọng nói, nếu có lựa chọn, ta nhất định lựa chọn Lăng Tiêu tỷ tỷ. Lăng Tiêu mỉm cười, thật giống như mùa xuân mở mãn điền rã, khắp núi sườn núi hoa dại, có một loại sinh cơ bừng bừng, lôi kéo Hồ Hoan nói, theo giúp ta lại điền một chút. Hồ Hoan cũng không biết Lăng Tiêu muốn làm gì, nhưng đi cùng chính là. Lăng Tiêu tìm một nhà kiểu tóc cửa hàng. Đem Hồ Hoan vẫn trên ghế, đối cũng không biết là toàn vẫn là gia đặc biệt, vẫn là dẹ gì nhà tạo mâu tóc nói, cho hắn làm một cái khớp một điểm tiểu tóc, luôn thành ngân sắc. "Ta muốn màu hồng đào, sau đó tuyển." "Cái này tiểu tóc." Hồ Hoan có chút ngượng, rày vò tròn vẹn 2 giờ, hắn nhìn thấy mình dài tóc cắt ngang chán, đầu đấy ngân bạch, còn có mắt to ảnh cái gì, cả người đều cực kỳ sụp đổ. Làm xong tiểu tóc, Lăng Tiêu liền lôi kéo hắn, chạy tới mua quần áo, cùng Hồ Hoan cùng một chỗ về sau, nàng vẫn luôn là cô gái ngoan ngoãn hình tượng, không còn có lần thứ nhất gặp mặt phản định, nhưng lần này, Lăng Tiêu lại khôi phục một lần kia bộ dáng cho mình cùng Hồ Hoan mua một thân xe máy phụ. Toàn thân kim loại liền, neo định, cao su Martin dày, Lăng Tiêu còn đem sửa xong hạ ly mộ tơ từ xương xáo bên trong lấy ra ngoài, lôi kéo Hồ Hoan một đường bão táp. Hai người rất nhanh liền ra khỏi thành khu, làm Hồ Hoan nhìn thấy quen thuộc kiến chút lúc, lại nghe được Lăng Tiêu nói, người ở chỗ này không nên động, cũng không cần quen người, chờ đi xa mới có thể trở về đầu. Lăng Tiêu đem Hồ Hoan lưu lại, phát động hạ mộ motor, một đường báo táp đi xa. Trong gió chỉ nghe được nàng lưu lại một câu, lần sau đến, ta muốn làm nơi này nữ chủ nhân. Hoặc là, ta liền vĩnh viễn không tới. Hồ Hoan nhìn qua cách đó không xa, tại giữa sườn núi lâu đài cổ, hắn biết nơi nào ở Bạch Gia huynh muội, cũng biết Lăng Tiêu tại sao muốn đem hắn đưa đến nơi này mới làm phân biệt. Hồ Hoan nhắm mắt lại, thật lâu mới nói một câu, chỉ là, tạm thời ta không có lựa chọn khác. Hồ Hoan thật không biết, mình nếu là làm loạn một trận, Bạch Gia huynh muội sẽ phản ứng gì, một khi hai huynh muội của nộ, đừng bảo là cả tòa thành thị, thậm chí chiến hỏa kéo dài đến nửa cái quốc gia cũng không phải là không có khả năng. Hắn lúc ấy liền chỉ là muốn cứu trở về Lăng Tiêu, thật không có nghĩ quá nhiều. Về sau, mặc dù thường thường cực kỳ đáng yêu, Hồ Hoan cũng không phải không nghĩ tới Tiểu Hải Tử mới lựa chọn trưởng thành đều muốn, nhưng là hắn thật còn không lớn lên. Hồ hoan nhìn qua xa xa lâu đài cổ, thở dài, tự đủ, xin đợi ta lớn lên, ta trưởng thành, liền vấn đề gì cũng không có, cũng không dùng đến mấy năm. Hồ hoan phi thường vững tin, mình có thể tại mấy năm sau trở thành trên cái tinh cầu này người mạnh nhất một trong. Hồ hoan mặc dù phi thường tôn sùng trí tuệ, cũng thích dùng trí tuệ, mà không bạo lực đến giải quyết vấn đề, nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng cho rằng trí tuệ không thể giải quyết hết thảy, bạo lực xưa nay không có thể thiếu bữa tiệc. Hồi hoan một người tại chân núi ở lại rất lâu, hắn mò ra một cây chu khâu sinh tặng xì gà, phương pháp sử dụng thuật nấm lửa chậm rãi đem nó hút xong. Sau đó Hồ Hoan mới quay đầu liếc mắt nhìn. Lăng Tiêu đương nhiên đã sớm không còn bóng dáng. Hồ Hoan tiện tay ở trên người mò ra một khối đá, liền là vừa rồi mua cho Lăng Tiêu khối kia, hắn tiện tay bóp nát, cười nói, "Ta cũng không phải người hay hỏi, làm sao lại không định một phần lễ vật? Loại này bên đường lễ vật, không xứng với Lăng Tiêu tỷ tỷ a." Hồ Hoan thân là hảo thuật sư, vụ trộm đổi đi Lăng Tiêu thứ ở trên thân, quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn tại bóp nát tảng đá kia thời điểm, trong lòng im lặng có ngộ ra, tự mình hoàn thành một lần trước mặt mọi người thành công biểu diễn. Cứ việc lần này hí kịch nhỏ pháp. Không có bất kỳ cái gì người xem, nhưng nó hoàn toàn chính xác cực kỳ thành công. Hồ Hoan sừng suốt rất lâu, lộ ra một cái tự giễu biểu lộ, hắn tiếp tục lái xe tiến lên, trở về mình lâu đài cổ. Hắn tùy tiện tìm một cái phòng, đem Hạ Lệ mẫu thơ, Lăng Tiêu mua xe máy phục tại gia, ở chỗ này cất kỹ, sau đó phong bế gian phòng này. Bạch gia huynh muội đều không tại, Hồ Hoan cũng không có lưu lại, như cũng đổi tam đổi hỏa xa, phiêu nhiên bay lên không trung. Một ngày này, qua có chút trầm bồng chập trùng, mặc dù cuối cùng không có quá làm người kết quả vừa lòng, cũng có một chút ném một cái ném khổ sở. Nhưng Hồ Hoan Như cũng cảm thấy, nó rất có ý nghĩa, thậm chí xem như mình chuyển thế đến nay, qua có ý nghĩa nhất một ngày. Lão hồ ly chưa bao giờ qua, như thế khát vọng một lần nữa có được lực lượng. Lăng Tiêu tại sau mấy tiếng, đổi một thân vừa vặn chế nô tiểu tây phục, cùng Lăng hô đứng chung một chỗ, Dì nhỏ không ngừng an ủi nàng, nói, mặc dù ta cũng xem trọng Nam Hải tử kia, nếu là hắn vẫn còn, dì nhỏ sẽ toàn lực cùng hộ các ngươi. Nhưng có một số việc. Được rồi, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Lăng Phá Thiên cũng an ủi, nếu như hắn vẫn còn, Đường Ca cũng sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi. Lần này thật may mà hắn linh truyền chi thủy. Để Đường Ca trở thành quốc tế đình lưu, ta thiếu hắn một cái nhân tình. Nghe nói hắn còn có phụ mẫu, quay đầu ta tiếp xuất ngoại đến, cho bọn hắn một phần phong phú công việc, Đường Ca sẽ đem cái này sự tình làm vào đáng. Lăng gia lần này xem như chiếm cực lớn tiện nghi, lần này máy bay thuê bao giờ đi, cũng là trùng trùng đặc biệt. Lăng Tiêu lời gì cũng không nói, chỉ là nắm mướt mình tùy thân bọc nhỏ, bên trong có một kiện hồ hoan lễ vật, nàng đem tất cả cảm xúc đều ký thác đi lên. Ngày thứ hai, hồ hoan nhận lấy đầu một ngày làm ẩm ỉ phận vệ. Hắn bởi vì kỳ trang dị phục, bị lao sư sách ra ngoài phản ứng. Chư người, ta chưa từng ăn nữ hải tử cơm. Câu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, việt kèm tẩy, duầy tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV513100000586137 Nguyễn Dinh Hang. Hồ Hoan cực kỳ vô tội. Hắn bởi vì không muốn lại bị lão sư cùng đồng học nhìn bằng con mắt khác xưa, tan học liền cùng Tiêu Phỉ cho một tiền, đi tạo một người đầu trọc. Tiền của hắn đều cho Lăng Tiêu mua hàng đá, liền la khối kia bị hắn đổi đi, cuối cùng bóp nát tầng đá, trên thân là thực sự hết tiền. Hồ Hoan tối không nghĩ tới là, Tiêu Phỉ cùng Lý Đồng, còn có Vân Nhược Nhược chủ động cùng hắn cùng đi tiệm cắt tóc, cho nên cắt tóc về sau Hắn liền đương nhiên, gặp tam nữ sở đầu chẳng diện. Hồ Hoan không phải rất muốn phản kháng, mặc dù hắn vẫn luôn lẩm bẩm, sở đủ chưa?" Mỗi lần ba nữ hải tử đều lớn tiếng trả lời, "Không có." Hồ Hoan về sau đổi lời kịch, từ bỏ. Ba nữ hải cùng một chỗ trả lời, "Muốn." Tiếp tục. Hồ Hoan chọn vẹn tiếp nhận nửa giờ, mới mặt mũi tràn đầy hầm hực đi ra tiệm cắt tóc. Tiêu Phỉ một dựng bờ vai của hắn, nói, "Không nên tức giận, mặc dù chúng ta là quá mức điểm. Dạng này thôi, mọi người ăn cơm, ăn chết chúng ta tốt." Hồ Hoan hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, "Thứ nhất, ta không nhỏ mọn như vậy, cũng không có sinh khí. Thứ hai, Ta chưa từng ăn nữ hải tử cơm." Tiêu Phỉ ra vẻ kinh ngạc nói, chẳng lẽ lang Tiêu không phải nữ hải tử? Hồ Hoan thở dài, nói, lang Tiêu liền là trong truyền thuyết loại kia đại hộ nhân gia tiểu thư, nhà nàng tại nước Mỹ, hôm qua đã đi." Tiêu Phỉ cũng không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này, nói liên tục xin lỗi. Hồ Hoan đưa thay sờ sờ đầu của mình, thật sâu cảm thấy mình sợ tới sợ lui, không bằng Tiêu Phỉ, Lý Đồng cùng Đông Đạo sợ tới sờ lui càng có thoải mái cảm giác. Hắn đang muốn về nhà trước đi, liền nghe được dừng ngay thanh âm, Bùi Lâm cách thanh âm đầu phía sau truyền đến, "Thương lạc, ngươi làm sao đổi tạo hình?" Tên đầu chọc này rất không tệ a. Hồ Hoan đưa tay vỗ, đem Bùi Lâm Cách nắm đuắt rời ra. Bùi Lâm Cách cùng Cổ Phong Ma báo ký kết khế ước, tốc độ có kém không nhiều B, nhưng Hồ Hoan hiện tại kích hoạt lên Tam Đồ Hỏa Sa, tốc độ là Ka, nhẹ nhõm đem vị này chiến hữu lưu độ bất chính nắm đuắt, cho đập dụ trở về. Bùi Lâm Cách mỉm cười, cũng không cực kỳ cố chấp muốn kiểm tra. Hắn nói, có chút việc, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện một chút. Tiêu Phỉ, Lý Đồng các ngươi cũng tới, về phần vị này nữ sinh. Tiêu Phỉ nói, nhược nhược cũng thức tỉnh, lần trước cũng có tiến vào cái không gian kia. Bùi Lâm Cách biết nghe lời phải, đắc, đã như vậy, vậy liền cùng đi đi. Năm người tìm cái thanh tịnh quán cơm nhỏ riêng phần mình điểm một tô mì. Hồ hoan nhìn xem chén này cậu thả mặt, mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng vì không lãng phí lương thực vẫn là miệng lớn nuốt vào. Bùi Lâm cách xác định một chút, phụ cận không có người không liên quan, sắc mặt nghiêm túc, nói: ta trước cho các ngươi phủ cập một chút giác tỉnh giả cùng chức nghiệp giả thưởng thức. Một đoạn này Trường Thiên phủ cập khoa học, nếu là đặt ở trong tiểu thuyết viết ra, nhất định sẽ bị độc giả mắng to tới. Hồ hoan nghe được thẻ nhạt vô vị, buồn ngủ. Tiêu Phỉ cùng Lý Đồng còn có vân nhược nhược lại nghe được sáu con mắt tỏa ánh sáng, nhất là Tiêu Phỉ sợ hai thằng nói: Ngươi lai, like, chúng ta hôm qua nhìn thấy cái kia tốt xinh đẹp nữ hải tử là cấp 5 Toàn cầu chỉ có 5 người, nàng thật mạnh a! Ta cũng muốn trở thành mạnh như vậy. Bùi Lâm cách nói, giáp tỉnh giả cùng chức nghiệp giả có được viễn siêu thường nhân lực phá hoại, cho nên nhất định phải bị giám sát bắt đầu. Quốc gia chúng ta sẽ đều hấp thu nhập tiềm long quân, chuyện này với các ngươi cũng có chỗ tốt, có thể đạt được tưởng tận chức nghiệp giả chỉ đạo. Mà lại các ngươi vẫn là học sinh, sẽ trước trở thành quân dự bị, cũng không cần tiến vào quân đội, sinh hoạt hết thảy như thường lệ, ngoại trừ phải định kỳ báo cáo tình huống của mình, cơ hồ không có gì cải biến. Hồ hoan kinh ngạc nói, không nhất định nhất định phải sao? Bùi Lâm cách nhẹ gật đầu, nói. Chính ngươi không phải liền là quân dự bị, mỗi ngày đều đang đi học, chẳng lẽ không biết. Hồ Hoan lập tức liền không có lại nói, Thương Lạc đúng là như thế, nhưng Hồ Hoan cũng không phải à, Hồ Hoan trực tiếp liền tiến vào quân đội. Hồ Hoan lúc này mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai mình có thể có cuộc đời khác nhau, nhưng là bị quê quán bên kia bộ đội cho lắc lư. Hắn hiện tại là Thương Lạc, hắn còn không thể bất tức. Tiêu Phỉ cùng Lý Đồng đều xem như sân rộng đệ, phù mẫu đều có trong quân đội người, ngược lại là đối tham gia tiềm lòng quân không có mâu thuẫn. Vân Nhược nhược liền khổ khuôn mặt nhỏ, cũng không nghĩ như thế nào, nhưng là bị Tiêu Phỉ trừng mắt liếc, chỉ có thể không một tiếng. Bùi Lâm cách lấy ra mấy phần bằng biểu đưa cho tiêu phỉ bọn họ nói các ngươi trước lấp cái bảng biểu đi quay đầu sẽ có bộ đội người ta thăm, cái này sự tình các ngươi muốn giữ bí mật không thể cùng bất luận kẻ nào nói còn có chính là về sau chúng ta năm người sẽ tổ đội có ta đến mang các ngươi đám thái điều này Hồ hoan thầm nghĩ lao tử mới không phải thái điều chi tiết hắn chỉ có thể trong lòng nói bùi lâm cách căn bản không biết hồ hoan là cái gì người hắn chỉ biết là thương lạc là cái nhị giai binh sĩ binh sĩ xem như lính thiết giáp chiến đấu khi thịt, cực kỳ hiển nhiên không bằng tự nhiên tộc hệ thiên nhãn sư thích hợp làm quan chỉ huy cái này an bài cực kỳ hợp lý Hồ Hoan cũng không muốn cùng Bùi Lâm Cách tranh đoạt cái này tiểu đội quyền chỉ huy, bởi vì cái này đồ chơi, đối với hắn mà nói không có chút giá trị. Bùi Lâm Cách lại nói một lần các loại thương thức, cái này mới thu hồi bảng biểu, đứng dậy rời đi, biểu thị phải nhanh đưa trở về. Hồ Hoan cũng không có giữ lại hắn, chờ Bùi Lâm Cách lái xe vừa đi, hắn liền nói, chúng ta đổi học tại nhà tự ăn cơm đi. Hắn vừa rồi căn bản không có ăn no, nhưng cũng thực sự không muốn ăn nơi này cậu thả mặt, tiêu phỉ tâm tình không tệ, nói, không có vấn đề, học tỷ mời ngươi ăn tốt, chúng ta đi ăn sâu nướng à? Hồ Hoan lập tức nói, không đi, sâu nướng quá đắt, ăn không đủ no. Lý Đồng tham khảo một chút hồ hoan lượng cơm ăn, thấp giọng nói, không có 500 xuyên, thương lạc khẳng định không đủ, cái giá tiền này. Tiêu Phỉ lập tức khổ gương mặt xinh đẹp, mắt như vậy một trận, nàng là thật mời không đổi. Hồ hoan chợt phát kỳ tưởng, thấp giọng nói, chúng ta có thể đi sưởng y lớn. Tiêu Phỉ mắng, ngươi điên đưa, nơi nào thật là nguy hiểm. Hồ hoan cười ha hà nói, hiện tại không nguy hiểm, vật kia bị bạch nghe thường đánh cho tự bế, chúng ta bây giờ có ba cái trước nghiệp giả, chỉ cần làm điểm vũ khí, giết vài đầu phổ thông dị yêu không có vấn đề. Cái kia phong bế khu cây cối còn phong phú, chúng ta giết vài đầu dị yêu làm đồ nướng, muốn ăn nhiều ít ăn bao nhiêu căn bạn không cần bỏ tiền, chỉ dùng mua chút gia vị, vật kia coi như tiền nghi. Tiêu Phỉ nghe được Hồ Hoan đề nghị, cảm thấy cũng là có lý. Nàng hôm qua liền thử qua, tốc độ của mình mau kinh người, Côn Phong Ma báo cung cấp cấp B tốc độ, vận tốc tại 200 cây số trên dưới, mặc dù lực lượng hơi yếu, nhưng cũng đủ làm cho thiếu nữ lòng tin 10 phần. Lý Đồng cùng Vân Nhược Nhược đều có chút bận tâm, nhưng là tại Hồ Hoan giật dây dưới, Tiêu Phỉ cũng thành công đem hai cái bằng hữu lắc lư lên phải thuyền dọc. Hồ Hoan lắc lư ba nữ hải tử đi phong bế khu, đến một lần hắn là thật bất thứ hai về sau mọi người tổ đội, những nữ hải tử này không có thực chiến ma luyện cũng không thành. Thứ ba cái tiêu tớ nhỏ phong bế khu tương đương an toàn. Hồ Hoan tận chiếu cô tới. Chương 11, đoàn đội hình thức ban đầu. câu đồ nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, việc kéo tẩy, dù tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV513100000586137 Nguyễn Đình Thang. Địa phương chức nghiệp giả số lượng không đủ, cũng không có chiến đấu tiểu đội thuyết pháp, đều là một hai cái chức nghiệp giả mang chiến sĩ thông thường làm nhiệm vụ, như cũng lấy ban sắp xếp làm đơn vị. Tại các quốc gia tại chủ lưu chức nghiệp giả tổ chức Mặc kệ là chính phủ vẫn là xuyên quốc gia tập đoàn, đều quen thuộc tạo thành chiến đấu tiểu đội, bình thường đều là 5 đến 10 người, cũng có 2 người cộng tác, 3 người đoàn đội, cùng cực ít 10 người trở lên đoàn đội. Chiến đấu như vậy tiểu đội, chuyên nghiệp giả năng lực lẫn nhau phối hợp, có thể phát huy lực chiến đấu lớn nhất. trước nghiệp giả ở giữa chiến đấu, lại hoặc là cùng gì yêu chiến đấu, thường thường cũng không cần phổ thông nhân xâm chiến, cũng không cần cô lớn bộ đội, liền là loại này chiến đấu tiểu đội được hoan nên nhất, cũng hữu hiệu nhất xuất Đây đều là hồ hoan khi đi học, học được tri thức. Hắn vốn đang cho là mình sẽ trở về, quê quan tiềm long quân cũng không có loại này chiến đấu tiểu đội nhưng lại không nghĩ rằng sẽ sửa đổi thân phận lưu tại kinh thành. Hiện tại thế mà ngay cả chiến đấu tiểu đội đều có. Hồ Hoan cũng không thấy thế nào tốt Bùi Lâm cách cái đội trưởng này, cũng không phải là Bùi Lâm cách không tốt, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thiên nhãn sư lại là am hiểu nhất sinh tồn nghề nghiệp, mà lại chiến lực cá nhân cũng tương đương không tầm thường, tại người bình thường bên trong xem như siêu quần bật tụy. Nhưng Bùi Lâm cách cũng không thể cấp tốc tăng lên tiểu đội sức chiến đấu, hắn chỉ có thể mang ra một chi bình thường đội ngũ. Hồ Hoan cần cũng không phải loại này chiến đấu tiểu đội. Loại này chiến đấu tiểu đội tạo thành về sau, trừ phi có người chiến tử, cơ hội sẽ không chết tách cứ việc hồ hoan cũng không tình nguyện nhưng hắn rất có thể sẽ trưởng kỳ cùng tiêu phỉ lý đồng tổ đội như vậy tăng lên hai cái nữ hải tử sức chiến đấu liền là nhất định sự tình tiêu phỉ rất nhanh liền mua một bao lớn gia vị bốn người tại vùng trộm trượt vào lao xưởng y lớn nơi này đã sớm không ai liền ngay cả thuê cầm xuống cửa hàng bán lẻ phòng cũng mất tương hộ, bởi vì đều lần trước sự kiện bên trong bị vật kia cho giết chết mặc dù lý đồng cùng vân nhược nhược đều sợ muốn chết nhưng vẫn là cùng tiêu phỉ cùng hồ hoan tiến vào nhà máy đồng thời bị hai người lôi cuốn tiến vào vạn vật chi ảnh hồ hoan nhìn chung quanh vài lần gặp hoàn toàn không có gì chịu lúc này mới yên tâm lại Hắn thăm dò chỗ này phong bế khu, cũng là muốn tìm tới vật kia, nhìn, có thể không thể giết nó. Bạch Ngê thường cùng lão Vu sư cung cấp manh mối, nhưng Hồ Hoan vẫn là muốn tận mắt nhìn một lần. Tiêu Phỉ cùng Lý Đồng đều có được bảo vệ động vật chi linh, tốt xấu đều có thể tăng thêm lòng dũng cảm, vân nhược nhược lại là người bình thường, bị hù ghê gớm, không ngừng oán trách hai người bạn tốt. Tiêu Phỉ kỳ thật cũng có chút không vững tâm, hỏi: "Ngươi là cấp 2 binh sĩ, đến tụt cùng mạnh bao nhiêu a? Vạn nhất gặp được thứ gì, có thể hay không bảo hộ chúng ta?" Hồ Hoan nghe răng cười một tiếng, nói: "Cho các ngươi thay cái phương tiện giao thông." Hắn lấy ra phi lân, tiện tay giải phong, một cái dài 4-5m, 30 mấy cm rộng ám kim sắc ván trượt bay ra. Hồ Hoan nói: "Các ngươi ngồi tại phía trên, nhớ kỹ nắm vững điểm, gặp được nguy hiểm tranh thủ thời gian trượt, tốc độ nó rất nhanh." Cái niên đại này ván trượt còn chưa lưu hành, mấy nữ hải tử cũng không chơi qua, nhưng nhìn thấy thứ này còn có thể trôi nổi, lập tức để các nàng an tâm thật nhiều. Tiêu Phỉ mang theo Lý Đồng cùng Vân Nhược nhược lên phi lân, tại Hồ Hoan chỉ điểm, học xong như thế nào thao túng, không khỏi vui vẻ nói: "Thứ này chơi rất vui à? Hô Hoan cười cười, nói: "Vậy liền đưa ngươi tốt." Hồ Hoan có tam đồ hòa sa. Liên rốt cuộc không cần đến Phi Lân, hắn kỳ thật trong đầu nghĩ là quay đầu lại kết hợp một chút kim lô công, nhìn có thể hay không lại làm ba khối, để cho mình tiểu đội toàn viên cơ động hóa. Hiện tại Hồ Hoan cũng không sợ trên thân nhiều một chút cái gì lai lịch không rõ đồ vật, hoặc là giao cho lăng Tiêu, hoặc là liền nói là Bạch gia huynh ngộ tạo, dù sao không ai tra ra. Coi như bị người hoài nghi thì sao? Nhiều nhất mấy năm thời điểm, Hồ Hoan liền cái gì cũng không sợ. Tiêu Phỉ mang theo hai cái bằng hữu, thử nghiệm bay một đoạn, bởi vì tốc độ quá nhanh, lý đồng ngược lại là có tốt, vân nhược nhược bị hù ga khóc lớn, còn kém chút đến rơi xuống. Hồ Hoan cũng chỉ có thể đề nghị Ngươi dùng người đầu nện nhà tơ, đem các nàng cố định đang phi lân bên trên, liền sẽ không rơi xuống. Ba nữ hải tử đạt được phi lân, chơi cao hứng, hồ hoan lại bắt đầu lại một vòng lục soát. Lần trước hắn thanh lý qua một lần, nhưng vạn vật chi ảnh chỉ là tại hiện thế bị cắt chém, bản thân nhưng thật ra là một toàn bộ thế giới, coi như bị triệt để thanh lý qua, cũng sẽ có dị yêu chạy trốn tới, cho nên muốn phong bế khu biến mất, là cái phi thường gian nan công việc. Muốn lặp đi lặp lại không ngừng thanh lý, phong bế khu mới có thể chậm rãi heo rút. Một khi khác thường yêu chạy trốn tới, liền muốn phi công đọc sức còn phải lại đem dị yêu môn giết chết, mới có thể lần nữa tới qua chỉ có loại này cỡ nhỏ phong bế khu, bởi vì diện tích quá nhỏ, dị yêu ngẫu như tới cũng rất nhanh rời đi, sẽ không dừng lại ở nơi đó mới có thể bởi vì cũng không đủ phát ra linh lực đầu nguồn, càng ngày càng sập có lại, cuối cùng chậm rãi biến mất. Hồ hoan phát hiện cái này ra phong bế khu, so với lần trước còn có thu nhỏ, mặc dù khắc thường yêu đi ngang qua vết tích, nhưng cũng không có tìm tới lưu lại nơi đây dị yêu. Hắn thật cũng không thể tiếc, không có đi săn mục tiêu. Hồ hoan vốn chính là tuần tra xem xét làm chủ, ăn cái gì chỉ là bổ sung, hắn lại không phải chân chính ăn hàng, vì ăn cái thứ tốt đều có thể chặt ngón tay cái trùng loại kia sát định không có gì yêu, Hồ Hoan liền định mang theo ba nữ hải tử trở về. Khi hắn khởi hành đi tìm ba nữ hải tử thời điểm, chợt nghe Tiêu Phỉ kinh hô, sau đó liền thấy Phi Lân tốc độ cao nhất hướng mình bay tới. Hồ Hoan cũng không có lơ lửng, toàn lực chạy, chỉ là trong khoảnh khắc, liền cùng ba nữ hải tử tụ hợp, hỏi chuyện gì. Tiêu Phỉ coi như bình tĩnh, nói là một đầu đại quái vật, có sáu đầu cánh tay, còn hướng về phía chúng ta giống to. Hồ Hoan nói các ngươi tranh thủ thời gian lui ra ngoài, ta đến gặp một lần, nhìn là cái gì. Tiêu Phỉ bọn họ mặc dù rất muốn nhìn, hồ Hoan đến tột cùng làm sao chiến đấu nhưng vẫn là ngoan ngoan thuối lui ra khỏi vạn vật chi ảnh. Hồ Hoan bất quá một lát, liền thấy đầu này vừa mới xâm nhập chỗ này phong bế khu dị yêu, nó thân hình cao lớn, so man lực cự hầu còn muốn cao, toàn thân màu xanh lá, tựa như thần lần đồng dạng làn da, sáu đầu cánh tay, sinh ra một viên quái đầu, thật giống như chuồn chuồn hoặc là châu chấu loại hình côn trùng. Hồ Hoan cũng là lần đầu nhìn thấy này chủng loại hình dị yêu. Hắn nhắm ngay đối phương, liền là một phát linh lực tử đạn. Linh lực tử đạn bắn ra, lại đánh vào đầu này dị yêu thân ba tốc đầu chỗ, phát ra từng đợt gợn sóng, chưa thể đánh trúng đầu này dị yêu thân thể. Hồ Hoan có chút kinh ngạc hắn cũng đã gặp qua loại dị năng này lệnh hồ âm linh lực vòng bảo hộ chính là như vậy đầu này dị yêu có chút ý tứ ta muốn thu linh lực từ đạn không thành hồ hoan hai tay ở trước ngực khép lại liền làm một phát không thèm nói đạo lý linh quang tháo hắn không tin linh lực tử đạn bắn không truyền linh lực vòng bảo hộ linh quang tháo cũng không thành Hồ hoan ngược lại là muốn kiến thức một chút đầu này dị yêu linh lực vòng bảo hộ đến tột cùng mạnh bao nhiêu bùi lâm cách lúc này ngay tại đệ trình vật liệu nghiêm linh sắc nhìn hắn một phần thủ hạ vật liệu có chút nhức đầu nói lang tiêu hư hư thực thực học xong mới thiên ma ngoại vật thần thông chương 12 tình yêu trí não cầu đồ nạt qua mùa dịch Tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, việc kéo tẩy, dù tẩy, 0347335646. Hoặc BIDV513100000586137 Nguyễn Đình thang. Bùi Lâm cách nói, ta có thể phơi bảy một ít. Hắn thoáng ngưng thần, liền có một đầu 3 mét có thừa màu đen báo lớn cùng to bằng chậu giữa mặt đầu người nện xuất hiện, cái này hai đầu động vật thủ hộ linh mặc dù không phải vật sống, nhưng sinh động như thật, rất sống động, cùng bình thường dị yêu cơ hồ không hề có sự khác biệt. Cũng chính là ánh sáng mặt trời chiếu ở bọn chúng trên thân, có thể bắn ra mà qua, không cách nào hình thành cái bóng. Nghiêm Linh sắc ruốt rướt vi tâm, nói: "Cơ bản có thể xác định, Hồ Hoang có thể tăng phúc lăng tiêu vật thần thuật thuyết pháp không đáng tin cậy, là Lăng Tiêu cố ý thả ra tin tức giả." Bùi Lâm cách cả kinh nói: "Hồ Hoang chiến tử có phải hay không thiên ma lăng ra âm mưu?" Nghiêm Linh sắc trầm ý: "Cái này thật không phải, bất quá nàng cũng sẽ không giải thích. Lần này thiên ma lăng ra huy vọng tăng vọt, lại lấy được toàn cầu duy nhất linh tuyển chi thủy, nói điều kiện lại tăng lên một chút, tạm thời sẽ không trở về, tiềm lòng quân trên dưới cũng tâm tình có chút mâu thuẫn." Bùi Lâm cách trong báo cáo, còn có lão vu sư tồn tại, mà lại là lão vu sư chủ trì bọn hắn ký kết khế ước, đồng thời sử dụng vật thần thể giải phong trong đó phong ấn dị yêu những chi tiết này đều cho thấy thiên ma lang gia nắm giữ một đầu toàn lực lượng mới hệ thống đáng thương lão vu sư e nhìn núi cầu vồng đã bị trở thành thiên ma lang gia nhân vật thần bí Đường đương một cái cấp 4, liên lạc như thế không có mặt bài nghiêm linh sắp nói người đem biết tài liệu tương quan đều giao lên hy vọng chúng ta lần này có thể đảo ngược giải mã hào diệu bên trong gia tăng nước ta chức nghiệp giả hệ thống nội tình bùi lâm cách có chút lung tung nói không cần đảo ngược giải mã ta lấy được nguyên bộ tu hành hệ thống vị tiêu tự xưng e nhìn núi cầu vồng lao nhân Còn tuyên truyền hoang nên ta đem bộ này tu hành hệ thống phát dương quân đại, truyền thụ càng nhiều người càng tốt." Nghiêm Linh sắc kinh ngạc, kêu lên, Lăng Tiêu không có phản ứng. Bùi Lâm cách thấp giọng nói, "Không có." Nghiêm Linh sắc lập tức cũng nghĩ không ra. Bất kỳ một cái nào hoàn chỉnh tu hành hệ thống đều là chân quý đến khó có thể tưởng tượng. Thiên Ma lăng ra dựa vào Thiên Ma ngoại vật thần thông hệ thống, náo khiếu toàn cầu, ngoại trừ mấy cái đỉnh tiêm đại quốc, phổ thông trung tiểu quốc gia căn bản không đủ cùng gia loại này quái vật khổng lồ đánh đồng. Linh hồn giáo phái cùng bất tử thần giáo tại Nam Mỹ đều là thế lực vượt ngang số nước, tuy tiện có thể thao túng một quốc gia cục diện chính trị. Nghiêm Linh Sắc suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể quy về Lăng Tiêu thực sự quá thương tâm hồ hoàn cái chết, cho nên muốn đền bù cho tiềm Lăng Quân. Có ý nghĩ này, Nghiêm Linh Sắc đống nhiên có chút cảm khái, âm thầm niệm một câu, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Câu nói này phiên dịch thành tiếng Hung Gazi liền là sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn. Tại Nghiêm Linh Sắc trong mắt, Lăng Tiêu đã biến thành yêu đường náo tiểu nữ sinh. Đồng thời nàng cũng rất kỳ quái, hồ hoàn đến tột cùng có gì mị lực, chẳng những có thể đem Lăng Tiêu mê ngay cả trọn vẹn tu hành hệ thống đều đưa cho Tiểm Lăng Quân, còn có thể đem hai vị cấp 5 đại lão mê cam tâm tình nguyện thay Tiểm Lăng Quân bán mạng nếu là hồ Hoan ở đây, tất nhiên cực lực phân biệt, nghiêm Lão Sư chỉ có thường thường, không có đại cứu ca sự tình. đệ xuống tiềm long quân bên này không nhắc tới. Hồ Hoan một phát linh quang pháo, liền đem đầu này dị yêu cho đánh ra ngoài trăm bước. mặc dù linh lực vòng bảo hộ không có tổn hại, nhưng đầu này dị yêu lại ngăn cản không nổi linh quang pháo lực trúng kích. đầu này sáu tay dị yêu gào thét một tiếng, sáu đầu cánh tay của vũ, sáu chi móng đuốt kết thành khác biệt tư thế, lại ngươi có một loại dị dạng trang nghiêm túc mục. Hoan chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, tựa hồ bị một ngọn núi đè ép xuống. Hắn đưa tay hướng bầu trời một đỉnh, liền biết cái này một khoảng trời ước chừng mấy trăm mét đường tính một đoàn linh lực, tại kỳ dị lực lượng dưới kết thành một thể, đồng thời hình thành trong áp. Hồ Hoan Thiên diễn thuật tu vi không cao, nhưng tạo nghệ lại có thể xương toàn cầu đập bộ, lập tức liền phân tích ra được cái này một đoàn linh lực mấu chốt tiết điểm, sau đó một quyền dã ra, sinh sinh đánh nát cái này đoàn linh lực. Sáu tay dị yêu tựa như côn trùng đầu lâu trên lộ ra vẻ kinh ngạc, sáu đầu cánh tay lại một lần nữa đổi mấy cái tư thế, Hồ Hoan lập tức liền tranh thủ thời gian quanh thân siết chặt, giống như bị hơn 10 đầu dây từng trói lên thân tới. Lão Hồ Ly kinh ngạc và phẫn, đầu này dị yêu thủ đoạn quả thực tầng tầng lớp lớp, không thể tưởng tượng, mà lại con đường rất gần thiên diễn thuật, đem giữa thiên địa ở khắp mọi nơi linh lực, đùa bỡn xuất thần nhập hóa. đây là trên địa cầu linh lực như cũ tương đối mỏng manh, coi như vạn vật chi ảnh cũng không sánh được bạch nê thượng, bạch đế thuộc quê hương, nếu không chỉ bằng cái này hai tay pháp thuật, lao công hồ ly liền muốn làm trận giọt quỷ, mặc cho đối phương xâm lược. hồ hoan như cũ lấy thiên diễn thuật phân tích ra, trung quanh linh lực ngọn điểm, lần này hắn cũng không dám tay không tức sát, thiên ngô linh bay ra, hung hăng xoắn một phát, đem trung quanh thiên địa linh cơ nhiễu loạn, lần nữa phá đi đối phương pháp thuật liên tục phá đi hai lần sáu tay dị yêu pháp thuật, hồ hoan không còn dám tại chỗ lưu lại, lơ lửng thẳng lên, đồng thời liền làm một phát linh quang pháo đánh tới. sáu tay dị yêu cũng không dám lịnh kháng, hắn mới vừa rồi bị hồ hoan một pháo đánh toàn thân gân cốt cùng văng lên, kém chút liền nhục thân hỏng mất. đầu này dị yêu linh lực vòng bảo hộ cùng lệnh hồ âm khác biệt, linh lực vòng bảo hộ tiết điểm tại thể nội, cùng nhục thân một thể, linh quang vòng bảo hộ vỡ tan, nhục thân cũng muốn trốn vui. nó thân thể nhói một cái, liền có sáu bảy hư ảnh, mỗi một cái hư ảnh đều có mãnh liệt linh cơ nở rộ, chẳng những có mê hoặc tầm mắt công dụng, còn có dẫn dụ công kích hiệu quả. hồ hoan cái này một cái linh quang pháo trực tiếp đánh vào không khí, đem mặt đất nổ bùn đất tung bay, hiện ra một cái hố sâu. Một cái thất bại, Hồ Hoan cũng không còn lãng phí linh lực, trở tay đem kim nhu sừng giấu ở trong tay, lấy linh lực từ đạn quái yêu nhiêu địch nhân. Hồ Hoan càng ưa thích, đem bén nhọn nhất một kích, giấu ở đòn công kích bình thường bên trong, một chiêu kết thúc chiến đấu. Lúc trước hắn đánh giết có lệ, liền là dựa vào kim nhu sừng lực phòng ngự, ngăn kháng đối phương kỵ sĩ trưởng thương bắn mạnh, một cái linh quang pháo mang đi vị này cấp 4 bạch ngân cự nhân. Đối mặt đầu này không biết nội tình sáu tay dị yêu, Hồ Hoan càng sẽ không dễ dàng thả ra trong tay địa bàn, lúc này thả ra kim sừng, bất quá là đánh lui đối phương căn bản sẽ không nhất cử quyết định chiến cuộc. Song phương cùng thi triển kỹ năng, tại trên cánh đồng hoang chém giết tới lui, Hồ Hoan cũng là lần đầu tiên gặp gỡ khó chơi như vậy dị yêu. Sáu tay dị yêu cũng là trong lòng kinh hãi, rõ ràng cái này nhân loại thiếu niên, thực lực so với mình thấp nhiều như vậy, cũng không thấy có cái gì cao minh thủ đoạn, nhưng vì cái gì mình pháp thuật lần này thất bại, càng bị ép có chút chật vật. Tại chiến trường cách đó không xa, một đạo hắc khí chậm rãi bốc lên, một cái khô héo lao giả từ trong hư vô hiện thân, hắn hai mắt nhắm nghiền, nhìn chằm chiến đấu trung tâm, trên người hắc khí xoay tròn càng phát ra kịch liệt. Hồ Hoan không biết là, chỗ này phong bế khu sở dĩ Cơ hộ không có bất kỳ cái gì dị yêu, kỳ thật đều là bị vật này đem tất cả dị yêu đều đổ sát. Nó hấp thu vô số dị yêu tinh huyết, bị bạch nghe thường chém giết một lần, chịu tổn thương đều đều khôi phục lại, mà lại hung y càng lệ. Chương 13, gió thổi tiểu hồ hồ thật mát thoải mái. Cầu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, việt kẻo tẩy, dù thầy, 0347335646. Hoặc BIDV513100000586137 Nguyễn Đình Thang. Hồi hoan cùng sáu tay dị yêu ác chiến nửa giờ, đã tính toán ra đến, đầu này dị yêu chỗ có 16 chồng dị năng. Chuyện này, để Hồ Hoan vui vẻ hỏng, điều này đại biểu hắn sắp có một chương rất cho kinh vận thân thể. Hồ Hoan âm thầm suy nghĩ nói, đầu này dị yêu khẳng định là cấp 4, bất quá nó dị năng mặc dù phức tạp đa dạng, thủ đoạn vô tận, nhưng thực lực nhưng còn xa không bằng Cole. Trên địa cầu chức nghiệp giả quá thưa thớt, cho nên thực lực càng mạnh chức nghiệp giả, liền càng không dễ dàng động thủ, coi như động thủ cũng chỉ cùng yếu nhất nhị giai chức nghiệp giả chém giết, lấy thái sơn áp đỉnh tư thái cướp đoạt thắng lợi, cùng cấp chiến đấu cực kỳ hiếm thấy. Mỗi cái quốc gia cùng tổ chức đều không chịu được nổi cao giai chức nghiệp giả tử vong đại giới, cái này thường thường đại biểu một tổ chức xuống dốc. Tỷ Tì như Tiểm Lang Quân, nếu như ba vị cấp 4 chết rồi, trực tiếp liền bị đánh vào nhị lưu, Trung Quốc mặt đất muốn bị ngoại tộc chức nghiệp giả tùy ý tung hành, không còn có ngăn được lực lượng. Cho nên cao giai chức nghiệp giả Hãn Hưu xuất thủ, đều dựa vào mưu trí đấu đến đấu đi, cũng cho nên mới sẽ để làng phá thiên dựa vào một trận tiệc rượu dương danh toàn cầu, trở thành một đời mới chói mắt nhất nhân vật. Nếu là dựa theo người bình thường ý nghĩ, mọi người hẳn là dựa vào thực lực đến liều ra cái xếp hạng. Nếu thật sự có toàn cầu cấp 4 chức nghiệp giả bảng xếp hạng, lại là dựa theo chiến tích tính toán, không có chết đến một nửa cấp 4 chức nghiệp giả là không làm được như thế một cái bảng danh sách. Có lẽ bảng danh sách ra Toàn cầu đều không có còn sống cấp bốn. Hồ Hoang thầm nghĩ, Bạch Ngân cự nhân có lẽ thực tế sức chiến đấu, so cái này sáu tay dị yêu cường đại quá nhiều, nhưng hắn thực chiến quá kém, phong cách chiến đấu thô giáp, mới có thể bị ta tính toán. Chi này sáu tay dị yêu mặc dù thực lực hơi yếu, nhưng dị năng phức tạp, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, căn bản không có cách nào tính toán nó, chỉ có thể dựa vào thực lực chậm rãi đi hao tổn, một mực hao tổn đến nó linh lực hầu như không còn. Hồ Hoan nghĩ tới đây, liền từ trong lời nói mò ra một cái tiểu hồ lô, được một hớp linh khí chi suối. Hắn mặc dù có ba tâm giờ thể bài, tam đồ hòa sa, giả. Tiến công chư cương liệt, nhưng đằng sau hai tấm không thích hợp du đấu chiến thuật, căn bản không có cách nào dựa vào vật thần thể liệu Tiêu Hào, chỉ có thể dựa vào linh khí chi suối đến liều Tiêu Hào. Sáu tay dị yêu nhìn thấy Hồ Hoan uống một ngụm thứ gì, khí tức lại một lần nữa tăng vọt đến chậm một chút, không khỏi cả kinh nói, hắn lại có vật này, chẳng phải là muốn cùng ta liệu Trường Kỳ tiêu Hào. Sáu tay dị yêu cũng không biết, Hồ Hoan tại sao muốn trực tiếp công kích mình, nó kỳ thật cũng không có bao nhiêu chiến ý, mắt thấy Hồ Hoan còn có tiếp tế linh lực chi pháp, nó không chút do dự thân thể nhoán một cái, xuất hiện một cái bóng mờ, sau đó trước mắt xuất hiện tại số ngoài trong thước. Hồ Hoan gặp qua nó thi triển loại này hư ảnh chi pháp, nhưng cũng không phải quá để ý. Tam độ hỏa sa tốc độ thật không kém, hắn xa xa tới trước một phát linh lực tử đạn, tốc độ cao nhất đuổi theo, bay đến một nửa, Hồ Hoan liền thấy mình linh lực tử đạn đánh xuyên sáu tay dị yêu linh lực vòng bảo hộ, lập tức trong lòng giận mình, tiện tay một chiều, ngự vật thuật sử xuất, đem một khối đá thả tới. Quả nhiên tảng đá rơi xuống, huyễn ảnh biến mất, sáu tay dị yêu đã vô tung vô ảnh. Đầu này dị yêu thế mà đào tẩu, nó giống như rất có trí tuệ a. Hồ Hoan trong lòng nghiễm nghị, cấp bốn dị yêu là khả năng xông ra vạn vật chi ảnh, cái này sự tình nhất định phải báo cáo, ngoại trừ đầu kia Vu Linh. Cái này sáu tay dị yêu cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hồ Hoan trong chốc lát cũng không biết, cái này cực nhỏ phong bế khu đến tột cùng thế nào. Vì sao lại liên tục xuất hiện hai đầu cường đại cấp 4? Hồ Hoan ngay tại suy nghĩ, phía sau đột nhiên hắc khí pháp với, toàn thân khô héo lão giả xuất hiện ở phía sau lưng, hai tay hợp lại liền ôm lấy hắn. Hồ Hoan gặp nguy không loạn, hai tay thoáng dây rửa, tựa như gặp thép quấn, trong tay hắn đã sớm cất giấu kim nhu sừng hung hăng đâm một cái, liền đem phía sau lão giả cho mặc vào một cái đấu. Khô héo lão giả tiếp nhận một kích này, như cũng không có buông tay, hai mắt chậm rãi mở ra. Hồ hoan trên thân nổi lên kim quang, linh khí cùng kim cương hai loại dị năng cùng một chỗ bị dứt phát, thực lực chống tự đột nhiên tới ăn mòn. Hồ hoan có thể bảo vệ được tự thân, lại bảo hộ không được quần áo trên người, y phục của hắn từng khối từng khối hư thối, hóa thành nhẹ nhàng cho bụi. Hồ hoan kim lưu sừng ngay cả đâm, đâm trọn thứ bảy dưới, khô héo lao giả nửa người bị đâm nát, một con cánh tay đều cùng thân thể tách ra. Hắn lúc này mới trùn xuống thân chui ra lão giả hai tay vây quanh, sau đó một cước đem lão giả bay. hồ hoan trên thân có chút hiện ra kim quang, nhưng lại một bộ y phục cũng không có. Bị vạn vật chi ảnh không trung khí lưu cuốn qua thân thể, liền có một loại gió thổi tiểu hồ hồ thật mát thoải mái dị dạng cảm thụ. Hồ Hoan nhìn qua ngã xuống trên đất lão giả, mắng một câu, đánh nhau đâu? Ngươi còn có thể đứng đắn một chút, không muốn lột y phục a. Hắn hai tay ôm lại, một cái linh quang pháo liền theo tiếng mắng cùng một chỗ đánh ra, vừa rồi trong chớp mắt, lão hồ ly thật có một loại sinh tử một phát cảm giác nguy cơ. Hồ Hoan tin tưởng như không phải mình tấn thăng thời điểm, sử dụng như đầu đắc quân, thu được linh khí cùng kiếm cương dị năng, lực phòng ngự siêu cường hãn, chỉ sợ vừa rồi thân thể cũng sẽ cùng quần áo đồng dạng, từng khúc thối, trực tiếp liền xong đời cái cầu Khô Héo lao giả chịu chắc lần này linh quang tháo, lập tức liền thịt nát xương tan, hắc khí cũng tản sạch sẽ. Hồ Hoan mặc dù một kích thành công, nhưng hắn lại cảm thấy một tia dị dạng, lòng dạ biết rõ, cái đồ chơi này cũng chưa chết, trong lòng thật là có chút kinh dị. Đáng tiếc lăng tiêu tỷ tỷ đi, không phải ta hẳn là hỏi một chút e nhìn núi cầu vọng, đầu này vu linh tin chi tiết. Kỳ thật lao vu sư cũng không rõ lắm vị tiền bối này sự tình, thân là một cái người Trung Quốc là thế nào trở thành Indian vu sư, lại có cỡ nào lợi hại động vật thủ hộ linh. Hắn chỉ biết là vị tiền bối này vu sư, pháp lực thông thiên, coi như tại các đời vu sư bên trong cũng coi là nhân vật cực kỳ lợi hại. Hồ Hoan hiện tại gió thổi tiểu hồ hồ thật mát thoải mái, thật sự không cách nào ra ngoài gặp người, nhất là bên ngoài là ba nữ hải tử đang đợi, hắn hiện tại ra ngoài liền công nhiên buộc nghịch lưu manh. Dựa theo pháp luật, thấp nhất cũng là hình câu. Hồ Hoan tử tiểu oa động tiên bên trong lấy một bộ dự bị quần áo, hắn mặc vào bộ này quần áo thời điểm, bỗng nhiên liền nhớ lại đến, mua quần áo cho hắn cô bé kia đã rời đi, chỉ ít nhiều năm đều có thể sẽ không lại mời hắn ăn cơm. Đây quả thật là gọi người phiền muộn. Hồ Hoan trên người hư minh hỏa nhóan một cái, trực tiếp rời đi vạn vật chi ảnh, khi hắn xuất hiện tại nhà máy bên trong, Tiêu Phỉ, Lý Đồng cùng Vân Nhược Nhược đều là nhãn tỉnh sáng lên. Gương mặt xinh đẹp trên kìm lòng không được có đỏ ứng. Lang Tiêu cho Hồ Hoan mua quần áo, đều là toàn cầu quý nhất mấy cái bản hiệu, mỗi một khoản đều thay hắn làm xong phối hợp, không cần lại đi phí tâm tư. Tục ngữ nói tốt, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, như ngọc công tử gió nhẹ nhàng. Như nghĩ người trước có nhan sắc, vung tiền như rác chớ bình thường. Hồ Hoan trên thân, đều là kim tiền hương vị, chỉ là phổ thông nhìn lại, chỉ có xuất khí mà thôi. Một thân quá thời gian còn trang phục, một chương ai nhìn đều nghĩ mời khách mặt, phối hợp mới cạo đầu trọc. Hồ Hoan không phải lần đầu tiên đẹp trai như vậy. Chương 14, Vạn Hộc chân Châu. Câu đồ nạt qua mùa dịch, tột tờ, tờ sắp chết đói rồi đối với mọt mò, mọ, Việt kéo tay, duột tay, 0347335646 hoặc biidv51310000586137 nguyện dình thang, tiêu phỉ nhịn không được thổi một tiếng huy sáng, hướng về phía hồ hoàn vẫy vây tay, cực kỳ không đứng đắn mà hỏi, xoáy ca, có bạn gái hay không A hồ hoan thật đúng là như mày nghĩ một hồi, cực kỳ cẩn thận hồi đáp, bạn gái trước tương đối nhiều, đây là một câu không thể bắt bẻ nói thật, lão công hồ ly bạn gái trước hoàn toàn chính xác tương đối nhiều, chuyện này chính hắn cũng thừa nhận, nhưng rơi vào tiêu phỉ trong lỗ tai, nàng lập tức cả kinh nói, ngươi cùng cấp năm đại lão. Nghe Thường tỷ tỷ sợ. Hồ Hoan sạm mặt lại, hắn thật không biết nên giải thích thế nào. Thân phận của hắn bây giờ là thương lạc, Bạch nghe Thường cùng Hồ Hoan quan hệ không có mấy người biết. Tiêu Phỉ mắt thấy mới là thật, cũng chỉ có thể cho rằng vị này niên đệ cùng cấp năm đại lão có chút mờ mờ. Rốt cuộc đều nhào trong lực đi. Về phần Hồ Hoan cùng Lăng Tiêu quan hệ liền phức tạp nhiều, thật nhiều người biết Lăng Tiêu cùng Hồ Hoan quan hệ. Nhưng lần trước gặp mặt, Lăng Tiêu cũng mỗi có biểu hiện ra ngoài quá nhiều thân mật, cũng chỉ xưng hô lão công Hồ Ly là thương lạc. Đây là lão vu sư chỉ điểm. Tiêu Phỉ dù sao cũng là cái trẻ tuổi nữ hài tử. Không thể lý giải lão công hồ ly như thế tình cảm phức tạp đến, hồ hoan chỉ có thể tức giận phản bác, ngươi không thể không không muốn hết chuyện để nói. Tiêu phỉ nhịn không được cười cực mở tâm, nói thật, nàng cũng không biết mình vì cái gì vui vẻ. Lý đồng đưa tay chọc chọc hồ hoan quần áo, hỏi, ngươi ở đâu ra quần áo? Hồ hoan nhàn nhạt trang cái bước, nói, ta có cái túi pháp bảo. Câu nói này lập tức treo đến ba nữ hải tử cùng một chỗ kinh hô, lão công hồ ly thành công đem mấy nữ hải tử hù dọa, sau đó mới lên tiếng, về sau chúng ta ít đến bên này, ta không thể giải quyết đầu kia dị yêu, cho nó chạy mất. Cái này sự tình, ta muốn báo cáo một chút. Hồ Hoan cũng thay Tiềm Long Quân đau đầu, rốt cuộc Tiềm Long Quân liền không có mấy cái cấp 4, vẽ lạc sự không tính, mặc dù hắn hiện tại liền ngồi sồn ở khu mỏ rộng lâu đài cổ bên trong ngoan ngoãn làm quản ra. Cấp 4 dị yêu đại đa số không sẽ phái người đi thanh trừ, bởi vì Tiềm Long Quân không chịu nổi cấp 4 tổn thất, sẽ chỉ đem phong bế khu chặt chẽ chung giữ, tận lực bảo trì nguyên trạng. Hồ Hoan mang theo Tiêu Phỉ, Lý Đồng cùng Vân Nhược Lượng, ra ngoài tìm cái buồng điện thoại công cộng, cho Nghiêm Linh sắc gọi điện thoại. Nghiêm lão sư nghe đến bên này còn có tình huống, nhưng thật sự là đầu cũng lớn. Nàng cẩn thận hỏi qua về sau, chỉ có thể nói nói, tạm thời không có cách nào phái ra người đi. Các ngươi tiểu đội liền phụ trách giám sát chỗ này phong bế khu đi. Một khi phát hiện tình huống, liền lập tức cho ta biết, ta để nghe Thường lập tức chạy tới. Bạch Gia Huynh Ngụy là tiềm long quân tối cao đoàn chiến lực, cũng sẽ không dễ dàng xuất động, coi như Nghiêm Linh Sắc cũng không dám nói, tùy thời có thể đem Bạch Gia Huynh Ngụy kêu đi ra làm nhiệm vụ. Cứ việc nàng quân hàm tương đối cao, nhưng Bạch Gia Huynh Ngụy địa vị ở xa Nghiêm lão sư phía trên. Hồ Hoan cũng chỉ có thể đáp ứng, hắn kỳ thật còn có chút nhớ thương, có thể hay không đem sáu tay dị yêu cùng Vũ Linh, cũng thử một chút luyện thành vật thần thể. Theo tao nội chiến đấu không ngừng thăng cấp, lão công hồ ly trong tay vật thần thể đã không đủ phổ trương hắn cũng không phải cái gì được nhân, đều có thể khiêu chiến vượt cấp. tỷ như đầu kia sáu tay gì yêu, hắn cũng chỉ kiếm một cái ngang tay. cúp điện thoại, hồ hoan còn muốn lại đi cái kia phong bế khu nhìn một chút, hắn đối tiêu phỉ nói, các ngươi về nhà trước, ta còn có chút việc. vân nhược nhược thấp giọng nói, lần sau loại chuyện này, có thể hay không không cần gọi ta. tiêu phỉ cực kỳ có chút thầy này nói, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới, thật sẽ gặp phải nguy hiểm. nàng mắt hạnh trận lên chừng một cái hồ hoan, nói, đều là lỗi của ngươi, cùng nhược nhược xin lỗi. hồ Hoan lo nghĩ, nói, lão sư của các ngươi đã đi theo lăng tiêu trở về nước mỹ. Không bằng ta giúp các ngươi bắt vài đầu dị yêu, nhất là cho Nhược Nhược ký kết khế ước đi. Tiêu Phỉ lập tức liền bị chuyển di lực chú ý. Tiêu lên, cái này tốt. Lúc đầu ta còn lo lắng, Nhược Nhược không có cách nào thu hoạch được chúng ta đồng dạng thủ hộ linh đâu. Hồ Hoan khoát tay áo, đưa mắt nhìn ba nữ hải tử rời đi, liền một lần nữa trở về cũ kỹ sưởng lớn. Hắn không có trước tiến vào vạn vật chi ảnh, mà là đi về trước tiểu hòa đạo tiên. Hồ Hoan gần nhất mỗi ngày đều muốn đi tầng thứ hai đi một chuyến. đã khôi phục 11 luồng linh khí chi suối, gần nhất cũng bắt đầu ngưng kết linh quang chi chủng Mặc dù Hồ Hoan chỉ có thể dùng một lần, mà lại cũng sử dụng qua đem cổ điện pháp tu vi tăng lên tới chân khí cảnh đệ nhị trọng ngưng thật trong khiếu, nhưng linh quang chi trùng hay là vô cùng vật chân quý, hắn nhất định phải thu lại. Hồ Hoan đi trước Ngọc Lộ thì bà dạo qua một vòng, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, cái này miệng linh truyền là hắn khôi phục cái thứ nhất, nhưng đến nay cũng không có ngưng kết linh quang chi trùng dấu hiệu. Ra Ngọc Lộ thì bà, Hồ Hoan liền đi Bắc Minh Trọng Hải, cái này miệng linh truyền nhãn khôi phục cực nhanh, nghiêm nhiên đã là một tòa hồ nước nhỏ, ở Bắc Minh chạm yêu kiếm trong trận đại đế quan, khí thế cũng càng phát rộng lớn. Bắc Minh Trọng Hải đã ngưng kết năm mai linh quang chi trùng, Hồ Hoan cũng đều thu vào. Trong đó một viên linh quang chi trùng bị hắn thay thế đi khối kia giá trị hơn 100 nhân tạo tảng đá vụn, đưa cho Lang Tiêu. Hồ Hoan như cũ vào không được tòa này đại đế quan, trước mắt hắn cũng chỉ là có thể tùy ý ra vào, cũng không thể thao túng Bắc Minh Trạm yêu kiếm trận. Tại Bắc Minh chọc hải ở lại một hồi, Hồ Hoan lại đi địch bụi suối cùng vô danh chi suối đi dạo một vòng, cũng là cũng không thu hoạch, hắn chuyển đến vạn hộp chân châu thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, cái này miệng linh tuyển nhãn ngưng tụ linh quang chi trùng, mà lại ngưng tụ linh quang chi trùng vẫn là bảy viên, số lượng này thật thật để người mừng rỡ vô cùng. Hồ Hoan thu cái này bảy viên linh quang chi trùng, nhìn qua cái này miệng linh tuyển nhãn ẩn ẩn cảm giác đầu có đồ vật gì bắc bình thị cướp tinh dân tộc nghiên cứu hội chỗ kia phong bế khu đàn sinh linh tuyển chi nhãn có thể xuất hiện bạch đế thủ cùng bạch nê thường huynh ngụội hồ hoan vẫn luôn đối linh tuyển nhãn có chút cảnh giác lúc này hồ hoan càng không vững tâm trong lòng thầm nghĩ nếu là thật muốn ra thứ gì ta tất nhiên ứng phó không được muốn hay không đi tìm thường thường tới vạn nhất có nguy hiểm gì nàng cũng có thể giúp ta đỉnh một trận hồ hoan đang suy nghĩ ở giữa vạn hụt dưới chân châu mới liền toát ra vô số bát khí hồ hoan trong lòng nghiêm nghị vội vàng đem kim nhu sừng trong tay ngoại trừ tam đồ hỏa xa lại đem sát 28 trang bị bên trên, nháy mắt một cái không nổ nhìn chằm chằm phía dưới. Tại mặt khác một chỗ thế giới, một vệt kim quang đầy trời dữ tẩu, trên không trung vô số lôi quang phích lịch, một đạo một đạo hung hăng đánh xuống tới. Kim quang tung hành, như kim cầu vòng tung bay. Một cái mục như lam tinh, song mi nhập tấn tuấn lãng nam tử, chính khống chế một kiện kỳ hình bảo vật khí lực va chạm tiên lôi chi kết số. Món pháp bảo này biến ảo chập trườn, nở rộ vô tận hao hết sạch, bảo vệ lấy chủ nhân, đem đầy trời lôi quang hóa tiếp, hoặc hóa, lại hoặc tiêu trừ vô hình, quả nhiên thần diệu vô cùng. Chỉ là khống chế chủ nhân của nó, mặc dù phong thái như thần, lại có chút vật. Ngay tại đầy trời lôi quang, đông nhiên đại thịnh, đặt đến cực điểm thời điểm, sáu thân ảnh đông nhiên xuất hiện, diễn phần mình muốn đồng loạt ra tay, thủy diệt thiên địa lực lượng, đem mục như lăng tinh, song mi nhập tấn tuấn lãng nam tử một mực chấn trụ, mặc cho đầy trời lôi quang cùng một chô đánh xuống. Trưng 16, mạnh nhất động vật thủ hộ linh, điện quang cử thử. Cầu đố nạt qua mùa dịch, tờ tờ, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, viết kéo tẩy, dồ tẩy, 0347335646, hoặc BIDV 5131000 Hồ Hoan lúc đầu vốn nghĩ là vạn hộp chân châu sẽ xuất hiện một đầu cấp năm đại yêu, đã làm tốt hy sinh nhan sắc chuẩn bị. Nhưng lại không nghĩ rằng, vạn hộp chân châu hùng cục bước lên một trận bập khí, nổi lên đến một mặt kim sắc, ga giường. Hồ Hoan trong lòng kinh ngạc, âm thầm kêu lên, làm sao lại xuất hiện cái ga giường? Hắn sử dụng ngự vật thuật dương tay vồ một cái, kim sắc ga giường liền lăng lăng bay vào trong tay. Hồ Hoan cẩn thận lật qua lật lại nhìn mấy lần, rốt cục xác định là mình nhìn lầm, đây là một cây cờ lớn, chỉ là không có cờ, cờ chỉ còn lại có mặt cờ. Mặt này kim sắc đại kỳ một bên dài 6,7m, một bên dài 4,5m, tính chất kỳ dị, mỏng như giấy tuyên. Nhưng vào tay lại có chút nặng nghề. Bình thường mà nói như thế một quần bố, không có nhiều phân lượng, nhưng mặt này kim sắc đại kỳ ít nhất cũng có 7800 kg phân lượng, Hồ Hoan không phải có được năm ép số liệu, vẫn thật là tùy tiện cầm không được cái đồ chơi này. Mặt này kim sắc trên cờ lớn, không có bất kỳ cái gì theo thùa, liền là thuần túy kim sắc, kim quang biến ảo chập chờn, vô cùng huyền hình dị. Hồ Hoan lập đi lặp lại xem xét, cũng không nhìn ra cái đồ chơi này có gì đó cổ quái, chỉ có thể tạm thời thu, đang muốn quay người rời đi, đã thấy vạn hộp chân châu lại ủ cục toát ra vô số bạch khí, một bộ cháy khô thi thể xung ra. Hồ Hoan kém chút tưởng rằng đầu kia Vu Linh ra may mà hắn nhiều nhìn thoáng qua, mới phát hiện cũng không phải là đầu này thi thể tổn hại trình độ lợi hại hơn một chút, nhìn vết tích không giống như là bị hỏa tiêu, càng giống là bị sét đánh, mà lại thi thể trên thường có lôi điện vói lên, cũng không biết nó ẩn chứa kỳ dị gì, gì lực lượng, chỉ là trong chớp mắt liền đem vạn hột chân châu linh tuyển chi thủy bốc hơi hơn phân nửa. Hồ hoan thật lấy làm đau lòng, vội vàng dùng ngự vật thuật đem cái đồ chơi này bắt lại, trực tiếp quăng vào tầng thứ tư. khô héo thi thể bị đưa đi, vạn hột chân châu rốt cục yên tĩnh trở lại. Hồ hoan lại đợi một hồi, xác định cái này miệng linh tuyển nhãn lại không có gì dị chịu lúc này mới một xoay người lại tiểu hóa động thiên tầng thứ nhất. Trước tiên đem kia mặt kim sắc đại kỳ cất giữ bắt đầu, sau đó mới đi xuống tầng thứ tư. Cháy khô thi thể đã hoàn toàn thay đổi, trên người quần áo cái gì cũng đều sạch sành xanh không còn, chỉ có thể nhìn ra ra hỏa này thân hình trắng kiện, thể phách hoàn mỹ, khi còn sống có chừng 1m89, sau khi chết hơi có rút lại. Cố thi thể này trên thân, thai nén cực nồng liệt lôi điện chi khí, vừa rồi Hồ Hoan hay là dùng ngự vật thuật, không, có tiếp xúc nó, liền bị lôi điện chi khí phản vệ, hiện tại tay còn hơi tê tê. Nhớ tới bị bốc hơi hơn phân nửa vạn hộp chân châu linh tuyển chi thủy, Hồ Hoan một nửa là đau lòng, một nửa là hãnh nhien, điều này đại biểu đầu này cháy khô thi thể ẩn chứa lôi điện chi lực, rồi giao đến khó có thể tưởng tượng. Ta giữ lại nó cũng không có gì dùng a. Ném đi a. Có thể hay không ô nhiễm hoàn cảnh. Cũng không có gì nơi thích hợp ném a. Ném tới vạn vật chi ảnh bên trong, cái đồ chơi này không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Hồ Hoan suy nghĩ một hồi, đột nhiên vô đùi, kêu lên, "Có, ta đem nó làm đi làm trận nhãn." Hồ Hoan chủ nhân tại tầng thứ tư chiến trường, bố trí bảy tòa đại trận, trong đó liền có một tòa đại trận tên là Mười Nhị Lôi Phủ Nguyên Linh Đãng Ma đại trận, chính là lấy thiên địa nguyên khí chuyển thành huy hoàng lôi điện chi huy, chảm yêu ma, quét sát hết thảy năm đó hồ hoan chủ nhân ỷ vào tòa đại trận này một hơi đánh chết sáu cái cùng với nàng tu vi tương đương đại địch từ đây uy chấn thiên hạ bây giờ kia sáu cái đại địch thân thể còn bị hồ hoan chủ nhân chấn áp tại trong trận nhãn chỉ là đã sớm cùng đại trận đồng dạng trở nên không còn tác dụng gì nữa chỉ có thể làm cái đồ cổ đồ chơi hồ hoan thầm nghĩ mười nhị lôi phủ nguyên linh đãng ma đại trận vốn là nên cần có 12 đầu lôi phủ nguyên linh chiếm cứ trận nhãn kích phát đại trận vô thượng uy lực bây giờ tòa đại trận này trận nhãn đều là trống không đem thứ này ném vào nói không chừng có thể kích hoạt trận pháp Coi như không có cách nào kích hoạt, ném ở bên trong cũng có thể cam đoan nó không đến mức ô nhiễm hoàn cảnh. Bây giờ tầng thứ tư tiểu hoa động tiên chiến trường, bảy tòa đại trận đều tĩnh mịch, căn bản không có bất luận cái gì uy năng, Hồ Hoan cũng không cách nào thao túng đại trận, chỉ có thể đổi man lực cự hầu bảy, để lớn đám con khỉ làm khổ lực. Cỗ này cháy khô thi thể, trên thân cũng không biết ẩn chứa nhiều ít lôi điện chi lực, con thứ nhất man lực cự hầu chỉ là vận chuyển hơn 10 bước, liền toàn thân như ngựa giết cả, trên thân nhiều chỗ cháy khô, Hồ Hoan tranh thủ thời gian đổi một đầu, cũng là không chống nổi 20 bước. Cũng may Hồ Hoan trong tay con khỉ nhiều. Một đầu một đầu tiếp sức, còn thỉnh thoảng cho đám con khỉ rót điểm linh truyền chi thủy, thật là thật vất vả mới đem đầu này cháy khô thi thể, ném vào 10 nhị lôi phủ nguyên linh đã ma đại trận một chỗ trận nhãn. Hoàn thành công việc này, Hồ Hoan chờ một hồi, đại trận quả nhiên bắt đầu rút ra cháy khô trong thi thể lôi điện chi lực. Chỉ là tòa đại trận này năm đó cũng là uy năng vô hạn, từ cháy khô trên thi thể rút ra một kia lôi điện chi khí, cũng không thể lập tức khôi phục bắt đầu, trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra đến có động tĩnh gì. Hồ Hoan xác định đại trận không có vấn đề, liền xoay người rời đi, hắn muốn trở về tầng thứ nhất thời điểm, thấy được trên mặt đất nhiều một đoạn cháy khô đồ vật. Hắn cũng không biết là cháy khô trên thi thể cái nào một khối, dù sao khẳng định là đồ chơi kia trên đến rơi xuống. Hồ Hoan cũng không muốn lại thu thập cái đồ chơi này, móc ra kim nhu sửng, vừa muốn đem khối đồ này đánh thành cho. Hắn run tay ném ra kim nhu sửng, kia đoạn cháy khô đồ vật tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, run rẩy dữ dội bắt đầu, tại kim nhu nơi hẻo lánh hạ một sát, biến mất tại chỗ. Hồ Hoan không thể chú ý tới, kia đoạn cháy khô đồ vật biến hóa, còn tưởng rằng đã đánh nát, liền trở về tiểu oa động tiên tầng thứ nhất. Hắn đem kim sắc đại kỳ nào vào gỗ sồi trên bàn sách, nghiên cứu một hồi, vẫn chưa lĩnh hội được, liền rời đi nhà mình động tiên. Muốn đi vạn vật chi ảnh tìm thêm lần nữa hai đầu quái vật hạ lạc. Đầu kia Vu Linh không dễ làm chết, nhưng đầu kia sáu tay dị yêu lại không phải giết không chết, Hồ Hoan rất muốn đem đối phương luyện thành vật thần thể, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách cấp 4 chiến lực. Hồ Hoan xâm nhập vạn vật chi ảnh không đến bao lâu, một khối đen xỉ đồ vật liền rơi xuống từ trên không, đập vào cũ kỹ xưởng y nấn nhà máy trên nóc nhà. Thứ này trên thân tựa hồ có một cỗ kỳ dị lực hấp dẫn, nó mới rơi xuống, nhà máy nóc nhà liền vọt lên một cỗ hắc khí, cỗ khói đen này pháp phối một hồi, đem khối đồ này cuốn lại. Toàn thân cháy khô lão giả ở trong hắc khí thân, bắt lại khối đồ này không chút do dự há mồm đem khối đồ này nuốt vào. Đồ vật vào bụng, thân thể của lão giả bên trong lôi quang máy liệt, đem hắn cất thống khổ và phần, im mắng thế hiệu, đồng thời cũng có một đầu tựa như hai giải cự thử động vật chi linh đống nhiên sáng lên. Đầu này điện quang cự thử càng ngày càng sáng, trực tiếp trôi nổi ra thân thể của lão giả, trên không trung hóa thành lôi điện chỉ riêng tụ tập cự thú. Bị hấp thu toàn bộ lôi điện chi khí kia một khối đồ vật, khôi phục thành một đoạn máu thịt bé đồ vật, không ngừng lúc nhích, tại lão giả trong cơ thể thế mà sinh trưởng bắt đầu. Lão giả hai mắt bỗng nhiên mở ra, tựa như một đôi ánh đèn sáng ngời, lóa mắt, lại sâm dị Hồ Hoan tại vạn vật chi ảnh bên trong song sáo, hắn tuần tra xem xét rất lâu, nhưng cũng không thu hoạch được gì, ngược lại là chỗ này phong bế khu lại rút nhỏ một chút, chỉ cần thoáng đi ra một chút, liền sẽ bị ném ra ngoài đi. Hồ Hoan cũng là ị vào tam đồ hỏa xa có thể xuất nhập vạn vật chi ảnh, lúc này mới có thể một mực lưu tại phong bế khu. Hắn tại xác định mình thật không cách nào tìm tới sáu tay dị yêu, lúc này mới thối lui ra khỏi vạn vật chi ảnh. Hồ Hoan về tới cũ xưởng Yin khu, người được trong không khí lôi điện khí tức, không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Hồ Hoan vừa xuất hiện, lão giả cũng từ xuất hiện, hắn lần thứ nhất có động tác Một con khô héo bàn tay chậm rãi nâng lên, hướng về phía Hồ Hoan hậu tâm. Hồ Hoan trên thân một đạo xanh đen linh quang lóe lên, hắn trong lòng giật mình, cầm kim nhu sừng trở tay liền chọc lấy ra ngoài. Lần trước bị lão giả an toán, hắn rút kinh nghiệm xương máu, liền cho mình tăng thêm một đạo cảnh báo linh giai thiên diễn thuật, yêu đương 105. Yêu đương 105 có thể đem mục tiêu tình cảm hệ thống ra phả, dùng sát thái phương thức bày ra. Nói một cách khác, chỉ cần có người đối Hồ Hoan sinh ra ác ý, đạo này linh giai thiên diễn thuật liền có thể cho ra biểu hiện ra. Lần trước Hồ Hoan bị lão giả ám toán, hắn cơ hồ không có cảm thấy được bất kỳ cái gì linh lực ba động, nói một cách khác. Linh lực ba động loại hình cảnh cáo pháp thuật, khả năng không dùng tốt lắm. Lão công hồ ly kinh nghiệm phong phú, lập tức liền nghĩ đến cái này khác loại thiên diễn thuật, vẫn thật là cho hắn dùng tới. Tay của lão giả tâm toát ra một con trong suốt điện quang cự thử, tay không cùng kim nhu sừng hung hăng liều mạng một cái. Hồ hoan bị cỗ này dòng điện chấn toàn thân tê dợn, cả người lộn ra ngoài, liền ngay cả phá vỡ nhà máy tưởng vây đều không thể ngừng lại. Lão giả cũng bị kim nhu sừng bên trên thần mang cho đem một tay nắm cứ thế mà đâm nát, cả chi cánh tay không biết đoạn mất nhiều ít đoạn, năm ngón tay lại không một cây hoàn hảo. Lão giả hai mắt chậm rãi mở ra, trong ánh mắt cũng không một chút người sống tình cảm. Tựa như có ánh sáng lưu trong mắt chảy xuôi, nó nhìn chầm chầm Hồ Hoan đụng bay đi ra phương hướng, gào thét một tiếng, đống nhiên liền nhảy ra ngoài. Hồ Hoan lui thế không ngừng, nhưng lại không phải thật sự có chật vật như thế, hắn đã sớm điều chỉnh tốt thân thể cân bằng, còn vây tay một cái đem kim ngưu sừng chiêu trở về, lúc này mới rối đủ một điểm, nổi lên không trung. Lão giả đuổi tới, đã thấy Hồ Hoan trên thân hư minh hỏa nhoáng một cái, trốn vào vạn vật chi ảnh. Hồ Hoan cũng không muốn tại hiện thế chiến đấu, quá so chiêu làm cho người ta chú mục không nói, còn dễ dàng thường tới vô tội, hắn cố ý dẫn dụ đầu này cổ quái vu linh tiến vào vạn vật chi ảnh chiến đấu nhưng lại cũng không phải là rất có lòng tin. Hồ Hoan hóa vũ dị năng thi triển, người phiêu đãng trên không trung, một trái tim vẫn sống ngang tàng, tùy thời chuẩn bị các loại tình huống. Một đạo hắc khí chậm rãi phiêu đãng, khô héo lao giả ở trong hắc khí xuất hiện. Nhìn thấy cái đồ chơi này đuổi đi theo, mà không phải đảo tàu, hồ Hoan gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bất kể nói thế nào, thứ này không đem hắn vứt bỏ, đi lung tung giữa người, liền là kết quả tốt nhất. Toàn thân cô héo lao giả, trong cơ thể điện quang cự thử bỗng nhiên sáng lên, ngảy ra thân thể, trên người nó điện quang chiếu rồi, đột nhiên liền đổi phong cách. Hồ Hoan cũng không nghĩ tới, cái đồ chơi này thế mà còn có thể thao túng lôi điện. Hắn nhìn thấy đầu kia điện quang cự thử, trong lòng rất là kinh ngạc, thầm than thở, quả nhiên là Vu Linh, đây là Hán động vật thủ hộ linh. Lão Vu sư từng cùng hồ hoan nhắc qua, vị này Trung Quốc xuất thân, đi vào Bắc Mỹ gia nhập Indian Vu sư hàng ngũ tiền bối, gọi là Rohan, cũng là Indian Vu sư ngành nghề, duy nhất khống chế hơn trăm đầu động vật thủ hộ linh truyền ứng kỳ đại vu sư. Rohan có phải hay không mạnh nhất vu sư, điểm ấy còn có thương nghị, nhưng hắn tuyệt đối là các đời Indian Vu sư bên trong xếp hạng trước ba hạng người. Cái này hay là bởi vì hắn thời đại kia, thiên địa linh khí không đủ, nguyên khí suy vi, căn bản là không có cách có được lực lượng mạnh hơn. Zoken khi còn sống là Tam giai Vu sư, tại Thiên địa nguyên khí tiến một bước trở xuống, để toàn cầu người tu hành lực lượng đều bị đánh rất nhị dai thời điểm, hắn đã chết từ lâu, đồng thời cùng mình hơn trăm đầu động vật thủ hộ linh cùng một chỗ, dung hợp thành, phản loạn Vu sư cùng thủ hộ động vật chi linh. Trở thành Vu linh, hắn liền bị trấn áp tại linh truyền nhãn chỗ sâu, không còn xuất hiện. Hồ Hoan năm đó đi châu Mỹ, học tập vu thuật, là khai sáng tân pháp làm chuẩn bị, liền từng nghe nói qua, Indian Vu sư một mạch, có một con danh xưng sử thượng mạnh nhất động vật thủ hộ linh, gọi là Điện Quan Cự Thử. Đầu này động vật thủ hộ linh, một cặp thật dài lốt hai, thật giống như thai to hồ còn có xóa tung to lớn cái đuôi, nghe nói bộ dáng còn thật đáng yêu, nhưng là thao túng lôi điện dị thú, không ai biết đầu dị thú này khi còn sống đỉnh phong nhất thời điểm, đến tuột cùng cường hãn bao nhiêu, cũng không ai biết rồ hèn là thế nào thu phục đầu dị thú này, nhưng cơ hồ tất cả mọi người biết, chỉ cần rồ hèn triệu hoán đầu này điện quang cự thử, liền bình sinh chưa từng bại một lần, liền ngay cả e nhìn núi cầu vồng đều nói qua, nếu để cho vị này trước đây chuyển kỳ đại vua sư triệu hoán đầu này động vật thủ hộ linh, mình coi như cao hơn nhất giai, cũng quyết định không phải là đối thủ. Hồ Hoan gặp được đầu này Điện Quan Cự Thử, lập tức liền tin tưởng Lão Vu sư đối đầu này Vu Linh thân phận phán đoán, bởi vì trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua con thứ hai Điện Quan Cự Thử, ai cũng không biết loại dị thú này đến tuột cùng đến từ phương nào. Toàn thân khô héo lao giả khống chế Điện Quan Cự Thử, tốc độ đống nhiên tăng lên, thậm chí so Hồ Hoan nhanh hơn ra một tuyến. Hồ Hoan lượn mấy vòng, liền lập tức đoán được, đầu này trước đây truyền kỳ đại Vu sư Điện quang đột, quá mức đi thẳng về thẳng, không đủ linh hoạt, đây cũng là Lão Công Hồ Ly, các loại kinh nghiệm chiến đấu thực sự quá phong phú. Đối bất cứ người nào đối mặt vị này trước đây truyền kỳ đại Vu sư đều muốn ăn được mấy lần thiệt tỏi lớn mới có thể cảm giác được cái này một khuyết điểm. Hai người trên không trung truy đuổi, tựa như sao băng quá độ, Hồ Hoan nếm thử dùng linh lực từ đạn phản kích, vị này trước đây đại vư sư trên thân toát ra mấy chục đoàn điện tương cầu, kéo ra sao băng giống như điện mang, đầy trời truy đuổi, phản kích cũng là mười phần lăng lệ. Hồ Hoan cũng không hiểu, vì cái gì mới không mấy giờ không thấy, đầu này đồ chơi làm sao lại có thể trở nên lợi hại thật nhiều. Hắn thậm chí rút không ra tay đến, trên hai phát linh quang Tháo, linh quang pháo uy lực cường hành, nhưng chỉ thích hợp dùng để trận công kiến, gặp được loại này cao tốc truy đuổi chiến, muốn chúng đích mục tiêu cũng có chút khó khăn. Hồ Hoàn toàn bộ linh lực, cũng chỉ có thể bắn ra 10 phát linh quang pháo, thật không thể lung tung lãng phí, mặc dù có thể dùng linh khí chi suối bổ sung linh lực, nhưng linh lực bổ sung cũng là có nhất định trì hoãn. Loại này thắng bại sinh tử quyết định tại một cái chớp mắt chiến đấu, bất kỳ cái gì một điểm nhỏ xíu sai lầm đều có thể có thể thắng bại cây cân nghiêng. Hồ Hoàn đem các loại thủ đoạn đều thi triển đi ra, một mặt cùng đầu này vu linh ác chiến, một mặt đau khổ suy nghĩ, vì cái gì đầu này đồ chơi sẽ bỗng nhiên trở nên dữ dội. Nguyên lai like hắn một phát linh quang pháo liền có thể đưa nó đi sửa đuôi, nhưng bây giờ lại ngay cả phát pháo thời cơ đều rất khó nắm chắc. Lão công Hồ Ly Thẩm ý. Chẳng lẽ có cái gì biến hóa kỳ quái? Là đầu này vu linh biến hóa, vẫn là chỗ này phong bế khu có chỗ dị biến. Chương 17, trung cực đại chiêu, triệu hoan thường thường Hồ Hoan không khỏi lại nghĩ tới đến, vạn hộp chân châu linh từ nhãn, xuất hiện kim sắc đại kỳ cùng khô héo thi thể, ẩn ẩn có chút phỏng đoán, nhưng luôn cảm thấy nơi nào còn thiếu một chút, không cách nào đem tất cả manh mối đều nối liền. lao công Hồ Ly là vô cùng có quyết đoán hạng người, gặp không cách nào tốt thắng, liền không chút do dự lại một lần nữa chui ra khỏi vạn vật chi ảnh, đợi ngày khác thấy lao giả cũng lần nữa đổ tới, liền đem hết toàn lực, một phát linh quang pháo lên không trung cái này một cái linh quang tháo, hồ hoan cố ý làm cho động tĩnh cực lớn, linh khí ở trên không tràng ra, xa gần đều có thể chú ý. nếu như có thể dùng trí tuệ giải quyết vấn đề, liền tận khả năng dùng trí tuệ giải quyết vấn đề, hồ hoan cũng không có đau khổ ác trên ý nghĩ, trực tiếp liền xúc động trùng cực đại triệu, triệu hoan thường thường, khô héo lao giả như cũ không tính là bình thường sinh linh, nó đại đa số hành động đều xuất từ bản năng, mà không phải xâm nhập suy nghĩ, cho nên hồ hoan chắc lần này đánh hụt linh quang tháo, cũng không có để hắn có chỗ e ngại, ngược lại hắc khí cuộn, lần nữa lấn đến gần hồ hoan bên người, hồ hoan lần này lại không tại du đấu mà là cầm trong tay kim lưu sừng triển khai một đường lôi công anh ngắn truy kỹ pháp. Đoạn đường này lôi công anh là minh mặt võ thuật gia viên công minh sáng tạo, hắn gấp ý binh khí chính là một ngụm một thức rơi ngắn sát truy, bình thường giấu tại trong tay háo, cùng người tỉ võ thời điểm, trong tay háo ngắn sát truy bay ra, chiêu chiêu độc mệnh, thường thường cực kỳ nguy cấp trước mắt, liền chiếm hết ưu thế, đem địch nhân đánh giết. Hồ hoa năm đó cùng vị này võ thuật danh gia kết bạn, có phần thiên vị đoạn đường này ngắn thiết truy chiêu pháp, liền dùng một bộ hô hấp thuật cùng đối phương đổi một bộ này võ kỹ. Lúc này thi triển ra, kim sừng thần mang liệt, trên dưới tung bay, trong chốc lát thế mà để lại khô héo láo giả. Khô héo lao giả thôi động điện quang cử thử, lấy lôi điện chi khí phản kích, lại đều cho Hồ Hoan lấy kim như sừng bên trên thần mang cho ngăn cản xuống tới. Song Vương chiến đấu đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, Hồ Hoan liền nghe được một tiếng quát, một vệ màu trắng bóng người từ trên trời giáng xuống, một ngụm thu thủy lãnh yên đao cách không cắt rơi. Trái khô lão giả căn bản không có khe hở chống đỡ, liền bị một đao kia cho chém bỡ, hóa thành lượn lở khói đen, không trở tay kịp tan hết. Hồ Hoan lắc đầu, thở dài nói, vẫn không thể nào giết nó. Bạch nghe thường đổi một thân màu trắng móc treo con dài, phối hợp áo sơ mi màu trắng, đi trên đất, tố thủ nhẹ sắn một ngụm minh như thu thủy, hơi khói lượn lở trường đao coi là thật tựa như nguyệt cung tiến tử, thuộc sơn nữ kiếm tiên. Xinh đẹp không gì sánh được, lại một lần nữa tư thế yên ngang, có khác phong tình. Bạch Ngê thường thu thu thủy lãnh nhiên nào, nhào tới Hồ Hoan trong ngực, ôn nhu nói, vừa rồi người ta bày tư thế, nhưng xem được không? Hồ Hoan liên tiếp gật đầu, nói, nhà ta thường thường cái gì tư thế cũng đẹp, vừa mới tốt cực kỳ nhìn. Bạch Ngê thường mừng khắp khởi nói, ta gần nhất nhìn các ngươi bên này thật nhiều phim, học được các ngươi những cái kia nữ hiệp phong thái, quả nhiên ngươi cực kỳ thích. Hồ Hoan thẩm nghĩ, thường thường còn có thể xem phim. Hồ Hoan trước kia cũng là đầu tư qua phim, hắn niên đại đó vẫn là y mắng phim chiếm chủ lưu nhưng là hắn ánh mắt không tốt, đầu tư mấy lần đều thâm tụ tiền, bây giờ chuyển thế về sau, thật đúng là không có cơ hội đi qua dạ chiếu phim. Bạch Nê thường nhàn nhạt cười một tiếng, hiện nhiên hồ Hoan cực kỳ để nàng hưởng thụ. Hồ Hoan chợt nhớ tới kia mặt kim sắc đại kỳ, cũng bị xét đánh cháy khô thi thể, nhịn không được hỏi, thường thường các ngươi bên kia có cái gì người bản mệnh thần binh làm một mặt kim sắc đại kỳ? Bạch Nê thường có chút kinh ngạc, nói, ngươi hỏi thế nào cái này? Hồ Hoan tin miệng nói bậy nói, ta gần nhất muốn đổi một kiện thần binh, cảm thấy kim sắc đại kỳ càng gây họa một chút, nghĩ phải hỏi một chút các ngươi bên kia phải chẳng cũng có người dùng, có thể hay không cùng người đụng thần binh? Bạch Nghê thường khẽ nhíu mày suy tư nói, muốn nói sử dụng kim sắc đại kỳ, hẳn là chỉ có Phạm Tiên Thần Tôn. Hắn a dục Đà Thành là 7 đại thánh thành một trong, cùng chúng ta Ưu Thiền Mi thành đạt song song, tu vi thông thiên chậc địa, là thế gian người mạnh nhất một trong, trong tay Phạm thiên Kim kỳ danh chỉ ngàn năm. Dựa theo các ngươi bên này thuyết pháp, hắn cùng Phạm thiên Kim kỳ đều nên tính là thất giai trở lên. Hồ Hoan âm thầm lắc đầu, năm đó Thái Bình Thiên binh chuẩn bị tân pháp, đem cảnh giới tu hành chia làm thập giai, từ linh giai đến tiểu giai, đối ứng cổ điện pháp tứ đại giai đoạn. Linh giai đối ứng phạm thai cảnh, một đến 3 giai đối ứng chân khí cảnh, 4 đến lục giai đối ứng cương khí cảnh bảy đến cựu giai đối ứng thần thông cảnh, cũng không biết vì cái gì, hậu thế liền giảm bất thành thất giai 10 làm tộc hệ. Bạch Nê Thường nói vị kia phản Thiên Thần Tôn tại thất giai trở lên, vậy liền không nhất định là thất giai, có lẽ là bát giai, có lẽ là cửu giai, nhưng hẳn là sẽ không vượt qua cổ điện pháp thần thông cảnh phía trên. Bằng không, Bạch Nê Thường thuyết pháp liền hẳn là thần thông vô lượng, không thể đo lường. Hồ Hoan trong lòng có chút búng lòng, thầm nghĩ, ta chủ nhân chính là thần thông cực cảnh phi thăng, đi địa phương hẳn không phải là cựu giai liền có thể sương hùng chỗ. Hồ hoan bị Bạch Nê Thường lại đã dẫn phát ưu tư, có chút hoài niệm chủ nhân của mình hắn hiện tại cũng không biết linh không thiên vực đến tuột cùng là địa phương nào, hắn năm đó chỉ thiếu chút nữa, liền cũng có thể phá không phi thăng, nhưng làm sao thiên địa lại biến, tu hành hoàn cảnh biến hóa, người căn bản là không có cách chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tu vi của mình từng chút từng chút trở xuống, cuối cùng rơi xuống nhị giai thê thảm hoàn cảnh. bạch nê thường gặp hồ hoan sắc mặt có chút khó coi, còn tưởng rằng hắn vừa nghĩ tới cùng phạm thiên thần tôn đụng thần minh, liền không bắt đầu vui vẻ, vội vàng trở nên nói, ngươi cũng không cần quá khó chịu, nếu là ngươi thật không thích kim nhu Sửng, ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp, chúng ta hợp lực luyện một kiện với ai cũng không giống nhau thần binh. hồ hoan sợ lên bạch thường đầu chỉ cảm thấy tóc của nàng mềm mại đến cực điểm, xoay tóc tại chóp mũi phiêu dãng, phát ra sâu kín mùi thơm cơ thể, không nói được dễ người. Hồ Hoan cười nhẹ một tiếng nói, cũng không cần như vậy mà biệt, chỉ cần cùng đại đa số người không giống, sẽ không bị người nói ta cùng người học theo liên tốt. Bạch Nghê thường lập tức liền đưa ra mấy cái đề nghị, cái gì kim cương luân, như ý vọng, huấn nguyên bộ, các loại binh khí, hiện đại các loại đồ vật, thậm chí còn đề nghị Hồ Hoan luyện một cái tivi ra. Hồ Hoan thật bị cô nàng này thiên mã hay không, không thể tưởng tượng ý nghĩ cho kinh ngạc, hắn thật không muốn cùng người đấu pháp, hét lớn một tiếng tế ra cái đồ điện gia dụng. Tốt xấu cũng tế ra cái hàng không mẫu hạ tâu chiến đấu, huyết ảnh, mỹ gần, nga, vùng mỡ lệ bể ệ, manh cầm loại hình, nhiều ít cũng lần có mặt mũi. bạch nê thường ngồi hồ hoan nói một hồi, chợt nhớ tới cái gì, rụt rụt bàn chân nhỏ, ngượng ngùng nói, hỏng bét, ta quên đi giày liền chạy ra ngoài. hoan hoan, ta đi về trước, ngươi rảnh rỗi nhớ kỹ đến xem ta. hồ hoan liên tục gật đầu, nhìn xem bạch nê thường như bạch hồng cước tiên, thoáng qua rời đi. lúc này mới hơi có chút hối hận, hẳn là mang bạch nê thường đi phong bế khu tuần tra một vòng, nhìn xem có thể hay không giải quyết đầu kia sáu tay dị yêu. nhìn đến chỉ có thể mình đi chạm đầu kia dị yêu. Hồ Hoan đã tại vạn vật chi ảnh nán lại rất lâu, cũng không muốn lại tiến vào, tìm một chỗ không người rơi xuống đất, liền đi về nhà. Sau đó vài ngày, Hồ Hoan đều là mỗi ngày đều đi chỗ đó phong bế khu tuần tra xem xét một phen, chỉ là hắn không còn có gặp được đầu kia Vu Linh, cũng không có gặp được sáu tay dị yêu, ngược lại phong bế khu sập có lại càng lúc càng nhanh, hắn không thể không cùng Nghiêm Linh Sắc đưa ra một cái xin. Nghiêm Linh Sắc để bùi Lâm cách tới kiểm trách một phen, đem chỗ này phong bế khu làm thành khôi phục khu, xếp vào cần quan sát, nhưng không cần giám sát khu vực. Đồng thời Nghiêm Linh Sắc đem vụ cận mặt khác một chỗ phong bế khu, chia cho Hồ Hoan bọn hắn tiểu đội. Hồ Hoan giám sát mấy ngày, phát hiện xưởng y ấn bên này sát thực không còn có động tĩnh, cũng chỉ có thể hợp hực chuyển đi thăm dò mới phong bế khu. Chia cho hắn phong bế khu, nhắc tới cũng xảo, cũng là hắn năm đó mua bất động sản một trong, chẳng qua là treo ở kinh thượng hải chuối tiêu kẻ yêu thích hiệp hội danh nghĩa. Cái này hiệp hội bây giờ như cũ tồn tại, chỉ là không có cách nào khống chế chỗ này bất động sản, rốt cuộc trở thành phong bế khu, cũng sẽ trở thành theo một ý nghĩa nào đó khu quân quản, liền xem như người sở hữu cũng không thể khi tiến vào nơi này, đồng thời khai triển vận doanh, cùng các loại hoạt động. Một ngày này tan học, Tiêu Phỉ liền cùng Lý Đồng tìm đến Hồ Hoan. Vân Nhược nhược đối loại này chuyện nguy hiểm, xin miễn thư cho kẻ bất tài, cho nên Tiêu Phỉ cũng liền không ép buộc người bạn thân này. Tiềm Long Quân kỳ thật cho phép người mới mò cá, Chỉ tiết năm đó hồ Hoan không biết. Hồ Hoan tại toàn lớp tất cả nam đồng học ánh mắt hâm mộ bên trong đi ra phòng học. Tiêu Phỉ khá là hư vấn, nàng gần nhất bị Tiềm Long Quân kêu lên kiểm soát, đã bị định giá sinh mệnh tộc hệ nhất dài chức nghiệp giả. Lão Vu sư đem Vu sư học phái chia làm tự nhiên tộc hệ, bởi vì năng lực gần, nhưng đây là hắn tự cho là. Tiềm Long Quân nghiên cứu Vu sư hệ thống quyết định đem nó tính vào sinh mệnh tộc hệ, bởi vì sinh mệnh tộc hệ vừa lúc có cái nghề nghiệp thuần thú người, tiêu phỉ biểu hiện, liền là một cái thuần thú người. Sinh mệnh tộc hệ là cái lớn rọ, cái gì không tốt phân loại nghề nghiệp đều có thể đi đến đầu trang. Nghiêm linh sắc cự long sứ đồ, Hẹp bất sinh mệnh đại sư, hủy sẽ săn thú hình giả, tất cả đều là sinh mệnh tộc hệ. Lý Đồng mặc dù thiếu người đầu nhận, nhưng cũng bị định giá nhất giai thuần thú người, cùng tiêu phỉ đồng dạng tư thế. Tiêu phỉ hỏi, hôm nay chúng ta còn đi tẩy quái? hô nói, không nên đem cái này xem như trò chơi a. Cái niên đại này, Lemon là thủy tổ mạng lưới sáng thế kỳ cũng còn không có. Về sau vang bóng một thời nhiệt huyết truyền kỳ, vớt gỗ cổ cờ dạp còn muộn cái mấy năm mới có thể online. Chớ nói chi là chỉ tồn tại cùng tiểu thuyết mạng giả lập thực tế, có thể tự tay đánh bại thú. Coi như đối nữ hải tử cũng là rất có lực hấp dẫn, nhất là tiêu phỉ hay là vô cùng nam hải tử khí nữ hải tử, nàng đối tuần tra phong bế khu quả thực yêu chết. Tiêu phỉ cười hắc hắc, nói, có ngươi bảo hộ, nhất định không có chuyện. Huống chi chúng ta còn có phi lần đâu. Lý đồng cũng có chút kích động. Mấy ngày nay bọn hắn tiểu đội đội giám sát phong bế khu, Hồ hoan liền thường xuyên mang hai cái nữ hải tử đi bên trong đi dạo, bắt đầu Lý đồng còn có chút sợ hãi nhưng rất nhanh liền hứng, đồng thời cũng chơi thật vui vẻ. Hồ Hoang có chút hối hận cho các nàng Phi Lân, nhưng thì thật hắn cũng biết, coi như không có mình, Tiêu Phỉ cùng Lý Đồng sớm muộn cũng sẽ gặp được các loại nguy hiểm. Tiêm Long quân chiến sĩ, chỉ cần xuất chiến đấu nhiệm vụ, vẫn luôn gặp nguy hiểm, hàng năm đều là rất nhiều chiến sĩ hy sinh. Có người có thể hòa bình sinh hoạt, là bởi vì luôn có người mưa bom báo đạn. Chương 18: Tiên công. Tiêu Phỉ cùng Lý Đồng không chế Phi Lân, chậm rãi lơ lửng, hai cái nữ hải tử bắt đầu còn có một đoạn thời gian cực kỳ sợ hãi, nhất là Lý Đồng, sợ gớm, không lần xuống tới đều run chân nhưng gần nhất hai người cũng đã quen thuộc, thậm chí thích loại cảm giác này. Nhất là mỗi lần tiêu phỉ đều dùng nhà tơ đem hai người một mực dính phi lân bên trên, tính an toàn cũng không lo lắng. Bởi vì báo cáo còn không trả lời, cho nên tiêu phỉ cùng lý đồng đều không có phân phối xuống tới vũ khí. Nhưng hồ hoan lâu đài cổ bên trong có một đống đệ nhị thế chiến đợi nặng nhẹ vũ khí, hắn cho hai cái nữ hải tử chọn lựa một nhóm. Tiêu phỉ cầm trong tay một thanh súng tiểu liên, mặc dù kiểu dáng lão, nhưng tính năng tương đương đáng tin. Nhìn chằm chằm mặt đất, tràn đầy phấn khởi. Hồ hoan tay tháo đồng bền, đi theo ở đằng sau, hắn chủ yếu là thay hai cái nữ hải tử hộ giá chỗ này phong bế khu có mấy cái lớn gì yêu tộc bảy hắn đã thanh lý qua mặc dù dị yêu giống như cỏ dại cắt một gốc dạ lại là một gốc dạng nhưng cuối cùng sẽ yên tĩnh một chút bây giờ kinh thượng hải chuối tiêu kẻ yêu thích hiệp hội chỗ này phong bế khu đã không có gì đại quy mô dị yêu bảy chỉ là không biết vì cái gì chỗ này phong bế khu nhưng không có sổ đổ. phong bế khu hình thành nguyên nhân hết sức phức tạp hồ hoan cũng không hứng thú nghiên cứu nền tảng tiêu phỉ bỗng nhiên kinh hô một tiếng chỉ vào mặt đất tiêu lên thật là nhiều lớn con khỉ hoan cũng có phần kinh ngạc hắn đã hồi lâu không có gặp được man lực cự hầu nhưng lúc này phía dưới lại có kém không nhiều 20 mấy đầu Tiêu Phỉ kéo một phát chốt súng, liền làm một con thoi đạn. Lý Đồng run run rẩy rẩy mở điểm sạc, nàng tổng sợ lãng phí đạn, không có Tiêu Phỉ loại kia hỏa lực nóng nảy trứng. Tiêu Phỉ là mỗi lần ra, không lớn đạn đánh hết tuyệt không trở về. Hồ Hoan dù sao trong tay thế chiến thứ hai lão tồn kho nhiều, cũng không quan tâm lãng phí điểm ấy đạn, hắn coi như là thanh lý tồn kho. Tiêu Phỉ nổ súng sát kích, Hồ Hoan không có ngăn cản. Những này lớn con khỉ ra dày thịt béo, đánh vác được chỉ là mấy phát đạn. Hắn nhiều hứng thú nhìn qua bọn này cự khỉ, trong lòng thầm nghĩ lần trước tổn thất đầu, một mực không địa phương bổ sung, không nghĩ tới đây lại gặp được nhiều như thế. Những này con khỉ sức chiến đấu đồng dạng, nhưng dùng để làm việc lại là một tay thảo thủ, ta chỉ cần đều thu phục. Hồ Hoan phiêu nhiên hạ xuống độ cao, man lực cự hầu không có thành đàn, chỉ là nhất giai dị yêu. Hồ Hoan bây giờ đã tân thăng nhị giai danh sách binh sĩ, coi như vật lộn đấu lực, cũng ở xa bất luận cái gì một đầu man lực cự hầu phía trên, hắn cũng không có che lấp hạ xuống độ cao về sau, liền hoán đổi ngạc ngộng phượng chức giả, một đạo ác ngộng chi đạo phát ra ngoài, bọn này man lực cự hầu như thế nào ngăn cản được tam giai đầu người nện. Lập tức từng cái bị đánh vào mộng cảnh, ngớ ngác bất động. Hồ Hoan xông lên đầu phất phất tay, Tiêu Phỉ gặp Hồ Hoan một kích liền giải quyết vấn đề, thầm hực thu súng, thao túng phi lân tiếp tục tuần sát. Hồ Hoan đợi Tiêu Phỉ cùng Lý Đồng bay xa một chút, lúc này mới thi triển vật thần thuật, đem bọn này man lực cự hầu đều biến thành vật thần thể. Sau đó hắn lại đem những này vật thần thể từng cái kết hợp đến man lực cự hầu bảy, làm kết hợp man lực cự hầu vượt qua 30 tấm, Hồ Hoan trong tay tấm thẻ này bài nổi lên kim quang, lại ngươi lần nữa thổi biến, biến thành một chương S giờ thẻ bài. Thiến công man lực cự hầu bảy, sốt dạ giờ. Công kích A, phòng ngự B, sinh mệnh B, lực lượng A A. Tốc độ, cờ, dị năng, 1, tu hợp bảy khỉ, 2, biến hóa, có thể biến hóa thành cự khỉ hoặc nhân loại, 3, chỉ huy bảy khỉ, 4, sử dụng vũ khí, có thể trang bị thêm có phụ thuộc thuộc tính vũ khí thẻ bài, mỗi khỉ hạn định một chương. Hồ Hoan đem chơi một chút, tấm thẻ này bài mang cho hắn cảm xúc, mặc dù không gọi được vui mừng quá đỗi, nhưng cũng coi như được có chút vui vẻ. Tiến công man lực cự hầu bầy, ngoại trừ số liệu toàn diện tăng lên, còn nhiều thêm một hạng dị năng, có thể sử dụng mang theo phụ thuộc dị năng vũ khí thẻ bài. Hồ Hoan mặc dù trong tay không có cái đồ chơi này, nhưng hắn có thể nếm thử đại lượng chế tạo, một khi cho bọn này lớn con khỉ trang bị bắt đầu, bọn hắn liền là một đám thô bạo lính đánh thuê. Nhất là Tuấn Thăng làm S giờ cấp thẻ bài, bọn này tương đương với tam giai cự khỉ, ngoại trừ tốc độ, cơ hồ không có nhược điểm, da dày thịt béo, công kích cùng lực lượng đều là đỉnh lưu. Về phần tốc độ, Hồ Hoan có là biện pháp giải quyết. Hồ Hoan đem còn lại man lực cự hầu toàn bộ kết hợp, tính đến hắn lúc đầu 12 đầu man lực cự hầu, tổng cộng là 37 con, một khi thả ra ngoài, tuyệt đối là một mực rất có lực phá hoại ngang ngược chiến đội. Hồ Hoan nhân xuống nếm thử man lực cự hầu xúc động, như cũ thúc dục tam đồ hỏa sa, đuổi kịp tiêu phỉ bọn họ. Hồ Hoan mới rời khỏi, liền có một đầu sáu tay dị yêu từ trong bóng tối hiện thân, nó nhìn chằm chằm Hồ Hoan, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ. Đầu này sáu tay dị yêu vì thu tụ bọn này man lực cự hầu là bộ hạ, không biết hao tốn nhiều ít khí lực, lại đều cho Hồ Hoan đánh gió thu đi. Giá hỏa này ngay cả một con khỉ đều không có chừa cho hắn a. Sáu tay dị yêu là thật không muốn cùng Hồ Hoan chiến đấu, nó đại đa số pháp thuật, Hồ Hoan đều có thể miễn dịch. Sáu tay dị yêu cũng không biết, còn có thiên diễn thuật như thế kỳ lạ pháp môn có thể diễn hóa thế gian hết thảy pháp thuật cũng có thể phá giải thế gian hết thảy pháp thuật. nói nhẹ nhàng một tiếng kêu gọi, liền có một bảy chư yêu tử hư ảnh bên trong lao nhanh ra. bọn này sơn chư dị yêu phiêu phì thể trắng, mặc dù không có hồ hoan thu phục tiến công chư cương liệt cao lớn như vậy, nhưng cũng tương đương không tầm thường. mấy đầu độ cao đều vượt qua 5 mét trở lên, tựa như núi nhỏ một tòa, so đầu tàu còn hùng trắng. hồ hoan là thật không biết, sáu tay dị yêu còn có một đám sơn chư, không phải hắn tất nhiên sẽ ôm đầu này dị yêu. kêu một tiếng, ngươi nhìn người thật chuẩn. trong tay của ta có một đầu có thể thống ngự heo bảy cự hình sơn chư, ngươi là làm sao mà biết được? Còn đem heo 7 đều đưa tới cửa. Hồ Hoan mặc dù gần nhất thu không ít vật thần thể, nhưng thực sự không có gì đặc biệt thể bài, ngược lại là có thể để cho man lực cự hầu 7 thủy biến, trở thành tiến công man lực cự hầu 7, thật để hắn thật vui vẻ. Mặc dù có tam độ hỏa sa, ngoại trừ sát 28, hắn liền cơ hồ không còn sử dụng cấp thẻ bài, nhưng đầy man lực cự hầu 7 có đôi khi công năng không thể thay thế, tỉ như đem khô héo thi thể đem đến 10 nhị lôi phủ nguyên linh đã ma đại trận trong mắt trận, liền không phải bọn này lớn con quỷ, khắc vật thần thể làm không được. Hồ Hoan trong tay thưởng thức chương này mới thuế biến thẻ bài, rất nhanh liền đuổi kịp tiêu phí bọn họ. Tiêu Phỉ đã vừa tìm được một đầu dị yêu, đồng thời một vòng bắn phá, đem đối phương đánh thành một đống mảnh vỡ. Nhìn thấy Hồ Hoan đuổi theo, Tiêu Phỉ đắc ý một chỉ, nói: "Ta vừa giết một đầu dị yêu." Hồ Hoan hạ xuống, không có một hồi, nâng một đoàn phân ra linh vật đi lên, đưa cho Tiêu Phỉ nói: "Chiến lợi phẩm của ngươi." Hồ Hoan chỉ cho phép hai nữ sinh nổ súng, tuyệt không cho phép bọn họ tiếp cận bất luận cái gì dị yêu, bao quát đi nhặt phân ra linh vật, chính là sợ có cái gì vật nhất. Dù sao cũng là đội viên của hắn, Hồ Hoan cũng không muốn xảy ra chuyện gì. Nhưng những chiến lợi phẩm này Hồ Hoan thật đúng là không quan tâm, coi như hắn đánh giết dị yêu, cũng thường thường đem phân ra linh vật đưa cho Tiêu Phỉ cùng Lý Đồng, để các nàng nộp lên trên, lại hoặc là lưu lại, ngày sau tấn cấp sử dụng. Loại này đê giai dị yêu phân ra linh vật, Hồ Hoan đã không cần dùng. Tiêu Phỉ thu cái này đoàn linh vật, trong lòng thoải mái, lại khu động phi lân tiếp tục phi hành, sau mười mấy phút, Hồ Hoan liền nhắc nhở, đã đến phong bế khu bên dưới, quay đầu đi, không phải liền bay ra ngoài. Tiêu Phỉ vừa mới đem phi lân dạo qua một vòng, Hồ Hoan liền cảm ứng được một cỗ linh lực bỗng nhiên nổ tung, cỗ này cảm giác quen thuộc. Để hắn không chút do dự quát, các người hai cái tiếp tục trước bay, thoát ra vạn vật chi ảnh, ta muốn đi qua nhìn một chút, bên kia giống như có chiến đấu. Tiêu Phỉ có chút không tình nguyện, bọn hắn tiến đến cũng không bao lâu, hỏi, không thể đi xem náo như sao? Hồ Hoan do dự một chút, nói, vậy liền cùng lên đến. Hắn tam đồ hỏa xa tốc độ tăng lên tới cực hạn, rất nhanh liền đem Tiêu Phỉ cùng Lý Đồng bỏ lại đằng sau. Dọc theo con đường này đều không gặp được cái gì dị yêu, Hồ Hoan cũng yên tâm đi đường, hắn tam đồ hỏa xa vận tốc vượt qua 500 cây số, cao nhất tốc độ là 520 cây số, linh khí bộ phát địa phương cũng không tính quá xa. Hồ Hoan chỉ là mười mấy phút liền chạy tới. Hắn nhìn thấy một đám Tiềm Long quân chiến sĩ đang cùng dị yêu chiến đấu, Tiềm Long quân các chiến sĩ kết thành phòng ngự trận địa, nặng nhẹ xuống đạn danh minh, chuyên nghiệp giả trùng quanh du tộc, phối hợp tác chiến chiến đấu. Trên không trung, Bạch Ngê Thường thân ảnh bồng bềnh, đang cùng bốn đầu cấp 4 dị yêu khẩu chiến. Hồ Hoan không chút do dự, liền là hai tay khép lại ở trước ngực, hướng về phía hung nhất ngoan một đầu Tam gia dị yêu phát một pháo. Hồ Hoan kinh nghiệm chiến đấu nhưng phong phú nhiều lắm, căn bản sẽ không đi ra nhập Bạch Ngê Thường chiến đấu. Hắn coi như có thể ăn một đầu cấp 4 dị yêu, cũng muốn hao phí thật lâu sau thời gian, căn bản không đủ có lợi cho nên hồi hoan là hướng về phía tam gia dị yêu phát xạ linh quang tháo. Đầu này tam gia dị yêu căn bản không có nghĩ đến, sẽ bị người dùng linh quang tháo đánh. Hồi hoan một phát liền đem nó nổ nửa người cũng bị mất, đánh chết đầu này dị yêu, hồi hoan lại tuyển một đầu khác tam giai dị yêu xuất thủ, hắn liên tục phát bảy nhớ linh quang tháo, đánh chết hai đầu tam gia dị yêu, năm đầu nhị giai dị yêu, để đau khổ ác chiến tiềm lòng quân các chiến sĩ áp lực giảm nhiều. Có mấy cái tiềm long quân chức nghiệp giả, ý có bay lên không dị năng, liền muốn phân ra lực lượng đến giúp trợ bạch nền thường. Hồi hoan vội vàng hô, các ngươi trước tiên đem những này phổ thông dị yêu thanh lý mất, phía trên chiến đấu ta đến phụ trách. Bọn này tiềm long quân chiến sĩ cũng không nhận ra Hồ Hoan, hắn tới thời điểm khí thế hùng hổ, phi độn tốc độ cực nhanh, lại là đi lên liền mở lớn, linh quang pháo quanh một cái, liền quay chuyển chiến cuộc, không ai nghĩ đến hắn liền là cái phổ thông nhị giai binh sĩ. Mấy cái tiềm long quân chức nghiệp giả lập tức quay trở về, toàn lực phản công, muốn đem còn lại dị yêu toàn bộ đánh giết. Hồ Hoan đại triển thần uy, đã sớm để một đầu cấp 4 dị yêu để mắt tới, hắn bỏ bạch lên thưởng, rít lên một tiếng, hướng về phía hắn liền đánh tới. Hồ Hoan không chút ỷ vào tốc độ của mình hơi nhanh một tiến, đột nhiên bay lên không, vòng qua đầu này dị yêu, nào về phía một đầu khác tốc độ hơi chậm dị yêu. Hắn khổ đấu một mực cấp bốn dị yêu, cũng không thể thay bạch ne thường chia sẻ nhiều ít áp lực. Nhưng nếu là hắn cuốn lấy hai con, tin tưởng tiểu thường thường rất nhanh liền có thể giải quyết chiến đấu. Sau đó hồ hoan căn bản không cần lại cố gắng, chỉ cần hô to thường thường mau tới, liền có thể nhìn xem cái này hai đầu cấp bốn dị yêu từng cái vỡ lạc. Đây là chiến đấu trí tuệ, truyền thừa thượng cổ binh pháp, năm tháng lâu đời. Chương 19, tờ thứ nhất SS giờ thể bài. Hồ hoan một hơi hấp dẫn hai đầu cấp bốn dị yêu, tiểu thường thường cũng quả nhiên ra sức, trong bàn tay nàng đao quang một quyển, liền đem một đầu cấp bốn dị yêu cho chém thành hai nửa. Đại đa số cấp 4 dị yêu đô không biết bay, cấp 4 chức nghiệp giả cũng đại đa số đều không biết bay, chỉ có cực kỳ cá biệt đặc thù chủ loại, lại hoặc là nghiêm linh sắc loại này có thể biến thân tự long, hoặc là lệnh hồ âm loại này có đặc thù dị năng chức nghiệp giả mới có thể nắm giữ cái này một kỹ xảo. Cái này bốn đầu dị yêu đô là điều hình, nhưng lại cũng không phải là chim, mà là thân người cánh chim, có điểm giống trong thần thoại lôi chấn tử, lôi chấn tử dáng dấp xấu xí một chút, còn có đại lượng nhân loại đặc thù, cái này bốn đầu dị yêu lại vốn liền mọt chim, nhìn xem liền có chút kỳ lạ, tuyệt đối không phải linh trưởng loại giống loài. Thân thể của bọn chúng kết cấu. Thực sự quá không hợp hợp không khí động lực học, nhân loại bộ dáng thân thể quá mức tầm thường, cho nên tốc độ phi hành cũng không phải là đặc biệt tấn mãnh, không có so thân là chân chính điều hình dị yêu tam đồ hỏa xa càng nhanh. Đầu này thảm tao phân thây dị yêu, hố hoan một chút đã nhìn chằm chằm. Hắn một cái cao ung dung cơ động, thoát khỏi cùng mình dây dưa hai đầu dị yêu, hướng về phía ngã xuống khỏi đi, còn tại liều mạng người cánh, thúc chết dãy rủa kia hai cái dưới đầu nhào xuống dưới. Cái này hai đầu dị yêu cũng lo lắng đồng bạn của mình, cũng không có truy kích, mà là liên thủ đi công kích Bạch Nghệ thường lao tử tờ thứ nhất SSRA. Coi như lời trước ta đều không cầm tới qua cao như vậy phẩm chất thể bài. Tô hưng phấn. Hỗ Hoan đời trước cùng Thiên Ma Tôn Hữu sáng lập vật thần thuật về sau, thực lực đã rơi xuống đến nhị giai. Mặc dù vật thần thuật có thể vượt hai giai luyện chế vật thần thể. Hỗ Hoan tại giác tỉnh giả thời điểm, liền có thể luyện chế E giờ thể, nếu như là kết hợp, còn có tỷ lệ nhất định vượt cấp. Nhưng thời đại kia, căn bản cũng không có tam giai dị yêu, muốn luyện chế cũng không có chỗ xuống tay, tối đa cũng liền là Thiên Ma Tôn Hữu lấy ra cấp khác ma cung điện. Cho nên mặc kệ là đời trước, vẫn là một thế này, hắn đều không có được qua SS cấp đặc cấp siêu hiếm thể bài đời này hắn từng có hai lần tiếp xúc cấp 4 dị yêu thời cơ, nhưng ưu như đầu đốc quân đầu, cho hắn dùng để tiện lên dai, rốt cuộc thực lực bản thân hơi trọng yếu hơn. Một đầu khác hoàn chỉnh ưu đầu đốc quân, hiện tại là kim nhu sừng, liên tục hơn 10 lần vật thần thuật rơi xuống, hồ hoan đều không thành công, nhưng là hắn cũng không nổ chí, được một hấp linh khí chi suối, toàn thân linh lực dốc vốn bình thường huy sái. Ngay tại bị đánh thành hai cái rơi con dị yêu từ cao trung rơi xuống đến cách xa mặt đất chỉ có hơn trăm mét thời điểm, hồ hoan đung nhiên thân thể xiết chặt, linh lực cũng tiết, hắn vội vàng lại bổ sung hai cái linh lực chi suối dương tay vồ một cái, nhìn thấy một trương ẩn ẩn có bạch kim quang huy chạy xuôi vật thần thể tới tay, vui vẻ cũng cái gì cũng giống như một cái xoay người kề sát mặt đất vòng chuyển, một lần nữa xông lên không trung, hồ hoan tiện tay bán ra, trong tay tấm thẻ này bại, trong lòng đắc ý cực kỳ, hắn một mặt nhào về phía bạch nghe thường cùng ba đầu cấp bốn dị yêu chiến đoạn, một mặt trong lúc cấp bách trai nhìn thoáng qua trong tay vật thần thẻ. nợ thuê bất thứ người, su tơ di ổ suốt bắp tơ ra dở, công kích a, phòng ngự b, sinh mệnh a, lực lượng b, tốc độ a, linh khí s 3 dị năng 1. thiếu vũ thần mang nương tụ linh khí là lông vũ hình dáng linh khí mang có thể công kích từ xa, thuyết phục mặt ngoài thân thể có thể cung cấp nhất định phòng ngự. nợ hệ bất thiếu người cơ sở công kích là cấp A, thiếu vũ thần mang công kích là cấp S, cơ sở phòng ngự là cấp B, thiếu vũ thần mang cung cấp phòng ngự là cấp A. hai hóa người có thể biến hóa nhân loại cùng thiếu hình người tượng. 3. hóa thiếu có thể biến hóa thần thiếu cùng thiếu hình người tượng, biến hóa kền kền sau tốc độ đề thăng là A, cao tốc nhất lúc 720 cây số, còn lại thuộc tính hơi có hạ xuống. nợ hệ bất thiếu người thiếu vũ thần mang là cái công kích từ xa thủ đoạn cao cường, biến hóa kền kền về sau tốc độ tăng lên, so tam đồ hỏa xa càng nhanh, chính là hồ hoan thích nhất cao tốc công kích từ xa loại hình. Hắn liếc mắt nhìn, đang cùng bạch nghe thường chiến đấu ba đầu nở hệ bất thiếu người, đong nhiên đã cảm thấy cái này bốn đầu điệu nhân có chút quá ngu. Các ngươi sở trường là biến hóa kền kền tốc độ, biến thành thiếu người bộ dáng chiến đấu làm gì? Vì phong cách sao? Dựa theo hồ hoan ý nghĩ, biến thành cao tốc cơ động tuyệt tuyển, lấy thiếu vũ thần mang công kích từ xa, bốn đầu cấp 4 nở hệ bất thiếu người lên thủ, vẫn thật là có thể cùng bạch nghe thường một trận chiến. Nhưng những này nở hệ bất thiếu người rất rõ ràng, càng ưa thích lấy thiếu người bộ dáng xuất hiện, hoàn toàn không có biến hóa thành kền kền ý tứ. Hồ Hoan đem mới được đến nở hệ bất thiếu người thay đổi, còn hoán đổi đến hình thái thứ hai, tốc độ bỗng nhiên liền tăng lên tiếp cận một nửa. Tăng độ hỏa xa tối cao vận tốc là 520 cây số, nở hệ bất thiếu người hoán đổi thành kền kền hình thái, tối cao vận tốc là 720 cây số. Đánh cái so sánh, đây chính là từ máy bay trực thăng biến thành phổ thông hàng không dân dụng máy bay hành khách, mặc dù máy bay trực thăng kỳ thật không nhanh như vậy, hàng không dân dụng máy bay hành khách lại không chậm như vậy. Hoán đổi thành nở hệ bất thiếu người hình thái thứ hai, Hồ Hoan cũng không cần cái gì thiếu vũ thần mang, cầm trong tay kim nưu sừng đụng vào một đầu dị yêu trong lực. Đầu này nở hệ bất thiếu người căn bản không nghĩ tới, vừa rồi tốc độ cùng mình sắp xỉ địch nhân, sẽ bỗng nhiên tốc độ đột nhiên tăng, vội vàng phát ra mấy chục cây thiếu vũ thần mang, nhưng bắn tại kim nưu sừng thả ra thần mang trên lẫn nhau triệt tiêu, thế mà không thể ngăn cản Hồ Hoan lấn đến gần. Thiếu vũ thần mang lực công kích cực kỳ cường hành, nhưng kim nưu sừng bản thân là S phòng ngự, lại đến thần mang cung cấp tầng thứ 2 cấp S phòng ngự, Hoan gượng chống ở cái này một đợt thiếu vũ thần mang. Nở hệ bất thiếu người lực phòng ngự coi như rất kém, bị Hồ Hoan một chiêu liền mở ra một cái lỗ thủng. Cả kinh đầu này thiếu người vô cánh bay cao, muốn tập hợp lại. Hồ Hoan cũng không để ý tới đầu này thiếu người, lập tức liền cuốn lấy một đầu khác, hắn cũng không phải là chiến đấu chủ lực, không cần đến quá mức liều mạng. Hồ Hoan lập lại chiêu cũ, lần nữa cuốn lấy hai đầu nở hệ bật thiếu người, Bạch Nê thường đương nhiên cũng sẽ không khách khí, lại một lần nữa một đao chém dụng một đầu cấp 4 dị yêu. Hồ Hoan xa xa hô một tiếng, không muốn đều chơi chết ta, liền bỏ qua chiến đấu, đuổi theo đầu kia bị chém đứt hạ nở hệ bật thiếu người. Bạch Nê doanh doanh cười một tiếng, đương nhiên đã cảm thấy loại này chiến đấu thật thú vị kỳ thật coi như một đội bốn, nàng cũng chính là hơi phế một điểm tay chân, nhưng Hồ Hoan Tham chiến về sau, nàng cũng không cần tốn hao khí lực gì, liền đợi đến những này thiếu người là đàn. Hồ Hoan mấy chục nhớ vật thần thuật rơi xuống, rất nhanh liền thu tâm thứ hai nở hệ bất thiếu người thải bài, hắn tràn đầy phấn khởi lại lần nữa xông về chiến trường, còn lại hai đầu cấp 4 dị yêu, đã kinh hãi vong hồn đại mạo, riêng phần mình thi triển hóa thiếu chi thuật, muốn chạy ra chiến trường. Nếu là ngay từ đầu bọn chúng liền hóa thiếu, coi như Bạch Ngê Thưởng cũng chưa chắc có thể đánh giết bọn chúng, nhưng lúc này muốn chạy trốn cũng đã muộn. Hồ Hoan hỉ vào tốc độ tương đương, đuổi theo một mượt quấn lấy một đầu. Không bao lâu bạch nê thường liền chặt con thứ ba nở hệ bật thiếu người lấy thân ngự đao hóa thành một đạo trắng tấm lụa đem cùng hồ hoan dây dưa cuối cùng một đầu cấp bốn dị yêu chém hồ hoan đưa tay chụp tới bắt lấy đầu này nở hệ bật thiếu người đang muốn thi triển vật thần thuật liền nghe được bạch nê thầm nói ngươi không phải muốn luyện mới thần binh sao những này nở hệ bật thiếu người phù hợp ta đi đem kia một đầu cũng mang tới ngươi dùng bốn đầu nở hệ bật thiếu người luyện một kiện thần binh khẳng định so kim như sừng mạnh hồ hoan thầm nghĩ ta thật không dụng thần binh hồ hoan đối phản thiên thuật hứng thú cũng không có bao nhiêu hắn càng hy vọng có thể sớm ngày đem nguyên hư pháp tăng lên đây mới là gốc rễ của hán pháp bạch nê thường cũng không đợi Hồ hoan đáp lời liền bay xuống đi đem mới vừa rồi bị nàng chém giết nở hệ bật thiếu người bắt trở về tiểu thương thường mắt đẹp doanh doanh nhìn chăm chăm Hồ hoan Hồ hoan trong chốc lát cũng liền quên, nên nói điểm cái gì chỉ có thể đáp ứng nói phía trước hai đầu ta dùng cái đồ chơi này cần dùng rất nhiều đầu sao bạch nê thường nói dù sao luyện thần minh liền là không ngừng dùng các loại gì yêu tế tự cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện dị biến chúng ta bên kia tuyệt đỉnh thần minh đều là như thế luyện ra hồ hoan thầm nghĩ các ngươi đây là khuyết thiếu một cái khoa học hệ thống còn tại phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép giai đoạn a đồng dạng vật thân thể, nhiều mấy chương cũng sẽ không tăng lên nhiều ít chiến lực. Tại bạch nê thường kiên trì dưới, hai người tuyển một chỗ chống chải chỗ rơi xuống, bắt đầu liên thủ tế luyện cái này hai đầu nở hệ bật thứ người. Này lại mặt đất chiến trường cũng đều thanh lý không sai bị lắm, cũng là không cần bạch nê thường cùng hồ hoan đi qua hỗ trợ. Mấy phút đồng hồ sau, hồ hoan trong tay liền có thêm hai cây vũ tiễn, vũ tiễn cán tên đen trắng hỗn tạp, lông đuôi cũng là hai màu trắng đen, mũi tên cùng cán tên một thể, mang theo một cỗ kỳ dị linh vật Nợ hệ bật thứ vũ tiễn, công kích S, phòng ngự A, sinh mệnh F, lực lượng F, tốc độ A. Linh khí S3. Dị năng: 1. Linh khí túi, có thể tổn trữ cũng chuyển hóa linh khí là thiếu linh khí. 2. Thiếu linh khí, gia tốc, tối cao vận tốc 800 cây số, tăng lên phòng ngự, tăng phúc là cấp S3. Thiếu vũ linh nuôi tên, nương tụ linh khí là vũ tiễn, hình thành mưa tên bắn trụm. 4. Ngự, chứa đựng linh khí người, tại 150 cây số bên trong, có thể tùy ý thúc đẩy nở hệ bật thiếu vũ tiễn. Hồ Hoan thầm nghĩ, cái này hai cây nở hệ bật thiếu vũ tiễn Mũi tên thân lực phòng ngự so Kim nhu sừng kém, lớn nhất lực công kích cũng không bằng có thần mang ra chỉ Kim nhu sừng, nhưng thắng ở có thể viên chỉnh, mà lại có thể tấn công. Cũng không biết thiếu Vũ thần mang cùng Thiếu Vũ Linh mũi tên khác nhau ở chỗ nào. Bạch Ngê thường hỗ trợ Hồ Hoan luyện thành nở hễ bất thiếu Vũ Tiễn, liền vội va nói, ta còn có đem đội ngũ mang về, không thể giúp ngươi. Hồ Hoan cười nói, ngươi có sự nghiệp phải bận rộn, không cần quan tâm chuyện trong nhà. Bạch Ngê thường cũng không cảm thấy, Hồ Hoan lời này có điểm gì là lạ, tại trong ngực hắn cọ sát một cọ, liền nhanh nhẹn lơ lửng, cùng hắn phất phất tay, đi cùng đội ngũ của mình tụ hợp. lao công Hồ Ly cũng đội vàng bay lên không. Đi nên tiêu phỉ cùng Lý Đồng bọn họ. Bên này chiến đấu kết thúc quá nhanh, Tiêu Phỉ cùng Lý Đồng còn tại trên nửa đường, liền thấy Hồ Hoan gãy trở lại. Hồ Hoan nhìn thấy các nàng hai cái liều mạng thôi động phi lân bộ dáng, nhịn không được cười nói, "Các ngươi không cần cố gắng, bên kia chiến đấu đã kết thúc, chúng ta vẫn là trở về đi." Tiêu Phỉ lập tức liền kinh ngạc, kêu lên, "Bên kia kết thúc nhanh như vậy?" Hồ Hoan nhẹ gật đầu, nói, "Là Bạch Nê thường dẫn đội, đương nhiên kết thúc nhanh, ta đi cũng liền nhìn một cái kết thúc công việc." Tiêu Phỉ thất vọng, Lý Đồng cũng có chút thất lạc, Tiêu Phỉ nói, "Đều kết thúc, cũng không được náo nhiệt có thể nhìn, chúng ta cũng trở về đi thôi." Hồ Hoan quay đầu nhìn một cái, hắn cũng có chút kỳ quái, vì cái gì trước kia một đầu cấp 4 dị yêu cũng không nhìn thấy, tam giai huyết san hô vương xả liền làm ra to như vậy trên trận, bây giờ lại tùy tiện liền ra bốn đầu, mà lại, Hồ Hoan còn chú ý tới một cái chi tiết, bạch nghe thường biết nở hệ bất thứ người, nói cách khác loại này dị yêu cũng là từ bạch gia huynh muội thế giới tới. Hồ Hoan đấy lòng sâu kín thở dài, thầm nghĩ thế giới lại muốn loạn a, Cũng rất nhiều người tưởng tượng khác biệt, càng là tu hành thịnh thế, thì càng phạm tục chiến loạn thời đại. Dùng nhóm tượng đi vẽ một cái quần thể không có vấn đề, nhưng dùng nhóm tượng đi bộ quần thể bên trong người, thường thường liền sai một ly đi nghỉ Người tu hành đại đa số đều có chút điểm giống nhau, nhưng tuyệt không phải mỗi người đều như thế. Có được lực lượng liền muốn quậy phong vân, thao túng thế giới người. Tại người tu hành bên trong cho tới bây giờ cũng không phải số ít. Làm tu hành tịnh thế tiến đến, liền có vô số người tu hành hành tẩu nhân gian, đồng thời mang đến các loại chiến loạn. Chỉ có làm người tu hành không người kế tục, bị ép ẩn giật, nhân gian mới có thở dốc thời điểm. Hiện tại toàn cầu đều là tương đối hòa bình thời kỳ, đại đa số người tu hành tổ chức, không phải phụ thuộc vào chính phủ chính phủ, liền là bề bột nhiều việc phát triển. Coi như muốn làm chút gì, như thao túng toàn thế giới, cũng lực có chưa đến. Nhưng nếu như linh khí tiếp tục khôi phục xuống dưới, chức nghiệp giả số lượng một khi vượt qua cái nào đó giới hạn, Hồ Hoan tin tưởng, hy vọng xây dựng một cái chức nghiệp giả có được đặc quyền thế giới mới quy tắc người nhất định sẽ không thiếu. Nhưng cũng buồn chính là, hoặc là chức nghiệp giả vì mình quần thể mà chiến, hoặc là chức nghiệp giả vì người bình thường mà chiến, quyết định phàm tục thường thường là siêu cấp lực lượng. Giống như tiểu quốc Hòa Bình, cho tới bây giờ đều đến từ siêu cường quốc đánh cờ, cùng thế giới hoàn cảnh lớn dung chuyện. Hồ Hoan là một đầu chạy yêu, hắn càng muốn trách tại tiểu oa động tiên, chấm rãi, thanh thản tu hành, ngẫu nhiên ra ngoài thăm bạn, du lịch, tìm kiếm mỹ thực tại phong cảnh tú lệ chỗ nghỉ phép, hắn cũng không ra tâm, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới nắm giữ cái gì quyền lực. đây cũng là vì cái gì, hắn là cao quý thái bình thiên binh thập tam nguyên láo một trong, nhưng không có giống mạt tệ đồng dạng, mời chào vô số người thành lập linh hồn giáo phái, liền xem như thiên ma lăng gia cùng thiên ma tổ chức, hồ hoan cũng là dùng qua tước ném, thậm chí cho hai nhà này lớn nhất quyền tự chủ, cũng sẽ không ý đồ đem bọn nó một mực khống chế trong tay. đối hồ hoan tới nói, kia không là hắn ý nghĩa của cuộc sống. thái bình thiên binh sở dĩ có rất dài một đoạn thời kỳ hòa bình, là bởi vì tất cả mọi người đứng trước nguyên khí suy vi, thọ nguyên hao hết nguy cơ chỉ có thể chung sức hợp tác, căn bản không có nội đấu tư bản, cũng không có bên ngoài đấu động lực. Hồ Hoan cũng biết, nếu là linh khí tiếp tục khôi phục xuống dưới, sớm muộn thế giới này sẽ cải biến bộ dáng. Cho dù có được thông thiên trí tuệ, Hồ Hoan không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Rốt cuộc đáng giá châm trọng là, đây mới là lòng người chỗ hướng. Hồ Hoan cũng không biết, vừa rồi chiến trường bên ngoài, đầu kia sáu tay dị yêu vẫn luôn đang quan chiến, đầu này dị yêu nhìn thấy bạch nghe thường thời điểm, toàn thân lân giáp đều nổ, kia là cực đoàn kinh hãi. Nó trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, thầm than thở, làm sao người của bạch gia cũng phát hiện thế giới này. Còn cùng nhân loại của thế giới này liên thủ, đáng tiếc ta cũng vô pháp quay trở lại, không phải nhất định phải đem cái này trọng yếu trên tình báo. báo. Những cái kia ngu xuẩn nở hệ bất thứ người, liền chỉ biết cản trở. Chương 20, thường ngày thứ nhất. Hồ Hoan cùng Tiêu Phỉ, Lý Đồng rời đi phong bế khu. Tiêu Phỉ cực kỳ tràn đầy phấn khởi gọi điện thoại cho Bùi Lâm Cách, để hắn tới lấy dị yêu phân ra linh vật. Những đồ chơi này, Hồ Hoan cũng không đề nghị bọn họ lưu tại trên tay, coi như chuẩn bị dùng riêng, cũng làm cho bọn họ lên trước giao nộp cho bộ đội đảm bảo. Linh vật là có hoạt tính, tại cực kỳ cá biệt tình trạng dưới, còn có thể dị biến thật không thể thả tại người bình thường trong nhà. Hồ Hoan có tiểu ba đầu tiên, có kim loại khối du bị, ngược lại là không quan trọng. Nhưng tiêu phỉ cùng lý đồng trong nhà không được. Bùi Lâm cách ở trong điện thoại đã đáp ứng đến, hắn để điện thoại xuống, cũng có chút đau đầu. Dựa theo bình thường người đội trưởng mới, hắn hẳn làm mỗi một đoạn thời gian, cho đội viên làm một chút huấn luyện, tiếp một chút an toàn nhiệm vụ, từng bước để đội viên trưởng thành. Nhưng hắn bốn cái đội viên, một cái vân nhược nhược không tham gia bất kỳ hoạt động gì, như thế cũng coi như bình thường. Rất nhiều giác tỉnh giả đều muốn duy trì bình thường sinh hoạt, cũng không muốn đi chém chém giết giết. Cái này giác tỉnh giả chỉ cần làm đăng ký là được một cái là thương lạc, thiếu niên này nhất làm cho Bùi Lâm Cách đau đầu, làm cấp hai binh sĩ, hắn hiếu chiến thành tính, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi phong bế khu tuần tra, chăm chỉ quá mức. mà lại cái này thương lạc, còn mang theo hai cái nữ đội viên cùng một chỗ, Bùi Lâm Cách mỗi ngày đều lo lắng, mấy cái này đội viên xảy ra chuyện. Bùi Lâm Cách đi trước tìm nghiêm linh sắc, báo cáo mình muốn ra doanh địa một chuyến, đồng thời cũng dò hỏi, ta có thể hay không cũng cùng đội viên cùng một chỗ. bọn hắn không có chuyện liền đi phong bế khu, ta cực kỳ lo lắng bọn hắn, nhất là ta không tại, thương lạc quả thực coi trời bằng vung. bọn hắn những ngày qua cũng bắt đầu vượt cấp giết dị yêu. Nghiêm Đầu Ngươi cũng biết, loại hành vi này cỡ nào nguy hiểm. Ta cũng không muốn cho Chiến Hữu tiến đưa a. Làm ơn tất đệ cho ta đi xem lấy bọn hắn. Nghiêm Linh sắc là biết Hồ Hoan thân phận, nàng cũng cực kỳ đau đầu Hồ Hoan cái này thủ hạ, tiểu tử này sâu trên người có vô số sơ hở, nhưng hết lần này tới lần khác thân phận tra xét vô số lần đều không có vấn đề. Nhất là hắn vẫn là Hồ Hữu nhan nhi tử, Hồ Hữu nhan hiện tại thật là tiềm long quân ba bối, thức tỉnh liền lên thẳng nhị giai chuyên nghiệp giả, như thế có tiềm lực, hơn nữa còn là bạn tổ chức nghiệp giả, mặc dù hơi nhỏ chỗ bẩn, nhưng cũng được trò đáng tin. Coi như không đề cập tới Hồ Hữu nhan, Của hoàn quan hệ xã hội cũng quá mức phức tạp, cái gì chu câu Sinh, thiên ma Lăng ra, không biết thân phận thần bí chức nghiệp giả thật nhiều một đống. Thậm chí hắn cùng tài phú thế gia đều có chút liên quan. Trọng yếu nhất chính là, hắn cùng Bạch gia huynh muội quan hệ quá tốt rồi. Bạch gia huynh muội là cả nước vũ lực đỉnh phong, phóng tầm mắt toàn cầu cũng là chỉ có 5 vị cấp 5, thuộc về uy hiếp cấp vũ khí. Coi như hồ hoàn trên thân sơ hở vô số, cũng không người nào dám động đến hắn. Nghiêm Linh Sắc đưa ra một phần vấn kiện, nói: "Nguyên lai các ngươi chồng coi nhà kia ấn cả nhà máy, đã tuyên bố phá sản, chỗ kia phong bế khu đã sập có lại, không có nguy hiểm." Cho nên cấp trên Trinh Lịch chỗ kia sân bãi, làm thành một tòa lâm thời quân doanh. Trừ bọn ngươi ra tiểu đội, còn có 3 tiểu đội cũng sẽ ở nơi nào làm việc. Ngươi cái này xin một nhóm trang bị, quá khứ chiếm chỗ đi. Đừng đi chậm, bị huynh đệ bộ đội chiếm nơi tốt. Bùi Lâm cách hương phấn chào theo kiểu nhà binh, đi ra ngoài xin trang bị. Đại khái ban đêm 6, 7 giờ, Bùi Lâm cách mang theo một lớp binh sĩ, mở Bắc Kinh dịp 212, một cố lao giải phóng công an 15 tiến vào thành khu. Hắn đi trước xưởng in chiếm sát đường một hàng kia cửa hàng bán lẻ phòng, lúc này mới đơn độc đi tìm Hồ Hoan bọn hắn. Hồ Hoan lúc này, ngay tại khổ khổ ra sức học hành sách giáo khoa. Hắn lên cấp 3 đến nay, bởi vì lung ta lung tung sự tình mà quá nhiều, tăng thêm vốn là chỉ có lần đầu tiên nội tình, mặc dù anh ngữ cùng ngữ văn loại này, tương đối trễ bản lĩnh chương trình học vẫn được, toán học cùng hóa học vật lý cũng không thành vấn đề, nhưng lịch sử địa lý chính trị lại cơ hồ toàn quân tần không. Những đồ chơi này hắn 700 năm kiếp sống bên trong, từ chưa từng gặp qua, nhất là lịch sử, hắn dựa theo mình năm đó chân thực tự mình kinh lịch bài thi, mấy đạo lớn để đều cầm không điểm. Nói đến, cũng là một thanh chua sót. Một đầu hơn 700 tuổi lão công hồ ly, cũng muốn thành thành thật thật học tập. Thương lão gia tử ngược lại là rất hài lòng, đứa cháu này học tập thái độ chỉ là đối tiêu phỉ luôn luôn tìm đến cháu trai chơi, lại không hề để cập tới học bù sự tình, để lão nhân ra cực kỳ đau đầu. Mặc dù lão đầu lúc đầu cũng không phải hướng về phía cho cháu trai học bù, vốn là mục đích không lớn thuần chân. Lão gia tử chính đang đưa cây quạt, lúc này đã đầu hạ, thời tiết hơi có chút hơi buồn bực, liền thấy một cái tuổi trẻ quân nhân đi vào trong nội viện. Bùi Lâm cách thường xuyên tới, thương lão gia tử ngược lại là biết hắn, tiêu lên, a lạc, gia, ngươi bùi đại ca tới. Hồ hoan vẫn nộ ném bút, tiêu lên, đây là học tập sao? Đây không phải cha tấn người sao? Năm đó ta liền nên một phát súng giết chết cái kia Diêm Mẹp, hắn trong lịch sử làm ra đến nhiều ít sự tình. Người đều chết rồi, còn có lưu tại trên sách học khó sử ta. Bùi Lâm Cách cùng Thương Lão gia tử bắt chuyện qua, đi vào Hồ Hoan gian phòng, cười nói, còn tại học tập. Hồ Hoan tiện tay rót cho hắn một chén trà, Bùi Lâm Cách uống một ngụm, chỉ cảm thấy toàn thân lâng lâng, phi thường dễ chịu, hắn không uống qua cái gì cấp cao lá trà, còn tưởng rằng lão gia tử chân tặng, liền lại như thế cái hương vị. Bùi Lâm Cách nhưng không biết, đây là Hồ Hoan chân tảng, pha trà đều là linh tuyển chi thủy, mặc dù lá trà đều già điểm, nhưng cũng coi là phẩm. Bùi Lâm Cách uống liền mấy ngụm lớn, còn xách qua ấm trà cho mình đầy một chén, sau đó mới lên tiếng: Ta lấy được xin, chúng ta có chỗ ở mới. Hồ Hoan Hiếu kỳ hỏi: Tại sao muốn có mới trụ sở? Bùi Lâm Cách không chút khách khí nói: Còn không phải là vì dám sát ngươi. Ngươi gần nhất làm quá sinh động biết sao? Hồ Hoan ngượng ngùng cười một tiếng, hỏi: ở đâu? Bùi Lâm Cách nói: Liên là cái kia xưởng y lớn đã bị chúng ta trưng dụng, ngoại trừ chúng ta còn có mấy cái huynh đệ tiểu đội sẽ cùng một chỗ chuyển tới, bất quá ta đã dẫn người chiếm tốt nhất cửa hàng bán lẻ phòng. Hồ Hoan nghĩ cảm thấy có một nơi cũng không tệ nhất là hắn gần nhất sẽ còn huấn luyện tiêu phỉ cùng lý đồng luyện tập quyền pháp ba người trong nhà đều không tệ lắm bùi lâm cách cùng hồ hoan hàn huyên một hồi liền muốn đi tiêu phỉ nơi nào lấy phân ra linh vật hồ hoan đương nhiên phủi mông một cái liền cùng hắn cùng đi bình thường hồ hoan cũng không ít đi tiêu phỉ trong nhà tiêu phỉ trong nhà đối với hắn cũng không tệ lắm hồ hoan cũng không biết là nhìn thương láo ra từ mặt mũi vẫn là mình đích thật sinh tuân tú tiêu phỉ lúc này đã sớm viết xong bài tập đang nhìn tivi bùi lâm cách cùng hồ hoan đến gõ cửa nàng nhìn thấy là hai người liền đem đồ vật đem ra còn tại trên mặt bàn Hồ Hoan hiếu kỳ hỏi một câu, "Làm sao hôm nay chỉ một mình ngươi?" Tiêu Phỉ tức giận nói, "Nói hình như ngươi có mơ tưởng nhìn thấy ta phụ mẫu đồng dạng. Ngươi không cảm thấy bọn hắn cực kỳ để phòng ngươi?" Hồ Hoan suy nghĩ một chút, đắp, không có a. Thúc thúc Gazi luôn có thể tìm tới ăn ngon cho ta, sao là để phòng mà nói?" Chương 21, hắn không phải người địa cầu. Chỉ cần có ăn liền là người tốt, đây là Hồ Hoan một mạc nhân sinh quan, mấy trăm năm cũng không tốt sửa lại. Tiêu Phỉ cực kỳ im lặng, nàng lúc đầu mong đợi không phải cái này. Tiêu Phỉ đối Hồ Hoan cảm nhận, phi thường kỳ diệu, phi thường phức tạp, bắt đầu vẫn chỉ là phổ thông thế gia chi giao tiểu đệ đệ. Thương gia cùng Tiêu gia quan hệ cũng không tệ. Nàng đương nhiên biết, thương lão gia tử để cho mình cho cháu trai học bổ là ý tưởng gì, cũng biết người trong nhà ngầm đồng ý chuyện này là có ý gì. Tiêu Phỉ đối Hồ Hoan không ác cảm, chỉ là cũng không muốn tiếp nhận loại này ăn bài, cho nên mới đem học bổ sự tình mà giao cho Lý Đồng. Lại sau đó, Hồ Hoan lấy một loại hoàn toàn không giống góc độ, cắt vào cuộc sống của nàng, đem hết thảy đều mang lệnh. Vốn là ấm áp sân trường hệ, hiện tại đã là đông phương huyền huyền kỳ bản, cái này cực kỳ để Tiêu Phỉ thụ sung kích. Nàng còn gia nhập thần bí tiềm long quân, thấy được hung tàn dị yêu, trước nghiệp giả ở giữa chiến đấu cung cấp năm đại la uy năng khó lường kiếm pháp. Hồ Hoan tại Tiêu Phỉ trong lòng, đã từ thế giao tiểu lệ đệ, đệ, biến thành nhà bên rất có bản lãnh đại ca ca, mặc dù tuổi tác bên trên vẫn là Hồ Hoan tiểu, nhưng ở Tiêu Phỉ trong lòng, hắn đã biến lớn. Loại cảm tình này phi thường kỳ diệu. Tiêu gia vợ chồng bắt đầu vẫn là cực kỳ thuận nước đầy thuyền, vui mừng nhìn thấy thành quả, nhưng nghe được Hồ Hoan một cái chuyện, liền có chút hối hận, cho nên mỗi lần Hồ Hoan tới, bọn hắn đều tận lực không cho hai đứa bé một mình thời cơ. Tiêu Phỉ cực kỳ mâu thuẫn Hồ Hoan không có chút nào mâu thuẫn. Cái này logic cực kỳ phức tạp cực kỳ quấn miệng, nhưng là Tiêu Phỉ vi diệu cảm giác chuẩn xác miêu tả. Bùi Lâm cách ngược lại là biết, mình mấy cái này đội viên cực kỳ có chút ý tứ, hắn cầm đồ vật, cùng Tiêu Phỉ cũng để, bọn hắn tiểu đội có cứ điểm thời gian, liền cáo từ rời đi. Hồ Hoan vừa muốn cũng cùng đi theo, hiện tại Tiêu Phỉ phụ mẫu không ở nhà, tiêu gia cũng không món gì ăn ngon, hắn chuẩn bị đi trở về học tập. Tiêu Phỉ tức giận nói, ngươi cứ như vậy gấp đi. Bùi Lâm cách cười nhẹ một tiếng, như cũng nên ngang rời đi, Hồ Hoan lại ngượng ngùng nói, ta cũng không đợi, bằng không. Tiêu Phỉ tỉ tỉ ta nhóm phụ đạo cái bài tập, ngươi nói cho ta một chút lịch sử chứ sao? Tiêu Phỉ cứng rắn nói, không rảnh. Hồ Hoan nhìn chung quanh một hồi. Không khỏi sâu kín thở dài, có chút hoài niệm mình Lăng Tiêu tỷ tỷ. Nếu là có Lăng Tiêu tại, khẳng định chuẩn bị cho hắn ăn ngon, hoặc là dẫn hắn ra ngoài ăn, hoặc là cho hắn kêu đến ăn, nói tóm lại, sẽ không giống Tiêu Phỉ đồng dạng, trong nhà cái gì cũng không có, Tiêu Phỉ mặc dù cũng coi là con ông cháu cha, nhưng trong nhà cũng không có gì phòng các loại tiểu đồ ăn vặt thói quen. Mà lại, Hồ Hoan cũng biết, Tiêu Phỉ là tuyệt không có khả năng mang mình ra ngoài ăn cơm, bởi vì cái này Tiêu Phỉ tỷ tỷ thật không có tiền để gì. Lăng Tiêu một ngày mời Hồ Hoan ăn cơm tiền, đại khái là Tiêu Phỉ mấy năm tiền tiêu vật tiền mừng tuổi tính một hối, còn có thể không sánh bằng. Lão công Hồ Ly bỗng nhiên đã cảm thấy, mình mẹ nó sinh hoạt đẳng cấp thấp xuống a a. Từ Lăng Tiêu tỷ tỷ, hạ thấp đến Tiêu Phỉ tỷ tỷ đẳng cấp, từ nhà tư bản tiểu tỷ tỷ nuôi tiểu hồ ly con non, biến thành người bình thường ăn thịt chó. Cái này cực kỳ cam. Hồ Hoan trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lý Đồng tỷ tỷ trong nhà, tựa hồ cũng không có gì tiện. Tiêu Phỉ làm sao biết, Hồ Hoan tại nhà dẫnh nàng nẻo. Nhưng nhìn lão công Hồ Ly cái kia sâu tín sắc mặt, cũng suy đoán ra, gia hỏa này không nghĩ chuyện gì tốt, nàng thở phì phò hỏi, tại sao không muốn ăn mặt, ta đi cấp người tiếp theo bác. Hồ Hoan do dự một chút, cự tuyệt Tiêu Phỉ hảo ý, nói, không muốn ăn mặt. Phải không chúng ta đi Vạn Vật Chi Ảnh bên trong sâu nướng? Tiêu Phỉ do dự một chút, nói, đi gọi trên Lý Đồng đi. Mặc dù mới từ Vạn Vật Chi Ảnh bên trong ra không bao lâu, nhưng Tiêu Phỉ cũng không tự tuyệt lại đi vào chơi một hồi. Cái này giống vừa đi quán net mở một trận, về nhà tiếp tục cùng Tiểu Đồng bọn liên tuyến, ai cũng không cảm thấy chơi nhiều lắm, hôm nay vẫn là không muốn. Lý Đồng vừa ăn xong bữa cơm, Tiêu Phỉ cùng Hồ Hoan liền tới nhà, nghe được còn muốn đi Vạn Vật Chi Ảnh, nàng từ chối thẳng thắn, nói cái gì cũng không đi. Cuối cùng cũng chỉ có Hồ Hoan cùng Tiêu Phỉ cùng một chỗ, một lần nữa trở về Vạn Vật Chi Ảnh hiện thế bên trong đã sắc trời mờ nhạt, vạn vật chi ảnh bên trong nhưng không có ngày đêm luân chuyển, chỉ có đêm mệt dạng, mặc kệ lúc nào, sắc trời đều là hai màu trắng đen, thích hợp tối tăm mờ mịt. Kinh thượng hải chối tiêu kẻ yêu thích hiệp hội chỗ này phong bế khu, so sưởng in ấn bên kia lớn quá nhiều, thậm chí so Bắc Bình thị cốc tinh dân tục nghiên cứu hội chỗ kia phong bế khu đều lớn hơn một vòng. Thường ngày ở chỗ này tuần tra xem xét cũng không chỉ có hồ hoan bọn hắn tiểu đội, cho nên hồ hoan lần trước mới có thể gặp được bạch Nghe thường. Bạch thường mặc dù không mang theo đội, nhưng thường xuyên sẽ bị sai phái ra đến đối phó cao gia dị yêu, tiềm long quân trước đó cũng không dám đối phó phong bế khu cấp 4 dị yêu, rốt cuộc tiềm lòng quân cũng chỉ có 3 vị cấp 4. Có Bạch Gia huynh muội nhưng là khác rồi, Bạch Đế thuộc cùng Bạch nghe thường đều có thể một đao một cái, chặt cấp 4 cùng chặt dưa hấu đồng dạng dọn. Có mấy chỗ vô cùng nguy hiểm phong bế khu, đều tại Bạch Gia huynh muội loại này xác định vị trí thanh lý hạ khôi phục rất nhiều. Hồ Hoan rất nhanh liền bắt được một đầu tựa như Sơn Chư dị yêu, loại này dị yêu tại vạn vật chi ảnh khắp nơi đều là, sức sinh sản phi thường cường hãn, chỉ là cấp độ hơi thấp, đại đa số đều là không truy. Hồ Hoan cùng Tiêu Phỉ cũng không có tại vạn vật chi ảnh bên trong lưu lại, khiến bắt được Sơn Trư ra tìm một cái đất trống, bẻ gãy một ít cây chặt, liền bắt đầu nướng. Năm 93 Bắc Kinh, chưa đủ lớn quản cái này, nhất là đã rất muộn, bọn hắn chọn đất trống cơ hồ sẽ không có người trải qua. Hồ Hoan trước kia một người sống một mình, trách tại ổ nhỏ động thiên cũng là thường xuyên một người làm ăn, dựa vào một thân cấp bê lực lượng. Hồ Hoan tùy tiện đem đầu này sơn chư xé thành mấy khối lớn, tách ra xuyên tại trên chặt cây, gác ở trên đống lửa đổ nướng. Tiêu Phỉ đem mấy người mua gia vị, đều đều bôi ở thịt heo bên trên, không bao lâu, liền hương khí bốn phía, nướng cháy sơn chư thịt toát ra dầu trơn. Tại trên đống lửa xì xì vang lên, ngẫu nhiên rơi xuống ở trong đống lửa, liền sẽ bạo khởi một ngọn lửa. Tiêu Phỉ đột nhiên hỏi, chúng ta còn có thể lại để thăng cấp độ sao? Hồ Hoan kinh ngạc hỏi ngược lại, vì cái gì không thể? Tiêu Phỉ thấp giọng nói, thế nhưng là Lão sư cùng lăng Tiêu tỷ tỷ đi a, chúng ta cũng không thể lực bắt cái gì dị yêu, ta ngay cả ma pháp trận cũng sẽ không hoạ, ta nếm thử thật nhiều lần, nhưng là đều thất bại. Hồ Hoan mỉm cười nói, ngươi không phải ma pháp trận không vẽ đúng, ngươi là thiếu mang tính then chốt đồ vật. Lão Vu sư ma pháp trận là tại thời gian khép hở, kia là Ấn Vu sư một mạnh hào có vô số chỗ huyền liền diệu, còn có 12 cây thánh linh đồ làm trụ. ở bên ngoài coi như vẽ lại hoàn chỉnh, cũng không cách nào khởi động ma pháp trận, hối hoan hơn 100 năm liền nếm thử qua. Tiêu Phỉ muốn nói lại thôi, lại nghe được phía sau có người nói, cho ta một hối, ta muốn khối kia mang cái mông chân sau. Hối hoan rất là kinh ngạc, hắn căn bản không có phát giác có người, đột nhiên quay đầu đã thấy một cái mập mạp lão đầu, giả dạng làm rất bình thường dáng vẻ, nhưng một thân rách tung tóe, mà lại dị vượt phong cách rõ ràng áo choàng, ai nấy đều thấy được, hắn không phải người địa cầu. chương 22 mươi nhật la đại thần tôn, liền xem như nhìn không ra. Có lẽ có người đối loại này áo bảo lớn không mẫn cảm, cái này mập mạp lão đầu một ngụm lưu loát dị vực lời nói, cũng có thể bại lộ thân phận của hắn. Hồ Hoan trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên là, gia hỏa này không phát hiện, hắn nói ngôn ngữ cùng chúng ta không giống. Hắn trên dưới quan sát một chút vị này lão đầu mập, cũng trả lời một câu cực kỳ lưu loát dị giới ngữ, hắn đây là từ Bạch Gia huynh muội nơi nào học qua tới? Cùng đi ăn. Lão đầu mập thành thạo ngồi ở Hồ Hoan bên người, hiển nhiên bình thường làm đã quen loại chuyện này, nắm lên khối kia nướng không tệ sơn chưa thịt, miệng lớn cắn xé, vậy mà tuyệt không sợ thịt heo bằng miệng. Hồ Hoan trong lòng thầm nghĩ, cái này sơn chư thị không có 100 độ, cũng có tám 90 độ, hắn bắt đầu ăn nhanh như vậy, lực phòng ngự rất cao à? lão hồ ly còn thuận tay đưa qua một chai bia, thuần chính lớn lục tuyệt, lao đầu cũng không khách khí, nhận lấy manh nhược một hớp, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tán dương mấy câu. hồ hoan ra hiệu tiêu phỉ không cần nói, cũng giật một miếng thịt, trầm rãi thổi, miệng nhỏ cắn, so với cái này lai lịch không rõ lao đầu, hồ hoan tư thế có thể xương ưu nhã. lão đầu nhìn ra được đích thật là đói bụng, ăn như hổ đói đem một khối sơn trư chân sau ăn sạch, sờ lên miệng, một hơi đem rượu bia toàn dót đi vào, lúc này mới hài lòng vô vô bụng nói, rất lâu không ăn đủ tốt như vậy. Hồ Hoan mỉm cười, nói: "Bên này khắp nơi đều có ăn, vì sao tiền bối lại tìm không thấy ăn uống?" Lão béo bất đắc dĩ nói: "Ta không hiểu bọn hắn bên này ngôn ngữ." Nói câu này, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, kêu lên: "Ngươi vì sao hiểu nga dở dạ vì đã lời nói?" Hồ Hoan mỉm cười, nói: "Còn có thể có cái gì? Tiền bối bộ quần áo này cũng không được a. Ngươi không phát hiện mình cùng người không giống?" Hồ Hoan không trả lời thẳng, lại làm cho lão béo sinh ra hiểu lầm, vô đuổi, kêu lên: "Cũng không phải sao. Ta bị bọn hắn cái kia mang theo tròn mái hiên nhà mũ, ăn mặc đồng phục võ sĩ cản lại thật nhiều lần, may mà ta cơ trí" không phải cũng chỉ có thể đại sát một mạch sông vào qua quan. Đèn sứ giả, chế phục võ sĩ. Hồ Hoan thực vì cảnh sát thúc thúc tên hiệu bất bình, cái này đều cái gì cùng cái gì cùng cái gì. Về phần Lao béo khoe khoang cơ trí, Hồ Hoan thật không nhìn ra, lão Hồ Ly thuận miệng hỏi, ngươi là làm sao qua được? Lao béo tức giận nói, ta là nghe nói A dục đà thành đại loạn, phản thiên thần tôn mất tích, nghĩ đến đi qua nhìn một chút có thể hay không giúp được việc. Ai ngờ đến mấy cái đại địch biết được ta hành tung, tại A dục đà thành bố trí mai phục, kém chút đem lão đầu tử Nguyễn Đản đều đánh nổ. Hồ Hoan thầm nghĩ, ngươi còn có cứng rắn chứng hay sao? Cái này kết cấu thân thể cùng chúng ta bên này không giống a." Lão đầu mập tiếp tục nói, "Thừa Lỗ lão đầu từ gần đây luyện thành một môn tuyệt học, lúc này mới tại mấy đại địch truy sát phía dưới, trốn ra tìm đường sống, trong lúc vô tình rơi vào giới này. Ngươi lại là làm sao tới?" Hồ Hoan Hàm hồ nói, văn Bối là ưu thiền nhi thành người." Lão đầu mập vô đuổi, nói, "Ta đã biết, ngươi là Bạch Đế thủ." Hồ Hoan thầm nghĩ, "Ta thật không phải đại cứu ca." Lão đầu mập rất thân mật nói, "Bên cạnh ngươi cô nàng này liền là Bạch Nệ Năm đó ta đi ưu thiên nhi thành, ngươi phụ hoàng mở rộng tám môn, dùng long trọng nhất lễ tiết, đem ta nên đón đi vào." nhiệt tình khoản đãi trọn vẹn một tháng, lúc ấy ta thấy các ngươi huynh muội đang yêu, còn từng hứa hẹn tương lai muốn thu vì đệ tử. Không nghĩ tới, ta từ đó về sau lưu lạc thiên ai, không còn có đi qua ưu thiện nghi, lại tại nơi này gặp được các ngươi. Hồ Hoan đã 10 phần 10 khẳng định, cái này lão đầu mập tại Bạch Gia huynh muội quê hương là lường gạt, nghe lời hắn nói, a dục đà thành đại loạn, phạm thiên thần tôn mất tích, muốn đi hỗ trợ. Còn có từng đến ưu thiện nghi thành chi chủ lấy tối cao lễ tiết chiêu đái còn để Bạch Gia huynh muội sư. Dựa theo tiêu chuẩn này, cái này lão đầu mập liền hẳn là cùng Phạn thiên thần tôn chính là đến bạch gia huynh nội chi tra ngang bằng tồn tại loại này tồn tại địa cầu sợ là dung không được Hồ hoan cũng không vạch trần đối phương cười ha hà nói văn bối đã không nhớ rõ việc này còn không biết lao nhân ra tôn hủy lão đầu mập nhìn không được lại giật một khối sơn chư thịt một mặt tan như gió cuốn một mặt nói ngươi tất nhiên là nghe qua ta lão tên của người ta ta chính là phượng nhật la đại thần tôn Hồ hoan lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc mặc dù hắn căn bản chưa nghe nói qua cái gì phượng nhật la đại thần tôn nói nguyên lai là phượng nhật la đại thần tôn Ván bối quả nhiên là nghe tên của tiền bối lớn lên như sấm bên hay như núi ngưỡng giửng mặc dù ngoài miệng nói vui sướng, nhưng hồ hoan thái độ quả thực không phải cực kỳ kính cẩn, một mặt thổi phồng, một mặt miệng nhỏ an sơn chư thị, vẫn không quên cùng tiêu phỉ đối cái bình. bọn hắn làm hai cách địa, chuẩn bị rất là đầy đủ. tiêu phỉ nghe được vân già vụ cháo, chỉ là đại khái hiểu một điểm, lão đầu này không phải vật gì tốt, hồ hoan miệng bên trong không một câu lời nói thật. nàng một mặt mỉm cười cùng hồ hoan đối cái bình, một mặt âm thầm suy nghĩ, ngược lại là muốn nhìn một chút cái này tràng kịch kết thúc như thế nào. Phước nhật la đại thần tôn cầm trong tay khối thứ hai sơn chư thị tan hết, lúc này mới xoa xoa chân bóng béo tay, nói, không nghĩ tới tha hương nộ cố chi. Ta trước thu các ngươi huynh muội làm đồ đệ, tốt truyền thụ cho các ngươi bản đại thần tôn suốt đời tuyệt học." Hồ Hoan thầm nghĩ, ngươi truyền thụ cho pháp môn, sợ là khó dùng a. Hồ Hoan là thật không tin, vị này phược Nhật La đại thần tôn mỗi một câu nói, thậm chí liền ngay cả cái thân phận này, hắn cũng nửa tin nửa ngờ, nói không chừng đúng là có người này, nhưng không phải trước mắt cái này hèn mọn ăn trộm mà mạc Lão công Hồ Ly là bậc nào điều thông mặt mày nhân vật? Cứ việc nửa câu cũng không tin, vẫn là cười ha hà nói, vậy ta liền đổi giọng gọi sư phụ, chúng ta hai sư đồ thấy một lần hợp ý, tha hương gặp lại, cũng không dạng, cứu cái gì lẽ nghi, quyết định như vậy đi đi. Phược Nhật La đại thần tôn cũng là ha ha cười nói, đi ra ngoài bên ngoài, lẽ gian nên như vậy. Ta ăn xong, có chút ra rời, không biết Đồ Nhi có thể hay không tìm cho ta cái chỗ ở." Hồ Hoan nói, "Cái này dễ nói, Đồ Nhi có cái tòa nhà, liền là tương đối xa xôi. Chúng ta lại đem đầu này sơn trừ ăn, lại đau uống một lần, liền mang ngươi tới." Hồ Hoan tin miệng nói bậy, Phược Nhật La đại thần tôn cũng là thổi ba hoa chức chọe, hai sư đồ Khoác lác Tiêu Phỉ đều nghe không nổi nữa, nàng một cái nữ hài tử, cũng không thích hợp ở bên ngoài nán lại quá lâu, mắt thấy đến 10 điểm, liền cáo từ muốn về nhà. Hồ Hoan trước tiên đem Tiêu Phỉ đưa trở về lại xâm nhập kinh thượng hải chuối tiêu kẻ yêu thích hiệp hội phong bế khu lại săn giết một con sói trồn bộ dáng dị yêu trở về tiếp tục cùng vị này mới bái lao sư thổi như bức cũng chính là lúc ấy không có gì bút bê bơm hơi không phải đôi thời trò này có thể một ngụm thổi nổ một cái về sau liền ngay cả hồ hoan đều cảm thấy thổi không nổi nữa hắn mắt nhìn ăn cũng không xê xích gì nhiều hai kết bia cũng có ba mươi bình vào phượng nhật la đại thần tôn bụng liền nói lao sư lại sẽ phi hành phượng nhật la đại thần tôn cười nói làm sao không biết hồ hoan trước tiên đem đồ vật đều thu thập một chút ném trở về vạn vật chi ảnh miễn cho ở lại bên ngoài cho quét dọn bác gái thêm phiền Phước Lúc này mới mang theo vị này lão sư, hai sư đồ Hoàng Du Du lên trời, một đường thẳng đến phía tây mà đi. Hồ Hoan có mới vật thần thể, cũng liền đem Tam Đồ Hỏa Sa đào thải. Nở hệ Bất Thiếu người chương này cấp 4 SS giờ vật thần thể số liệu bình thường, nhưng SS giờ cấp mới có linh khí thuộc tính lại là cao hơn cùng thế hệ, phối hợp Thiếu Vũ thần mang dị năng, cùng hóa Thiếu dị năng tăng lên tốc độ, lập tức liền nhảy lên làm hạng nhất sát thủ. Hồ Hoan còn thử qua hóa người, hóa Thiếu hai loại dị năng. Sử dụng nở hệ bất thiếu người thể, trạng thái bình thường phía dưới tất nhiên là không có gì có thể nói. Hồ Hoan trong tay hai tấm vật thần thể Hóa người về sau đều là khí vũ yên ngang, mũi cao sâu mục, rất có chút giống người Bắc Câu chồng. Hóa người trạng thái, chương này vật thân thể sẽ đánh mất năng lực phi hành, các hạng số liệu cũng sẽ khác biệt trình độ hạ xuống, quả thực có thể xưng không còn gì khác. Hình thái thứ 2 hóa thiếu, tốc độ có thể tăng lên tiếp cận một nửa, thậm chí so Bạch Gia huynh muội loại này cấp 5 cũng sẽ không kém nhiều lắm, mặc dù các hạng số liệu cũng có khác biệt trình độ hạ xuống, nhưng hoàn toàn có thể tiếp nhận tới. Không có tốc độ, viễn trình xạ thủ cũng không có cái gì sinh tồn lực, nhưng có tốc độ xạ thủ, quả thực đủ để khiến bất cứ địch nhân nào đau đầu. Hồ Hoàng còn thật thích chương này mới vật thân thể. Tốc độ của hắn toàn bộ trên khai, hai màu trắng đen thiếu vũ thần mang lượn lờ quanh thân, hóa thành hai màu pha tạp cánh chim, rất nhanh liền ra khỏi thành khu. Hồ Hoan ngẫu nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy Phượng Nhật La đại thần tôn khoanh chân ngồi tại một đoàn kim quang bên trong, vững vàng phi hành, chỉ riêng nói cái này bên ngoài, vẫn thật là là dáng vẻ trang nghiêm, rất có đại sư. Hồ Hoan thầm nghĩ, cũng không biết Bạch Gia huynh muội nhìn thấy vị này đại thần tôn, sẽ sẽ không náo ra đến cái gì trò cười. Hồ Hoan mắt thấy đến lâu đài cổ, thu dị năng, phiêu nhiên hạ xuống, cốt yêu vệ Lật liền ra đón, vị này cấp 4 đại lão một thân tiêu tấm đồ vét rất có phong phạm tới một câu giọng anh nhân cần thăm hỏi, sau đó mới nhìn thoáng qua, đi theo Hồ Hoan bay tới Phượng Nhật La đại thần tôn, hỏi, vị này là ai? Hồ Hoan cười ha ha, nói, cùng Bạch Gia huynh muội một chô nông thôn thân thích. Vệ Lạc trong lòng sóng to gió lớn, run giọng nói, cũng là cấp 5 đại lão. Hồ Hoan sờ lên cái cằm, suy tư một hồi, thầm nghĩ, mặc dù lão già này nói cái gì cũng không có khả năng so sánh phạn thiên thần tôn, là thất giai trở lên, thậm chí cửu giai, nhưng cấp 5 hẳn là không vấn đề gì. Thế là hắn nói, hẳn là sắp xỉ. Vệ Lạc chút cho Hồ Hoan quỷ, run nói, người đây là sợ không đánh chết ta? lại tìm cho ta cái cha sao? Hồ Hoan vô vô đầu vai của hắn, mặc dù có chút cấn tay, nói, yên tâm, khẳng định là bố dưỡng. Cốt yêu vệ lật cũng không thích loại này cho đùa, hắn nói, ngươi nếu là tại nước Mỹ, hẳn là có thể trở thành một cái không được hoan nên tóc sâu diễn viên. Thường xuyên cần lĩnh tiền cứu tế cái chủng loại kia. Hồ Hoan cười ha ha, cho Phượng Nhật La đại thần tôn giới thiệu nói, vị này là quản gia của ta, ngươi có gì cần, đều có thể nói với hắn. Lão nhân gia ngại thay quần áo trước đi. Ngươi mặc đồ này, không cần mở miệng, mọi người đều biết ngươi không phải người địa cầu. Phược Nhật La đại thần tôn cười ha ha nói, không nghĩ tới đổ nhi nhà người cảnh cũng không tệ lắm, sư phụ về sau liền ăn ở tại nhà ngươi. Chương 23, hoàng kim thực khí chủng. Phục Nhật La đại thần tôn tại Vệ Lạc sư thị dưới, đổi một thân hưu nhàn gió đồ vét, hắn mập mạp dáng người, mặc vào cái này thân thể nhàn gió đồ vét, thế mà khá là thổ lớn khoản phong phạm. Toàn này lâu đài cổ hiện tại, có các phương tổ chức tình báo phái viên, dù sao có thể tiếp xúc cấp năm đỉnh tiêm đại lao thời cơ, toàn cầu duy nhất cái này một phần, nhà ai chức nghiệp giả tổ chức cũng không dám bỏ lỡ. Tiêm Long Quân cũng không biết ra ngoài cái mục đích gì thế mà cũng không có ngăn cản, cho nên hiện tại lâu đài cổ bên trong mấy trăm tên nhân viên công tác, cơ hội đều là tự mang lương khô, không cần phụ trách tiền lương đặc công nhân viên. thậm chí bọn hắn sẽ còn tự trả tiền hướng trong pháo đài cổ vận chuyển các loại vật tư, bởi vì thành viên thất tạm, cho nên trong pháo đài cổ tích xúc vật tư, đến từ quốc gia nào đều có, có thể sương vạn quốc món thật cẩm. nay lại còn không nói, pháo đài cổ nội bộ còn thường xuyên sẽ có các loại lôi võ, tranh đoạt từng cái vị trí người phụ trách, không ngừng có người thay vị, cũng không ngừng có người tiếp vào nhiệm vụ mới rời đi, trống đi vị trí để người mới đến cạnh tranh. Đừng bảo là thường xuyên không trở lại Hồ Hoan, coi như bị cưỡng ép lưng lại, làm tổng quản nhà vệ Lats cũng đều không rõ lắm, trong pháo đài cổ đặc công nhân viên tới tới đi đi. Tốt ở trong này nhân tài thật không ít, cũng không biết quốc gia nào đặc công nhân viên, chế định một bộ điều lệ, nhân viên lưu động, thế mà nửa điểm cũng không ảnh hưởng vận hành. Lúc này đều lên kia, vệ Lats một tiếng chào hỏi, trong pháo đài cổ các quốc gia đặc công nhân viên vẫn là hưởng ứng như vậy, ngay ngắn trật tự cho Hồ Hoan cùng Phượng Nhật La đại thần tôn cung cấp các loại phục vụ. Đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, Phượng Nhật La đại thần tôn cũng lộ ra tinh thần rất nhiều, cái này lão đầu mập dơ một chén, không biết sinh ra từ quốc gia nào rượu đỏ. Liên tiếp năm chén, phía sau hắn một vị mỹ nữ tóc vàng, ân cần rót rượu, còn nếm thử cùng hắn đáp lời, chỉ là vị này tố dưỡng hơn người là tông, liên tục đổi bảy quốc ngữ nói, cũng không thể để Phược Nhật La đại thần tôn nghe hiểu nàng nói cái gì. Phược Nhật La đại thần tôn ngaở dạ vì đại lời nói, nàng lại không lớn nghe hiểu được. Bạch gia huynh muội mặc dù đều học được trên địa cầu ngôn ngữ, nhưng hai người một mình thời điểm, thường xuyên nói quê quán ngôn ngữ, những này đều bị các quốc gia đặc công nhân viên lén lén ghi lại, tìm ngôn ngữ chuyên gia giải mã. Bây giờ Bạch gia huynh muội đối thoại, các quốc gia chuyên gia đã có năng chắc giải mã 89 phần 10, nhưng học được loại ngôn ngữ này là công vẫn còn không tính quá nhiều, chỉ có số ít mấy cái. Chỉ là mấy phút đồng hồ sau, liền có vô số sóng vô tuyến điện, hướng toàn cầu gửi đi cái này một phần tình báo tuyệt mật. Lại có một vị thần bí cấp 5 xuất hiện, tình báo này rung động trình độ, thậm chí vượt qua Bạch Giá huynh muội xuất hiện. Bạch Đế thuộc cùng Bạch nghe thường là theo linh truyền nhãn khôi phục, xuất hiện ở địa cầu bên trên, đây là cực đoan ngoại ý muốn thời gian. Nhưng vực Nhật La đại thần tôn lại không phải, hắn đột nhiên xuất hiện, cho các quốc gia chính phủ chức nghiệp giả tổ chức, cùng các loại xuyên quốc gia chức nghiệp giả tập đoàn mãnh liệt xung kích, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. hoan cười ha ha. Nói, lão sư ở chỗ này ở vui vẻ, Đồ Nhi cũng biết lái tâm. Hôm nay quá mượn, lão sư mời sớm nghỉ ngơi một chút, học sinh cái này cáo tử. Bạch gia huynh muội đều không tại, Hồ Hoan cũng không muốn ở lâu, ngồi một cái lao đầu mập có thể có ý gì? Phục Nhật La đại thần tôn cười ha hả nói, người trong tu hành, nơi nào cần nghỉ ngơi, người đã bái ta làm thầy, vi sư liền nên sớm đi truyền thụ cho ngươi bổn môn tuyệt học. Ngươi lại đem bản mệnh thần binh mang tới, cho ta nhìn một chút. Hồ Hoan tiện tay lấy ra mới đến tay nợ hệ thiếu vũ tiễn, hắn có hai cây, đương nhiên chỉ lấy ra một cây. Phực Nhật La đại thần tôn liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói: ta nghe nói ngươi thần binh không phải huyết linh kiếm sao? Như thế nào đổi loại này khó coi đồ vật, nợ nần bớt thiếu người cũng không một chút xuất sắc chỗ, cũng không có gì có thể lấy tăng lên đồ vật. Hồ hoan ngượng ngùng cười một tiếng, lại một lần nữa lấy ra kim nhu sừng, phượng nhật la đại thần tôn sắc mặt càng là cổ quái, nói, cái này càng khó coi, như đầu đốc quân ngoại trừ ra dày thịt béo, còn có một môn đại lực thần binh dị năng không tầm thường, quả thực không có gì có thể ca ngợi chỗ. Hồi hoan cười ngượng ngùng một tiếng, nói, độ nhi tới giới này, lúc đầu thần binh liền hư hại, lâm thời làm hai kiện tay. Phước nhật la đại thần tôn mỉm cười, nói, vừa vặn lão sư có một kiện thần binh vốn là muốn luyện làm dùng riêng chỉ là trong tay thần binh quá nhiều cũng không được thời gian đi tới khổ công tế luyện liền chuyển tặng cùng ngươi đi Hồ hoan mặc dù đối cái này lão đầu mập đầu cực độ không tín nhiệm phiếu nhưng nghe đến có thần binh đưa tặng vẫn là vui vẻ vô cùng trói này la triển hiện thủ đoạn vừa xa khỏi cấp 4, tặng đồ vật lại khó coi cũng hẳn là lại so với kim lưu sừng cùng nở hệ bận thiếu vũ thiện tốt Hồ hoan đầy cõi lòng chờ mong đã thấy cái này lão đầu mập lấy một con tiểu trùng ra mỉm cười đặt ở lòng bàn tay của hắn hối hoan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiêu lên đây không phải thực khí chúng sao Phước nhật la đại thần tôn cười ha hà nói không sai chính là thực khí trùng, bất quá ta đầu này thực khí trùng, chính là tại thiên Thần vực sâu tìm được hoàng kim thực khí trùng, cùng phổ thông thực khí trùng khác biệt, tiềm lực trưởng thành vô hạn. Nếu ngươi có thể tìm tới phổ thông thực khí trùng lai giống, đạn sinh hậu đại có tỷ lệ nhất định sinh hạ hoàng kim thực khí trùng, vật này một khi thành đàn, liền có rất nhiều diệu dụng. Hồ Hoan lật qua lật lại, xem xét đầu này côn trùng, mười phần xác định, liền là một đầu hơi phẩm chất tốt điểm thực khí trùng, cùng hắn trong tay vài đầu, có được thực khí dị năng thực khí trùng không khác nhau chút nào. Có được thực khí dị năng thực khí trùng, liền gọi hoàng kim thực khí trùng sao? Như thế cái lãnh tri thức Nhưng ta biết cái này, Lãnh Chi thức có cái gì dùng a? Lúc trước ta tại mấy chục vạn thực khí trùng bên trong, cũng liền tìm ra 27 đầu có được thực khí gì năng thực khí trùng, cái đồ chơi này nói nó chân quý, cũng là không tính hư giả, nhưng nếu là, lão giả này khẳng định là lừa đạo, cầm cái đồ chơi này lừa phỉnh ta. Phược Nhật La đại thần tôn Mười phần Đắc ý nói, đồ nhi ngươi đợi đến bồi dưỡng ra 10 vạn đầu hoàng kim thực khí trùng, lấy phản tiên thuật luyện thành thần binh, trong cơ thể linh khí liền có thể quần quẫn không dự, chiến lực viễn siêu bất luận cái gì cùng cấp. Hồ Hoan thầm nghĩ, ta đem một ngụm linh tiền nhãn đặt vào đan điền, cũng giống vậy có thể nguyên khí không dự? So cái gì bồi dưỡng 10 vạn đầu hoàng kim thực khí trùng nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Phược Nhật La đại thần tôn nắm qua hồ hoan bàn tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền có một đoàn màu hoàng kim văn tự rơi vào lòng bàn tay, cái này một đoàn nhỏ văn tự là từ mấy vạn nga dở dạ vị đà văn tự tạo thành, khá là huyền diệu. Hắn tràn đầy phấn khởi nói, vi sư cái này dạy ngươi, như thế nào luyện hóa đầu này hoàng kim thực khí trùng, đây là bản môn bí truyền phạm thiên thuật, tại bên ngoài lưu truyền khác biệt, cũng chỉ có bản môn phản thiên thuật mới có thể luyện hóa hoàng kim thực khí trùng, cái này giống như kỳ dị thần binh. Hồ hoan nhịn ở tính tình. Nghe Phược Nhật La Đại Thần Tôn cho mình dạng cứu bộ này độc môn bí truyền phản tiên thuật. Lão công hồ ly tứ chất, thiên phú, trí tuệ, có thể xưng đương thời có 102, Phược Nhật La Đại Thần Tôn dạy hắn bộ này phản tiên thuật, hắn lĩnh ngộ cực nhanh. Chương 24, thương lão gia tự phiền não. Hỗn hoan là chân chính Bắc thông Bắc già, cũng chỉ có tại mặt pháp thời đại, người người đều Úc còn không mang nổi mình ốc, thảo nguyên sắp hết, toàn bộ tu hành giới đều được đem mặt lộ, người người đều sinh ra tuyệt vọng, mới có nhiều như vậy cổ điển pháp lưu truyền tới, đồng dạng lý do, mới có sẽ trăm năm tân pháp, vô số tân pháp bị sáng lập. Năm đó Thái Bình Thiên binh thật đem tất cả có thể nghĩ tới đường đi đều đã nếm thử qua, ngoại trừ những cái kia nhất định phải cao dai mới có thể nếm thử tu hành. Phạn thiên thuật mặc dù tuyệt diệu, lại không phải kỳ môn chi thuật, mà là nhất là đường hoàng chính đại đường lối. Đầu này con đường tu hành, sớm đã bị Thái Bình Thiên Minh tham dò qua, thậm chí không riêng gì Thái Bình Thiên Minh, rất nhiều người tu hành đều tham dò qua con đường này, cũng biến hóa ra chiến sĩ tộc hệ cùng cự nhân tộc hệ. Thái Bình Thiên binh rất sớm đã từ bỏ chiến sĩ tộc hệ, cũng không có sáng lập tương quan Tân Pháp, nguyên nhân cùng hiện tại chủ lưu cảm nhận nhất trí, chiến sĩ tộc hệ quá mức phá hôi, cung cấp chiến lược hạt chót, nhưng lại đối cự nhân tộc hệ nghiên cứu rất sâu, cũng sáng lập 12 Tân Pháp một trong Phật pháp. Phật pháp lưu truyền cực lớn, các nước đều có thu nhận sử dụng, nhất là châu Âu chức nghiệp giả vòng tròn nhất là thịnh hành, bị châu Âu chứ cố sửa cũ thành mới, sáng lập cự nhân tộc hệ. Hồ Hoan gặp mấy cái châu Âu nhân, hệ già cớ cùng có lẽ đều là cự nhân tộc hệ xuất thân. Ngược lại là Trung Quốc bên này, Phật pháp không hiểu đã mất đi truyền thừa, Hồ Hoan cũng không biết vì cái gì Hồ hoan tại bạch gia huynh nội trong tay học phạm thiên thuật truyền thừa từ yêu thiện ni thành cũng coi là phương kia thế giới chính thống phương nhật la đại thần tôn truyền lại phạm thiên thuật lại rất có vài phần tà dị tu hành này pháp có thể có được nhiều loại thần binh chiến lực cũng so bình thường phạm thiên thuật người tu hành càng cường đại hơn môn này phạm thiên thuật tại bạch gia huynh nội quê hương có thể sưng đánh vỡ hết thảy thông thường không thể tưởng tượng nổi cử thế vô song mở ra lối riêng mở ra cái khác cục diện nhưng ở hồi hoan loại này bắt Bác thông bắt ra được chứng kiến mấy trăm trồng cổ điện pháp, mình cũng sáng lập qua vô số tân pháp lao hành tôn tới nói, quả nhiên có chút ý tứ, nhưng cũng chỉ là có chút ý tứ. Nếu là hắn đau khổ nghiên cứu, chưa hẳn liền không nghĩ ra được loại cấp bậc kia. Phượng Nhật La Đại Thần tôn lúc đầu vốn nghĩ là mình cái môn này bí truyền phạn thiên thuật, tinh diệu tuyệt luân, coi như bạch đế thuộc riêng có danh thiên tài, cũng chưa chắc liền có thể tùy tiện học được. Nhưng vị này lão đầu mập nhìn xem hồ hoan như có điều suy nghĩ, tùy tiện liền đem mình độc môn bí truyền học được, hỏi mấy cái góc độ xảo trá, mình cũng không nghĩ tới vấn đề, liền đem tay một đám, đem một con hoàng kim thực khí trùng luyện hóa thành thần binh. Phương Nhật La đại thần tôn trận mắt hốc muộm, hắn cái môn này đặc lưu Phạn thiên thuật, kỳ thật còn có một cái khác nhà chỗ không bí quyết, liền là luyện hóa thần minh, có thể bảo trì hoạt tính. Cái này thực khí trùng nếu là nhà khác Phạn thiên thuật đến tế luyện, tế luyện một con chết một con, tuyệt không khác khả năng. Hắn lúc đầu muốn chờ hồi hoan thất bại, lại lấy một con hoàng kim thực khí trùng ra hướng dẫn từng bước, cẩn thận dạy bảo, phải để tên đồ đệ này biết, hắn cái này lao sư lợi hại. Hồi hoan không quá coi trọng vị này lao đầu mập, hắn lại như thế nào không cảm giác được? Hắn suốt ruột truyền thụ hồi hoan độc nhất vô nhị phạm thiên thuật, này chính là cho tên đổ đệ này một hạ mã huy ý tứ. Phục Nhật La Đại Thần tôn nơi nào liệu Hầu Hoan mặc dù thật không có tại phạn Thiên Thuật trên dưới qua khổ công, nhưng lại tinh thông vật thần thuật, vật thần thuật tế luyện vật sống chính là quen tiện sở trường. Hầu Hoan trong tay vật thần thể rất nhiều, đại đa số đều là vật sống, chỉ có tế luyện không thỏa đáng mới có thể tế luyện thành linh vật, tỷ như Phi Lân, tỷ như Thiên Ngô Linh Trượng, nhưng cũng không phải là không thể dùng. Đây chính là vật thần thuật chỗ kỳ diệu. Tại phạn Thiên Thuật bên trong rất khó đánh hạ, có thể xưng độc nhất vô nhị chi bí vật. Tại vật thần thuật bên trong chính là không có gì đặc biệt, không có chút nào đáng giá chú ý chi tiết. Chói ngày là không lớn cam tâm lại một lần nữa lấy ra một con hoàng kim thực khí trùng đưa cho Hồ Hoan, nói, "Đồ nhi lại tế luyện một con." Hồ Hoan có kinh nghiệm, so với lần trước càng thêm xe nhẹ đường quen, nhất là cái này thực khí trùng, mặc dù bị trói ngày là xưng là hoàng kim, nhưng vẫn cũ bất quá là một trường phổ thông cấp số N thẻ, ngay cả hi hữu cấp số e giờ thẻ đều không phải. Phạn Thiên thuật thoáng thôi động, Hồ Hoan liền dễ như chờ bàn tay, đem cái này thực khí trùng cũng luyện thành thành thần binh. Hai lần tế luyện, Hồ Hoan cũng nhận ra đến, cái này Phạn Thiên thuật cũng cùng vật thần thuật có chút thiên ti vạn lũ quan hệ, chỉ là hai môn công pháp sáng lập bối cảnh khác biệt, ai cũng có sợ chừng riêng. Nói đơn giản, chính thông Phạn Thiên thuật càng giống là Thiên Ma Lăng Gia Vật Thần Thuật, không phải đem võ thần thể xem như tức thời chiến lực, tùy thời dung nạp, tùy thời thay đổi, tùy thời vứt bỏ, mà là đem dị yêu lực lượng dung nhập trong cơ thể, hóa hợp là một. Chỉ là Phạn Thiên thuật nhiều một bước, không phải đem dị yêu lực lượng chân chính cùng tự thân dung hợp, mà là lấy thần binh làm môi giới, cái này triệt để thoát khỏi Thiên Ma Lăng Gia Vật Thần Thuật, sẽ dẫn đến người tu hành dị biến thiếu hụt. Phược Nhật La đại thần tôn càng là không cam lòng, lại lấy ra một con thực khí trùng, để tên đồ đệ này lần nữa nếm thử. Hồ Hoan như cũ tiện tay tế luyện, hắn vốn là có thực khí trùng bảy thể bài, còn sử dụng thật lâu một đoạn thời gian. Lúc này khống chế ba con hoàng kim thực khí trùng, giống như hô hấp bình thường tùy tiện, may may cũng không lấy khống chế số lượng tăng nhiều, lộ ra có cái gì phi sức, lại để cho Phược Nhật La đại thần tôn chấn kinh một lần. Hắn đến tận đây rốt cục tỉnh lộ lại, mình thế mà trong lúc vô tình tìm một cái thế gian tốt nhất đồ nhi, lúc đầu hắn liền là muốn hết ăn lại uống mà thôi, cái gì từng đã đáp ứng ưu thiện nhi thành chi chủ, thu bạch gia huynh muội làm đồ đệ, loại chuyện này là thật không có. Trói ngày La rất là vui vẻ, thầm nghĩ, chờ trở, trở về, nói cái gì cũng phải đem tên đồ đệ này mang về, nói không chừng mấy chục năm sau, tọa hạ liền lại ra một cái thần tôn. Vệ tại một bên, trong lòng rất là hâm mộ, lại một lần nữa đấu kỵ phi thường. Đông dạng là người, đồng dạng là người địa cầu, mình cũng chỉ có thể xứng làm một cái tiểu xúc, mặc dù trên danh nghĩa là cái quảng gia, vì cái gì Hồ Hoan liền có thể làm một cái đại cứu ca, có một cái lão sư, còn người người đều tặng đồ. Lão cốt yêu cũng nghĩ không thông, chỉ cảm thấy thiên đạo bất công, ông trời là cái bố dưỡng. Hồ Hoan luyện hóa ba con thực khí chủng, lại một lần nữa xin chỉ giáo một chút phản thiên thuật, nhìn sắc trời đã tối, không có ý định trở về, dù sao hắn ở chỗ này cũng có gian phòng, liền đi gian phòng bên trong ngủ. Hồ Hoan nhưng không biết, thương lão gia tử tại hắn sau khi đi, coi như thật không ngủ được. Còn gọi điện thoại đi cho Tiêu phỉ phụ mẫu, đầu tiên là đánh tới trong nhà, không ai. Lão đầu để ý, gọi điện thoại đi hai người đơn vị, biết được hai người đều đi công tác, lòng này coi như nhấc lên, thả không nổi nữa. Lão đầu đếm xong tiểu non, số dê rừng, đếm xong dê rừng nhìn đồng hồ treo tường, xem hết đồng hồ treo tường, liền trong phòng xoay quanh vòng. Hồ Hoan tại lâu đài cổ bên trong, cùng dị vực thần tôn uống rượu nói chuyện phiếm, thương lão gia tử tại trong nhà mình, tận tình tưởng tượng các loại chất trai, chất gái danh tử. Tổ tôn hai người đều có phiền muộn. Hồ hoàn cái này một giấc, ngủ quả thực không sai, lâu đài cổ giường phẩm đều là châu Âu trở tới đây, cũng không biết nhà ai đặc công dùng công khoản mua vào, phi thường dễ chịu, so với nhà của hắn bên trong giường đầy thoải mái hơn. Thương lão gia tử một đêm không ngủ, đã nghĩ kỹ, vạn nhất sự tình bại lộ, mình làm sao không thèm đếm sợi mặt mo tội, liền lên, cửa lễ vật đều nghĩ kỹ. Nhân sinh chính là như vậy, hiểu lầm sinh ra phiền não. Chương 25, Rốthen. Phạm. Hỗn loạn bản thân nhận biết. Khói đen lượn lờ, một cái vóc người cổng kẻ lão giả, từ phố dài đi qua. Nó giống như phi thường thống khổ, nó cổng kênh dáng người cũng không phải béo mà là từ bụng nhỏ bắt đầu có vô số quỷ dị mầm thịt, từng chút từng chút hướng thân thể từng cái bộ vị lan tràn. Lão giả đung nhiên mở hai mắt ra, đung nhiên đóng chặt lại, hắn xuyên qua một nhà nơi ở tường đây bên trong một gia đình còn đang trong giấc mộng liền lặng yên không tiếng động không có sinh mệnh khí tức. Nó cũng không có từ nhà này nơi ở truyền đi, mà là trực tiếp tiến vào vạn vật chi ảnh, du đáng tại vô tận trên hoa dã. Trên người lão giả khí tức khủng bố, Để phụ cận dị yêu bi phong táng đảm sớm liền né tránh. Nó dù đã không biết bao lâu, lúc này mới gặp một đầu không sợ chết tam gia dị yêu. Khói đen cuộn cuộn, đem đầu này tam gia dị yêu bao vào. Cuộc chiến đấu này kết thúc thật nhanh, lão giả ôm lấy đầu này, thân thể khổng lồ tam gia dị yêu, không bao lâu đầu này dị yêu toàn thân tinh huyết liền bị thôn phệ sạch sẽ, thành một đống cho tàn. Lão giả nuốt một đầu tam gia dị yêu, thân thể dị biến càng phát ra lợi hại, liền ngay cả trên mặt đều sinh ra bén nhọn một thịt, nó đứng dậy hướng một cái phương hướng phiêu đã một hồi, đồng nhiên liền phát ra bén nhọn minh giết gạo, toàn bộ thân thể cũng dần dần sụp đổ, biến thành một cái tròn vo viên thịt. Viên thịt này giống như trái tim, phanh phanh nhảy lên, vang lên tiếng sấm nổ bình thường thanh âm, một đầu điện quang cự thử từ viên thịt bên trong nhảy ra ngoài rất nhanh liền có một đầu thủ đoạn thô rắn đuôi trùng cũng theo nó trong cơ thể du tạo ra, một đầu tiếp một đầu động vật thủ hộ linh, bị kỳ dị lực lượng từ viên thịt bên trong bước đi ra, bọn chúng đã mất đi chủ nhân che chở, có chút không biết làm sao, tại viên thịt phụ cận bồi hồi, liền là không chịu rời đi. Sau mấy tiếng, viên thịt này bỗng nhiên nổ tung, một cái thân ảnh nho nhỏ từ giữa đầu nhảy ra ngoài, hắn nhìn có mấy phần người Trung Quốc bộ dáng, nhưng lại sinh ra một đôi u lam con người, làn da trắng nõn, tuấn mỹ đẹp mắt. Cái này tiểu nam hải nhìn bảy tám tuổi bộ dáng, hắn nhìn quanh chúng quanh thủ hộ động vật chi linh, tựa hồ có chút lép bỏ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là khẽ kêu một tiếng đem những động vật này thủ hộ linh triệu hoán trở về. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, hơn trăm đầu động vật thủ hộ linh nào về phía sinh ra thịt của hắn cầu hải cốt, chia sẻ cái này đoàn quỷ dị quái nhục. Tiểu Nam Hải đứng ở trong vùng hoang dã, tự lẩm bẩm, ta là Tô An, ta là Phạm, ta là Vu sư, ta là thần tôn, ta là Thành chủ, ta muốn giết trên đời này hết thảy mọi người. Tiểu Nam Hải ký ức hỗn loạn không chịu nổi, hắn căn bản là không có cách xác nhận thân phận của mình, nhưng lại bị nào đó một sợi ký ức đã dẫn ngang ngược, bỗng nhiên liền thét dài bắt đầu, tựa như dã thú động vật chi linh nhóm ăn sạch viên thịt hải cốt tự động tụ tập đến tiểu bên cạnh Nam Hải hắn đột nhiên nhảy lên một đầu Bắc Mỹ tuần lộc phía sau lưng lớn tiếng hô quát chỉ một cái phương hướng tất cả thủ hộ động vật chi linh giống như một chi nho nhỏ quân đội dựa theo hắn chỉ dẫn không chút do dự bắt đầu chạy gấp chi này nho nhỏ từ động vật chi linh tạo thành đội ngũ lao nhanh ra mấy chục cây số liền thấy một cái nho nhỏ doanh địa cái này doanh địa phong cách cùng trên địa cầu hoàn toàn khác biệt hơn 10 đầu lĩnh như châu chấu toàn thân xanh biếc như người đứng thẳng nhưng lại có 6 cánh tay cánh tay phía sau còn có một đôi ngắn cánh dị yêu ngay tại trong doanh địa đi tới đi lui. Tiểu Nam Hải chỉ huy động vật chi linh nón xông vào tòa này doanh địa, hai tay của hắn nhấn một cái, một đầu kinh hoàng sau khi ra sức phản công dị yêu, bị hắn đặt tại ngực, toàn thân sinh mệnh lực giống như thủy triệu bình thường tuôn ra, không bao lâu liền không có khí tức, hóa thành một chùm cho bụi. Động vật chi linh nón cũng cùng trong doanh địa dị yêu chiến thành một đoàn, chỉ là bọn này động vật chi linh có điện quang cự thử bình thường cường đại chi linh cũng có tương đối nhỏ yếu, trạng diện cũng không chiếm thượng phong. Tiểu Nam Hải giết một đầu dị yêu, không chút do dự liền xông về con thứ hai châu chấu đầu dị yêu. Những này dị yêu thực lực cứng hãn, có bảy tám đầu nhị dai, thậm chí mạnh nhất vài đầu đều đã là tăng dai, nhưng ở tiểu Nam Hải tấn công dưới, không có một đầu dị yêu ngăn cản được. Chỉ là mười mấy phút, trong doanh địa liền một mảnh hỗn độn, tất cả châu chấu đầu dị yêu đô bị tàn sát sạch sẽ, tiểu Nam Hải liếm liếm ngón tay, phun ra một cái cổ quái âm tiết, sau đó gào thét một tiếng, nào tới Bắc Mỹ tuần lộc phía sau lưng, như cũ ở trên vùng hoang dã phi nhanh. Trong óc của hắn, như cũ có vô số ký ức tới lui, có chút đến từ sư có chút đến từ không hiểu hải cốt chỉ là đến từ hải cốt ký ức thực sự có ít cho nên hắn từ đầu đến cuối không cách nào có được rõ ràng tự thân nhận biết vừa dạng sáng ngày thứ hai nghiêm linh sắc liền nhận được một phần báo cáo một chi tại phong bế khu thanh lý dị yêu tiềm lòng quân tắc chiến tiểu đội thảm tao tập kích toàn bộ hủy diệt không ai sống sót thậm chí cũng không có để lại bất luận cái gì có giá trị manh mối mà lại rất nhiều địa khu đều xuất hiện dị yêu bị tàn sát vết tích nghiêm linh sắc mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng lại biết tất nhiên là có đồ vật gì tại phong bế khu huỳnh hành Nàng lập tức liền đánh một phần báo cáo, yêu cầu tiềm long quân tạm thời rút khỏi phong bế khu, muốn tự mình dẫn đội đi tuần tra xem xét. Đến ban đêm, báo cáo của nàng mới trả lời xuống tới, đáp lại là không cho phép rút khỏi. Nhưng chậm một chút lại có hai chi tiềm long quân chiến sĩ bị tập kích, đồng thời toàn bộ hy sinh báo cáo, đưa hiện lên nghiêm linh sắt trên bàn. Lần này nàng thỉnh cầu tất cả tiềm long quân rút khỏi phong bế khu báo cáo, lại tại trong vòng 30 phút liền được phê chuẩn. Hồ Hoan cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn sau khi tan học, đi xưởng yên lại bị thông tri không được đi vào phong bế khu, liền ngay cả còn lại ba chi đội ngũ cũng chờ tới. Mọi người đạt được tin tức đều là giống nhau, tạm thời không được đi vào bất luận cái gì một tòa phong bế khu. Hồ Hoan có chút kỳ quái, hắn gọi điện thoại cho Nghiêm Linh Sắc, tiện thể cũng tới báo báovarphiượng Nhật La Đại Thần Tôn sự tình. Nghiêm Linh Sắc mặc dù kia kinh ngạc, lại có Bạch gia huynh muội một nhân vật như vậy xuất hiện, nhưng lúc này nàng đã sứt đầu mẹ chán, chỉ cùng Hồ Hoan nói một câu, tùy thời báo cáo tình huống, liền cúp điện thoại. Hồ Hoan cũng không kịp hỏi, vạn vật chi ảnh bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hoan tại ý dạo qua một vòng, đem Tiêu Phỉ cùng Lý Đồng đưa về nhà, đổi lại tam đồ hỏa sa. Đầu này dị yêu có thể trưởng khống hư minh họa không cần phải tại phong bế khu phụ cận cũng có thể tự nhiên xuyên qua vạn vật chi ảnh Hồ hoan trên thân hư minh hỏa bước lên trực tiếp tiến vào vạn vật chi ảnh hắn vừa mới xâm nhập vạn vật chi ảnh liền cảm thấy một tia vi diệu Hồ hoan ỉ vào tam đồ hòa xa liên tục xông mấy cái phong bế khu hắn lúc này mới rốt cục cảm giác được đến tận cùng nơi nào có không được bình thường không có bất kỳ cái gì một tòa phong bế khu còn có gì yêu vết tích nói một cách khác cơ hồ tất cả phong bế kỳ đều bị thanh lý một lần loại chuyện này coi như bạch đế thủ cùng bạch Nghe thường hai huynh muội tăng ca đại hội chiến cũng không có khả năng làm như thế trên để dị yêu tại vạn vật chi ảnh là giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Mặc kệ đánh giết nhiều ít, chắc chắn sẽ có mới dị yêu xuất hiện. Hỗ Hoan không ngừng từ một chỗ phong bế khu nhảy vào mặt khác một chỗ, khi hắn xâm nhập thứ 16 chỗ phong bế khu thời điểm, đập vào mặt liền là mạnh đến phá trần linh lực ba động. Chương 26: Ngàn dặm tinh kỳ, vu linh dị biến. Hỗ Hoan trở tay rút ra kim nhu sừng, đồng thời thu liễm tự thân khí tức. Chỗ này phong bế khu hắn chưa có tới, nhưng là kinh thành lớn nhất một chỗ phong bế khu, bình thường có một cái liên đội đóng giữ, canh gác cấp bậc cửa cao. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa cực kỳ cao lớn cửa đá, cổ sơ cửa đá Có vô số quang ảnh lử lờ, như mộng như ảo, tựa như không ở chỗ này thế gian. Phía trước cửa đã là đếm mãi không hết dị yêu, ít nhất cũng có mấy ngàn nhiều, dựa theo cổ đại quân doanh hình thức, thiết lập đại quân nơi đóng quân, hiện đại quân đội rất ít gặp đến quân kỳ, từng mặt bị cao lớn cột cờ bốc lên đến, đón gió phấp phới, khí thế hùng tráng. Nợ hệ bật thiếu người trên không trung xuyên tới xuyên lui, trong quân doanh thậm chí còn có thể nhìn thấy vài đầu sáu tay dị yêu, chí ít có mấy trăm đầu tam gia dị yêu, gần trăm đầu cấp 4 dị yêu, tụ tập lên linh lực, quả thực vượt qua lão công hồ ly tưởng tượng cực hạn. Hắn đã có hơn mấy trăm năm, chưa bao giờ gặp mạnh mẽ như vậy lực lượng. Cứ việc đây là mấy ngàn con dị yêu linh cơ sen lẫn dung hội thành khí thế. Hồ Hoan trong lòng rung động, thầm than thở, nếu để cho bọn này dị yêu giết ra ngoài, xâm nhập hiện thế, chỉ sợ không riêng gì kinh thành, toàn bộ địa cầu đều muốn tao ngộ hảo kiếp. Hồ Hoan còn thật không biết, toàn cầu các quốc gia cộng lại có hay không có nhiều như vậy cấp 4. Hắn lúc này khoảng cách dị yêu đại doanh còn xa, nhưng lão hồ ly cũng thật không dám xích lại gần, coi như hắn có được cấp 4 vật thân thể, tới gần nơi này chỗ quân doanh cũng là muốn không được. Coi như đem Bạch Gia huynh muội đưa tới đều vô dụng, rốt cuộc nơi này dị yêu thực sự nhiều lắm. Hồ Hoan chậm rãi hạ xuống mặt đất, đem tam đồ hỏa xa đổi đi đặt vào một chương mới vật thần thể tiến công man lực cự hầu bảy. Bọn này lớn con khỉ tại tiến giai trở thành S giờ cấp thẻ bài về sau, các hạng số liệu đều toàn diện tăng lên, nhất là lực lượng một hạng bên trên, thậm chí vượt qua hồ hoàn trong tay SS giờ thẻ bài nở hệ bật thứ người. Coi như so với nhu đầu đốc quân loại này cấp 4 dị yêu, man lực cự hầu man lực hai chữ cũng hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Nhu đầu đốc quân lực lượng là cấp A, tiến công man lực cự hầu lực lượng lại là A. Hồ hoàn thay đổi tiến công man lực cự hầu bảy, dĩ nhiên không phải muốn đi chiến đấu, mà là muốn thử một chút, có thể hay không lẫn vào quân địch trận doanh. Hắn lung lay lắp người một cái tử, liền có 36 con man lực cự hầu hiện thần, tính đến đặt vào trong cơ thể một đầu man lực cự hầu, tổng cộng 37 con. Hồ Hoan mình đương nhiên sẽ không lên đi, cũng không có được ăn cả ngã về không, dù sao là đi dò đường, cũng không cần đến nhiều như vậy con khỉ, hắn chỉ làm cho 5 con man lực cự hầu, đung đung đưa đưa, thẳng đến dị yêu đại doanh. Một đầu sáu tay dị yêu chính xua đuổi một đám sơn trư, từ đại doanh bên ngoài trở về, thấy được cái này năm con man lực cự hầu, đôi mắt có chút sáng lên, một đạo uy áp xuống tới, liền muốn thu phục bảy khỉ này. Hồ Hoan xa xa thao túng man lực cự hầu Đồng nhiên cảm thấy có một cỗ tinh thần dị lực đánh tới, cũng tĩnh không hoàn hốt, thoáng lập bộ, mặc cho cỗ này tinh thần dị lực khống chế năm đầu man lực cự hầu. Vật thân thể cũng không phải là khống chế hệ dị năng, mà là trực tiếp đem sinh mệnh biến thành một loại khác hình thái, theo đổi không phải khống chế, mà là đem hóa thành một chủng loại giống như động cơ đồng dạng tồn tại, mượn nhờ lực lượng. Những này man lực cự hầu, trạng thái phi thường kỳ dị, coi như bị khống chế, cũng không ảnh hưởng hồ hoàn sử dụng. Sáu tay dị yêu cũng không có gặp qua, vật thân thể như thế huyền bí pháp môn, tràn đầy phấn khởi mang theo cái này nằm con lớn con khỉ, tiến vào dị yêu lại doanh. hồ hoàn thông qua cái này nằm con man lực hầu, lặng lẽ quan sát tòa này dị yêu đại doanh những này dị yêu chủng loại khác biệt nhưng lại cùng bình thường vạn vật chi ảnh xuất hiện dị yêu hoàn toàn khác biệt có độ cao văn minh đại khái ở vào nô lệ cùng xã hội phong tiến ở giữa chế độ sâu nghiêm những này khác biệt chủng loại dị yêu dùng chính là nga dở dạ vị đả ngữ cùng một loại khác ngôn ngữ cổ quái hồ hoan phủ quang lược ảnh cái này tô giáp quan sát còn không có cách nào tìm hiểu được Hồ hoan tâm phân hai chỗ lại không chú ý tới mình chân thân chỗ không xa một đạo hắc khí lờ một đứa bé trai ở trong hắc khí nhìn chăm chăm bọn này lớn quá khỉ lộ ra biểu tình dữ tỵ tiểu nam hải tay nhỏ vung lên liền từng có trăm đầu thủ hộ động vật chi linh nhảy vọt mà ra, không nói lời gì nào về phía hồ hoan cùng dưới tay hắn lớn đám con khỉ. hồ hoan tân sinh báo động, nhìn thấy bọn này thủ hộ động vật chi linh, không khỏi kinh ngạc, thầm than thở, làm sao còn gặp nó? hắn cùng vị này trung quốc xuất thân vu linh giao thủ qua, cũng rất có vài phần e ngại, nếu là hắn không có sử dụng tiến công man lực cự hầu bảy, khẳng định sẽ lập tức kích hoạt nở hệ bật thiếu người, nhưng lúc này lại không có biện pháp, không đem tất cả man lực cự hầu thu hồi lại, không cách nào hoán đổi vật thân thể. hồ hoan cũng chỉ có thể khấu chỉ bắn ra, bay ra một cây nở hệ bực thiếu vũ tiễn liên tục xuyên phát nổ bảy con thủ hộ động vật chi linh chỉ hướng tiểu nam hải hắn cũng không biết cái này tiểu nam hải là cái gì nhưng chính là theo bản năng cảm giác nó rất nguy hiểm hồ hoan còn tưởng rằng nó cũng là một đầu thủ hộ động vật chi linh rốt cuộc vu linh lúc đầu hình tượng quá có đặc sắc làm sao cũng sẽ không nghĩ tới nó sẽ lộ sắc thành hoàn toàn mới bộ dáng nợ hệ vật thiếu vũ tiến tốc độ cấp nhanh đã tiếp cận vận tốc âm thanh 70%, mặc dù tốc độ so đạn ban đầu chậm nhưng làm thần binh tốc độ của nó là thôi động đến từ linh khí trong túi linh khí cho nên sẽ không suy giảm đạn xa tốc, tại ban đầu giai đoạn có thể đạt tới vận tốc âm thanh gấp 3 trở lên, nhưng chừng 600 thức liền sẽ suy giảm đến vận tốc âm thanh nhiều gấp đôi, 900 đến 1.000 mét thời điểm, liền muốn suy giảm đến vận tốc âm thanh trở xuống. Hồi hoan sử dụng nở hệ bực thiếu vũ tiễn, cũng đều là làm công kích từ xa thủ đoạn. Tiểu Nam Hải mặt đối kích xạ mà đến nở hệ bực thiếu vũ tiễn, thấp giọng gào thét, hai tay hợp lại, cứ thế mà kẹp lấy căn này hai màu trắng đen vũ tiễn. Hồi hoan không chút do dự, phát động nở hệ bực thiếu vũ tiễn dị năng thiếu vũ linh tên. Vô số thiếu linh khí ngưng tụ hư viễn vũ mũi tên, từ nở hệ bất thiếu vũ tiến trên thân chia ra đến, hướng về phía tiểu Nam Hải liền là một trận bắn trụm. Tiểu Nam Hải cũng không nở tới, Hồ Hoan còn có như thế không nói võ đức, lập tức bị đâm toàn thân đều là lỗ thủng, nó gào thét một tiếng, quay đầu liền đi, tất cả động vật thủ hộ linh cũng bảo hộ chủ nhân, đi theo rút lui. Hồ Hoan ngược lại là hữu tâm truy kích, làm sao hắn hiện tại sử dụng là tiến công man lực cự hầu bẩy, tốc độ chỉ là C, căn bản đuổi không kịp cái này được nhân, coi như đuổi theo, Hồ Hoan hiện tại đã mất đi tốc độ, cũng không có tiến, có thể công, lui có thể đi ưu thế, hắn cũng không muốn hãm mình cùng hiện cảnh. Hồ Hoan hoàn qua do dự, thở dài, từ bỏ truy kích ý nghĩ. Nếu là Phi Lân vẫn còn, tiến giai tiến công man lực tự hầu bệ, có được có thể sử dụng có phụ thuộc dị năng vũ khí thể bài, còn có thể truy kích một phen, nhưng Phi Lân cho tiêu phỉ, Hồ Hoan cũng không được làm sao. Hồ Hoan lúc này càng thêm chú ý dị yêu đại doanh, mất khống chế Vu Linh, ngược lại không trọng yếu như vậy, cái trước là thật khả năng hủy diệt một tòa thành thị, cái sau mặc dù giết không chết, nhưng uy hiếp cũng không có lớn như vậy. Hồ Hoan cũng không biết, Vu Linh đã sinh ra dị biến. Chương 27: Vận mệnh cửa đá. Năm đầu cự khởi tại dị yêu trong đại doanh tùy ý đi dạo, thế mà cũng không ai đỡ. Khống chế những này con khỉ sáu tay dị yêu, đối chính mình tinh thần khống chế chi pháp rất có lòng tin, cứ việc nó bị Hồ Hoan cấp đoạt qua tay hạ con khỉ, nhưng vẫn cũng chỉ cảm thấy kia là cái ngoại ý muốn. Mà lại dị yêu đại doanh hơi có chút hỗn loạn, rốt cuộc thành phần phức tạp, căn bản là không có cách làm được kỷ luật như mình, chỉ có thể mặc cho những cái kia cường đại dị yêu làm theo ý mình. Hồ Hoan đi lung tung một vòng, cũng đại khái hiểu, cái này đại doanh chia làm ba khối, phân biệt có nở hệ bất thứ người, sẽ mạ kết người bỏ cạp, cùng sinh ra sáu tay Phật chủ nhân. Cái này đại doanh cũng không có cái gì thông soái, mọi chuyện đều là tam đại dị yêu thủ lĩnh hiệp thương giải quyết về phần bọn hắn tại sao tới đến nơi đây, Nguyên Do lại làm cho Hồ Hoan hết sức ngạc nhiên, Dị Yêu đại quân công khắc ca dục đã thành, đoạt được Phạn Thiên thần tôn giấu đi vận mệnh cửa đá. Vận mệnh cửa đá chính là phương kia thế giới nổi danh nhất một kiện dị bảo, có thể cải biến bất luận cái gì sinh mệnh vận mệnh, Dị Yêu một vị đại thần tôn khẩn cầu cải biến dị yêu vận mệnh, liền bị tòa này vận mệnh cửa đá chỉ dẫn, mở ra thông hướng vạn vật chi ảnh lối đi. Hồ Hoan từ vài đầu dị yêu miệng bên trong, biết được tin tức này, nhìn một cái, tòa kia cực kỳ cao lớn, cổ sơ cửa đá. Nó có vô số quang ảnh lượn lờ, như mộng như ảo, tựa như không ở chỗ này thế gian. Hồ hoan lại trong nháy mắt liền hạ quyết tâm muốn đem cái đồ chơi này triệt để hủy đi. Nếu như vận mệnh cửa đã tồn tại, liền sẽ có quần cuộn không dứt dị yêu từ phương kia thế giới vọt tới. Thế giới kia dị yêu cũng không phải mấy ngàn con nhiều như vậy, mà là đến bạn và nhớ, mặc dù thế giới kia không có nhân khẩu thống kê, nhưng ít nhất cũng là trên một tỷ quy mô, thậm chí khả năng còn muốn càng nhiều. Dị yêu sinh sôi năng lực, viễn siêu nhân loại, mặc kệ là phương kia thế giới nhân loại, vẫn là người địa cầu, nếu không phải một cái thế giới gánh chịu năng lực có nó hạn mức cao nhất, thế giới kia dị yêu trung bảy quy mô chỉ sợ căn bản không có cực hạn. Địa cầu căn bản không chịu nổi dị yêu đại quân tiến đánh. Cho dù địa cầu khoa học kỹ thuật viện siêu phương kia thế giới, nhưng cá nhân thực lực lại yếu đuối, chức nghiệp giả cực độ thưa thớt, liền trước mắt cái này mấy ngàn con dị yêu đã ngăn cản không nổi, nếu là vượt giới mà đến dị yêu vượt qua và con, thế giới này chú định hủy diệt. Hồ Hoan cũng không có đi đến thử hủy diệt vận mệnh cửa đá, man lực cự hầu mặc dù có A3 cấp lực lượng, nhưng vẫn cũng không có khả năng hoàn thành này một nhiệm vụ, hắn quyết định trở về liền báo cáo nhanh cho Nghiêm Linh Sắc, để Tiềm Long Quân xin đạn hạt nhân, đến cái một phát nhập hồn. Bọn này dị yêu đại quân xâm lấn như thế, cực khó chống đỡ, nhưng Hồ Hoan cũng tương tự tin tưởng, bọn này huyết tộc chi khu Cho dù dị năng vô số, nhục thân cường hãn, cũng nhất định ngăn cản không nổi đạn hạt nhân. Do xét một vòng tình báo, Hồ Hoan liền xung quanh vung hải, muốn rời đi trước mang một ít cái gì đi. Dị yêu đều là trời sinh dị năng, chiến đấu toàn bộ nhờ bản năng, cùng thiên phú, cũng không giống loài người như thế tu hành, lần này dị yêu đại quân tiên phong cũng không mang cái gì vật tư, có giá trị nhất chính là vận mệnh cửa đá, nhưng đồ chơi kia căn bản cầm không đi. Hồ Hoan tại trong quân doanh lượn quanh một vòng, có chút hậm hực, ngay tại hắn chuẩn bị thất vọng mà về, đã thấy một đầu dị yêu trên lưng treo một kiện thần binh. Hồ Hoan tại trong doanh địa, tìm một cây dài ngắn không sai biệt lắm lẩm đồng. đồng cùng đầu này dị yêu xuất qua người, liền đem nó thần bình cho đổi tới. Làm xuống chuyện này, năm con lớn con khỉ liền trốn khỏi quân doanh, cũng không để ý tới trong đầu truyền đến triệu Hoán hiệu lệnh, vội vàng đến tìm Hồ Hoan tụ hợp. Đám con khỉ còn tại trên nửa đường, Hồ Hoan liền bỗng nhiên có minh ngộ, mình lại hoàn thành một lần trước mặt mọi người thành công biểu diễn. Hồ Hoan thu hồi con khỉ, đội tam đồ hòa xa, thối lui ra khỏi vạn vật chi ảnh, lập tức liền đi cho Nghiêm Linh sắc gọi điện thoại. Nghiêm Linh sắc ngay tại suốt đầu mẹ chán, một ngày này sự tình, thực sự nhiều lắm, nghe được Hồ Hoan báo cáo, cả người đều nhanh nớ ngẩn, chỉ có thể từng cấp báo cáo rất nhanh hồ hoan liền nhận được điện thoại để hắn tại chỗ chờ nửa giờ sau nghiêm linh sắc liền mang theo một đội người lái xe mà tới tại hồ hoan dẫn đầu dưới đám người này tiến vào phong bế khu nhưng tất cả mọi người quan sát được dị yêu đại doanh thời điểm mỗi người đều cảm thấy trong không khí lạnh lẽo nghiêm linh sắc dùng mang theo khủng hoảng ngữ điệu nói coi như tiềm lòng quân toàn quân xuất kích cũng không có khả năng đánh bại nhiều như vậy dị yêu một cái lãnh đạo bộ dáng người thấp giọng nói chỉ có thể để bạch gia huynh tập kích hồ hoan nhịn không được ngắt lời hắn nói trên đạn hạt nhân a tên này lãnh đạo trầm mặc không nói thật lâu mới lên tiếng chúng ta không cách nào làm ra loại này quyết định Nhất định phải để Bạch Gia huynh muội đi nếm thử một lần, nếu như không được mới có thể thân xin. Hồ Hoan đưa tay chỉ vận mệnh cửa đá, nói: "Nếu là bọn này dị yêu tàn ra, chúng ta không biết muốn chết bao nhiêu người, nếu như lại kéo dài thêm, không biết tòa kia cửa lớn còn muốn tới nhiều ít dị yêu. Lúc này còn để Bạch Gia huynh muội đi nếm thử. Ngươi liền xác định, huynh muội bọn họ nguyện ý cho các ngươi bán mạng sao? Mà lại là không có chút ý nghĩa nào chiến đấu." Có người xen vào một câu, loại đại sự này, tiểu hài tử không muốn xen vào. Hồi hoan hừ một tiếng, nói: "Ta có thể ảnh hưởng Bạch Gia huynh muội bất kỳ quyết định gì." Câu nói này để bầu không khí lập tức quỷ dị tuyệt đại đa số người đều biết, hồ hoan là cái phi thường đặc thù nhân vật, hắn lai lịch trong sạch, nhưng người lại cổ quái tới cực điểm, không riêng gì bạch đế thuộc cùng bạch nghe thường hai huynh muội, còn cùng mấy vị đỉnh tiêm chức nghiệp giả có nói không rõ ràng giao tình. kỳ thật cơ hồ ở đây mỗi người, đáy lòng đều có một cái ý niệm trong đầu, sợ là phải dùng đạn hạt nhân mới có cơ hội, nhưng là không ai dám làm loại này quyết định, đều theo bản năng muốn thử một chút phương pháp khác. đối hồ hoan tới nói, chỉ cần có thể thắng lợi, thủ đoạn gì đều có thể dùng, nhưng đối với mấy cái này tiềm long quân cao tầng tới nói, quốc chi trọng khí, không thể khinh động, mỗi một cái quyết định đều cực kỳ gian nan. Loại này tranh chấp chú định không bất kỳ kết quả gì, rất nhanh mọi người liền tối lui ra khỏi phong bế khu, tiềm long quân lãnh đạo vội vàng mà đi. Bọn hắn muốn họp làm quyết định, nghiêm linh sắc lại bị lưu lại, mang theo một đội chức nghiệp giả phụ trách giám sát chỗ này phong bế khu. Hồ hoan lại không lưu lại, hắn đi thẳng về mình lâu đài cổ. Trên đường đi, hồ hoan đều tại tăng lên linh lực, hắn tin tưởng bạch nghe thường sẽ cảm ứng được chính mình. Hồ hoan trên không trung liền thấy một chỗ trên sân thượng phượng nhật la đại thần tôn ngay tại trông coi bàn dài, trên mặt bàn vô số mỹ thực, chính ăn vui vẻ vô cùng. Trong lòng hắn két động, nhanh nhẹn hạ xuống, hỏi lão sư. Ngươi có biết hay không vận mệnh cửa đá?" Phượng Nhật La mỉm cười, nói, "Ngươi cũng biết. A thôn đại thần tôn bày ra hết thảy, chẳng những phục kích phản thiên thần tôn, còn đánh vào A Dục Đạt Thành, mặc dù tại còn lại vài tòa thánh thành chi vệ ở dưới, chúng ta một lần nữa đoạt lại A Dục Đạt Thành, nhưng vận mệnh cửa đá lại rơi tại dị yêu trong tay." Đồ đệ, Phượng Nhật La đại thần tôn vừa muốn mở đầu, liền có một đạo bạch ảnh rơi xuống từ trên không, nào tới hồ hoàn trong ngực, sắc mặt hắn lập tức liền thay đổi. làm Bạch Đế thuộc cũng nhanh nhẹn rơi xuống, Phược Nhật La chỉ vào hồ hoàn, hét lớn, "Ngươi, ngươi, ngươi là lường gạt." Chương 28 Lão sư, ta dạy cho người một chiêu." Bạch Đế thuộc cùng Bạch Ngê thường trên mặt, đều hơi có vẻ mệt mỏi, bọn hắn là tiềm long quân chỉ có hai vị cấp 5, vì thanh lý phong bế khu cao giai dị yêu, hai huynh muội cơ hồ rất ít nghỉ ngơi, không ngừng xuất chiến. Nếu không phải lần này Hồ Hoan phong thích linh khí, Triệu Hoán hai huynh muội, Bạch gia huynh muội còn muốn đi thanh lý mặt khác một chỗ phong bế khu, chiến đội đều đã chuẩn bị muốn lên đường. Bạch Đế thuộc vốn định đoán trách Hồ Hoan một câu, huynh muội bọn họ bận rộn như vậy, gọi bọn hắn tới đây làm gì? Nhưng lại thấy được vực Nhật La đại thần tôn, thử hỏi một câu, thế nhưng là vực Nhật La đại thần tôn. Hồ Hoan kinh ngạc nói: hắn thật đúng là gọi phược nhật A. lão đầu mập tức giận kêu lên ngươi chẳng lẽ cho là ta là cái lao già lừa đảo Hồ hoan muốn gật đầu nhưng lại gặp bạch gia huynh muội rất cung kính quỳ mõm xuống đất cùng kêu lên kêu lên cho phược nhật la đại thần tôn làm lễ lão đầu mập hầm hừ nói các ngươi bên này người thực sự quá xấu rồi thế mà lừa ta thế mà gạt ta ngươi nói một chút có phải hay không cảm thấy ta vừa già lại béo còn đặc biệt chuẩn nhìn liên phi thường dễ bị lừa cảm thấy không lừa gạt một chút sẽ cảm giác thua lô điểm cái gì Hồ hoan đem dùng cây gỗ đổi lấy thần binh lấy ra đưa cho phược nhật la đại thần tôn hắn lúc này cũng suy đoán mình là đã kiếm được nơi nào sẽ còn gây vị lão sư này tức giận. Hắn nói, ta gặp được vận mệnh cửa đá, còn xâm nhập đại doanh, chiếm một kiện thần binh. Phược Nhật La mặc dù tức giận, nhưng đồ đệ đã tu, bí pháp cũng truyền thụ, nếu là tên đồ đệ này không ra thế nào, chơi chết cũng liền chơi chết, dám lừa gạt lão nhân ra người, giết không tính là gì. Nhưng Hồ Hoan thực sự quá thông minh, thiên phú quá tốt rồi, Phược Nhật La đại thần tôn đời này đều chưa thấy qua lão công hồ ly như thế thông tuệ thiếu niên. Hắn cũng không phải không giáo đồ qua, nhưng tọa hạ mười mấy tên đồ đệ, không có một cái bị kịp được cái này địa cầu thiếu niên. Cho nên Phược Nhật La đại thần tôn suy nghĩ thật lâu quyết định đem cơn giận này nuốt, dù sao đồ đệ của mình lừa gạt sư phụ, không tính cả người. Phục Nhật La lấy ra cái này thần binh, thở dài nói, đây là giới mặt thần tướng bản mệnh thần binh, không nghĩ tới hắn tại A dục Đạt thành chi run rún chết, liền ngay cả thần binh đều bị những này dị yêu cho chiếm. Cái này thần binh ngươi giữ lại vô dụng, vi sư phải trả cho giới mặt thần tướng hậu nhân. Hồ Hoan cũng là không quan tâm như vậy một kiện thần binh, cũng không bất cứ ý nghĩa gì. Phục Nhật La thở dài, nói, vận mệnh cửa đá tại A thôn đại thần tôn trong tay, hắn nắm giữ tiến vào thế giới này lối đi, chính là ta cũng không thể tránh được. Hồ Hoan hỏi, tòa kia cửa đá liền đứng lặng tại phong bế trong vùng, chẳng lẽ không thể ra tay cứ đoạn. Bạch Đế thục nói, vận mệnh cửa đá tồn tại vận mệnh bên trong, không tại hết thể hiện thế, nó mặc dù đứng lặng ở nơi nào, nhưng căn bản không ai có thể chạm đến đến. Coi như Phược Nhật La đại thần tôn uy năng kinh thiên động địa, cũng vô pháp tiếp xúc đến trường không tại trong tay người khác vận mệnh cửa đá, làm sao có thể cứ đoạn. Hồ Hoan trong lòng khẽ động, niệm một câu, "Vận mệnh." Hắn đối Phược Nhật La nói, "Một phương thế giới này có vận mệnh tộc hệ phương pháp tu hành, lão sư muốn hay không học một chút, vạn nhất có thể hữu dụng đâu." Phượng Nhật La đại thần tôn nhịn không được cười nói, "Vận mệnh mở mịt, không thể cất đoán." Làm sao có thể có phương pháp tu hành? Hồ Hoan nói, vận mệnh quả thật mờ mịt, nhưng coi như phản tục cũng có thể thăm dò một góc. Tam môn này tân pháp tên là Tài thuật, nó chỉ có thể thao túng vận mệnh bên trong, dễ dàng nhất thăm dò một góc tài vận. Lão sư, địa cầu có câu tục ngữ, tên là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Dù sao việc đã đến nước này, sao không nếm thử một phen? Dù sao trời mưa xuống đánh hải tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Phục Nhật La đại thần tôn liếc mắt nhìn Hồ Hoan, nói, vi sư hiện tại rất muốn đánh hải tử. Hồ Hoan ngượng ngùng cười một tiếng. Lương Tài thuật có thập bát môn đỉnh cấp tài thuật, Hắc tài thuật cũng có tám đại hắc tài thuật, hắn ẩn ẩn cảm giác, Lương Tài thuật sợ là không được dùng, liền đem một môn ngũ hành lịch tài thuật từ đầu chí cuối lưng cho Phược Nhật La đại thần tôn. Môn này tài thuật nếu là không thành, đổi lại một môn chính là, cũng không được cũng liền không thành. Vốn chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống, ai cũng không thể trông cậy vào 100% thành công. Bạch Gia huynh muội trở về, Vệ Lạc lúc đầu ngay tại trong phòng tu luyện bí thuật, cũng lập tức vội vàng chạy đến, đã thấy Phược Nhật La đại thần tôn toàn thân hắc khí, tản ra hôi thối tiền tài khí tức, không khỏi liền là giận mình. Tại to thế gia vô cùng thần bí, cốt yêu vệ Lật cũng không biết tài thuật bí mật, còn tưởng rằng Phượng Nhật La đại thần tôn tại tu luyện cái gì dị dị vực bí pháp. Phược Nhật La đại thần tôn vốn là có phần xem thường địa cầu tu hành giới, Bạch gia huynh muội đều là tiềm long quân đỉnh tiên chiến lực, toàn cầu sắp xếp trên số, lão nhân ra người tự giác tại cái này mở rộng, tất nhiên là đều vô địch. Mặc dù hắn trên địa cầu, thực lực bị áp chế đến từ thấp điểm, căn bản là không có cách sử dụng vượt qua cấp năm lực lượng, nhưng cái này lão đầu mập như cũ cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Hồ Hoang ngũ hành địch tài thuật, Phược Nhật La cũng là cảm thấy thử một chút, coi như là đánh hại tử, lại không nghĩ rằng một luyện phía dưới liền rất có cảm ngộ. hắn đưa tay một bàn trước mặt bàn dài, chỉ nghe rầm rầm tiền tài thanh âm, toàn bộ bàn dài biến mất, hắn lại cảm nhận được tự thân tài vận dâng lên. loại này đặc thù linh khí, tên là tài vận, ngược lại là rất nhiều diệu dụng. nếu có thể đi vận mệnh cửa đá trước mặt nếm thử một phen, nói không chừng thật đúng là có thể có chút dùng. Hồ hoan cũng là vạn phần kinh ngạc, tài thuật cái đồ chơi này, hắn năm đó thử qua, thứ này muốn thăm dò vận mệnh, nắm chắc vận mệnh, cứ việc như hắn lời nói, tài vận là tất cả vận mệnh bên trong, dễ dàng nhất bị phạm nhân thăm dò một góc, nhưng tài thuật tu luyện độ khó, vẫn như cũng là tất cả tân pháp bên trong gian nan thứ nhất năm đó hồ hoan từ bỏ tài thuật ngược lại bồi dưỡng tài thuật thế gia cũng là bởi vì chính hắn cũng luyện không tốt cũng không muốn tại tài thuật trên hao phí quá nhiều công phu rốt cuộc tài thuật mặc dù diệu dụng vô tận nhưng lại không phải duyên thọ chi pháp phượng nhật la đại thần tôn chỉ là dễ dàng liền đem ngũ hành lịch tài thuật luyện thành còn đem một cái bản chuyển hóa thành tài vận phải biết cái bản này không biết là cái nào đặc công tử châu âu vận tới đồ cổ thật đúng là có giá trị không nhỏ cái này quá cam bạch gia huynh muội cũng là cực kỳ hâm mộ không thôi hồ hoan đọc thuộc lòng ngũ hành lịch tài thuật thời điểm cũng không giấu giếm huynh muội bọn họ nhưng mặc kệ là bạch đế thủ Vẫn là Bạch nghe thường đều không được nó cửa mà vào. Hai Minh Muội đến một lần đối hồ Hoan hết sức yên tâm, rốt cuộc Bạch Đế thuộc thật đem hồ Hoan làm muội phu, người trong nhà tin được, thứ hai phược Nhật La đại thần tôn một luyện tức đến, cho nên cũng không có hoài nghi tài thuật có vấn đề. Trên thực tế, vẫn thật là, là tài thuật có chút vấn đề, cái đồ chơi này quá mẹ nó khó khăn. Phược Nhật La hùng tâm vạn trượng nói, chúng ta đi bên trong thử một lần, vạn nhất luyện hóa vận mệnh cửa đá, ta mang các ngươi trở về, không cần ở chỗ này hòng gió. Hồ Hoan thầm nghĩ, ta mới không đi, ta một cái nhị giai binh sĩ, đi cấp năm khắp nơi trên đất địa phương, chẳng phải là tìm không may. Phương Nhật La béo vung tay lên, liền đem năm người tất cả đều bao phủ lại, kéo vào vạn vật chi ảnh. Chương 29, Hòa bình thế giới. Thật là nhiều dị yêu. Phương Nhật La, bạch đế thủ, cùng một chỗ nhả danh câu này, liền ngay cả bạch nghe thường cũng than nhẹ một tiếng. Dị yêu vệ lặn kèm chút liền sợ kệ ra quần, hắn cũng bất quá chỉ là cái chỉ là cấp 4, vẫn tương đối yếu loại kia. Nơi này gần trăm đầu cấp 4 dị yêu, quả nhiên là quá nhưng động. Hồ hoan lần thứ hai nhìn thấy dị yêu đại doanh, vẫn có chút bị chấn động ở. Lúc này sau lưng của hắn có Phương Nhật La đại thần tôn, bạch đế thủ cùng tiểu thường thường ba cái cấp năm đại lao, lực lượng lập tức liền tăng lên nhiều. Hắn đang muốn chỉ điểm Giang Sơn, cho các đồng bạn giảng một chút, mình điều tra đạt được tin tức, phượng nhật la đại thần tôn liền hóa thành một đạo tử khí, lao thẳng tới vận mệnh cửa đá, hiển nhiên vị lao sư này đã an không chịu nổi. Bạch gia huynh muội cũng là đi sát đằng sau, Hồ Hoan nhìn Cốt Yêu Vệ Lật một chút, nói, ngươi không biết bay à? Ta mang ngươi a. Cốt Yêu Vệ Lật S bị nói, ngươi liền không thể bỏ qua ta sao? Ta có thể hay không không đi a. Hồ Hoan cười tủm tìm đáp, không đâu. Cốt Yêu Vệ Lật bị hắn kéo lấy lên đường. Năm người còn tại nửa đường, Hồ Hoan bỗng nhiên có chút báo động hắn nhìn thấy chỗ này phong bế khu một cái góc bay lên mấy đạo quang diễm sau đó một lát sau mới có tiếng nổ truyền ra không khỏi không khỏi kinh hãi hắn không biết tiêu phát xạ chính là cái gì nhưng suy đoán có khả năng nhất liền là hòa bình thế giới ta đi mới vừa rồi còn nói bọn hắn không góp sức không hiệu suất không nghĩ đến cái này hiệu suất đống nhiên liền tăng lên cao như vậy Hồ hoan đem cốt yêu vệ lặc quang ra tiêu lên tranh thủ thời gian rời khỏi phong bế khu xảy ra đại sự mà sau đó liền toàn lực gia tốc một đường hô to lão sư thường thường mau trốn bọn hắn dùng hòa bình thế giới Phật Nhật La đại thần tôn làm sao biết cái gì gọi là hòa bình thế giới? Bạch Đế thuộc nghe được Hồ Hoan không gọi hắn, còn có chút bầu không khí, Bạch nghe thường là quay người lại, liền đón nhận Hồ Hoan, ngược lại đem hắn ngăn trở chậm một khắc. Hồ Hoan vội vàng sao động tiêu lên, cái đồ chơi này uy lực lớn, lão sư, tuyệt đối không nên liều mạng, tận lực rời đi xa một chút, tím nô ra địa phương nằm xuống, không muốn nhìn thẳng. Hồ Hoan đem mình trên lớp học học qua một chút phòng hoạch tri thức, tất cả đều hô lên. Một ngựa đi đầu Phật Nhật La đại thần tôn, cũng không khỏi đến kinh hãi, hắn dù sao cũng là dị vực khó lường đại nhân vật, không phải cái gì hạng người lỗ mãng nhất là cái này mấy cái đạn đạo năng lượng ẩn chứa, tại hắn trong linh giác có thể sương kinh thiên động địa. vị này đại thần tôn mắt nhìn mấy phát đạn đạo càng ngày càng gần, tốc độ lại là cực nhanh, đạn đạo cái đồ chơi này có thể so sánh máy bay nhanh hơn, đều là tốc độ siêu thanh, tuyệt đối không kịp né tránh. Phục nhật la quyết tâm liều mạng, một đôi mập mạp móng vuốt úa néo, mấy trục kiện thần binh hiện hiện, hợp thành một tòa đại trận, cưỡng ép vận vẹo không gian, đem cái này mấy viên đạn đạo đưa vào vận mệnh cửa đá. Xa, xa phụ trách lần này đột kích hỏa tiễn binh bộ đội lãnh đạo, quả thực chưa thấy qua loại này kỳ năng dị sĩ thế mà còn có thể dựa vào sức một mình, liền đem đạo đạn quỹ đạo cải biến, không phải thẳng đến dị yêu đại doanh, mà là đánh vào tòa kia cổ quái cửa đá. Mấy phát đạn đạo tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, xuyên qua vận mệnh cửa đá. Sau một lúc lâu, vận mệnh cửa đá liền phát ra ầm vàng chân minh, ẩn ẩn có sụp đổ chi thế. Phượng Nhật La đại thần tôn đau lòng cái này gì bảo, thúc giục ngũ hành nghịch tài thuật. Lúc đầu tuyệt đối không thể tiếp xúc đến vận mệnh cửa đá, thế mà thật cho hắn cảm ứng được một tia. Nhi dạy Ba Nhi này một, lại có dùng vung. Nhật La vui vẻ miệng đều nhẹ nhàng, hắn thậm chí có thể cảm ứng được khống chế cánh cửa số mệnh một cỗ tối tâm lực lượng, đống nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh. hắn ngũ hành lịch tài thuật từ mênh mông vận mệnh bên trong đánh cắp một khe tài vận. hắn không chút do dự liền cắt đổi lại mình độc môn phản thiên thuật. Ha ha một tiếng cùng tiếng, liền đem vận mệnh cửa đá sinh sinh rút bắt đầu. vận mệnh cửa đá đổi tay, lúc đầu phong bế cửa đá, đống nhiên phun tung toé ra cao phóng xạ hỏa diễm, đem nhao nhao sông lên dị yêu, đốt cháy một lớn. Hồ hoan vội vàng hai mắt nhắm lại, còn đem bạch nghe thường hai mắt cho che quất, đồng thời thúc giục kim xửng, đem thần mang động cho mình cùng bạch thường tăng thêm một đạo phòng ngữ. Lão công hồ ly đem năm đó trên lớp học học được chi thức phát huy một cái phát huy vô cùng tinh tế, đem tốc độ thúc đến cực hạn, lùi gấp mấy chục cây số, sau đó hoán đổi về tam đồ hỏa xa, cứ thế mà xô ra vạn vật chi ảnh. trôi qua chỉ chốc lát, bạch đế thục cũng đi theo ra ngoài, lòng vẫn còn sợ hay nói, đồ chơi kia cực kỳ đáng sợ, người địa cầu các ngươi còn chơi cái này đâu? nếu là có mấy chục phát thứ này, mỗi khi dị yêu công thành, liền vẫn xuất khí, chúng ta yêu thiện ni thành từ đây liền có thể gối cao không lo, qua an định đoàn kết sinh sống. Hồ hoan liếc mắt nhìn vị này đại cứu ca, thuận tay viện một số không gia thiên diễn thuật kiểm tra một hồi, bạch đế thục trên người phóng xạ giá trị gia hỏa này trên thân phóng xạ vượt chỉ tiêu, Hồ hoan gấp vội và nói, ngươi nhanh đi không trúng phát ra một chút phóng xạ, không phải sẽ có cực kỳ mạnh di chứng. về phần hắn cùng bạch nên hưởng, tình huống liền tốt được nhiều, mặc dù cũng là phóng xạ vượt chỉ tiêu, nhưng không có bạch đế thuộc siêu tiêu lợi hại như vậy, Hồ hoan có lòng tin trong vòng mấy ngày, đem phóng xạ đều dọn dẹp sạch sẽ. Xế. một lát sau, cốt yêu vệ lạt cũng chui ra vạn vật chi ảnh, hắn xương cốt toàn thân đều mang theo hình quang, xanh mận, rất có điểm. Gia hỏa này trên người phóng xạ, đại khái đủ để ô nhiễm nửa tòa thành thị, hoan tranh thủ thời gian kêu một tiếng, thường thường giúp ta. Bạch Nghê Thường cũng không biết Hồ Hoan muốn làm gì, nhưng vẫn là đem một thân linh lực không giữ lại chút nào đưa vào trong cơ thể của hắn, Hồ Hoan một chiêu ngự vật thuật, liền đem cốt yêu vệ Lật Sức cho đưa về vạn vật chi ảnh. Hắn còn chưa quên chửi một câu, ngươi liền không muốn đi ra cho thế giới thêm phiền toái. Vệ Lật Sức một đầu cốt yêu, coi như toàn thân đều bị phóng xạ, cũng bất quá chỉ là lây dính phóng xạ xương cốt yêu, hắn lại không có sinh lý đặc thủ, cũng không cơ bắp ngũ tạng các thứ. Chỉ cần không phải bị tạc thịt nát xương tan, liền hoàn toàn không cần lo lắng. Cốt yêu vệ Lật bị cương ép đưa về vạn vật chi ảnh, cũng không khỏi đến tầm mắng, cốt yêu liền không nhân quyền a. Cốt yêu mệnh cũng là mệnh các ngươi còn có hay không điểm thường thức ca xương cốt bị phóng xạ cũng là sẽ biến rọn nhưng vệ lật cũng thật không dám đi ra ngoài hắn lo lắng hồ hoàn để bạch nê thường một đạo bổ mình lão công hồ ly không phải người tốt lành gì hắn đã tràn đầy nhận biết trở về vạn vật chi ảnh cốt yêu vệ lật liền biến thành một đống xương đầu hắn cũng không dám ngưng tụ hình người không phải bị đám tiêu còn không nổ chết dị yêu tìm tới sợ làm muốn hủy nấu canh dị yêu đại doanh đã loạn thành một đoàn phượng nhật la đại thần tôn toàn thân kim quang sáng lạ cũng không biết là phòng ngự linh lực vòng bảo hộ vẫn là cao năng phóng xạ so cốt yêu vệ lật còn muốn càng sáng hơn Vận mệnh cửa đá không ngừng phun tung tóe nham tương, hỏa diễm, phóng xạ, các loại không thèm nói đạo lý lực phá hoại, hậu kinh kỳ đủ, cũng không biết lúc nào mới có thể suy kiệt. Chương 30, sư phụ, Đồ Nhi đến cũng. Hồ Hoan Phi thường xác định một sự kiện, đó chính là tiềm lòng quân khai ra bộ đội, phát xạ tuyệt không phải là một cái hòa bình thế giới. Lấy đương lượng mà nói, sợ không phải đem tất cả có thể khẩn cấp điều tới vốn liếng đều dùng tới đi, quả nhiên là một phát nhập hồn. Cũng không biết vận mệnh cửa đá một bên khác, vị tiêu chấp trưởng cái này không thể tưởng tượng nổi bảo vật A thôn đại thần tôn, chịu bén nhọn như vậy mấy phát hòa bình thế giới, hiện tại là cái bộ răng gì? Vũ khí hiện đại kỳ thật có rất nhiều thiếu hụt, tỷ như không đủ bảo vệ môi trường. Nhưng luận hỏa lực mạnh liệt, thật đúng là không phải bất luận cái gì trước nghiệp giả thủ đoạn có thể so sánh, đơn giản thổ bạo lại cực kỳ có tác dụng. Hồ Hoan một mặt suy nghĩ loại này toàn cầu tính vấn đề lớn, một mặt mở ra hư minh hỏa hoàn, đem trong cơ thể các loại phóng xạ đưa vào trong đó, đồng thời đem hư minh hỏa bao phủ bạch nê thượng toàn thân, cũng giúp tiểu thượng thường khu trừ phóng xạ. Khu trừ mấy lần về sau, hồi hoan Hồ Hoang cao giọng hô, "Đại ca, cởi quần áo ra, cùng ta tiến đến." Bạch Đế thuộc lúc này cũng cảm giác được trên thân nhiễm đồ vật có chút lợi hại, nghe được Hồ Hoan, hơi do dự một chút, liền thấy tiểu tử này lấy ra một cái kim loại khối dù bịt, mang theo Bạch nghe thường tiến vào. Hắn vừa nghĩ tới, thởi quần áo ra mấy chữ, liền rốt cuộc gan không chịu nổi, vận công chấn động, đem quần áo trên người đều nát thành bột mịn, ngay cả lân giáp cũng không kịp hóa ra, liền xông thẳng kim loại khối dù bịt, hắn không thể cho Hồ Hoan tiểu tử này thời cơ. Bạch đế thuộc xâm nhập kim loại khối dù bịt, liền thấy chung quanh đều là pha lê, Hồ Hoan hai tay nhấn một cái, liền có hư minh hỏa bay ra, quắc, để cho ta giúp ngươi thanh trừ phóng xạ. Hư minh hỏa có thể xuyên qua hư không, nhưng Hồ Hoan lúc này liền là đem tất cả nhiễm phóng xạ nhỏ bé hạt đều đưa vào vạn vật chi ảnh, xem như một loại cực kỳ kỳ lạ mạch suy nghĩ. Năm đó Hồ Hoan cùng một đám lão hữu cũng được chứng kiến vũ khí hạt nhân uy lực, mọi người nghiên cứu qua các loại ứng đúng, cứu trợ, trị liệu phương án, trong đó liền lấy Hồ Hoan nghiên cứu ra hư minh hỏa ứng dụng thích hợp nhất chiến trường cứu trợ. Nếu là nhiễm phóng xạ không nhiều, hư minh hỏa thậm chí có thể triệt để thanh trừ phóng xạ, chỉ là không cách nào thành trừ xâm nhập trong tế bào kia bộ phận thôi. Cũng may mặc kệ là Hồ Hoan, vẫn là Bạch gia huynh ngoại đều có linh lực hộ thể, mà lại thể phách đều so với người bình thường cường kiện gấp trăm lần, trải qua hư minh hỏa lập đi lập lại thanh lý Bạch Đế thuộc cũng rốt cục cảm giác được, mình khôi phục thái độ bình thường. Hắn đối Hồ Hoan nói, "Muội tử ta đâu?" Hồ Hoan nói, "Mấy ngày nay, mọi người ngay ở chỗ này ở một thời gian ngắn, quan sát một chút phóng xạ có hơn giá trị, chờ không sao lại đi ra." Bạch Đế thuộc một lời đáp ứng, Hồ Hoan mang tới một bộ quần áo, mang theo hắn chuyển đến một chỗ khu cư trú, Bạch Ngê Thường cũng đã sớm đổi xong quần áo, mỉm cười đang chờ bọn hắn. Bạch Đế thuộc nhìn Hồ Hoan ánh mắt, luôn có một loại rất nguy hiểm đồ vật, hắn không thể muốn gỡ ra Hồ Hoan con mắt, hỏi một chút hắn có thấy hay không thứ gì. Hoan Hoan cũng không muốn cùng Đại cứu Ca tranh chấp, hắn thoáng giảng giải một chút, nơi này các loại bài biện. Mắt tại tòa này kim loại khối vũ biệt gáp dụng trang trí phong cách, so lâu đài cổ trí ít hiện đại hóa hơn 100 năm, thậm chí còn có năm 993 thay mặt trí năng nhà ở. Lần đầu tiếp xúc, hoàn toàn chính xác cần một fan giới thiệu. Bạch Ngê thường mừng khấp khởi nói, "Ca ca, nơi này còn có cái suối nước nóng." Hoan Hoan hắn cố ý dùng linh tuyển chi thủy đổi nhậm, so trong nhà của chúng ta muốn thoải mái hơn. Bạch Đế thuộc nghe vậy cũng có chút động tâm, huynh bọn họ huyết thống kỳ lạ, mặc dù tại lục địa ở lại không ngại, nhưng càng ưa thích thường xuyên ngâm mình ở trong nước. Áp ma lâu đài của Mặc dù có rộng rãi phòng tắm, mỗi cái gian phòng đều có buồn tắm lớn, nhưng vẫn cũ không đủ thỏa mãn huynh muội bọn họ cần. Mạc Tề Á 16 chỗ ở lại không gian, mặc dù công năng gần, nhưng phong cách lại không giống. hồ hoan chiêu đáy bạch ra huynh muội chỗ này là điển hình phong cách kiểu Nhật, thả nổi tiếng suối nước nóng hạ gì mà. Tại một mặt dựa vào khối rú bị nội bộ vách tường, trong chất bắt đầu mô phỏng núi cấu tạo, các loại công năng kiến trúc dựa vào núi kiến tạo. Chân núi lại là sóng biết lăn tăn mặt nước, thậm chí vì để cho mặt nước càng bao la hơn một chút, còn đem còn lại bốn cái không gian mặt nước dễ vào từ trên núi suối nước nóng nhìn xuống cũng là khá là trông về phía xa biển hồ khí phái. Bạch Nghi thường mang theo ca ca đến đỉnh núi suối nước nóng, tiểu thường thường liền nhảy xuống. Toàn này kim loại khối rũ bị chỉ có tam dương nhất khí tuyển là một ngụm nguyên khí chi suối, cho nên hồ hoan là từ tiểu hoa động thiên vận chuyển tới mấy chục tấn linh tuyển chi thủy đổi vào nơi này suối nước nóng, bằng không nguyên khí chi suối cùng linh lực sinh vật góp một khối, chuyện này quả là lạ cực hình. Bạch Nghi thường lại một lần nữa hóa ra thanh lân đuôi to, đánh ra mặt nước, chơi đùa vui vẻ vô cùng. Bạch đế thủ không có như vậy tinh nghịch, nhưng đại cứu ca cũng lặng lẽ khôi phục cái đuôi, nằm trong suối nước nóng, thoải mái vẫn luôn lạnh lùng khuôn mặt đều nhu hòa. Hồ Hoan quay người mà đi, làm một chút nguyên liệu nấu ăn tới. Nếu là Mạ Sĩ ạ vẫn là chủ nhân, cái này kim loại khối rú bị bên trong nguyên liệu nấu ăn, đại khái là mỗi ngày thay đổi, toàn cầu các nơi mỹ thực sẽ nước chảy đồng dạng trở vào, cứ việc hơn phân nửa nguyên liệu nấu ăn đều sẽ bởi vì không người hưởng dụng mà lãng phí hết. Hồ Hoan hiện tại cũng không có loại này tài lực, hắn chỉ có thể làm một ít chữ trốn ở chỗ này, có thể lâu dài nguyên liệu nấu ăn. Mạ Sĩ ạ ở chỗ này thiết lập kho lạnh, coi như không trở vào mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể cung cấp chí ít mấy năm đồ ăn, liền là chẳng phải mới mẹ thôi. Hồ Hoan tại suối nước nóng bên cạnh, làm một cái than nướng lò cho hai huynh muội sắc cái cà ri bỏ trứng trắng rau quả cũng là vui vẻ hòa thuận bạch nghe thường trong suối nước nóng sôi trào một hồi liền nhận lấy phần công tác này bạch đế thuộc ngược lại là cực kỳ hưởng thụ hồ Hoan trong lòng có việc tính toán thời gian không sai biệt lắm liền rời đi kim loại khối dùi bít hồ Hoan vẫn là muốn biết vạn vật chi ảnh bên trong đến tột cùng thế nào hắn suy đoán lúc này phong bế trong vùng tất nhiên phóng xạ cực cao cũng không dám tự mình đi vào gọi điện thoại cho nghiêm linh sắc điện thoại chuyển cơ mấy lần lúc này mới kết nối nghiêm lão sư ngữ khí thật không tốt nói ngươi làm sao làm tới cái kia lao đầu mập ngươi biết hắn đã làm gì. Hồ Hoan thẩm nghĩ, đó cũng không phải là ta lấy được. Hắn hỏi, nghiêm lão sư, lúc này không phải phát cáo thời điểm, ta muốn biết xảy ra chuyện gì mới tốt cho ngài đưa ra đề nghị. Nghiêm Linh sắc đệ lại hòa khí, nói, hắn đem mấy phát đạn hạt nhân đi vào tòa kia cửa đá, dẫn đến cũng không có cho đám kia dị yêu trầm trọng đả kích. Bây giờ đám kia dị yêu đã tán loạn, muốn triệt để tiêu diệt, quả thực khói như lên trời. Trọng yếu là vì hành động lần này chúng ta bỏ ra cực lớn đại giới, tất cả tiến vào vạn vật chi ảnh binh sĩ đều thụ bức xạ hạt nhân, cũng không có cách nào nhanh chóng phân phối thứ hai chi bộ đội. Hồ Hoan lập tức nói, ta có khu trừ phóng xạ biện pháp, xin cho phép ta lập tức cho các chiến sĩ cứu chữa. Lão sư ngươi cũng biết, loại chuyện này không thể kéo dài, không phải tính mạng của bọn hắn liền gặp nguy hiểm. Khoảng cách gần phát xạ hòa bình thế giới, thực sự quá mức mạo hiểm. Hồ Hoan cũng minh bạch chi bộ đội này đều là cất hy sinh tâm thái, hắn cũng không muốn nhìn thấy loại cục diện này, đưa ra cứu chữa yêu cầu. Nghiêm Linh sắc ngữ khí trì trệ, hỏi, ngươi làm sao lại như vậy? Hồ Hoan không chút do dự đáp, Bạch Gia Huyên ngồi dậy, Ngiam Linh sắc trầm mặt thật lâu, mới thấp giọng nói, loại này mê sảng sớm không ai tin. Hồ Hoan cười ha ha. Nói, mọi người giả bộ như tin tưởng, không phải cũng cực kỳ tốt. Nghiêm Linh xác báo một cái địa chỉ, Hồ Hoan lập tức liền chạy tới. Chi này hỏa tiễn binh bộ đội được an trí tại một chỗ quân doanh, nguyên bản bộ đội bị điều đi, cho bọn hắn để chống địa phương. Mười mấy tên mặc áo khoác trắng quân Ilya, tại trong quân doanh bận rộn, chỉ là người người sắc mặt nghiêm túc, hiện nhiên tình huống cực kỳ không lạc quan. Hồ Hoan sau khi rơi xuống đất, cũng không hàn huyên, đổi lại tam đồ hỏa xa, xuất thủ liền làm mảng lớn hư minh hỏa, bên cạnh dụng cụ điện cuồng lên, hư minh hỏa những nơi đi qua, phóng xạ giá trị bỗng nhiên giảm xuống, để giám sát nhân viên đều coi là thiết bị hư mất. Hồ Hoan lập đi lập lại cho bọn này chiến sĩ khu trừ 7, 8 lần phóng xạ, thẳng đến dụng cụ kiểm tra ra phóng xạ trị số đã cực kỳ bẽ nhỏ, hạ xuống an toàn giá trị trở xuống, lúc này mới đi gặp Nghiêm Linh Sắc. Nhóm này chiến sĩ mặc dù đều biết, lần này nhiệm vụ khả năng một đi không trở lại, cũng đều làm hy sinh chuẩn bị, nhưng có thể sống sót, ai nguyện ý đi chết đâu. Trong quân doanh rất nhanh liền vui mừng hớn hở, những cái kia mặc áo khoác trắng quân y đều tươi cười rạng rỡ, mấy cái tuổi nhỏ hơn một chút chiến sĩ đều khoa tay múa chân bắt đầu. Nghiêm Linh Sắc nhìn thấy Hồ Hoan, cũng chỉ có thể hỏi một câu, tiếp xuống nên làm cái gì? Hồ Hoan nói, không có tòa kia vận mệnh cửa đá, Tạm thời liền sẽ không có gì giới đại quân tới, mặc dù không thể đem dị yêu đại doanh nổ cái ngọn nguồn mà lật, nhưng vẫn liền xem như lấy được tính quyết định chiến quả. Nghiêm linh sắc làm sao không biết điều này? Chỉ là tình huống xui đổ, để nàng cũng không thể nào tiếp thu được. Hiện tại chỉ ít xuất động hỏa tiễn binh bộ đội cứu được tới, chỉ cần lại vận đến nhóm thứ hai đạn hạt nhân, chưa chắc không thể lại nếm thử tiêu diệt dị yêu đại quân, lại khôi phục được khả không cục diện. Nghiêm linh sắc cũng khôi phục bình hòa cảm xúc. Nàng vốn chỉ là cái du học sinh, góp vận khí lấy được cự long chứng trở thành cự long sứ đồ. Về nước về sau cũng bởi vì cấp 4 chức nghiệp giả thân phận cùng du học bối cảnh, lại là dứt khoát về nước nhân viên, đạt được rất cao quân hàm cùng chức vụ, thậm chí trở thành đại đa số thời điểm, tiềm lòng quân đối ngoại người phụ trách, kỳ thật nhiều khi, Nghiêm Linh Sắc đều biết mình không quá hợp cách. Mặc kệ là đâu một cái phương diện cũng không quá hợp cách. Bàn về sức chiến đấu, nàng là cấp 4 sàn nhà, luận mới ít ít ít nàng chỉ có thể coi là bình thường, luôn các loại quyết đoán cùng lực chấp hành, Nghiêm Linh Sắc cũng chỉ là phổ phổ thông thông nhân tài. Kỳ thật có thể chống đến loại tình trạng này, Nghiêm Linh Sắc đã coi như là thông suốt tự lực. Nhưng nàng vị trí, lại không có những người khác có thể thay thế. Bạch Gia huynh muội rốt cuộc lai lịch bí ẩn, không có khả năng đạt được tín nhiệm. Còn lại hai vị cấp 4 đều có cực đoan nhiệm vụ trọng yếu, vị trí này trên ngoại trừ nàng bên ngoài, không ai có thể tương đương với tới. Nghiêm Linh sắc rất khó, nhưng nàng không có đường lui. Nghiêm Linh sắc nhìn xem cái này học sinh, tâm tình hết sức phức tạp. Cấp trên đối Hồ Hoan có vô số suy đoán, trong đó nhiều nhất suy đoán chính là, hắn có khả năng đạt được ẩn thế môn phái ưu ái, thông qua được thủ đoạn đặc thủ, tiến hành tinh anh giáo dục. Hồ Hoan phía sau ẩn thế môn phái, rất có thể hoạt động còn cực kỳ tập hợp, cho nên làm ẩn thế môn phái đệ tử thiếu niên, có thể tùy tiện nhận biết các quốc gia đỉnh tiêm đại lão thậm chí có người phân tích qua, hồ Hoan quen thuộc người, tỷ như Thiên Ma Lăng, già, tỷ như Chu Khâu Sinh, tỷ như Mạ Sĩ Đề quốc gia tổ chức tình báo trải qua các loại phân tích, mặc dù vẫn chưa xác định hắn thân phận thật sự, nhưng lại có thể đoán được, vị này tất nhiên là linh hồn giáo phái người, cũng tỷ như cốt yếu về lặc, đều là tương đối cổ lão chức nghiệp giả, cái này càng phù hợp tận thế môn phái vòng xa giao. Đại Tân Sinh cấp 4 cường giả, tỷ như Cỏ Lẹt, ngay từ đầu đều biểu hiện ra lạ lẫm, mặc dù cũng có chút giao tế, nhưng từ đầu đến cuối có ngăn cách, Hồi Hoan đánh giết Cỏ càng cho thấy Song Phương không có tâm giao. Hồi Hoan lại không tâm tư hàn huyền, nói. Các chiến sĩ hẳn là không đáng ngại, ta muốn lần nữa tiến vào vạn vật chi ảnh đi quan sát chiến trường. Nghiêm Linh Sắc cũng chỉ có thể nói, ngươi phải cẩn thận, chúng ta ở lại bên trong thiết bị truyền ra số liệu, nơi nào phóng xạ đã so thảm họa chờ nổ bình cao hơn. Hồ Hoan cáo từ rời đi, cả tòa quân doanh chiến sĩ nhìn thấy hắn đều sẽ lập tức cúi chào, trên đường đi gặp được Vô Số trường, tuổi trẻ lại đầy nhiệt tình, tràn đầy bừng bừng tức giận gương mặt. Lúc đầu, bọn hắn đều là muốn chuẩn bị hy sinh. Hồ Hoan hơi xúc động, cũng có chút vui mừng, có thể cứu được những người trẻ tuổi này sinh mệnh, chính hắn cũng có chút tấm áp. Phương Nhật La Đại Thần Tôn lúc này cũng không quá tốt, hắn bình sinh không chật vật như vậy qua, đang bị hơn 10 đầu nở hệ bận thiếu người điên cuồng đuổi theo. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, lão nhân gia người có thể diệt nở hệ bận thiếu người toàn tộc, nhưng bây giờ Phương Nhật La Đại Thần Tôn chỉ có một cái ý nghĩ, làm sao cánh cửa số mệnh bên trong liền không phun ra đủ vật đâu? Muốn hay không cho ăn nó một khối chi hồ bánh trung thu? Tại phương kia thế giới, vật này chính là chế tạo phun ra chiến sĩ linh vật, Phương Nhật La Đại Thần Tôn trong tay vừa vẫn có một hộp. Phương Nhật La Đại Thần Tôn mở bàn tay, một tòa nho nhỏ cửa đá tại lòng bàn tay xuất hiện, như mộng như ảo, mở miệng không chừng Hắn nếm thử đi đến đầu nhét ít đồ, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Vận mệnh cửa đá sẽ không hư hao, nhưng lại bị một cố lực lượng quá yếu nhiều vận hành, tại phun ra một trận các loại lực phá hoại về sau, Đã đã mất đi tác dụng, cũng không biết lúc nào có thể khôi phục. Phược Nhật La đại thần tôn thử một hồi, cũng chỉ có thể từ bỏ, âm thầm kêu lên, làm sao ngoan đổ nhi cùng hắn tiểu tức phụ, còn có Bạch Gia thiếu niên kia cũng không sang giúp ta. Bọn hắn nếu là lại không đến, lão đầu tử liền muốn kinh ngạc. Ngay tại Phực Nhật La đại thần tôn một mặt buồn rầu, liền nghe được Hồ Hoàn cao la lên, "Sư phụ, Đồ Nhi đến." Hồ Hoan kỳ thật đã vây xe một hồi, hắn lúc này cực kỳ xác định vị lao sư này mặc kệ nguyên lai thực lực như thế nào thực lực bây giờ là thật không ra thế nào cũng liền so bạch đế thuộc mạnh cái gấp hai ba lần có thể làm cho cái này lão đầu mập chật vật chạy trốn kỳ thật không phải hơn 10 đầu nở hệ bớt thiếu người mà là cưỡi tại thiếu người trên lưng phật trùng nhân cùng xệ mạ kết người bỏ cảm sáu tay phật trùng nhân tinh thông các loại dị năng nhất là am hiểu trọng áp trói buộc loại hình thủ đoạn hồi hoan lúc trước gặp gỡ một đầu mặc dù đối phương thực lực cũng không quá cao thâm nhưng bằng mượn các loại dị năng cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú vẫn là để đầu hắn đau vô cùng cuối cùng cũng không thể phân ra thắng bại hồ hoan lao ra cũng không phải muốn cho lão sư làm giúp đỡ, hắn coi như dùng tới nở hệ bật thiếu người vật thân thể, cũng bất quá là chỉ là cấp 4. Hồi Hoan chỉ là cho vực Nhật La đại thần tôn kết cái vây mà thôi. Chương 31, đây là toán học. Hồi Hoan thông qua tiếp xúc Bạch Gia huynh muội cùng vực Nhật La đại thần tôn, cũng phát hiện đến một chút phương kia thế giới cùng địa cầu khác nhau, bọn hắn chịu đựng qua nguyên khí suy vi, cùng chịu đựng hoàn chỉnh linh lực bộc khởi, nhưng lại chưa bao giờ qua cách mạng công nghiệp, khoa học kỹ thuật cũng chưa từng phát triển, đi lên cùng địa cầu con đường hoàn toàn khác. Phản tiên thuật quá sớm thống nhất tu hành giới, cũng sẽ không có địa cầu trăm năm tân pháp kia một đoạn, dẫn đến rất nhiều con đường tu hành bị ném bỏ con đường như vậy có chỗ tốt, cũng có hàng mét địa phương. tỷ như nói, phượng nhật la đại thần tôn bị áp chế thực lực, cũng chỉ có thể cấp năm vô địch, làm không được chu khâu sinh cùng mã s như thế, xem khiêu chiến vượt cấp là trạng thái bình thường. phượng nhật la đại thần tôn là dựa vào thực lực, chu khâu sinh là dựa vào toán học, mã s là dựa vào khác biệt sinh mệnh hình thái. hồ hoan muốn cho phượng nhật la đại thần tôn giải vây, mặt đối số 10 tên cấp 4, thuần dựa vào thực lực, quả thực không có khả năng, nhưng hắn có thể dựa vào trí tuệ, nói đơn giản, dựa vào toán học. hồ hoan tiện tay vung ra toán học mê cung, vô số huyền ảo phụ trách toán học ký hiệu bay ra. Hóa thành một tòa mê cung rơi vào bọn này truy sát cấp 4 dị yêu thân bên trên. Phược Nhật La đại thần tôn nhìn xem hậu phương, chớp mắt bị vây truy binh, nhịn không được kinh ngạc hỏi, đây là pháp thuật gì? Hồ Hoan nhàn nhạt đáp, đây là toán học. Hắn nhìn thấy lao đầu mập như cũng một mặt mê mang, chỉ có thể đổi giọng nói, ngươi coi như là một loại hảo thuật đi. Phược Nhật La đại thần tôn thần thông cái thế, nhưng thật không hiểu toán học, có thể từ khe đếm đến 100, đã hắn lao nhân toán học cực hạn, bốn phép tính hỗn hợp tính toán, đối vị này dị giới đại thần tôn tới nói, đã là khoáng thế thiên thư, quả thực không thể lý giải chi vận. Hoan đối chính mình lão sư văn hóa tiêu chuẩn vẫn còn có chút cơ số, cho nên đổi một cái thuyết pháp. Phật Nhật La Đại Thần Tôn quả nhiên lộ ra rực rỡ hiệu ra, như có điều suy nghĩ biểu lộ, Hồ Hoan cũng có một loại cảm giác kỳ dị, hắn lại làm chúng thành công biểu diễn, hoàn thành lần thứ ba ảo thuật. Hồ Hoan liếc mắt nhìn bị toán học mê cung vây khốn, cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài, cùng cho là mình minh bạch hết thảy Phật Nhật La Đại Thần Tôn, Đông nhiên có một chút thở dài, trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết bị người xem như ảo thuật, đến tột cùng là toán học BI, vẫn là bọn này toán học mù BI. Chu Khâu sinh năm đó hung danh khắp thiên hạ, dựa vào toán học mê cung, liền ăn chắc toàn cầu cấp 4, từ không ai có thể từ toán học trong mê cung trở tới. Toán học mê cung cũng không phải là văn năng, năm đó Chu Khâu sinh chỉ là vây cuốn mấy vị cấp 4 mà thôi, nhưng nơi này có vài chục đầu cấp 4 dị yêu, toán học mê cung không chịu nổi như thế mênh mông lực lượng. Dùng câu phương Tây ngạn ngữ, bạo lực không thể giải quyết toán học vấn đề, nhưng bạo lực có thể xử lý ạ chỉ mờ đẹt. Hồ Hoan tin tưởng bọn này đến từ dị giới dị yêu tuyệt đúng không hiểu toán học, nếu như chỉ có vị trí, cho dù là 7 8 đầu, bị toán học mê cung cấu trụ cũng tuyệt đối ra không được. Nhưng mấy chú con, Hồ Hoan cũng không biết toán học mê cung có thể chống bao lâu. Dù sao đầy đủ hắn cùng phực nhật la đại thần tôn đi. Hồ hoan đối phực nhật la đại thần tôn nói, cái này hảo thuật khốn không được bọn chúng bao lâu. Sư phụ cùng bọn này dị yêu chiến đấu vất vả, chúng ta trở về lâu đài cổ nghỉ ngơi đi. Phượng nhật la đại thần tôn mặc dù còn rất là hiếu kỳ, tán thưởng người địa cầu pháp thuật, cấp độ không cao, lại phức tạp huyền ảo, nhưng cũng không muốn lại bị một đám dị yêu truy sát. Phực nhật la đại thần tôn một cái mập mặt bụng, nói, nếu không phải lão sư xuất thủ, các ngươi như thế nào đối phó là như thế nhiều dị yêu? Ngươi để những người kia cho lão sư chuẩn bị mỹ thực vật, tốt nhất lại cho một ít nơi đó phong tục đưa tới. hồ hoan thẩm nghĩ. Lão sư làm sao mới đến mấy ngày, liền biết phong tục nương vật này. Chúng ta là chính quy quốc gia, nơi nào có vật này. Quay đầu để Ma Stea làm chút gì Tây Dương phim tới, để lão sư giải thẻ một chút. Hồ Hoan thật đúng là không dám cho phược Nhật La Đại Thần Tôn xử lý cái hộ chiếu, đưa đi ngoại quốc đường lịch một đường lịch, vạn nhất cái này lão đầu mập ở bên ngoài hủ hóa sa đọa làm sao bây giờ? Vẫn là ở chỗ này tiếp nhận chính năng lượng hun đúc cho thỏa đáng. Hồ Hoan lúc đầu vốn nghĩ là thôi động hư minh hỏa, thay lão sư thanh trừ phóng xạ, nhưng lại phát hiện Phượng Nhật La Đại Thần Tôn trên thân, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phóng xạ không gọi thầm khen một tiếng, cái này lão đầu mập vẫn là có có chút tài năng. Hai người ra vạn vật chi ảnh, Phượng Nhật La đại thần tôn mình trở về lâu đài cổ, Hồ Hoan lại tìm một tòa nhà chọc trời, tại mái nhà rơi xuống, tiến vào tiểu oa đầu tiên. Vạn vật chi ảnh loại này gì biến, Hồ Hoan cảm thấy hẳn là thông chi chu khâu sinh cùng Mạc -a một câu, cũng muốn mượn nhờ hai người toàn cầu mạng lưới tình báo, hỏi thăm một chút cái khác địa khu tin tức. Hồ Hoan ngồi ở thuộc về chỗ ngồi của mình, thuộc về Mạc Stae bóng người, rất nhanh liền bắt đầu chuyển động, vị này linh hồn giáo phái thủ tịch Pháp Vương, mỉm cười, nói: "Lão Hữu, ngươi lần này thế nhưng là rất lâu." Chậm hơn một lát, Elizabeth cũng tại vị tử trên hoạt động, nàng khá là hưng phấn kêu lên, rất lâu không có đi họp. Hồ hoan chờ một chút lát, không có gặp Chu Khâu sinh cùng Mã Thành Vũ đi lên, cũng liền không tiếp tục chờ xuống dưới, nói: Trung Quốc bên này xảy ra chút sự tình, hắn đem bạn vật chi ảnh chuyện phát sinh, kỹ càng nói một lần, đương nhiên là biến mất thân phận của mình, cùng cùng bạch giá huynh muội quan hệ. Mã Sĩ Đề an không được hoảng sợ nói: Lại có đến từ dị giới cấp năm, năm đó suy đoán của chúng ta là sai lầm. Mã Sĩ Đề hạ cũng là linh lực triều tì phái, năm đó cho rằng nguyên khí cùng linh khí giao thoa là năng lượng trong thiên địa triều tịch chiếm cứ chủ lưu, hồ hoan loại thứ này phe tiểu số. Vị này linh hồn giáo phái thủ tịch Pháp Vương, còn có thâm ý liếc mắt nhìn Hồ Hoan, lộ ra một cái, "Lão hữu, ngươi thẳng ánh mắt." Elizabeth nhưng không biết, nàng tiếp nhận chính là tân phái giáo dục, toàn cầu tân phái trước nghiệp giả đều là linh khí khôi phục phái, bọn hắn không quá thừa nhận nguyên khí phái, cũng không cho rằng cổ điện phái từng có huy hoàng, cho nên nàng không thể nào hiểu được mạng sự tệ hạ cùng Hồ Hoan giao lưu. Elizabeth chỉ là đơn thuần kinh ngạc, "Thế mà thật sự có hoàn toàn mới cấp 5?" Nàng kinh ngạc nói, "Ta vẫn luôn không dám khẳng định tin tức này." Như tin tức này là thật, toàn cầu không phải liền có 5 vị cấp 5 trước nghiệp giả rồi. Hồ Hoan bổ sung một câu, "Không, là 6 vị." gần nhất lại có một vị dị giới cường giả tiến vào địa cầu, trùng hợp cũng tại Trung Quốc cảnh nội. Ma Sdetạ trầm ngâm thật lâu, nói: "Nếu như ngươi năm đó ý nghĩ tiếp cận chân thực, như vậy loại tình huống này sẽ trở thành trạng thái bình thường." Elizabeth cả người đều sợ ngất người, kêu lên: "Về sau còn sẽ có cấp cao chức nghiệp giả đến địa cầu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn có những cái kia dị yêu đại quân, thật đã bị đạn hạt nhân nổ không có sao?" Hồ Hoan lắc đầu, nói: "Chỉ phá hủy một bộ phận, bọn hắn vẫn có cao tới mấy chục tên cấp 4, cùng mấy trăm tên tăng dai, ngược lại là dê giai dị yêu chết gần hết rồi, nhưng bọn hắn lúc đầu cũng không trọng yếu." Đây không phải đạn hạt nhân vấn đề, hòa bình thế giới uy lực đầy đủ, là chiến lược xảy ra chút vấn đề. Chương 32, Thư Không đóng dấu phòng. Thuộc về Thái Bình Thiên binh hai vị chấp hành quan một trong trongẹn rổ trên ghế ngồi, cứng ngắc bóng người chậm rãi hoạt động. Mã Thành Vũ liếc mắt nhìn, rơi vào trầm tư ba người, hỏi, ta bỏ qua cái gì? Mã Setea tiện tay chào một cái, trong hư không liền xuất hiện một phần văn kiện, hắn tiện tay ném cho Mã Thành Vũ, nói, đây là hội nghị đi chép. Hồ Hoan cùng Mã Thành Vũ cùng một chỗ kinh ngạc, hai người cùng kêu lên nói, thư Không đóng dấu phòng. Hư Không đóng dấu phòng cũng là thiên diễn thuật linh giải pháp thuật thông trong ngoài. Ghi lại 135 chồng linh giai pháp thuật một trong. Thi triển loại này linh giai thiên diễn thuật, cần chuẩn bị tốt mực in cùng trang giấy, không cách nào chống rông đong dấu, bởi vì đóng dấu khí lúc ấy chưa phát minh, dẫn đến môn này linh giai thiên diễn thuật chỉ có lý luận, nhưng vẫn không có thể hoàn thành. Đương nhiên, nếu là máy đánh chưa đã phát minh, ai còn sẽ nghiên cứu loại này thiên diễn thuật rồi. Hồ Hoan một mực có chút bài xích, môn này linh giai thiên diễn thuật, hắn cho rằng thứ này không có tác dụng gì, lại không nghĩ rằng Mã Thế Á Thế mà nhàm chán đến đem hư không đóng dấu phòng đã luyện thành. Mã Thành Vũ nhìn thật sâu một chút, mình vị lao hữu này, sau đó lại bắt đầu đọc qua tư liệu. Elizabeth nhìn không được hỏi, cái gì là hư không đóng dấu phòng? Hồ Hoan kiên nhẫn giải thích cho hắn nói, một loại tà môn ngoại đạo, Như toàn lấy nhân lực thay thế khoa học kỹ thuật tạo vật, phi thường ngu xuẩn câu tứ. Mạc Sĩ Á nhẹ nhàng đánh mặt bàn, giống như cười mà không phải cười nói, ta cho rằng ngươi tại nội hắn ta. Elizabeth gặp hai người có dương cung bạn kiếm thái độ, lại là bởi vì là một câu nói của mình gây nên, gấp vội và nói, xin đừng nên bởi vì chút chuyện nhỏ này cãi lộn, ta cảm thấy hư không đóng dấu phòng là cực kỳ thực dụng pháp thuật, rốt cuộc không là lúc nào, bên người đều có một đài máy đánh chữ. Hồi Hoan hừ lạnh một tiếng, nói, cũng không là lúc nào đều có mực in cùng trang giấy. Elizabeth thật không biết, hư không đóng dấu phòng không phải chống rông sử dụng, còn cần chuẩn bị tốt mực in cùng trang giấy. lập tức có chút đau đầu, không biết nên như thế nào thuyết phục hai vị đồng bạn. Elizabeth kìm lòng không được đem mình thay vào điều giải người nhân vật. Masdea nháy nấy mắt, ném cho Elizabeth một phần tư liệu, nói, mực in cùng trang giấy khắp nơi như phải người sợ là không biết, coi như một cây bút bi tâm đều có thể cung cấp mực in, về phần trang giấy, phòng vệ sinh đều có thể cầm rất nhiều. ngươi là hậu, lão cổ đồng. Hồ Hoan thẩm nghĩ, ngươi cũng xứng nói ta lão cổ đồng. Mắt nhìn hai người lại muốn cãi lộn, Elizabeth đánh ra một chút cái bàn, kêu lên, các ngươi liền không thể chú ý một chút chuyện đứng đắn, tỉ như ta đã lấy được mặt bàn. Ma Stea trầm rãi nói, ta đương nhiên chú ý tới, cho nên mới sẽ cho ngươi một phần tư liệu a. Hồ Hoan có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi là thế nào cầm tới mặt bàn? Elizabeth hơi có chút tự ngạo nói, tại đồ cổ trên thị trường thu mua tới, ta rất có vật khí. Ma Stea cho Hồ Hoan một ánh mắt, dùng môi ngữ nói, ta tặng. Hồ Hoan vừa bực mình vừa buồn cười, thầm nghĩ, Ma Stea làm sao lại đối xử đặc biệt phẩm tôn nữ hảo tâm như thế? Bất quá hắn lập tức liền hiểu rõ ra, mình cùng Chu Khâu sinh đều là thập tam nguyên lão một trong, mà Sĩ cùng xử đặc biệt phàm nhưng đều là binh trưởng, giữa bọn hắn giao tình, tất nhiên lại so với nguyên lão cùng binh trưởng ở giữa nhiều một ít. Tại chương này trên cái bàn tròn, bốn cái cổ lão gia hỏa, mặc dù khá là lão hưu tụ hội ấm áp, nhưng cũng tiểu gì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy không thú vị. Elizabeth xuất hiện, thật giống như một cái sông tới trẻ thơ hải tử, để mọi người lão hủ khí chàng, có nhiều hơn một phần sức sống. Đừng bảo là Sĩ Đệ coi như hồ Hoan cũng đều lưu ý vô ý cho Elizabeth một chút ưu đãi. Hổ Hoan mỉm cười từ bỏ cùng mạ xịt tệ ạ tranh cãi, nói vậy cần phải chúc mừng Elizabeth tiểu thư, ta liền đưa một phần hạ lễ đi. hắn lấy ra thiên mô linh trượng, ném cho Elizabeth, chương này vật thần thể quả nhiên xuyên qua hư ảo mặt bàn, rơi vào vị này tuổi trẻ tóc vàng nữ sĩ trước mặt. Elizabeth vui mừng quá đỗi, nhẹ nhàng vê lên tấm thẻ này bài, giống như lôi đình anh chúng, trên mặt mặc dù giữ vững bình tĩnh, trong lòng lại sóng to gió lớn, thầm than thở, lại là một chương SR thẻ bài, hơn nữa còn là cực hiếm thấy vũ khí loại vật thần thể. vị này hồ tiên sinh tại thiên ma lăng gia địa vị, chỉ sợ là cao SR thẻ bài thế nhưng là tương đương với tam gia chức nghiệp giả. Hắn đến tận cùng là ai? Mặc kệ là Hồ tiên sinh, vẫn là Chu tiên sinh, Thiên Ma Lăng gia đều không có tương tự nhân vật, chẳng lẽ là truyền thuyết dưới mặt đất người ở rẻ. Liên La loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng bị Lăng gia có thực lực nữ tính bao nuôi bắt đầu, vẫn luôn tiềm ẩn tại dưới mặt bàn cái chủng loại kia. Elizabeth lần nữa nhìn thoáng qua Hồ Hoan, nói một tiếng tạ ơn, lại một lần nữa liếc mắt nhìn, như cũng không có động tĩnh Chu Khâu Sinh, suy nghĩ cũng có chút phát tán, thầm nghĩ, Lăng gia đủ tư cách có được thần bí như vậy dưới mặt đất người ở rẻ nữ tính, tối đa cũng bất quá hai ba người, mấy năm gần đây danh tiếng gần nhất liền là Lang Hồ, bất quá ta không thể lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn, ai nói chỉ có nữ tính mới có thể lấy người ở rẻ, có lẽ bọn hắn. Elizabeth gương mặt xinh đẹp đỏ lên, hai tay vỗ nhẹ nhẹ lên gương mặt của mình, thầm nghĩ Elizabeth, ngươi thế nhưng là nghiêm chỉnh nữ hài tử, đừng lại nghĩ loại này đại gia tộc sự tình mà sẽ ô nhiễm ngươi thuần khiết tâm linh. Mã Thành Vũ lúc này đã xem hết hơn phân nửa tư liệu, lộ ra vẻ kinh ngạc, kêu lên, tiềm long quân coi là thật đã có cấp năm, Hồ hoan kinh ngạc hỏi, ngươi gần nhất không có chú ý phía ngoài tin tức sao? Mã Thành Vũ thẳng nhiên nói, ta gần nhất đang bế quan. Mã thở dài một tiếng nói, đây cũng không phải là bí mật. Elizabeth để chứng minh mạng CIA cũng nói, liền ngay cả ta đều có tiếp vào tình báo, chỉ là còn không cách nào xác minh. đã các ngươi đều xác định tin tức này, vậy cũng không có lầm. Trung Quốc có cấp năm chức nghiệp giả sự tình, sẽ cải biến toàn cầu cách cục, bao quát lần này dị yêu đại quân xâm lấn, càng là sẽ có không cách nào phỏng đoán hậu quả nghiêm trọng. Các ngươi có ý nghĩ gì? Hồi hoan thẩm ý, chúng ta không phải đến giao lưu ý nghĩ, là đến lẫn nhau tin tức a? Loại chuyện này là chúng ta có thể giải quyết sao? Coi như thái bình thiên binh toàn thịnh thời đại, cũng không cách nào ngăn cản kinh khủng như vậy dị giới đại quân. Hắn nhìn chằm chằm Mã Stea nói, "Ta cần ngươi bán ra Linh Tiền Chi Thủy cho Tiểm Long Quân." Câu này lời vừa ra khỏi miệng, đừng bảo là Elizabeth, liền ngay cả Mã Thành Vũ đều giật mình không nhỏ, nhìn chằm chằm Mã Stea, nói, "Là ngươi lấy đi chiếc kia Linh Tiền nhãn?" Mã Stea hì hì cười một tiếng, nói, "Là ta." Hắn liếc mắt nhìn Hồ Hoan, hỏi, "Tại sao muốn cùng ta mua?" Hồ Hoan cho vị lão bằng hữu này một cái bất đắc dĩ ánh mắt, hắn cũng nghĩ qua phải trang tặng cùng Tiểm Long Quân một ngụm Linh Tiền nhãn, nhưng rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này, loại này cực đoan gieo rêu giao sự tình, tất nhiên sẽ dẫn phát liên tiếp vấn đề, nói không chừng sẽ có phản hiệu quả thích hợp nhất ngược lại là thay tiềm long quân từ mạ stea trong tay nhập khẩu linh tuyển chi thủy chương 33, nhân gian nghèo thần Hồ hoan nhẹ nhàng nói bởi vì ngươi có được toàn cầu duy nhất một ngụm linh tuyển nhãn a mạ stea bỗng nhiên liền cười ngửa tới ngửa lui hắn mặc dù không biết Hồ hoan trong tay có hay không linh tuyển nhãn nhưng một cái nguyện ý dùng linh tuyển nhãn cùng mình trao đổi người sẽ thiếu linh tuyển chi thủy sao đây không phải một vấn đề mà là một cái hỏi lại tiểu câu elizabeth xanh nguyên mang con mắt đều sáng lên nói ta cũng muốn linh tuyển chi thủy không biết giá cả bao nhiêu nếu như bạch gia huynh muội tại linh tuyển chi thủy đội trong ôn tuyển nghe được câu này Tất nhiên sẽ sinh ra tiền gì? Loại này không tiếp đất khí nghi vấn. Ma Stea cười ha hà nói, "Một tấn." Elizabeth cả kinh nói, "Dùng không đến nhiều như vậy." Ma Stea lập tức sửa lời nói, "1 kg 60 vạn đô la Mỹ." Elizabeth thở dài một hơi, cái giá tiền này coi như có thể tiếp nhận. Hồ Hoan cùng Mã Thành Vũ đều quyết định chờ Elizabeth hạ tuyến, lại cùng Ma Stea nói chuyện làm ăn, cái giá tiền này quá xấu bụng. Mã Thành Vũ có thể tiếp nhận giá tiền là 1 tấn 60 vạn đô la Mỹ. Hồ Hoan có thể tiếp nhận giá tiền là bao nhiêu phí? Linh Tuần chi thủy không đáng tiền, hắn trong tay mình có 11 miệng linh truyền nhắn đâu? Master ạ, chỉ cần đem một vài chất lỏng vận chuyển tiến đến liền có thể, về phần có phải hay không linh tuyển chi thủy ngược lại không trọng yếu." Master ạ, gõ bàn một cái nói, khôi phục nghiêm túc, nói, "Lão Hưu, ta cần hỗ trợ của ngươi. Ta dừng lại tại Tam giai quá lâu." Hắn liếc mắt nhìn Mã Thành Vũ, nói, "Enzo mặc dù công ta, bí mật làm rất nhiều nếm thử, nhưng khoảng cách thành công như cũ rất xa xôi. Coi như hắn lại nhiều cố gắng 100 năm, cũng vô pháp khám phá chúng ta cái này một hệ thống cấp 4 chi bí, ta càng tin tưởng ngươi, rốt cuộc năm đó ngươi chính là chúng ta dựa vào." Mã Thành Vũ rất muốn phản bác, Hắn kỳ thật đã lấy đi Cúc Cúc, nhưng sau cùng nghiên cứu như cũ tiến vào ngõ cụt. Mã Thành Vũ cũng không biết Hồ Hoan thân phận, nhưng hắn lại biết bất luận một vị nào Thái Bình thiên binh nguyên lão, chấp sự, binh trưởng đều có được chính mình khó mà với tới trí tuệ cùng kinh nghiệm, loại chuyện này tin tưởng Mã Stedea không sai, cho nên hắn trầm mặc không nói, cũng muốn biết Hồ Hoan sẽ làm phản ứng gì. Mã Stedea chính thức đưa ra thỉnh cầu, Hồ Hoan có chút trầm ngâm, nói: "Ta tạm thời cũng không có đầu mối, bất quá ta có thể cho ngươi chỉnh lý một phần bút ký." Mã -tệ tâm tình thật tốt, hắn đương nhiên biết Hồ Hoan sửa sang lại bút ký có nhiều giá trị, kia là năm đó Thái Bình Tiên các nguyên lao trí tuệ. Hắn thân là binh trưởng cũng không có quyền hạ độc chỉ có thể cầm tới chỉnh lý tốt 12 tân pháp mà thôi Hồ hoan lại bổ sung một câu nói chuyện năm đó thực sự quá ác liệt cứ việc thời đại đã khác biệt dị giới đại quân sầm lấn, cấp bốn dị yêu rất nhiều có thể cho các ngươi cung cấp sung túc tài liệu không cần săn giết nhân loại trước nghiệp giả ta như cũ không hy vọng phần này bút ký chuyển ra ngoài quá nhiều xin ngươi đáp ứng ta chỉ cấp người có thể tin được đọc. mã sê tê hạ sâu kín thở dài một hơi hắn đương nhiên biết năm đó U thần pháp là bậc nào làm người sợ hãi linh hồn giáo phái lại làm nhiều ít người người oán trách sự tình hồ hoan sợ dĩ không nguyện ý so đo ngoại trừ hắn cũng ố thần pháp người sáng lập, cũng bởi vì nhớ năm đó tình cũ, hắn Mạc Sĩ Stệ A cũng chưa từng có đắc tội qua vị Nguyên lão này. Cho dù là điên cuồng nhất thời điểm, Mạc Sĩ Stệ A cũng không có sai lầm bất luận một vị nào Nguyên lão, hắn cùng Tôn bạn xung đột, thật không thể nói hoàn toàn trách tội Mạc Sĩ Stệ A. Hắn ngưng trọng đáp, ta có thể cam đoan, linh hồn giáo phái cao tầng sẽ không còn sử dụng nhân loại chức nghiệp giả sự tình, về phần đê giai những cái kia người mới, thực sự quá vô pháp vô thiên, ta cũng chỉ có thể làm được sau đó xử trí, không dám nói nhất định có thể hạn chế bọn hắn hành động. Hồi hoàn ngược lại là minh bạch Mã A ý tứ, năm đó Thái Bình Thiên binh cũng giống như vậy càng là người mới bước đồng lại càng lớn, cũng liền càng là không hề cố kỵ. Năm đó tu luyện đủ thần pháp người, cũng lấy đại tân sinh chiếm đa số. Tỷ như Mã Thành Vũ, cơ hồ cùng Hồ Hoan, Chu Khâu sinh những ngày Thái Bình Thiên binh lão nhân, cũng không có giao tình, chỉ có thể coi là quen thuộc. Mã Sĩ mặc dù là linh hồn giáo phái trên danh nghĩa giáo tổ, nhưng cũng không cách nào khống chế tất cả giáo đồ, chỉ có thể cam đoan giả nhất đám người kia nghe lời. Bốn người trao đổi tình báo về sau, Hồ Hoan cũng không được cái gì muốn nói, đang muốn rời khỏi phòng họp, bên tay phải hận cái thứ ba trên chỗ ngồi nhân ảnh thần bí chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một cái mỉm cười, chào hỏi một tiếng, Trư Vị lão Hữu Các người tốt hảo hứng. Vị này màu đen cao tơ lụa mũ dạ nam tử, một phái cực kỳ cổ lao ỉn lẩn thân sĩ cách ăn mặc, nhìn phi thường trẻ tuổi, trên miệng không có râu ria, mang theo một bộ mắt kiếng hợp vàng, chỗ ngồi bên cạnh còn nghiêng người dựa vào một cái gậy chống, lộ ra nho nhã lế độ. Tuổi của hắn rất nhẹ, nhưng cách ăn mặc lại hết sức cổ lỗ, tựa như một 200 năm trước học giả, chỉ ở trong đại học nghiên cứu khoa học, chưa từng tiến vào xã hội. Mã Thành Vũ chỉ là có chút kinh ngạc, Elizabeth là có chút ít hưng phấn, nàng vẫn thật không nghĩ tới thế mà còn có người gia nhập. Hồ Hoan cùng Mã tệ á lại cùng một chỗ hoàng hốt, hai người cùng kêu lên hô có nói, "Tây ma, người còn chưa có chết." Tuổi trẻ thân sĩ dần dần khôi phục thân thể linh hoạt, hắn hướng về phía mấy người thanh nhã cười một tiếng, nói, "Nguyên rủa người khác không chết, cũng không phải cái gì tốt đẹp nói chuyện bắt đầu." Hồ Hoan gọi bàn một cái, thấp giọng nói, "Ngươi không phải Tây ma." Tuổi trẻ thân sĩ liếc mắt nhìn Hồ Hoan, mỉm cười nói, "Hồ sinh, ngươi đoán sai." Hồ Hoan cũng không nhịn được có chút hoài nghi, mình phải chăng có đoán sai, nhưng chỉ bằng câu này của lão sư hô, cũng không thể để hắn tiêu tan. Tại Thái Bình Thiên binh 13 vị nguyên lão bên trong, Tây ma cũng là cực đoan thần bí một người. Không có ai biết gốc rễ của hắn Pháp là đâu một môn, người này cùng Hồ Hoan đồng dạng bát thông bách ra, cũng tham dự rất nhiều tân pháp sáng tạo định, nhưng lại cùng Hồ Hoan không giống, hắn thường thường tham dự không lâu, liền sẽ tại một cái nào đó thời khắc, dỗng nhiên chẳng ghét, đồng thời nhẹ lướt đi, sau đó liền rốt cuộc bất quá hỏi nghiên cứu công việc. Năm đó Hồ Hoan tức giận nhất chính là, Tây Ma mặc kệ tham gia cái gì tân pháp sáng lập, xưa nay không chịu đầu tư, hắn mặc dù bình thường ăn mặc tinh xảo, sinh hoạt xa hoa, giống như quý tộc, sống như một nhân loại cao chất lượng nam tính, trên thực tế lại là cái quỷ nghèo, cùng Hồ Hoan mượn qua mấy trăm lần tiền, nhưng một lần cũng không có còn qua. Mạ Sĩ A không chút khách khí nói, Tây Ma, đã không chết, mau đưa thiếu ta tiền trả. Ta nơi này chính là có phiếu nợ. Mạ Sĩ A tiện tay cầm lên một cái vali sách tay mở ra, bên trong lít nha lít nhít đều là phiếu nợ. Hồ Hoan kinh ngạc nói, hắn thế mà cũng thiếu ngươi nhiều tiền như vậy. Lúc trước Tây Ma thế nhưng là nói, chỉ cùng ta quan hệ không tệ, không có ý tứ cùng người khác vay tiền. Mạ Sĩ A thốt ra, nói, hắn cũng là như thế nói với ta. Tây Ma bị hai đại chủ nợ để mắt tới, nhưng cũng phong thái nhẹ nhàng, không thêm may bối rối. Ung Dung nói, thật xin lỗi, phụ thân ta đã chết, ta là tiểu Tây Ma, trưởng bồi trưởng vẫn là liền để nó cùng lịch sử đồng dạng mục nát đi. Chúng ta hẳn là ôm tương lai, không nên đem ánh mắt câu nghệ tại quá khứ. Chương 34, Tây Ma. Ma A yếu ớt nói, "Là cái này mùi vị." Hồ Hoan cũng nói, "Cố này không muốn mặc kính, đích thật là Tây Ma bản nhân." Tuổi trẻ thân sĩ mỉm cười, cũng không có ý đồ chống chế, mà là đối hai người nói, "Hai vị lão hữu, nhiều năm không thấy, chúng ta trò chuyện một ít vui vẻ lời nói đi. Không bằng ta làm chủ, mời hai vị ăn một bữa cơm, ta hiện tại." Ma Stea cùng Hồ Hoan chăm miệng một lời kêu lên, khuyết điểm lộ phí. Tuổi trẻ thân sĩ bằng phẳng cười một tiếng, nói: "Ta ngủ say nhiều năm, mới vừa vặn tỉnh lại, đích thật là khuyết điểm tài chính." Hồ Hoan nhẹ nhàng như mày, hỏi: "Ngươi khôi phục tới trình độ nào rồi?" Tây Ma cũng là bằng phẳng, nói: "Vẫn như cũng là cấp 2." Hồ Hoan tiện tay bắn ra một chương nở hệ bất thứ người, chương này màu bạch kim thải bài, xuyên qua hư ảo mặt bàn, vượt qua không hết thời không, rơi vào Tây Ma trước mặt. Tây Ma vê lên tấm thẻ này bài, có chút kinh ngạc, nói: "Các ngươi thế mà đều đột phá cấp 4." Ma Stea nói: "Thế giới này đã có cấp năm, chỉ là chúng ta bọn này lao gia hỏa còn bị vây ở 3 bốn giai." Không có người vấn đỉnh đỉnh phong. Mã Thành Vũ cùng Elizabeth đột nhiên liền có một loại cảm giác vi diệu, bọn hắn đều là ngoại nhân, không cách nào dung nhập hồ hoan, mà ạ, Tây ma ở giữa bầu không khí ở trong. Thái Bình Thiên binh thập tam nguyên lão, hai đại chấp sự, còn có năm vị binh trưởng, giao tình cao có thấp có, tình nghĩa có có chút dày, thiếu nghị sâu có nương có, nhưng đều là trên trăm năm quá mệnh giao tình. Ngoại trừ riêng lẻ vài người có chút tư nhân thù hận. Cái này liền là mặt khác chủ đề. Loại này thông tài chi nghĩa, tại Thái Bình Thiên binh cao tầng ở giữa, thực sự thái thường gặp Hồ Hoan cũng sẽ không cảm thấy một chương SS giờ cấp vật thần thể có cái gì quá không được, đưa cho lão Hữu một trường, làm dùng để phòng thân, chính là phải có chi nghĩa. Tây Ma cũng sẽ không theo Hồ Hoan khách khí, hắn thu nợ hệ bật cứu người thải bài, nói, ta đích xác thức tỉnh không lâu, thế giới này nguyên khí khôi phục một chút, nhưng linh khí lại mên mông không biết gấp bao nhiêu lần, hiện tại là cái tình huống như thế nào? Còn có cái gì lão Hữu tại sinh động sao? Hồ Hoan gõ bàn một cái, nói, đến Trung Quốc, Bắc Kinh, giúp ta. Tây Ma không do dự, nói, tốt. Ma Stea mở ra hai tay, nói, không tranh nổi ngươi. Tây Ma ngươi đã thức tỉnh, ta cũng không có gì phù hợp lễ vật. Nơi này có một chương không giới hạn thẻ tín dụng, đương nhiên liền là cái thuyết pháp, nhiều nhất tiêu hao 100 triệu đô la Mỹ. Ngươi cầm trước, hồ sinh mình vẫn là cái quỷ nghèo, không đủ sức ngươi tiêu xài. Ma Stea bắn ra một tấm màu đen thẻ tín dụng, cũng là xuyên qua hư ảo mặt bàn, vượt qua không hết thời không, rơi vào Tây Ma trước mặt. Tây Ma thu trương này thẻ tín dụng, hỏi, sợ kệ phan cùng Enzo. Mã Thành Vũ tăng háng một cái, nói, ta là Enzo. Tây Ma căn bản không có phản ứng hắn, hắn nhìn thấy hồ hoan cùng Ma chậm rãi nhẹ gật đầu, liền biết hai vị này lão Hẳn là thật đã chết rồi. Giống như Hồ Hoan cùng Mã Stéa có thể tùy tiện xác định thân phận của hắn, Hồ Hoan cũng không gạt được Chu Khâu Sinh cùng Mã ạ, mã thành vũ loại này kẻ đến sau, làm sao có thể tại Tây Ma trước mặt giả mạo Enzo. Về phần Elizabeth, càng là không cần nói, ai cũng sẽ không nhận lầm nàng. Năm đó Sở Tệ Phản cũng là hùng tài đại lược hạng người, cho nên mới có thể rời đi Thái Bình Thiên binh về sau, sáng lập một nhà giáo phái, cuối cùng trăm năm không suy, còn có thể trạch bị tàng tôn nữ một đời. Elizabeth so với tàng tổ phụ coi như kém nhiều, mặc dù cũng là khôn khéo cường hãn nữ cường nhân nhân vật, nhưng từ đầu đến cuối đẳng cấp không đủ. Tây Ma ấn xuống một cái mình màu đen cao tơ lụa mũ dạ, nói: "Thân thể của ta còn có chút vấn đề, xin cho phép ta trước tiên lui ra phòng họp, ta cái này lên đường đi Trung Quốc." Mã Sĩ gặp Tây Ma lui, cùng hồ hoan nhẹ gật đầu, nói: "Tùy thời liên là ta, Linh Tuần Chi Thủy suy nghĩ, chúng ta có thể làm." Hắn dùng hai ngón tay tại trên chán rán một chút, hồ hoan trong lòng có chút nghiêm nghị, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, riêng phần mình thối lui ra khỏi phòng họp. Mã Thành Vũ cũng không nói tiếng nào rời đi, ngược lại là Eliza bị rơi vào cuối cùng, nàng hơi kinh ngạc tình cảnh vừa nãy, tự lẩm bẩm: "Đây chính là lạc hậu người giao tình sao?" một chương vật thần thẻ nói đưa liền đường, không giới hạn thẻ tín dụng cứ như vậy ném đi qua. nói muốn hắn tới hỗ trợ, cũng không hỏi có nguy hiểm gì, liền lập tức lên đường chạy tới. tăng tổ phụ, ta cũng nghĩ có được ngươi năm đó như thế đồng bạn. Elizabeth bé nhiên nhọn miệng cười, nói, mặc dù các ngươi giả dạng làm người thừa kế, nhưng nhà số học chu khâu sinh nhân vật như vậy, làm sao có thể che giấu ở phong mang? có thể cùng chu khâu sinh tựa như lão Hữu ngoại trừ vị kia ẻn rổ, những người khác cũng hẳn là ta tăng tổ phụ một đời nhân vật đi. Elizabeth mặc dù thật chơi không lại bọn này lao giả, nhưng nàng cũng không phải là thật lúc đến. Đám người này không che giấu chút nào lộ ra sơ hở, còn phản ứng không kịp tình trạng. Mặc kệ là Hồ Hoan, Chu Khâu Sinh, Ma Stea, vẫn là Tây Ma, đều không có cố ý giấu giếm cái gì, nói lên mình tạo ra thân phận, cũng hơn phân nửa là nói đùa thái độ. Elizabeth tham dự nhiều lần hội nghị, trừ phi là thật đầu óc không dễ dùng lắm, sao có thể có thể một điểm cũng nhìn không ra mánh khỏe. Elizabeth khép cười một tiếng, cũng phối lui ra khỏi phòng họp. Hồ Hoan tại tiểu hoa động thiên bên trong, mình gỗ sỏi trước bàn sách, dựa vào viết sách bản, giật mình trọng nhập thần rất lâu. Lâm Tan trước đó, Ma Stea cho ra ám chỉ, đại biểu Tây Ma có chút vấn đề. Hắn cũng ẩn ẩn có chút cảm giác, cái này Tây Ma hoàn toàn chính xác cùng năm đó Lao Hưu rất giống, nhưng luôn có một ít không nói được cải biến. Hồ Hoan đắn đo bất định loại cảm giác này, nếu như tìm một loại hình dung, đó chính là vị này Tây Ma giống như đi chỗ rất xa, kinh lịch nhiều năm nhân sinh, lại trở về quê quán, mặc dù nhìn thấy các lão bằng hưu thân mật vẫn như cũ, nhưng dù sao có một chút điểm cảnh còn người mất. Hồ Hoan nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn cực kỳ xác định Tây Ma liền là Tây Ma, nhưng hắn cũng cực kỳ xác định, cái này Tây Ma có chút rất khó nói rõ ràng cải biến. Các lão bằng hưu ở giữa cũng có chút bí mật nhỏ, Hồ Hoan cũng sẽ không đến hỏi, đây là cần thiết tôn trọng. Hồ Hoan ngẩn người rất lâu, lúc này mới lấy ra mình co tạng, 25 tấm thực khí trùng, vốn là 27 tấm, hắn chuyển tay đi ra 2 tấm, đều rơi vào Elizabeth trong tay. Hồ Hoan thi triển Phược Nhật La Đại Thần Tôn truyền lại Phạn Thiên Thuật, đem cái này 25 tấm hoàng kim thực khí trùng luyện hóa, lần này hắn thậm chí trực tiếp khu trừ nguyên bản dấu ở hoàng kim thực khí trùng trong cơ thể xích huyết độc, đổi thành tự thân linh lực. Xích Huyết độc mặc dù đến từ huyết san hô vương xà, cũng có kịch độc thuộc tính, đối Hồ Hoan cấp số này uy tín lâu năm cường giả lại có vẻ giá trị không cao, kiểm tra hắn tự thân linh khí phong chất, đội thành tự thân linh lực, tăng thêm vượt nhật la đại thần tôn tặng cho ba đầu hoàng kim thực khí trùng, cái này 28 đầu hoàng kim thực khí trùng chưa hình thành quy mô, cũng có thể chứa được 1 2 phần trăm linh lực, chí ít có thể nhiều đánh ra một phát linh lực tử đạn. Chương 35, khác biệt vận mệnh, giống nhau phương hướng. Tại dị yêu đại doanh địa chỉ cũ, một cái nho nhỏ bóng người tùy ý tung hành, bên cạnh hắn đã nhiều mấy trăm đầu linh thể, chỉ là từng cái hình thù kỳ quái, lại không phải là phổ thông thủ hộ động vật chi linh, mà là các loại dị yêu chi linh. Nho nhỏ bóng người bỗng nhiên ngừng chân, tiểu nam hải nhìn chằm phương xa, trong lòng lộ ra cực kỳ do dự cũng cực kỳ dãy rựa, nhưng vẫn là quay người bên trong mang theo đã khuyết trương đến mấy trăm nhiều thủ hộ linh, biến mất tại đã bị đạn hạt nhân dư ba rửa sạch qua doanh địa. Rất nhanh liền có vài chục đầu dị yêu vòng trở lại, nhìn thấy phía dưới cảnh hoàng tàn khắp nơi một màn, có ít đầu dị yêu hạ xuống, còn muốn tìm người sống, cứu giúp một chút, nhưng bọn hắn cũng không biết, vừa mới tiểu Nam Hải đã giết chết tất cả người sống, còn đem còn sót lại dị yêu đô khế ước thành thủ hộ linh. Bọn này dị yêu ở lại không bao lâu, liền ảm đạm rời đi, tiểu Nam Hải cũng không tiếp tục xuất hiện. Làm chỗ này tràn ngập bức xạ hạt nhân phong bế khu không còn có bất luận cái gì di động, một đống bộ xương quần quật bắt đầu biến thành lục quang trong suốt đống cốt, trên chiến trường phun trào một vòng, đem tất cả dị yêu thi hài đều nuốt hết, cuối cùng biến thành một đầu toàn thân hiện ra tính phóng xạ hình quang cốt yêu. Vệ Lạc quan sát mình rỗi ra cốt chảo, còn có trên người tính phóng xạ vấy huy, thở dài, như cũ tại chỗ tán thành một đống xương đầu, hắn phải đợi Hồ Hoan quay lại tìm tìm, đồng thời giúp hắn xử lý trên người tính phóng xạ vấn đề. Cốt yêu vệ Lạc lúc này xông ra vạn vật chi ảnh, tất nhiên sẽ ô nhiễm thành Bắc Kinh, khẳng định sẽ để cho rất nhiều bình dân bị thương tổn. Hắn tin tưởng mặc kệ là Hồ Hoan, vẫn là Bạch Gia Huy môi đều sẽ bởi vì những này bình dân vô tội trực tiếp chặt mình, cứ việc mình là cấp bốn, cũng là cực kỳ tận tâm tận lực tiểu xúc như cũ sẽ không tranh thủ đến bất kỳ đồng tình. Lưu tại nơi này chờ đợi xử lý mới là sáng suốt nhất cách làm, cứ việc. Cốt yêu vệ lật cực kỳ hoài nghi, Hầu Hoan đã đem mình cấp quên giới mất, Hầu Hoan thật đúng là chưa quên Cốt yêu vệ lật, chỉ là hắn cũng không biết nên xử trí như thế nào đầu này Cốt yêu, bởi vì trên người nó tính phóng xạ vật chất đã cùng toàn thân hải cốt hóa hợp một thể, căn bản không có cách nào thành trừ, coi như dùng hư minh hỏa đều vô dụng. Không có cách nào xử lý tính phóng xạ ô nhiễm, đương nhiên cũng có những biện pháp khác, tỉ như cho Cốt Yêu Vệ Lật làm cái phòng phóng xạ khôi giáp, tỉ như cho hắn đổi cỗ thân thể, cũng tỉ như khai phát một bộ công pháp, để Cốt Yêu Vệ Lật có thể đem phóng xạ có thể thu liễm. Chỉ là những chuyện này đều không phải thời gian ngắn có thể giải quyết. Hồ Hoan cũng liền tạm thời không muốn về Lật. Hắn đi tầng thứ 2 tiểu hoa động tiên lung lay một vòng, không có cảm thấy được biến hóa gì, liền rời đi tiểu hoa động tiên, tính toán thời gian, hắn cũng không biết đợi chút nữa là đi học hay là nên làm chút gì chuyện khác. Dựa theo hồ Hoan Nguyên lai like kế hoạch, hắn sẽ phục tô ký ức, sau đó lấy phổ thông học sinh cấp 2 thân phận, trà trộn tại trong nhân loại, chậm rãi khôi phục một thân thực lực, thậm chí đột phá cấp 4, cấp 5, chính là đến cảnh giới càng cao hơn, biết có năng lực đi linh không thiên vực, liền rời đi thế giới này, đi tìm chủ nhân của mình. Nhưng là hồ Hoan phát hiện, mình cùng thế giới này dây dưa càng ngày càng sâu. Hắn ở cái địa phương này có vô số bằng hữu, có rất nhiều thân mật người, thậm chí còn có gia đình, có phụ mẫu, có người yêu. Lão công hồ ly cũng không biết, mình thật có năng lực rời đi thế giới này này đó, có thể hay không thật dứt khoát rời đi. Hắn hiện tại có chút hiểu rõ Vì cái gì cổ điện pháp tu sĩ đều giảng cứu thái thượng vong tình, không nguyện ý cùng thế tục có quá nhiều tình cảm gúc mắc. Hồ Hoan đổi nợ hệ bất thiếu người thay bài, trong tay hắn có hai tấm, mặc dù cho tây ma một trường, nhưng cũng có thể sử dụng mặt khác một trường, nhảy lên từ nhà chọc trời mái nhà nhảy xuống. Lúc này sát trời, khoảng cách mặt trời mọc còn có 1 2 giờ, chính là trong một ngày thời điểm tối tăm nhất, trên đường cũng không có gì người đi đường, tự nhiên cũng không ai nhìn thấy Hồ Hoan làm ra như thế siêu nhân loại cử động. Hồ Hoan tại không người trên đường cái, nhìn quanh hai bên một vòng, đống nhiên có chút hối hận, không, có tại tiểu ba đầu tiên Hoặc là kim loại khối rủ bị bên trong điểm hiện đại hóa phương tiện giao thông. Hắn ban đầu ở vạn vật chi ảnh cướp mấy chiếc hạ lý motor, không phải đã tổn hại, liền là ném ở xương sáo bên trong, bị Lăng Tiêu mang về nước Mỹ. Hắn bỗng nhiên liền hơi nhớ Lăng Tiêu, muốn biết Lăng Tiêu lúc nào cùng thánh linh đồ đẳng trụ ký kết khế ước. Lão Vu sư cần hắn thủ hộ Lăng Tiêu, đến lúc đó tất nhiên sẽ thông báo cho hắn, để hắn đi nước Mỹ. Vừa nghĩ tới không biết đồ gì tốt, mới có thể lấy cùng Lăng Tiêu cùng nhau ăn cơm, lão công hồ ly khá là buồn vô cớ. Hắn gần nhất nhận biết nữ hài tử, bao quát tiểu thường thường, Tiêu Phỉ, Lý Đồng đều không phải yêu mời khách tính cách Những này mọi tử đều là không có tiền nhân sĩ, căn bản cũng mời không nội khách. Hồ hoan rất không quen. Đây không phải từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Đây là từng trải, khó nuốt cầu thả ăn. Tại luân đôn một tòa cổ lão kiến trúc bên trong, một cái sắc mặt tái nhợt nam tử trẻ tuổi cầm trong tay một chén sữa bò, trong tay vớt vớt một chương thẻ bài. Khuẹt miệng của hắn nhàn nhạt lộ ra ý cười, thấp giọng nói, Hồ hoan vẫn là như vậy yếu khách. Đầu này lao hồ ly, kinh lịch trăm năm thời gian, vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào a. Hắn nhẹ nhàng đem tấm này vật thần thẻ theo vào ngực, hồi hoan cùng tuấn bạn cũng không có đem vật thần thể chân chính phương pháp sử dụng truyền bá ra, nhưng làm thái bình thiên binh, cổ xưa nhất nguyên lão một trong, Simon tự nhiên có thuộc về chính hắn phương thức lợi dụng chương này vật thần thể. Simon sử dụng là sinh mệnh tộc hệ thú thần thuật, theo nở hệ bất thiếu người bị thú thần thuật phân giải, hắn lực lượng trong cơ thể không ngừng bành trướng, trực tiếp vượt qua cấp 3, đặt chân cấp 4. Simon chỉ là trong ngay mắt, nhậm chức sinh mệnh tộc hệ vạn thú chi vương, đây là săn thú hành giả thượng vị nghề nghiệp. Khiếu mặc dù là đỉnh tiêm săn thú hành giả, nhưng khoảng cách vạn thú chi vương Còn có xa khoảng cách xa, ngoại trừ bản thân thực lực không đủ, không có cấp 4 trở lên dị thú để nàng khống chế, cũng là nàng chuyện trước lớn nhất trở ngại. Simon lại không có bất cứ vấn đề gì, hắn cùng Hồ Hoan đồng dạng bắt bác thông mạch ra, nhưng lại cùng Hồ Hoan sở trưởng nguyên hư pháp khác biệt, hắn năm đó là đem 12 tân pháp muốn tu luyện đến nhất dài, cứ việc tại cấp 2 cấp độ, chỉ tuyển chọn 4 cái nghề nghiệp, nhưng trong đó có sinh mệnh tộc hệ cấp 2 nghề nghiệp, thuần thú chuyên gia. Cho nên hắn có thể trực tiếp tăng lên tới vạn thú chi vương. Sinh mệnh tộc hệ là cái giỏ, cái gì đều có thể đi đến đầu trang. Nó cũng là có thể nhất vượt cấp tăng lên nghề nghiệp, năm đó Nghiêm Linh Sắc liền là mượn nhờ một viên trứng rồng trở thành cấp 4 cự long sứ đồ. Tây Ma liền là thao này kế sách cũ, chỉ là hắn lợi dụng không phải trứng rồng, là nợ hệ bật thiếu người thôi. Bước vào cấp 4, Tây Ma có chút nhắm mắt, phía sau liền mở ra một đối thanh cánh chim màu xám, hắn lắc đầu, nói, trước khi lên đường, ta phải tăng lên một ít thực lực, cứ như vậy một đầu điểu nhân cung cấp dị năng, căn bản không đủ để để cho ta có được cổ lão người uy nghiêm Hắn đạp nhẹ một bước, liền biến mất trong không khí, tựa như thần tích. Chương 36, vạn thú chi vương. Tây Ma cùng Hồ Hoan đồng dạng đã từng hắn rong rồi các nước nguyên đại, chưa bao giờ từng tiến vào vạn vật chi ảnh. Thời điểm đó địa cầu linh khí càn vội, còn không đủ để trèo chống vạn vật chi ảnh dáng lông. Hắn lần thứ nhất bước vào vạn vật chi ảnh, lộ ra phi thường sáng rỡ nụ cười, phối hợp hắn uy tín lâu năm thân sĩ phong phạm, cùng không thể chọn một dung nhan yêu nhã cử chỉ cùng toàn bộ hắc thế giới màu trắng lộ ra như vậy không hợp nhau. Một đầu thâm tàng dưới mặt đất xa hạt đống nhiên bạo khởi, đôi câu cao cao của khởi đang muốn phát động tập kích, liền nhiên cứng nở, toàn thân bạo thành một đoàn huyết vụ. Tây ma liếc mắt nhìn, bạo thành huyết vụ sa hạt, thấp giọng nói, một đầu bỏ cặp nhỏ, thật là đủ đáng yêu. Tây ma hai tay mở ra, động nhiên ầm bị thét dài, lấy hắn làm tâm điểm, liên tiếp các thường yêu bị hù dọa, cơ hồ tất cả bị thét dài dẫn động dị yêu, đều là sau đó tinh thần sung kích dưới, biến thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ, ngay sau đó liền trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Tây ma giống như trong bóng tối vương giả, dĩ lệ độc hành, những nơi đi qua, mặc kệ là cấp bậc gì dị dị yêu, đều sẽ trong nháy mắt bạo thành huyết vụ, trở thành đầu này vạn thú chi vương bữa ăn lương. Tại hồ hoang cùng mạ thịệ ạ trước mặt, thật giống như một cái thiếu nợ không trả vô lại, nhưng ở loại này con bọ gậy độc hành thời điểm, Tây ma lại như trong bóng tối vương giả, uy nghi vô song. Thằng đến đầu này vạn thú chi vương, uống no vô số dị yêu huyết dịch, lúc này mới dừng bước. Tây Ma đứng tại vạn vật chi ảnh một chỗ cao điểm bên trên, tựa như liền đứng tại toàn thế giới trung tâm nhất, sau lưng của hắn là một mảnh dị yêu máu đen nhuộn thành con đường, chỉ là ngắn ngủi mấy giờ, hắn không biết chu diệt nhiều ít đầu dị yêu. Đây cũng là bởi vì, anh quốc chức nghiệp giả cũng không có thanh lý phong bế khu dị yêu thói quen, để phong bế trong vùng dị yêu hình hành. Tây Ma thể nghiệm một hồi, trở thành đỉnh tiêm cấp 4 cảm thụ, thản nhiên nói, lúc trước hoàn tử ẩn Vu sư trong tay lấy được vu thuật bí quyển, làm sinh mệnh tộc hệ thú thần thuật sáng lợi, tăng thêm nồng đậm một bút Chỉ là hắn lúc ấy cùng ta ý nghĩ đồng dạng, đây đều là chỉ là khẩn cấp pháp môn, có thể cấp tốc tăng lên chiến lực, nhưng lại không phải phương hướng chính xác. Ta lúc ấy từ bỏ thú thần thuật, hắn lại nhẫn lại tính tình, cùng đám kia người ngu xuẩn cùng một chỗ, hy vọng có thể tại trên tảng đá mở ra hoa tươi đến, người cùng người thật là khác biệt đâu. Mặc dù ta cũng có mượn nhờ thú thần thuật một ngày, nhưng loại này tu tục pháp thuật, thật sự không xứng trở thành 12 tân pháp một trong. Tây Ma quay người đang muốn rời đi, đồng nhiên hướng phương xa ngắm nhìn một cái, thân thể lóe lên một cái, liền vượt qua một vài kilômét khoảng cách, mấy lần lấp lóe về sau, liền đi tới một chỗ chiến trường. Một cái toàn thân đều sinh ra thải sắc đồ án nữ chiến sĩ, đang cùng một đầu tựa như sư thiếu giống như dị yêu chiến đấu, song phương đều là cấp ba, nữ chiến sĩ khuôn mặt có chút non nớt, nhưng lại hô to khí chiến, nửa điểm cũng không có lùi bước, dũng mãnh vô cùng. Tây Ma nhìn một hồi, nhìn không được chỉ một ngón tay, một đạo thiếu vũ thần mang bay ra, đem đầu kia sư thiếu giống như dị thú xuyên thùng đầu, hắn đi lại nhẹ nhõm, bước vào chiến trường, nhẹ nhàng đưa tay nhấn một cái, lấy đi đầu này dị yêu toàn bộ lực lượng. Nữ quân nhân trẻ tuổi, đối Tây Ma trợn mắt nhìn, gầm rú nói, "Đầu này sư thiếu là ta." Tây Ma Ôn nhu cười một tiếng, nói, nhìn thấy nữ sĩ tại chiến đấu, ta luôn luôn không nhịn được muốn giúp một chút, nhưng lần này giống như làm sai chuyện đâu, không bằng để cho ta cùng ngươi lại đi tìm kiếm một đầu khác sư thiếu, làm đền bù đi. Nữ quân nhân trẻ tuổi lúc đầu nộ khí quá lớn, nhưng là làm nàng nhìn thấy Tây Ma Tuấn tú gương mặt, lửa giận liền không nhịn được tiêu tán một nửa, nói, vậy ngươi nhất định phải bồi tìm tới sư thiếu. Nàng gõ ý tại sư thiếu hai chữ trên cắn nặng khẩu âm, Tây Ma nửa điểm cũng không thèm để ý, quả nhiên thủ tín bồi nàng tại vạn vật chi ảnh đi săn. Nữ quân nhân trẻ tuổi liên tiếp tao nộ mấy lần dị yêu, Tây Ma mỗi một lần đều sẽ đợi nàng đi lên trước nhưng tối đa cũng sẽ chỉ chờ một phút đồng hồ. Nếu như nàng không thể giải quyết chiến đấu, Tây Ma liền sẽ xuất thủ. Tuổi trẻ nữ chiến sĩ lúc đầu có chút tự ngạo, nhưng khi nàng nhìn thấy mấy lần Tây Ma xuất thủ, không khỏi âm thầm kinh hãi, cũng từ đấy lòng cảm nhận được khâm phục. Tây Ma thủ đoạn khắc liệt, yêu nhã, lại có trời sinh khí phách vương giả, thực sự rất dễ dàng lấy lòng tiểu nữ sinh. Nữ quân nhân trẻ tuổi nhịn không được hỏi, ngươi đến tận cùng là ai? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ta là cự nhân học viện mặt gạ dẹt cọt năm thứ ba sinh, đã là cấp 3 đồ đẳng cự nhân. Tây Ma mỉm cười, nói, ta chỉ là chú London qua chút thời gian dự định đi Trung Quốc, ngươi chưa từng gặp qua ta rất bình thường. Ta là cấp 4 bản thú chi vương, sinh mệnh tộc hệ người nghiệp. Mặt Gạ dẹt nhịn không được kinh hô một tiếng, tiêu lên, "Cấp 4? Phụ thân ta cũng là cấp 4, Bạch Ngân cự nhân. Tây Ma Tán Dương, vậy hắn rất đáng gờ a." Thiếu nữ nhịn không được thấp đầu, phi thường khổ sở nói, "Nhưng là hắn Trung Quốc bị giết. Hắn là bị thật nhiều người vây công trí tử, nhưng cũng bởi vì cuối cùng xuất thủ là cái cấp 2 phế vật, tất cả mọi người chế rêu ta, nói phụ thân của ta là bị cấp hai binh sĩ giết chết. Cấp 4 Bạch Ngân cự nhân, làm sao có thể bị cấp hai binh sĩ giết chết?" Nhất định là cái kia hèn hạ tiểu nhân, đánh lén phụ thân của ta. Tây Ma mỉm cười, nói, ngươi nghi thay trà báo thù sao? Tuổi trẻ nữ hài tử, lắc đầu, nói, phụ thân ta trước khi chết, cũng giết cái kia ti tiện kẻ đánh lén, ta không có thù nhưng báo. Nhưng là ta muốn đi Trung Quốc, khiêu chiến bọn hắn trước nhập giả, nói cho bọn hắn, chiến sĩ tộc hệ cái gì cũng không phải, chỉ có cự nhân tộc hệ mới là toàn cầu mạnh nhất. Mặt gã liếc mắt nhìn Tây Ma, bồi thêm một câu, kỳ thật sinh mệnh tộc hệ cũng không tệ. Tây Ma cười ha ha một tiếng, nói, ta ngược lại thật ra càng muốn trở thành sinh mệnh đại sư, thế nhưng là sinh mệnh đại sư có chút khó không có vương thú chi vương như thế tốt thành nữ quân nhân trẻ tuổi đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ nàng to gan đưa ra mời nói chúng ta cự nhân học viện có cái học thuật giao lưu trở về cùng trung quốc tiềm lòng quân làm một lần hữu hảo viếng thăm không bằng ta mời người, làm ta tư nhân giáo sư cùng đi tây ma có chút kinh ngạc nói tốt như vậy sao tuổi trẻ thiếu nữ nói ngươi không phải cũng muốn đi trung quốc tây ma lo nghĩ nói ta là muốn đi bắc kinh gặp một cái lao bằng hữu. tuổi trẻ thiếu nữ kinh hỉ nói chúng ta giao lưu hội cũng tại bắc kinh vừa vạn phi thường tiện đường tây ma không tiếp tục do dự mỉm cười nói như vậy liền mời một đường chiếu cố nhiều hơn. Hồ Hoan ở trong nước, lúc này ngay tại trên lớp học, đột nhiên liền hắt xì hơi một cái, toàn thân nữa, trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là có cái gì báo hiệu? Gần nhất ngoại trừ vạn vật chi ảnh bên trong dị yêu đại quân tàng quân, cũng chính là tây ma muốn tới, cũng không có việc lớn gì mà muốn phát sinh a. Quốc Yêu Vệ Lật sụp nằm tại phong bế khu, hắn thật sắp mếu mèo. Chương 37, báo chí. 36, báo chí. Tan học về sau, Hồ Hoan liền đi xưởng in ấn trụ sở. Vạn vật chi ảnh bên trong phóng xạ như cũng vượt chỉ tiêu, chiến đấu tiểu đội cũng không cách nào đi vào. Liên ngay cả thông thường điều tra cũng vô pháp triệt hại, chỉ có thể đầu nhập một nhóm dụng cụ, lấy được tư liệu rất ít. Liền ngay cả hồ hoan cũng không rõ lắm, bên trong đến tuột cùng tình huống như thế nào. Gần nhất cơ hồ tất cả tiềm long quân tiểu đội đều muốn trở lệnh, phong bị không có bị hòa bình thế giới dị yêu xông ra vạn vật chi ảnh. Hắn tại trụ sở ở lại một hồi, liền cùng đủ Lâm Cách, Tiêu Phỉ, Lý Đồng đi bên đường tuần tra, cấp 4 dị yêu có được tùy thời đột phá vạn vật chi ảnh năng lực, không nhất định nhất định phải mượn nhờ phong bế khu đặc thù hoàn cảnh, cho nên loại ngày này thường tuần tra cũng thành tiềm long quân trạng thái bình thường. Tiêu Phỉ cùng Lý Đồng biểu hiện không giống nhau, Tiêu Phỉ là tương đương hưng vấn. Lý Đồng lại có chút kêu khổ. Bùi Lâm cách lái xe dịp, dựa theo lộ tuyến định trước tuần tra, khi đi ngang qua một chỗ phong bế khu thời điểm, Hồ Hoan bỗng nhiên nói, "Ngừng một hồi, ta xuống dưới làm ý chuyện." Bùi Lâm cách nhìn Hồ Hoan khiêng một đồng báo chí, nhịn không được hỏi, "Ngươi là muốn bán phía sao?" Hồ Hoan đáp, "Cho người nào đó giải buồn." Hắn tìm một góc không có người, thúc dục tam đồ hòa sa, đem trong tay một đồng báo chí cũ đầu nhập vào vạn vật chi ảnh. Hồ Hoan vẫn là cực kỳ nhớ cốt yếu về lạc sợ hắn quá khó chịu, ném điểm báo chí cho hắn giải buồn. radio tại vạn vật chi ảnh căn bản không có tín hiệu cũng không phải hồ hoàn không muốn cho cốt yêu vệ lạt sực làm điểm cấp cao giải trí cốt yêu vệ lạt sực chính qua quắp trên mặt đất trên đỉnh đầu liền đập một đồng báo chí hắn nhìn thấy có một tờ báo bên trên dùng bút bi viết cho ngươi giải buồn bắt lại báo chí nhìn thoáng qua nhìn không được phản nà nói ta thế nhưng là cái người ngoại quốc cho ta nhìn hắn ngự báo chí hồ hoàn mình tinh thông nhiều quốc tự rốt cuộc năm đó cũng là du lịch qua Âu Mỹ các nước nhân vật vẫn thật không nghĩ tới cốt yêu vệ lạt sực hắn ngựa không đại sự vấn đề vệ lạt ngược lại là có thể nghe nói ngữ nhưng đọc thật kém chút ý tứ hắn nhìn xem một chồng báo chí đáng giận nhất là là Hồ hoan bởi vì trên thân không có gì tiền, không phải đem làm kỳ báo chí, cho hắn các loại làm một phần, mà là tại phế trạm thu mua báo một đống quá thời hạn nhân dân nhập báo. Cốt yêu vệ lật cầm trong tay một phần, lớn chừng cái đấu tiêu đề là phải có kính dâng tinh thần. Khí vệ lật nghĩ xông ra vạn vật chi ảnh, cùng lao công hồ ly liều mạng. Hắn nhịn lại nhẫn, tiện tay đổi một phần, cái này một kỳ tin tức là tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Cốt yêu vệ lật lập tức có một loại bị nhục nhã cảm giác, hắn ngược lại là nghĩ sinh dục, nhưng mẹ nó có cái tia công năng sao? hồ hoan ném đi báo chí, cảm thấy đã cực kỳ xứng đáng vệ lật cũng không có nghĩ đến mình ném uy đối cốt yêu vệ lật tạo thành nhân cách cùng sinh sôi năng lực trên đục nhã về tới trên xe đối bùi lâm cách nói chúng ta tiếp tục tuần tra Bùi lâm cách cũng không hỏi nhiều hối hoan trên người có một ít bí mật hắn cũng đã nhìn ra hắn cùng nghiêm linh sắc báo cáo qua đi nghiêm linh sắc để hắn nhiều quan sát ít nói chuyện bùi lâm cách liền biết chuyện gì xảy ra tiêu phỉ phụ trách máy bộ đàm đống nhiên vang lên có người lớn tiếng kêu gọi mời các đơn vị chú ý sáng nửa cầu phương hướng khác thường yêu dần hiện phụ cận đơn vị xin mau sớm chi viện Bùi Lâm cách đón néo tay lái, sửa lại lộ tuyến, kỳ thật bọn hắn ngược lại là khoảng cách sáng nửa cầu có chút xa, không thuộc về chi viện đơn vị, nhưng đã nghe được tin tức, làm sao có thể không đến xỉa đến. Tiêu phỉ thấp giọng hỏi, đến tột cùng có bao nhiêu dị yêu trốn khỏi vụ nổ hạt nhân. Bùi Lâm cách đáp, trước mắt đã biết có 70 đầu trở lên cấp 4 dị yêu, 200 đầu trở lên cấp 3, cấp 2 trở xuống không biết tại sao, không, có điều tra đến hoạt động dấu hiệu. Cứ việc bị vụ nổ hạt nhân tiêu diệt hơn phân nửa dị yêu đại doanh tràn đầy sức sống, đồng thời đánh nát tòa kia có thể chuyển tống dị yêu cửa lớn, nhưng ngừng lại tại vạn vật chi ảnh dị yêu, như cũng đủ để hủy diệt chúng ta tòa thành thị này. Chúng ta cùng Dị Yêu chiến tranh, có thể muốn tiếp tục thật lâu. Loại khả năng này gây nên đại quy mô khủng hoảng sự kiện, đương nhiên châm đối người bình thường cấp độ phong tỏa tin tức, nhưng tiềm lòng quân loại này chiến đấu đơn bị, đương nhiên đối Dị Yêu tình huống có hiểu biết. Coi như tiêu phỉ gan to bằng trời, nhưng cũng đối Dị Yêu số lượng có chút tuyệt vọng, nàng thấp giọng nói, chúng ta nhưng chỉ có 3 vị cấp 4, hơn 70 đầu cấp 4 Dị Yêu. Đừng bảo là nàng, coi như Bùi Lâm cách cũng nghị không ra được, nên như thế nào cùng cường đại như vậy Dị Yêu đại quân tác chiến. Hắn chỉ có thể thanủi, chúng ta còn có vũ khí hạt nhân, bên trên có đã tại xin, rất nhanh liền có càng nhiều đầu đạn vận chuyển tới chỉ cần bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, một phát liền có thể toàn bộ đưa bọn chúng về nhà. Huống chi, chúng ta còn có cấp 5 cao thủ đâu. Ta nghe nói, chúng ta bên này lại có một vị mới cấp 5, gọi là Phược Nhật La đại thần tôn. Hồ Hoan trầm mặc không nói, kỳ thật hắn biết, theo linh khí triều tịch càng ngày càng tăng vọt, tình huống sẽ chỉ ác liệt hơn. Dựa theo châu Âu điển tịch ghi chép, những này dị yêu hẳn là bọn hắn nói ác ma. Chúng ta bên này không có tương ứng ghi chép, hẳn là cổ điện pháp tu sĩ quá ra sức, rất nhiều lắm, cho nên liền chỉ có một ít yêu ma quỷ quái truyền thuyết, tùy tiện một cái hòa thượng đạo sĩ đều có thể làm một chút, không có đối kháng lên đế truyền thuyết. Trước kia yêu ma hoành hành thời đại, Hồ Hoan không có gặp phải, về sau hắn trạch tại tiểu oa đầu tiên, chỉ là ngẫu nhiên cùng chủ nhân du lịch, cũng chưa từng gặp qua quá độc các yêu ma quỷ quái. Lại về sau nguyên khí suy vi, yêu ma quỷ quái cũng đều xong đời. Hồ Hoan cũng không biết, theo linh lực triều tịch tăng vọt, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Hắn liền là biết, lưu cho nhân loại thời gian không nhiều lắm. Hồ Hoan đang đi tuần về sau, chưa có về nhà, mà là tìm điện thoại công cộng cho Nghiêm Linh sắp đánh qua. Nghiêm Linh sắp tiếp vào Hồ Hoan điện thoại liền đau đầu, hỏi: "Người bên kia lại xảy ra chuyện gì?" Hồ Hoan bình tĩnh nói: "Ta có người bằng hữu." Nghiêm Linh sắp hỏi ngược lại: dân mạng là, hối hoan mỉm cười, nói, trong tay hắn có một miệng khôi phục linh tuyển nhãn, nguyện ý bán ra linh tuyển chi thủy, nghiêm linh sắc giật nệ cả mình, tiêu lên, cái gì, hắn sao có thể lấy tới linh tuyển nhãn? ngươi chừng nào thì cùng yình lẩn bên kia cũng nhắc lên quan hệ, ngươi vị bằng hữu nào là ai? hối hoan mặt đối nghiêm linh sắc bắt đầu lời nói không có mạch lạc nghi vấn, hít một hơi thật sâu nói, ta không biết yình lẩn phương diện người, bằng hữu của ta là linh hồn giáo phái thủ tịch pháp vương mạ stê trong tay hắn linh tuyển nhãn lai lịch xa xưa, gần nhất khôi phục, không phải từ có lẹn cầm trong tay đến, hối hoan tận lực tại chưa bao giờ nói láo tình muốn dưới nói mê sảng đem sự tình bản giao rõ ràng, Nghiêm Linh Sắc bên kia lập tức liền trầm mặc, hỏi: "Mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, chúng ta đều muốn cam đoan lần giao dịch này thuận lợi hoàn thành. tệ ạ bên kia có điều kiện gì, xin cứ viết sách." Hồ Hoan nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, đại khái chính là chúng ta bao điều phí. Chương 38, Hồ Hoan bút ký. 37, Hồ Hoan bút ký. Hồ Hoan vốn là chỉ muốn tự mình tu luyện, yên lặng phi thăng, lần này dị yêu đại quân sâm lấn lại làm cho hắn cải biến chủ ý, hắn quyết định càng chủ động một chút. Mặc dù hắn là đầu hồ ly, nhưng cũng muốn thủ hộ cái này có vô số thân bằng hảo hữu địa cầu, thủ hộ cuộc sống này nhiều năm có quen thuộc nhất văn hóa, yêu nhất nhấm nháp đồ ăn, rực rỡ nhất tình hoài quốc gia, muốn thủ hộ địa cầu, thủ hộ quốc gia này, hiển nhiên không có khả năng dựa vào một mình hắn, hồ hoan nhất định phải tăng lên tiềm long quân thực lực. trước đó thông qua lão Vu sư tiết lộ Vu thuật truyền thừa, hồ hoan còn tính là đâu vào đấy, cũng không vội nóng nảy. lần này hắn thông qua Mạ Sĩ cùng tiềm long quân giao dịch linh truyền chi thủy, lại trực tiếp làm, không có tính toán làm bất luận cái gì quanh cô, bởi vì đã không bao nhiêu thời gian để lão hồ ly nhau tác nghiệp. cúp điện thoại, nghiêm linh sắc liền tay bắt đầu viết báo cáo, nàng gần nhất viết báo cáo có một nửa đều cùng hồ hoan có quan hệ, bất chi bất giác. Công tác của nàng trọng tâm đều chết đi đến hồ hoan trên thân. Nghiêm Linh Sắc cũng có cảm giác, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Hồ hoan cúp điện thoại, do dự thật lâu, quyết định tay tấn thăng chiến tướng. Ảo thuật sư tấn thăng giấy cọ sư, cần 36 lần thành công trước mặt mọi người biểu diễn. Hồ hoan mặc dù hoàn thành 3 lần, nhưng tấn thăng giấy cọ sư điều kiện quá mức lỗ nhiên, hắn cũng không biết lúc nào có thể hoàn thành tấn thăng. Hắn cần tức thời chiến lực, cũng chỉ có thể mau chóng tấn thăng chiến sĩ tộc hệ. Chiến sĩ tộc hệ cấp 3 chiến tướng. Hồ Hoan trong khoảng thời gian này đã thăm dò minh bạch, binh sĩ tấn thăng chiến tướng điều kiện, hắn cần săn giết 10 đầu đồng tộc cao gia dị yêu, đồng thời dùng cái này 10 đầu dị yêu phân ra linh vật tấn thăng, so hoàn thành 36 lần trước mặt mọi người nào thuật biểu diễn muốn đơn giản sáng tỏ nhiều. Hồ Hoan chỉ là cấp 2, hắn muốn tấn thăng, kỳ thật chỉ cần săn giết cấp 3 dị yêu liền có thể, nhưng lão hồ ly đương nhiên sẽ không như thế qua loa, hắn đã đem tấn thăng mục tiêu chăm chú vào Phật trùng nhân trên thân. Nợ thuế bất thiếu người mặc dù cũng là cấp 4, nhưng chỉ có được viễn trình xạ thủ dị năng. Sáu tay phật trùng nhân lại nắm giữ khá nhiều kỳ lạ năng lực, mặc kệ là tu gi sơn chú gấp chói chú vẫn là hư ảnh phân thân đều thích hợp hơn hồ hoàn khẩu vị nhất là loại này sáu tay dị yêu nắm giữ hồ hoàn muốn nhất một loại dị năng linh lực vòng bảo hộ hồ hoàn cực kỳ xác định phật trùng nhân số lượng đầy đủ coi như cấp 4 không đủ cấp 3 cũng có thể góp một góp hắn chuẩn bị chờ tây ma chạy tới liền cùng vị lão hữu này cùng một chỗ liên thủ săn giết sáu tay phật trùng nhân cho mình tấn thăng cấp 3 chỉ tướng lúc này tây ma đã cùng mặt gạ dẹt Cò lẹt cùng một chỗ chung tiến ánh đến bữa tối đổi về thường phục mặt gạ dẹt có lẹt là cái phi thường xuất sắc tóc vàng mỹ nhân nhi sóng mắt rinh hiển nhiên đối nam nhân ở trước mắt rất hài lòng nàng ngay tại cho Tây Ma giới thiệu cự nhân học viện sự tình chúng ta Anh quốc nắm giữ hoàn chỉnh nhất cự nhân tộc hệ tu hành hệ thống cho nên tại nữ vương giới danh nghĩa xây dựng cự nhân học viện cùng cổ điển học viện pháp thuật đặt song song hàng năm cự nhân học viện đều có thể là hoàng gia không chiến đặc công sư cung cấp hơn 10 tên chức nghiệp giả cấp tốt nghiệp là quốc gia này cung cấp quần quân không dứt đỉnh tiêm chiến sĩ phụ thân ta ta đều là cự nhân học viện ưu tú tố tốt nghiệp trở tốt nghiệp cũng muốn đi theo bước chân của hắn trở thành hoàng gia không chiến đặc công sư một viên làm thủ vệ yểm lần hòa bình tính dân mình thanh xuân cùng nhiệt huyết Tây Ma không lộ ra dấu vết tán thán nói: "Ta chưa bao giờ thấy qua, như mặt Gạ Dẹt ngươi dạng này độc lập độc hành nữ hài tử, so với ngươi đến, bọn họ đều quá dung tục, chỉ biết là say đắm ở hiện đại văn minh, chế tạo xa xỉ cùng trống rỗng, hoàn toàn không có truy cầu." Mặt Gạ Z hiển nhiên cực kỳ dính chiêu này. Tây Ma liều mạng hồi ức, hồ hoàn bút ký, thầm nghĩ: "Dựa theo hồ hoàn ta bạn bút ký, lúc này hẳn là dùng một cái cao lớn còn lấy cớ cầu hoan." Ta lại hồi ức một chút, hắn thường dùng 13 chủng thủ pháp, loại kia phù hợp. Mời nữ sĩ tham quan nhà của mình, đi nữ sĩ nhà, tìm khách sạn, phòng vệ sinh. Cái lựa chọn này không được ta không chịu nhận tới. Tây ma mỉm cười, trải qua lặp đi lặp lại sàng chọn, tìm được một chiều, tự nhận là thích hợp nhất thủ pháp, nói, dựa theo ta bạn bút ký, sai, ý của ta là, mặt gạ rạng ngơi có như thế hùng tâm trang trí, tại sao không có một kiện có ý nghĩa thần binh bạn thừa dịp? Ta có một kiện chân tảng, chính là du lịch châu mỹ thời điểm, trong lúc vô tình từ một vị do thái thương nhân trong tay thu mua cổ châu Âu pháp hoàng thất bí bảo, nghe nói có đời thứ ba giáo hoàng pháp lực gia chỉ, sáu vị tây tạng nhân ba thiết khai quang, cái gọi là tuyệt thế anh thư, cần có lịch sử xâm nhiễm vũ khí tùy thân, mới có thể mọi việc đều thuận lợi, không bằng chúng ta. Đi trong nhà của ta. Tây Ma gặp gền, đem một đoạn bắt nguồn từ hồ hoan bút ký lời kịch, lưng bờ bãi. Mặt gạ hiển nhiên không thèm để ý, mỉm cười nói, ta rất muốn thưởng thức cái này vũ khí. Tây Ma lập tức ngầm đấu một cái đùi, thầm nghĩ, quả nhiên thật trơn. Hắn đưa mắt nhìn mặt gạ dẹt đi tính tiền, sau đó mang theo cái này tóc vàng mỹ nhân nhi, trở về trong nhà mình, cứ việc nhà này phòng ở cực kỳ cổ lão, cũng thật lâu không ai quét dọn, nhưng là tại lực lượng thần bí bảo trì dưới, như cũ tính được sạch sẽ gọn gàng. Về phần món kia nghe nói có đời thứ 3 pháp hoàng hậu pháp lực gia trị, sáu vị áo công chúa phát ra ánh sáng thần binh, liền sinh trưởng ở Tây Ma trên thân, Mạc Gạ dẹt thưởng thức trọn vẹn một đêm, cũng là mười phần tận hứng. Sáng ngày thứ 2, Tây Ma tại trên giường của mình tỉnh lại, nhìn một cái bên người quận mình tóc vàng mỹ nhân nhi, thật dài thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, Hồ Hoan bút ký vẫn là rất hữu dụng, chẳng những có trực chỉ bản chất kinh điển lý luận, cũng đã bao hàm kinh nghiệm phong phú, cùng thực thao tính rất mạnh kỹ xảo. Nếu như không phải Hồ Hoan bút ký, ta nói không chừng muốn cùng Chu Khâu sinh đồng dạng, làm một cái toàn cầu nổi tiếng lao Sử nam. Tây Ma hơi bỗng núc núc, Mạc Gạ dẹt liền bị làm tỉnh lại hắn nhịn không được lại đống núp đích lại đống núp đích rất nhanh gian phòng bên trong liền tiến vào thực thao kỹ xảo biểu hiện ra hối hoan năm đó lưu lại bút ký chỉ ở thập tam nguyên lão trong tay có phục các bạn hắn hoàn toàn không nghĩ đến mình dùng để nghiên cứu tân pháp bút ký như thế nghiêm chỉnh văn hiến lại bị cái nào đó lao hữu dùng cho thực thao nếu là hắn tại trung quốc có biết khẳng định sẽ cho tây ma vị lao hữu này một cái số liệu dòng lũ để trong đầu của hắn nhiều một ít nghiêm chỉnh số lượng mà không phải không đứng đắn đồ hình hối hoan trong khoảng thời gian này có tiến vào phòng họp triệu hoán qua một lần tây ma hắn cực kỳ hy vọng vị lao hữu này nhanh lên chạy tới nhưng cực kỳ đáng tiếc đổi kịp Tây Ma tương đối bận rộn. Hồ Hoan thượng tuyến thời điểm, ngược lại là gặp Chu Khâu Sinh, Chu Khâu Sinh mang cho hắn một tin tức, hy vọng hắn có thể đến một chuyến nước Mỹ, hỗ trợ mình tấn thăng cấp 5. Chu Khâu Sinh là nhóm này cổ lão người bên trong, tuổi tọ dài nhất một cái, cũng có có thể trở thành nguyên lão bên trong cái thứ nhất tấn thăng cấp 5 người. Chương 39, lượng tử ma trận. Chu Khâu Sinh tối lui ra khỏi phòng họp, hắn trông về phía xa trung ương công viên cảnh sát, bỗng nhiên có một chút điểm vấn. Thái Bình Thiên binh nguyên lão một trong, hắn năm đó từng đứng tại tu hành giới đỉnh phong. Theo nguyên khí suy vi, linh khí triều tích bành trướng, bất đắc dĩ cưỡng ép thay đổi công pháp, lại tao nộ thỏ nguyên vấn đề, khi tiến vào ngủ say trước đó, đã thương tổn tới căn cơ. năm đó một nhóm kia lão nhân đều có vấn đề này, bởi vì người người đều muốn thay đổi công pháp cơ bản, cho nên toàn cầu ba vị cấp 5 chức nghiệp giả đều không phải bọn hắn nhóm này lão nhân. chu khâu sinh cho mình điều phối một chén mạ y, tới lui ly thủy tinh, lại như có điều suy nghĩ bắt đầu. hắn quay người bước ra một bước, từ đỉnh cấp hào chạch, trực tiếp tiến vào nưu rốt lớn nhất một chỗ phong bế khu. thân là cao nhất cấp 4 chức nghiệp giả, nhà số học cơ hồ không gì làm không được. chu khâu sinh tiến vào vạn vật chi ảnh, căn bản không cần bất luận cái gì phụ trợ. Nói vào là vào, so mượn nhờ hư minh hỏa mới có thể ra vào hồ hoan, nhẹ nhàng như thường hơn nhiều. Liệu giót chỗ này lớn nhất phong bế khu, cũng bất luận cái gì một chỗ cũng không giống nhau. Nó bị vô số bánh răng, số lượng, hình ảnh, cùng các loại kỳ quái đồ vật chiếm lĩnh, giống như một cái loại cực lớn, bao trùm mấy trăm cây số vương mê cung. Đây là chu khâu sinh tân pháp căn cơ, loại cực lớn lượng tử ma trận, toán học mê cung siêu siêu siêu tiến giai bản. Toàn này lượng tử ma trận thiết lập mới bắt đầu, còn chưa có khổng lồ như vậy, nhưng mỗi ngày đều có vô số dị yêu bị hấp dẫn, quần quần không dứt từ bốn phương tám hướng vùi đầu vào tòa này thần bí, khổng lồ chàn ngập toán học nguyên lý ma trận bên trong, đồng thời bị lượng tử ma trận cuốn vào, ép linh lực, trở thành nó ngọn nguồn động lực, khiến cho ngày càng quyết trương. Chính là bởi vì lưu giáp thành có tòa này lượng tử ma trận, cơ hồ tất cả dị yêu đô sẽ bị tù khốn tại lượng tử ma trận bên trong, mới có thể để tòa thành thị này phi thường an ổn, căn bản không cần nhân lực giữ gìn. Lượng tử ma trận mặc dù xưa nay chưa từng có, khổng lồ vô luân, nhưng lại rất sớm đã gần như mất khống chế biên giới. Chu Khâu sinh dù cho là đỉnh tiêm nhà số học, cũng vô pháp triệt để thao túng loại này lượng tử ma trận, trừ phi hắn lần nữa tiến dại. Chu Khâu sinh có chút mê say nhìn qua kiệt tác của mình. Một lớp uống cạn rượu trong ly, đem ly thủy tinh ném trên mặt đất, nói, "Lần này nếu không thể thành công, ta liền hiến tế mình, cùng lượng tử ma trận hóa hợp là một, trở thành cấp 5 linh vật, siêu máy tính." Siêu máy tính có thể hoàn mỹ thao túng lượng tử ma trận, cho dù có cấp 5 dị yêu xâm lớn, ta cũng có thể đem khốn nhập trong đó. Chu Khâu sinh năm đó không có đem căn cứ của mình đặt ở Trung Quốc, là bởi vì lúc ấy hắn không có năm chắc khống chế khổng lộ như vậy đồ vật, một khi mất khống chế, buôn hội lượng tử ma trận, có thể làm cho cả tòa thành thị hóa thành phế tích, đem tất cả nhân loại chính là đến hết thẻ sinh linh đều số liệu hóa. Loại kia chẳng diện coi như Chu Khâu Sinh cũng không dám suy nghĩ nhiều. hắn mặc dù bởi vì sinh hoạt tại Nữu Giọt, trở thành tòa thành thị này thủ hộ thần cũng có nhiều năm, nhưng chỉ cần một cái nho nhỏ sai lầm, nhà số học cũng có thể trở thành tòa thành thị này hủy diệt ra. Chu Khâu Sinh hai tay duỗi ra, biến thành vô số số liệu dòng lũ, cùng lượng tử ma trận dung hợp, bắt đầu điều chỉnh tòa này khổng lồ cấu tạo vật. tiến vào bên trong dị yêu đô đã bị số liệu hóa, bọn chúng như cũ còn sống, nhưng lại cùng bình thường sinh mệnh không giống, huyết của bọn nó cùng lĩnh lực trở thành lượng tử ma trận chất dinh dưỡng cùng ngọn nguồn động lực ý thức của bọn nó tại lượng tử ma trận bên trong tung hành nơi này là số liệu tạo thành thế giới huyền ảo đến coi như người sáng tạo chu khâu sinh cũng vô pháp suy đoán chu khâu sinh mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn đối tòa này lượng tử ma trận tiến hành điều chỉnh bảo trì nó không muốn sụp đổ đây cũng là vì cái gì hắn cùng hồ hoan vội vàng gặp bỡ liền gấp chạy về liệu rốt nguyên nhân một trong hiện tại chu khâu sinh sắp đến cực hạn hắn cần tiền dai mới có thể thoát khỏi tòa này khổng lượng tử ma trận đối với hắn gông cùm xiềng xích hiện tại đã rất khó nói đến tận cùng là ai tại thao túng ai sau mấy tiếng Chu Khâu sinh mới một mặt mệt mỏi một lần nữa từ số liệu dòng lũ hóa thành nhân hình, hắn liếc mắt nhìn mình khoáng thế kết tác, quay người rời đi vạn vật chi ảnh. Hắn biết mình cần chờ đợi lão hưu tới. Trên thế giới này, đáng giá Chu Khâu sinh yên tâm lão hưu, chỉ có Hổ Hoan một người. Hồ Hoan thối lui ra khỏi phòng họp, tại tiểu ba động tiên dừng lại một hồi, một lần nữa lật một chút năm đó bút ký. Chu Khâu sinh tại tự nhiên tộc hệ nghiên cứu bên trên, so với ai khác đi đều đều xa, Hồ Hoan cũng vô pháp ước đoán vị lão Hữu này bước chân đã bước vào cảnh giới gì, hắn chỉ có thể khẳng định một điểm, mình vị lão bằng hưu này đã tao nội xưa nay chưa từng có nguy cơ. Nếu không, Chu Khâu Sinh sẽ không như thế vội vàng sao động tỉnh cầu hỗ trợ của mình. Hồ Hoan rời khỏi tiểu hoa động tiên thời điểm, Tây Ma lại bắt đầu một vòng mới, lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp. Mặt Gạ dệt trên thân thể, không ngừng hiện hiện quỷ bí đồ án, nàng cần phải mượn một bộ phận đồ đẳng cự nhân lực lượng, mới có thể đối kháng vị này thân sĩ tràn đầy tò mò. Làm hai người đổi một cái chi thức điểm, mặt Gạ dệt mặt đối ngoài cửa sổ giữa trưa ánh nắng, Tây Ma ở sau lưng của nàng, một chương xuất khí tuyệt luân trên mặt đột nhiên nhưng vỡ ra hai đạo khe hở, tại trên gương mặt xuất hiện một đối quỷ dị đôi mắt. Cái này vừa ý mắt không có chút nào nhân tính, nhìn chằm mặt Gạ dệt chân bóng phía sau lưng sinh ra trần trụi, muốn ăn. Tây Ma kịp thời đưa tay đánh ra gương mặt của mình, để cái này vừa ý mắt khép lại, trên mặt khe hở cũng dần dần tiêu trừ. Nhưng cái này động tác đơn giản, lại làm cho hắn mồ hôi đồng địa. Thậm chí so cùng dị yêu tác chiến, chính là đến cùng mặt gạ dẹt phân chiến một buổi tối, cùng một buổi sáng, đều lộ ra muốn mệt mỏi. Mặt gạ dẹt một ít cảm giác phía sau nam tử tựa hồ có chút cứng đắc, hỏi một câu, ngươi thế nào? Tây Ma nhẹ nhàng cười một tiếng, nói vừa rồi kém chút đánh mất nhân tính. Ở kinh thành vạn vật chi ảnh bên trong, còn sót lại dì yêu đại quân, đã một lần nữa tập hợp, nguyên bản mấy ngàn quân đội, đã giảm biên chế đến bảy Trong đó tuyệt đại đa số đề dị yêu chết bởi hòa bình thế giới, nhưng ít ra có 200 tên dị yêu là chết tại một đứa bé trai trong tay, thanh lý chiến trường, chuẩn bị cứu chữa đồng bào dị yêu, thấy được kia cái gì tiểu nam hải, hắn đem cơ hội tất cả sắp chết dị yêu toàn diện giết chết. Ba đầu cấp 4 đỉnh phong dị yêu thủ lĩnh đang dùng nga dở dạ vì đả nữ cái lột. Sáu tay Phật trùng nhân thủ lĩnh ban giả là phẫn nộ kêu lên, chúng ta lần này viên trình, liền là một lần sai lầm, tại sao chúng ta phải tiến vào như thế một cái cằn thổ thế giới? Nó cái gì cũng không có, không có đồ ăn, không có sản vật, chỉ có hoang vu vô tận hoang vu Chúng ta tao ngộ thổ dân dùng tận thế thần hỏa tập kích, bị Phược Nhật La Đại Thần Tôn cấp đi vận mệnh cửa đá, còn bị một cái không biết thứ quỷ gì đang tập kích thương thế của chúng ta viên. Ta chịu đủ, ta muốn trở về." Nợ hệ bất thiếu người thủ lĩnh đã bằng thấp giọng nói, những cái kia tận thế thần hỏa xuyên qua vận mệnh cửa đá, nhất định là đã thương nặng A Thôn Đại Thần Tôn, nếu không cũng sẽ không bị bám đuôi chúng ta tới Phược Nhật La Đại Thần Tôn, cấp đoạt vận mệnh cửa đá. Chúng ta đã trở về không được. Chương 40: Bà La tọa tất đa Phương kia thế giới nhân loại cùng dị yêu cừu hận sâu như biển sâu vực lớn, song phương chém giết nhiều năm, ai cũng biết trừ phi một phương nào diệt tuyệt, chiến tranh sẽ không bao giờ đình trị. Dị yêu chiếm cứ hơn 9 thành mặt đất, nhưng nhân loại bảy lại thánh thành, lại một mực cầm giữ tối phì nhiều, cũng là linh khi dày đặc nhất bảy chỗ trên trời rơi xuống cam lộ chi địa. Nhân loại thường xuyên muốn mặt đối dị yêu đồ sắt cùng xâm tước. Dị yêu bởi vì sinh sôi quá nhiều, chiếm cứ thổ địa lại quá mức cần cõi, thời gian cũng cũng không dễ vượt qua. Cho nên mới sẽ có mấy vị dị yêu đại thần tôn liên thủ ám toán phản thiên thần tôn, đánh vào a dục Đà thành, cướp vận mệnh cửa đá sự kiện phát sinh. Vận mệnh cửa đá chính là phương kia thế giới nổi danh nhất một kiện dị bảo, có thể cải biến bất luận cái gì sinh mệnh vận mệnh. Dị yêu môn hy vọng cái này trí cao bảo vật có thể cải biến dị yêu vận mệnh, cho chúng nó một khối đất đai phì nhiêu, để dị yêu có thể không hết phồn diễn sinh sống. Vận mệnh cửa đá cho chúng nó chỉ dẫn tối phương hướng chính xác, địa cầu hoàn toàn chính xác mặc kệ là thổ địa phì nhiêu, vẫn là giàu có, đều viễn siêu vẫn như cũng là nô lệ cùng xã hội phong kiến phương kia thế giới. Chỉ là chi này tiền trạng đại quân, không có trực tiếp tiến vào xã hội loài người, mà là bước vào cùng hiện thế trọng hợp vạn vật chi ảnh, vạn vật chi ảnh vật tư chi càn cỗi so phương kia thế giới dị yêu môn chiếm cứ thổ địa chỉ có hơn chứ không kém. để bọn này dị yêu môn nghĩ là bị vận mệnh cửa đá lừa gạt. mấy cái thủ lĩnh mặc dù cái lột, nhưng đều hiểu chuyện này, không có vận mệnh cửa đá, bọn hắn không cách nào trở về phương kia thế giới. bây giờ vận mệnh cửa đá rơi vào phượng nhật la đại thần tôn trong tay, vị này nhân loại đại thần tôn cũng tuyệt đối không thể đưa bọn hắn về nhà. sẽ mà kết người bọn cảm thủ lĩnh là cái giống cái, bọn chúng cũng là bề ngoài tối giống nhân loại dị yêu, ngoại trừ thân thể trọng yếu bộ vị bao trùm chất xì tinh sát, phía sau thật dài chân lót đuôi dài, cơ hồ cùng nhân loại không có khác nhau. vị thủ lĩnh này gọi là bà la toa Thất đa. Vóc người nóng bỏng, ngũ quan yêu mị, chỉ là mỉm cười cũng không tham dự hai vị thủ lĩnh cái lộn, nhưng là nó đáy lòng nôn nóng, so với ai khác đều mãnh liệt, buổi sáng hôm nay bà La toa Tất Đa đã xử tử hai vị trọc giận thủ hạ của mình, dùng cái đuôi trên độc châm hút khô máu tươi của bọn nó. Chi này một mình xâm nhập dị vực, khắp nơi trên đất đỉ nhân, vừa không có đường lui, bà La toa Tất Đa đã tuyệt vọng, chỉ là nó ẩn ẩn cảm thấy, Phượng Nhật La đại thần tôn xuất hiện có chút quái gì. Ba vị thủ lĩnh cái lộn một trận, tan rã trong không vui, bà La toa Tất Đa về tới doanh trướng của mình, càng phát trong lòng nôn nóng, nó đuôi dài có rũ phi thường muốn tìm cái thứ gì đâm một đâm. Bà La Toa Tất Đa đuôi dài, lướt qua trong doanh trường đống đồ lộn xộn, đồng thời đem nó đổ nhào, bên trong cất giấu một cái nho nhỏ bóng người, đột nhiên nhào ra. Bà La Toa Tất Đa trong lòng giận mình, nhưng thân là đứng đầu nhất chiến sĩ, nó phản ứng cũng là cực nhanh, thân thể mềm mại nhẹ nhàng uốn léo, thật giống như từ phần eo bẻ gây đồng dạng, né tránh qua cái này thiểm điện giống như một kích, năm ngón tay thành chảo, lập tức có hắc khí lở lở, trở tay bắt đi lên. Nó một chảo này, không có bắt chúng địch nhân, lại bắt lấy một đầu điện quang cự tử, đầu này tự tử liệu mạng phóng thích dòng điện, dù là Bà La Toa Tất Đa có chất xì tịn giáp sát hộ thân, nhưng vẫn bị điện cực toàn thân tê dại xuất hiện tại nó trong doanh trường Tiểu Nam Hải, ánh mắt băng lãnh như nước, lòng bàn tay một điểm thần mang bắn ra, lại là nở hệ bật thiếu người đặc thù kỹ nghệ thiếu vũ thần mang. Bà La Toa tất đa cũng không biết cái này Tiểu Nam Hải như thế nào sẽ nở hệ bật thiếu người kỹ nghệ, nhưng lại không chậm trễ nó đuôi dài xoay tròn liều mạng một đâm. Thiếu vũ thần mang thấu thể mà vào, bà La Toa tất đa đuôi dài trên độc câu cũng xẹt qua Tiểu Nam Hải cánh tay, song phương trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu, lượng bại câu thường. Tiểu Nam Hải sau khi rơi xuống đất, trên mặt liền quanh quẩn một tầng hắc khí, đây là linh khí chi độc, độc tính bích liệt, liền xem như vô Linh cũng không thể miễn trừ. Hắn không chút do dự, rời đi liền từ bỏ mục tiêu ám sát. Dưới thân một đầu màu trắng bắc mỹ mai sừng tấm bắc mỹ chống rông xuất hiện. Chờ đi hắn liền một đường lao nhanh, chịu một cái thiếu vũ thần mang bà la toa tất đa cũng không chịu nổi, nó đè lại mình không có chút nào thịt thừa bụng dưới, phát ra một tiếng lăng lệ thét dài. Tiểu Nam Hải xông ra doanh trướng, liền thả người nhảy lên, trên lưng thiếu vũ thần mang ngưng tụ làm một đôi cánh chim, trực tiếp xông lên không trung. Sẽ mạo kết người bỏ cảm doanh địa, đương nhiên sẽ không có nở hệ bất người. Tiểu Nam Hải phản ứng nhanh, tại vì yêu đại doanh có phản ứng trước đó, đã chạy ra ngoài, qua trong dây lát liền tiến vào không trung, vô tung vô ảnh bà la toa tất đa chấn áp xuống thương thế, xông ra doanh trướng, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy loạn thành một bầy doanh địa, lại vô địch người tam hơi, cũng chỉ có thể khí dập chân. tiểu nam hải trốn ra dị yêu đại doanh, bay ra mấy chục cây số, liền tản thiếu vũ thần mang tạo thành cánh chim, rơi trên mặt đất. hắn thân thể nhoáng một cái, gần như hơn 300 đầu thủ hộ linh từ trong cơ thể nhảy ra, đem hắn làm thành một vòng, rất cung kính phục trên đất. tiểu nam hải ngồi sồn trên mặt đất, duỗi ra ngón tay lặp đi lặp lại phát họa nếu là hồ hoan ở chỗ này, tất nhiên có thể nhìn ra, hắn phát họa bản đồ, chính là tiểu ba động thiên tầng thứ tư, chỉ là cũng không hoàn chỉnh. Tiểu nam Hải phát hỏa một lúc lâu, lại rội ra lòng bàn chân đem trên đất đồ vật san bằng, từ tổ nói, ta có thể cảm giác được, mình cũng không hoàn chỉnh, có người giam cầm ta hơn phân nửa thân thể. Ta muốn tìm tới người kia, giết hắn, đoạt lại chính mình. Hắn đông nhiên lại ôm lấy đầu, ngồi sổm trên mặt đất, lặp đi lặp lại nhắc tới, ta là Tô An, ta là Tô An, ta là Tô An. Tất cả thủ hộ linh, mặc kệ là động vật chi linh, vẫn là dị yêu linh, đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhìn xem chủ nhân của mình, thật giống như người này cùng mình không có quan hệ. Tại Indian ẩn sư một mạch, động vật thủ hộ linh thường thường tại khi còn sống, liền cùng chủ nhân kết xuống thâm hậu hữu nghị, sau khi chết mới có thể tiếp tục thủ hộ vũ sư. Giữa hai bên cũng không phải là chủ nhân cùng nô buộc, càng giống là giữa bằng hữu ràng buộc. Cũng bởi vì dạng này, các vũ sư ký kết thủ hộ khế ước, kỳ thật tương đương gian nan, Vu sư mặc dù thích hứng linh khí triều tịch tăng cao thời đại, nhưng từ đầu đến cuối không phải tân pháp, không có cái mới pháp như vậy truy cầu hiệu suất. Tiểu Nam Hải thông qua đồ sát, dùng bạo lực hàng phục những này thủ hộ linh, cưỡng ép ký kết khế ước, kỳ thật có tương đối lớn vấn đề. Lúc trước Hồ Hoan bọn hắn sáng lập thú thần thuật thời điểm, khai thác càng phương thức cực đoan, triệt để xóa bỏ thủ hộ linh, đem lực lượng quy về tự thân, thậm chí tại lực lượng tỷ lệ lợi dụng bên trên, so vu thuật còn càng mạnh một tuyến. Cũng chính là bởi vì loại này cực đoan, liền ngay cả Hồ Hoan cũng không coi trọng thú thần thuật. Trên thế giới này, mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh rất nhiều chuyện, mỗi người trên thân đều có độc thuộc về chuyện xưa của mình. Hồ Hoan cho dù trí tuệ uyên thâm, cũng không có khả năng biết trên thế giới mỗi một cái trước mắt đều xảy ra chuyện gì. Hắn cùng Chu Khâu sinh hàn huyên vài câu, cũng thối lui ra khỏi phòng họp. Hồ Hoan hiện tại liền muốn đợi đến Tây Ma chạy đến Trung Quốc. Mình xong đi săn giết sáu tay phật chủ nhân. Thời gian đã tiến vào tháng 6 phần, Hồ Hoan cũng càng ngày càng bận rộn, hắn cuối cùng đem Chu Khâu Sinh lưu lại công ty cho vận chuyển lại. Chương 41, Tây Ma quyết đấu. Hồ Hoan có thể đem Chu Khâu Sinh lưu lại công ty vận chuyển lại là bởi vì Hỉ Sẹo trở về. Khi Sẹo từ đi Hồng Nhật Tập đoàn hết thẻ chức vụ, lẻ loi một mình trở về Trung Quốc, đồng thời lấy nhận lời mời phương thức, yêu cầu gia nhập này nhà công ty. Hồ Hoan biết được chuyện này, cả người là mơ hồ, hắn đã sớm đem Hỉ Sẹo cấp quyền hết, rốt cuộc một cái không có qua nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu, lại không mời khách qua đường nữa tính. Hoàn toàn không đang chiếm cứ đại náo ký ức tế bào. Dựa theo hồ Hoan thói quen, có lẽ lần sau gặp mặt, hắn có sát suất rất lớn thuận tay làm thịt thì sẹo. Lao công Hồ Ly tâm nhãn là toàn cầu nổi danh tiểu. Khi sẽ cấp 3 săn thú hành giả trước giai, căn bản sẽ không trở thành bất luận cái gì bảo hộ. Chỉ cần tấn thăng cấp 3, Hồ Hoan khẳng định là làm thịt hết thảy cấp 3 như con gà, giống như Mạc Tệ Setea xưa nay không đem cùng cấp làm người nhìn, cấp 4 cũng chỉ là đáng giá giết một lần thôi. Nhưng là Hy xẹp chạy tới nhận lời mời, Hồ Hoan cũng không tiện cự tuyệt, mà lại hắn gần nhất vừa vặn có cái làm ăn lớn, liền đem cùng Tệ nhập khẩu linh tuyển chi thủy sự tình giao cho vị kia mỹ nữ CEO, khi xèo rời đi Trung Quốc ngày đó, đã nghĩ thông suốt một chuyện, không có người đem nàng coi là gì, mặc kệ là Chu Khâu Sinh vẫn là hồ hoan nàng nếu là cự tuyệt đi nhà kia tiểu phá công ty, không có người ước hẹn buộc nàng, nhưng cũng đại biểu nàng chính thức tại hai người trong suy nghĩ trở thành người xa lạ, khi xèo đã từng suy nghĩ qua thật lâu, Hồng Nhật tập đoàn tại Trung Quốc không có nghiệp vụ gì, tại nước Mỹ cũng cùng Chu Khâu Sinh không có nghiệp vụ gặp nhau, nàng chỉ cần trốn tránh hai người, cũng cũng sẽ không có nguy hiểm gì, hết thảy đều sẽ giống như trước kia, khi sẽ suy nghĩ về sau, nhiên liền cảm thấy mình có lẽ hẳn là có chút cải biến cho nên xử lý hoàn tất Hồng Nhật Tập đoàn sự tình vụ, liền sa thải bên kia tất cả mọi chuyện. Hồng Nhật Tập đoàn nghe được là Chu Khâu sinh điểm danh, căn bản không dám ngăn cản, bỏ mặc Hỉ sập trở về Trung Quốc. Hỉ sẹo lúc đầu cũng coi là, mình coi như đảm nhiệm nhà này công ty nhỏ trọng yếu chức vụ, cũng sẽ yên lặng một đoạn thời gian rất dài, rốt cuộc nhà này mới thành lập tiểu phá công ty, làm sao có thể cùng Hồng Nhật Tập đoàn đánh đồng? Mình tất nhiên muốn từ đầu dốc sức làm, tốn hao cực lớn tinh lực mới có thể đem này nhà công ty kinh doanh sinh động. Hỉ sẹo cho rằng, mình đã mất đi Hồng Nhật Tập đoàn phía sau ủng hộ chỗ làm việc trên tất nhiên sẽ rất nhiều long đong, tiếp nhận các loại làm khó dễ như chuyện thường ngày. những cái kia bởi vì hồng nhật tập đoàn thế lực, chỉ mua nàng mặt mũi nhân hòa công ty sẽ đổi thành mặt khác một bộ sắc mặt, không dễ nhìn cái chủng loại kia. nhưng là hỉ sẽ không nghĩ tới nàng gia nhập nhà này tiểu phá công ty tiếp thứ nhất đơn xin ý, liền là vượt qua lục địa ở thế giới xếp hạng trước ba chức nghiệp giả giáo phái cùng toàn cầu xếp hạng cực gần phía trước đại quốc ở giữa, làm toàn cầu đều có thể sưng độc nhất vô nhị xin ý. thậm chí liền ngay cả tại hỉ trong suy nghĩ vẫn luôn phi thường khó chơi, hồng nhật tập đoàn chưa từng có thể làm được qua linh hồn giáo phái cái cái này một đơn sinh ý bên trong đều biểu hiện ra ngoài ý định, quả thực phối hợp đến không được, ngay cả giá cả cũng còn không có thỏa đảm, hợp đồng còn chưa ký kết, liền đã đem hàng phát tới. Linh hồn giáo phái xuất thủ liền là một chiếc 40 vạn tính bằng tấn tàu chở dầu. Rót đầy linh truyền chi thủy siêu cấp tàu chở dầu, từ châu Nam Mỹ bến cảng xuất phát, vượt qua đại dương, thẳng tới Trung Quốc thiên tân cảng. Cuộc làm ăn này rung động toàn cầu chức nghiệp giả ngành nghề. Từ châu Mỹ đến châu Âu, từ châu Phi đến Nhật Bản Úc Châu, cơ hồ mỗi cái quốc gia chức nghiệp giả tổ chức, mỗi cái xuyên quốc gia chức nghiệp giả tập đoàn đều bị cuộc làm ăn này kinh ngạc nào chỉ là cái này một cuộc làm ăn mức to lớn ảnh hưởng sâu xa liền vượt qua 20 cái hồng nhật tập đoàn tiêm long quân cũng không cần 40 tấn linh tuyển chi thủy tối đa cũng liền có thể tiêu hóa mấy tấn linh tuyển chi thủy thừa ra linh tuyển chi thủy quyền phân phối định giá quyền toàn quyền lo liệu tại hỉ sẹo trong tay tay cầm 40 tấn linh tuyển chi thủy hỉ sẹo nhảy lên trở thành toàn cầu có quyền thế nhất nữ tính một trong nguyên bản ngưỡng mộ hồng nhật tập đoàn tổ chức cùng công ty hiện tại là quý liếng nguyên bản cung hồng nhật tập đoàn bình đẳng giao dịch tổ chức cùng công ty hiện tại là quý liếng nguyên bản đối hồng nhật tập đoàn có chút khinh miệt tổ chức cùng công ty hiện tại vẫn là quý liếng ngoại trừ toàn cầu xếp hạng 5 vị trí đầu chức nghiệp giả tập đoàn, bởi vì quá mức khổng lồ, giữ vững nhất định tôn nghiêm, thì sẽ trong chốc lát thế mà tìm không thấy một đầu không phải cho hợp tác đồng bạn. Hi Sẹo văn phòng điện thoại, tại mấy ngày ngắn ngủi liền trở thành toàn cầu bận rộn nhất công vụ điện thoại, mỗi ngày chí ít có mấy trăm thông điện thoại gọi tới. Hồ Hoan đem công ty cùng linh tuyển chi thủy nghiệp vụ ném cho Hi Sẹo, cũng là vô sự một tấc nhẹ, mà lại ở công ty chuyện bên này, đi vào quỹ đạo về sau, hắn một mực mong ngợi mặt khác một chuyện tốt, cũng rốt cục đến. Tây Ma rốt cục đi theo cự nhân học viện viếng tham đoàn, từ châu Âu bay hướng Trung Quốc. Hồ Hoan tiếp vào Tây Ma điện thoại, cả người đều hứng vấn. Có vị lão hữu này hỗ trợ, hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể giải quyết sáu tay phật chủ nhân. Hắn thậm chí sớm mang theo Hỉ Sẹo đã tìm đến sân bay, chờ vị lão hữu này đại giá quang lâm. Hồ Hoan ở phi trường đổi tới đổi lui, thì sẽ chưa từng thấy Hồ Hoan dạng này, không khỏi có chút buồn cười, thầm nghĩ, chung quy là đứa bé, đáy lòng giấu không được chuyện. Cũng không biết vị này Tây Ma tiên sinh đến tuột cùng nơi nào trọng yếu, để hắn như thế lo lắng bất an. Hồ Hoan chỉ nói đến tiếp Tây Ma, hắn căn bản không có cách nào giải thích Thái Bình Thiên binh sự tình, cho nên liền dứt khoát liền không cùng Hỉ Sẹo giải thích. Hỉ Sẹo cũng không biết, bọn hắn đến tiếp người là ai, đến tuột cùng thân phận gì. Máy bay chậm rãi hạ thấp độ cao, Tây Ma cùng mặt Gạ Dẹt từ trong phòng vệ sinh đi ra, mặt Gạ Dẹt gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, nàng cực kỳ lo lắng bị người nhìn thấy, mình cùng Tây Ma đi ra tới. Tây Ma về tới trên chỗ ngồi, thầm nghĩ, Hồ Hoan lão hưu bút ký quả nhiên không đạt người, phòng vệ sinh quả nhiên có thể, mà lại kích thích. Cự nhân học viện lần này tới 12 tên học sinh, trong đó 11 tên đều là năm thứ tư sắp tốt nghiệp học sinh, mà lại là lần này toàn bộ chức nghiệp giả. Mặt Gạ Dẹt là duy nhất năm thứ ba nhưng cũng là bọn này học viên thực lực mạnh nhất một cái. Một đoàn người vừa mới máy bay hạ cánh, 11 tên cự nhân học viện học sinh liền có ít nhất 7 người muốn giết Tây Ma. Mặt Gà Rẹt là cự nhân học viện xuất sắc nhất nữ sinh, không riêng gì năm thứ ba, coi như năm thứ tư cùng một hai niên cấp cũng là chúng nam sinh trong suy nghĩ nữ thần người ngưỡng mộ vô số. Tây Ma đã làm gì, ai ai cũng biết, mỗi người đều cảm thấy hắn căn bản không xứng mặt Gà Rẹt, là sử dụng cái gì dị năng, lừa gạt mình trong suy nghĩ nữ thần. Mọi người ở trên máy bay không có náo bắt đầu, là bởi vì máy bay sa đoạn, mỗi người đều muốn xong đời, nhưng máy bay hạ cánh nhưng là khắt rồi. Một cái khí vũ hiên ngang nam sinh, ra xuống phi cơ đường hành lang, làm đến nơi đến chốn liền đưa tay nhấn một cái tây ma bà vai, nói, ta muốn quyết đấu với ngươi. Tây ma rất là kinh ngạc, thấp giọng nói, quyết đấu? Không có vấn đề. 20 vạn bảng anh một lần, xin miễn miễn phí. Nam sinh cười lạnh nói, nếu là ngươi bại, có tiền thua sao? Tây ma chỉ một ngón tay mạt gạ dẹt, nói, sẽ có người thay ta xuất tiền, ngươi yên tâm. Lúc đầu chỉ muốn giao huấn hắn nam sinh, đấy lòng âm thầm quyết định, nhất định phải giết cái này hôn trưởng, tuyệt không lưu thủ. Chương 42, Tây ma quyền thuật. Một gọi là rồ sệt học sinh, dùng quái khang quái điệu ngựa khí nói, ngươi có phải hay không mua áo mưa cũng muốn mặt gạ rẹt bỏ tiền? Tây Ma suy tư một hồi, hồi đáp, gần nhất không có vừa mới mưa, ta vô dụng mua qua áo mưa. Ta một mực quen thuộc dùng dù che mưa, đó mới là thân sĩ si nên có trang bị. Làm một lao cổ đồng, Tây Ma sinh động thời đại mặc dù có một ít không thể miêu tả vật dụng, nhưng lại chưa từng phổ cập, hắn thật đúng là chưa từng sử dụng qua. Mặt Gạ Dẹt phẫn nộ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đá Tây Ma một cước, tiêu lên, ta muốn ngươi đem bọn hắn đều đánh một trận. Tây Ma mặc dù không biết, mặt Gạ Dẹt vì cái gì đưa ra như thế thô bạo yêu cầu, nhưng vẫn là hơi cười một tiếng, nói, cần tuần nữ sĩ si hiệu lệnh. Quanh người hắn hôn tạp lại thật lớn linh khí xoay tròn. Chỉ là một cái chớp mắt ở giữa, liền đem tất cả cự nhân học viện học sinh, cùng hai vị tùy hành lão sư, hơn 10 vị các học sinh tùy hành nhân viên, toàn bộ đưa vào vạn vật chi ảnh. Làm cự nhân học viện giao lưu đoàn thành viên, phát hiện mình xuất hiện tại vạn vật chi ảnh, cơ hồ tất cả mọi người bị chấn động đến. Vừa rồi muốn cùng Tây Ma quyết đấu nam sinh, răng đều đang đánh nhau, gấp gềnh mà hỏi, ngươi là làm sao làm được? Vì cái gì không tại phong bế khu, ngươi cũng có thể đem người đưa vào vạn vật chi ảnh? Hắn gọi vào một câu cuối cùng, đã là khàn cả giọng, xen lẫn sợ hãi vô ngần. Có thể đem người tùy ý đưa vào vạn vật chi ảnh, năng lực này quả thực quá kinh khủng vượt qua đám học sinh này tưởng tượng cực hạn. Liền ngay cả tùy hành lão sư cũng có chút hồi hộp, nhìn qua Tây Ma, âm thầm làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tây Ma có chút kinh ngạc hỏi, đây không phải cấp 4 chức nghiệp giả cơ sở năng lực sao? Ta mặc dù tấn thăng cấp 4 về sau, cũng rất là bỏ ra một đoạn thời gian mới thành thạo nắm giữ năng lực này. Các ngươi đều là ánh mắt gì? Magazet, ngươi không cùng các bạn học để tập qua, ta là cấp 4 vạn thú chi vương. Magazet vừa thẹn lại giận, nàng cũng không biết vì cái gì, Tây Ma thật giống như có một cỗ ma lực kỳ dị, mặc kệ đưa ra cái gì quá mức yêu cầu chính mình cũng sẽ toàn bộ đáp ứng, coi như lúc ấy cảm thấy không ổn, lặp đi lặp lại tự tuyệt, nhưng ở Tây Ma mãnh liệt yêu cầu dưới, cuối cùng vẫn sẽ từ bỏ danh giới cuối cùng. cho nên bị người ở trước mặt miệng Mai Tây Ma, nàng cũng là cảm động đây, thật giống như những người này ở đây miệng Mai chính mình. mặt gã gen tức giận nói, ta nói muốn đánh bọn hắn một trận a. Tây Ma hai ngón tay dọc tại cái chán, làm một cái kỳ lạ lễ tiết, mỉm cười nói, cận tuân nữ sĩ si hiệu lệnh. cái này lễ tiết, hắn cũng là học được từ Hồ Hoan, năm đó Hồ Hoan thường xuyên dùng cái này thủ thế, cùng câu này tuân nữ sĩ si hiệu lệnh, đùa giỡn ma pháp nữ vương mẹ lạn ì giọng lớn. Tây Ma nhàn nhạt liếc mắt nhìn, những học sinh này, sau đó nói, ta cùng bằng hưu có cái ước chừng, cho nên thời gian rất gấp, các ngươi liền cùng lên đi. Có mấy cái nữ học sinh đang muốn phân biệt, mình không có khiêu chiến cấp 4 đại lao ý tứ, liền thấy bay lên đầy trời năm đấm. Tây Ma căn bản là vô dụng bất luận cái gì dị năng, liền la thuần túy dựa vào vạn thú chi vương ngang ngược nhập thể, trong nháy mắt đánh ra vô số quyền, phô thiên cái địa. Đám học sinh này, còn có hai vị lao sư, cùng hơn 10 tên các học sinh người đi theo, đều tại cái này tựa như mưa to gió lớn kinh khủng dưới năm tay, nhao nhao ngã xuống đất, mỗi người ít nhất đều chịu mấy trăm quyền làm trải qua cổ điện pháp suy vi, trăm năm tân pháp lao cổ động, tây ma quyền thuật có thể xưng thái bình thiên binh thứ nhất, thái bình thiên binh thứ nhất, tại lúc ấy cũng tất nhiên là toàn cầu đệ nhất, lấy chưa hề có đặt chân qua cấp 4 thực lực, vung ra bình sinh chưa hề có sự xuất qua cương liệt đấm thẳng, tây ma cái này một trận quyền thuật đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chỉ là khu khu mười mấy giây, tây ma trước mặt liền lại không một cái đứng thẳng đứng thẳng người vượn hậu đại, liền ngay cả mặt gạ rẹt đều ngã xuống trong lời của hắn, đương nhiên đối phó mặt dẹt, tây ma dùng không phải nắm đấm, hắn dùng chính là thật sâu một tay ôm tóc vàng em gái, tây ma ngạo nghễ hùng thị đám phế vật này trầm ngâm thật lâu lúc này mới đối mặt gạ dĩ nói, ta lúc đầu nghĩ thả một câu cho bọn hắn, nhưng suy tư thật lâu, bất đắc dĩ phát hiện, lấy thực lực của ta, mặc kệ nói cái gì, bọn hắn đều không xứng với. nhân sinh, giống như hồ sinh nói tới, người mẹ nó đến thấp kém một chút, mới có thể cảm giác được vui vẻ. ta không đủ thấp kém, cho nên không có cách nào thông qua loại chuyện này, cảm nhận được trang cấp thấp ép vui vẻ. mặt gạ dĩ triệt để bị tây ma cái này một trận tràn ngập nam tính dương cương chi khí đấm thẳng cho đánh trúng nội tâm, triệt để quý tây ma ô phục dưới quần dài. lúc này tây ma để nàng làm cái gì, nàng khả năng đều sẽ không tự tuyệt. tây ma lột lên thủ đoạn. Nhìn thoáng qua lên máy bay trước, mặt Gạ Dẹt tiến hắn một khối vẻ tẹt phi lị vẻ, nói, "Lão hưu của ta tất nhiên sốt ruột chờ." Hắn ôm mặt gạ dẹt liền ra vạn vật chi ảnh, còn lại một đám cự nhân học viện học sinh đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn là thật không biết nên như thế nào ra vào, mấy người đều lớn tiếng hô lên tứ mạng. Mặt Gạ Dẹt mặc dù tức giận, cũng muốn giao hấn đám người này, nhưng không có nghĩ tới giết bọn hắn, vội vàng hỏi, "Bọn hắn làm sao bây giờ? Có thể hay không chết ở bên trong?" Người không thể giết bọn hắn. Tây Ma mỉm cười, nói, "Không có lực lượng của ta, cưỡng ép phá vỡ lương giới chi mích. bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị vạn vật chi ảnh bài xích." Yên tâm đi. Ngươi nói đánh bọn hắn một trận, ta tuyệt sẽ không cố ý thêm liệu. Chúng ta muốn đi cùng lão bằng hữu của ta hội hợp, đi nhanh lên đi. Tây Ma ôm mặt gạ giếc, vội vàng mà đi, qua không bao lâu, bọn này cự nhân học viện giao lưu đoàn thành viên, mới một cái tiếp một cái xuất hiện sân bay, chỉ là bởi vì mọi người tại vạn vật chi ảnh bên trong có gì đã qua, cho nên xuất hiện địa phương lại không phải người lai. Like. Tương đối thê thảm mấy cái, thậm chí bị ném tới máy bay trên đường chạy, mở miệng châm chọc Tây Ma Joseph, thậm chí nhìn thấy một khung máy bay hướng về phía mình đánh tới. Hồi hoan chuyển mấy trăm vòng mấy lúc sau, rốt cục nhìn thấy Tây Ma ôm một cái mỹ nữ tóc vàng tràn đầy phấn khởi đi ra sân bay. Hồ Hoan nhìn thoáng qua, trong mắt màu xám hí sẹo, đong nhiên có một loại cảm giác, mình giống như so thua cái gì. Khi sờ ánh mắt có chút siết chặt, thấp giọng nói, là mặt gạ dẹt cọ lẹt, cọ lẹt nữ nhi. Khi sẽ trở lại Bắc Kinh, đi nhận lời mời thời điểm, tra xét công ty tư liệu, phát hiện pháp nhân cùng chủ yếu đại cổ đông biến thành thương lạc, tùy tiện liền khám phá Hồ Hoan thân phận. Nàng đem chuyện này coi là cực bí mật trọng yếu, không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Cho nên, khi sờ biết, Hồ Hoan ra tay giết cọ Hồ Hoan nghe vậy, vội vàng cao giọng nói, là Tây Ma lão sao? Ta là thương lạc, ta là thương lạc. Tây Ma một mặt kinh ngạc. Liếc mắt nhìn thì sẹo, thầm nghĩ, hồ sinh che giấu thân phận, là không có ý định cùng cái này trong mắt giám nữ hài tử trưởng kỳ kết giao sao? Vị này trong mắt giám muội tử dáng dấp cũng thực không tội, hắn thế mà liền muốn từ bỏ. Hắn làm gì điệu sự đây? Lãng phí tài nguyên a. Chương 43, Nghiêm chỉnh lão hữu. Tây Ma cũng phất phất tay, đối mặt gạ dẹt nói, vị này liền là lão bằng hữu của ta. Mặt Gạ Dẹt có lẽ phản ứng đầu tiên, liền là hồ hoan niên kỳ không đúng. Nàng vẫn luôn coi là Tây Ma lão bằng hữu, không phải một vị trung niên thân sĩ, cũng phải là cái thành thủ soái ca. Hồ Hoan cái tuổi này ngoại trừ bên người nữ sĩ hơi có chút lão, liền không có cùng lão có quan hệ đồ vật. Mặt Gạ dẹt tháo xuống trên mặt tơ vàng tính dâm, nhìn chăm chằm Hỉ Sẹo nhìn mấy lần, trong mắt xám nữ sĩ cười nhạt một tiếng, nói: "Hỉ Sẹo, ngươi không nhận là người." Mặt Gạ dẹt kinh hô một tiếng, hỏi ngược lại: "Kim Hoa tức Hỉ Sẹo." Đặt được đối phương gật đầu ngầm thừa nhận, mặt Gạ dẹt mới ngoái nhìn nhìn Tây Ma một chút, thấp giọng nói: "Lao bằng hưu của ngươi." Tây Ma chỉ một ngón tay hồ hoan, nói: "Vị này." Mạc phi thường không tin, nàng luôn cảm giác Tây Ma đây là tới tìm tình nhân cũ, mà hồ hoàn bất quá là Hỉ tùy tiện tìm một cái tiểu bằng hữu. Chỉ là cái này tấm một cũng quá nhỏ, căn bản không đủ để lấy tín nhiệm với mình. Tình yêu cùng nhiệt bên trong nữ nhân trẻ tuổi đều muội phần mất cảm, MacGadze cũng không ngoại lệ, nàng cực kỳ hoài nghi Tây Ma vội vã chạy đến Trung Quốc mục đích. Hồ Hoan phát giác ra bầu không khí xấu hổ, đối thì Xèo nói, "Chúng ta về trước công ty." Hi Xèo cũng không muốn cùng có lệ nữ nhi, y lần nổi danh nhân tài mới nổi có cái gì xung đột, nhất là cái này xung đột không có chút ý nghĩa nào, xoay người đi lái xe. Hồ Hoan mang theo Tây Ma cùng MacGadze lên công ty xe thương vụ, hắn cùng Tây Ma ngồi ở hàng sau vị trí, đem MacGadze chen lên chỗ ngồi kế tài xế. Tây Ma cầm lấy trên xe nước khoáng Vạn ra nắp bình phi thường hài lòng uống một ngụm, sau đó con mắt liền sáng lên, thấp giọng nói, Linh tuyển chi thủy. Hồ hoan nhẹ gật đầu, nói, công ty của chúng ta làm ăn mới. Mà sát tệ cũng chỉ có một ngụm mới khôi phục Linh tuyển nhãn, thật làm không ra đổ đầy một chiếc 40 vạn tính bằng tấn tàu chở dầu Linh tuyển chi thủy.